Chương Chi、Sư、cùng ta có chương Chi、Sư、cùng ta có chương Hoàng Hoàng Sư Sư Sư duyên, duyên, Hoàng cùng duyên. Tam ta Tam ta Tam ta Chi có không đúng hồng quân trong mắt thiên đạo chi lực lập lòe ý nghĩ trong lòng lại bị hắn bắt bỏ không phải nàng bản nguyên cùng pháp tắc đều không hợp nghĩ đến cái này hồng quân không khỏi lắc đầu đối với mình khẩn trương cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i mặc dù hỗn độn thời điểm chính mình tiền thân cùng người kia quan hệ không tốt thậm chí bị đánh tổn thương qua nhưng hiện tại mình đã chuyển sinh hơn nữa còn là hồng hoang thế giới người mạnh nhất coi như nữ hoa là người kia chuyển sinh hiện tại cũng đối với mình không có cái uy hiếp gì song phương thực lực sai biệt quá lớn lật tay liền có thể đem nó c h â n áp về phần kia hồng mông thanh kiếm hồng quân cũng không có cấp đoạt ý nghĩ không nói trước nữ hoa là đệ tử của hắn coi như không phải kia hồng mông thanh kiếm cũng không đáng đến hắn đ ộ u thủ hồng mông thanh kiếm đã bị bản cổ p h ụ trọng thương theo hôn độn trí bảo rớt xuống hôn độn linh bảo cấp bậc liền hắn tạo hóa ngọc điệp cũng không bằng hắn căn bản trước mắt lấy thực lực của hắn bây giờ không phải hôn độn trí bảo đối với hắn căn bản không có tác dụng gì lần nữa khôi phục không hề bận tâm hồng quân lên tiếng cắt ngang dương cung bạt kiếm thái thanh cùng nữ o a hai người tam hoàng ngũ đế chính là khí vận c h i tử không thể do ai chỉ định cần đối nhân tộc làm ra c ô n g h i n lớn mới có thiên địa tán thành hơn nữa tam hoàng ngũ đế công đức viên mãn sau nhưng phải khí vận đạo quả bất tử bất d i ệ t sánh vai thánh nhân t lời này vừa nói ra chư thánh lập tức hít vào một n g ụ m khí lạnh khí vận đạo quả bất tử bất d i ệ t sánh vai thánh nhân đây chẳng phải là nói nhân tộc sẽ có tám thánh nhân chiến lược cường giả vậy bọn hắn những ngày thánh nhân còn chơi cái gì chư thánh sắc mặt lập tức biến có chút khó coi lúc đầu vua yêu hai tộc lưỡng bại c â u t h ư ờ n g đã mất đi tranh bá thiên địa tư cách đúng là bọn họ những này thánh nhân như cá gặp nước thời điểm hiện tại đạo tổ lại nói n h â n tộc sẽ có tám tôn thánh nhân cấp cường giả cái này để bọn hắn làm sao có thể ngồi yên đương nhiên thế thiên cùng nữ hoa đối với chuyện này là thích nhanh ó n g nhưng nguyên thủy lại là dẫn đầu ngồi không yên lo lắng nói sư tôn đây cũng quá hoang chớ gấp hồng quân lắc đầu cắt ngang nguyên thủy lời nói dường như đoán được ý nghĩ của mọi người giải thích nói tam hoàng ngũ đế công đức viên mãn về sau làm tọa trấn khí vận ngừng tụ trí địa dân tộc không diệt tộc họa tam hoàng ngũ đế không thể ra hô nghe được cái này hạn chế chứ thánh lập tức nhẹ nhàng thở ra có cái này hạn chế vậy bọn hắn liền không cần lo lắng những thứ này bất quá trong lòng đối nhân tộc nhưng cũng có chút kiên kỵ chờ tam hoàng ngũ đế quý vị nhân tộc cũng không tiếp tục là người khác muốn diện cũng có thể diện nếu không tám người tê xuất không có cái nào thánh nhân có thể chống đỡ được coi như tam thanh liên thủ cũng không dám nói có thể ngăn cản tám thánh nhân cấp vây công còn có hồng quân mắt nhìn đám người nói tiếp khí vận tri tử xuất thế lúc có tam hoàng ngũ đế chi sư phụ tá chờ tam hoàng ngũ đế công đức viên mãn quý vị phụ tá người cũng có thể e rằng lượng khí vận công đức nói đến đây hồng quân ngưng tạm dường như căn dặn dường như cảnh cáo thánh nhân không thể làm tam hoàng ngũ đế chi sư về phần người nào phụ tá các ngươi tự làm quyết định nhớ kỹ đại thế không thể đổi nói xong thân hình một hồi mơ hồ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa thấy hồng quân rời đi đám người nhìn chăm chú một cái đều nhìn ra trong mắt đối phương lửa nóng tam hoàng ngũ đế chi sư trợ nhân hoàng viên m ã n sau có đại khí vận đại công đức bọn hắn làm sao có thể bỏ qua coi như mình không thể tự mình đảm nhiệm nhưng bọn hắn còn có đồ đệ a chuẩn đề nhãn châu xoay động trước tiên mở miệng tam hoàng c h i sư cùng ta tây phương giáo h i ế u duyên làm từ ta tây phương giáo đệ tử phụ tá nghe được cái này quen thuộc thường nói tề thiên kém chút nhịn không được b a n g ra cái này chuẩn đề vẫn là như thế vô s ỉ a mặc kệ cái gì chỉ phải coi trọng liền cứng rắn c ọ h i ế u duyên bất quá tề thiên cũng không nói gì thêm đối với cái này tam hoàng ngũ đế c h i sư hắn có tính toán của mình không cần thiết tại cái này lãng phí vô nghĩa miệng lưới hiện tại hắn chỉ muốn xem náo nhiệt hừ lúc này nguyên thủy lạnh hừ một tiếng sắc mặt khó coi nhìn xem chuẩn đề ngươi tại sao không nói tam hoàng ngũ đế c h i sư toàn cùng ngươi tây phương hữu duyên nghe nguyên thủy lời nói chuẩn đề cũng không tức giận ngược lại cười ha h à nói nguyên thủy sư huynh cũng cảm thấy như vậy sao nếu như các ngươi không ngại ngũ đế c h i sư ta tây phương giáo cũng bằng lòng thay chư vị làm thay dù sao cũng là vì thiên địa viên mãn làm c ô n g hiến đi ta tây phương giáo nghĩa bất dung tử ngươi nghe chuẩn đề vô s ỉ như vậy lời nói nguyên thủy cái mũi kém chút tất nhiên tim đau buồn hắn không nghĩ tới chuẩn đề cư nhiên như thế không muốn thể diện còn muốn tất cả tam hoàng ngũ đế tri sư vị trí đang muốn nổi giận thái thanh bỗng nhiên chậm rãi mở miệ n h â n tộc tại đông phương t r i địa tam hoàng ngũ đế cũng là ta phương đông sự tỉnh người tây phương giáo cũng đừng nhúng tay lời này vừa nói ra chuẩn đề nụ cười lập tức không có tức giận nói thái thanh ngươi là ý gì xem thường ta tây phương giáo sao hắn không muốn đánh cái này thái thanh so với hắn còn hung á c thế mà dự định trực tiếp đem bọn hắn tây phương giáo đá ra khỏi cục đây là một cái tam hoàng ngũ đế chi sư vị trí đều không có ý định cho bọn họ a quả thực là khi người quá đáng tam hoàng ngũ đế chi sư chúng ta tất nhiên sư đệ lúc này tiếp dẫn lên tiếng cắt ngang chuẩn đề đối với thái thanh nói vừa rồi sư đệ ta chỉ là nói đùa cái này tam hoàng ngũ đế c h i sư ta tây phương giáo chỉ cần một cái tam hoàng c h i sư cùng một cái ngũ đế c h i sư liền có thể sư minh cái này không chuẩn đ ề biến sắc vừa muốn nói gì tiếp dẫn liền đối với hắn lắc đầu hắn biết nhà mình sư đệ ý nghĩ mong muốn tranh thủ thêm mấy cái nhưng hắn biết vậy căn bản không có khả năng dù sao bọn hắn tây phương giáo vốn là bị tam thanh t ề thiên nữ ba bọn người bại xích bây giờ muốn chiếm đầu to những người khác căn bản không có khả năng bằng lòng hắn hiện tại yêu cầu mới là hợp lý những người khác đối với cái này cũng sẽ không có ý kiến chỉ là tiếp dẫn tính sai hắn cảm thấy mình muốn thiếu muốn hợp lý những người khác sẽ tiếp nhận nhưng hắn nghĩ xấu một cái cũng không được chỉ thấy thái thanh lắc đầu lạnh nhạt nói ta tam thanh chính là bản cổ chính tông tam hoàng c h i sư cùng ngũ đế bên trong ba cái làm từ ta huyền môn tam giáo phụ tá còn lại hai cái còn muốn cho nữ hoa cùng tề thiên không có c n dư thừa cho người tây phương giáo lời này vừa nói ra bên cạnh tề thiên lập tức chòng mắt hơi h í p trong mắt l ó e lên vẽ tức giận bất quá lại bị hắn ép xuống cũng không nói gì thêm nhưng chuẩn đề lại là giận tí mật thái thanh ngươi k i n h người, người quả đáng nói thất bảo diệu thụ cùng ra chỉ thần sử trực tiếp bị hắn tế ra mà tiếp dẫn cũng là sắc mặt âm t r ầ m xuống hắn không nghĩ tới thái thanh cư nhiên như thế không nghề mặt hắn hắn tự hỏi yêu cầu của hắn đã rất thấp cũng cho đủ tam thanh mặt mũi nhưng bây giờ người ta lại không nghề mặt hắn ông tiếp dẫn dưới chân thập nhị phẩm công đức kim liên trực tiếp xuất hiện tay nâng tiếp dẫn bảo tràng toàn thân thánh uy ẩm vàng b ộ c phát đã ngơi tam thanh như thế không giảng đạo lý vậy thì đánh đi tam hoàng ngũ đế c h i sư không chỉ là khí vận cùng công đức còn quan hệ tới bọn hắn tây phương giáo trong tương lai thiên địa nhân vật chính nhân tộc bên trong có thể hay không tuyên truyền làm vinh dự có thể hay không đại hưng tấu trương xong chương một trăm tám mươi mốt đào lỗ thai họa thủy h ò a dẫn chương một trăm tám mươi mốt đào lỗ thai họa thủy h ò a dẫn chương một trăm tám mươi mốt đào lỗ thai họa thủy h ò a dẫn hắn tiếp dẫn tuyệt không đ ú n g tha coi như cùng tam thanh hoàn toàn khai chiến cũng sẽ không tiếc nếu không bỏ qua lần này tây phương giáo mong muốn tại phương đông đại hưng còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mặc dù tiếp dẫn biết bọn hắn sư huynh đệ hai người không thắng nổi tam thanh nhưng chỉ cần cẩn thận thông tiên chu tiên kiếm trận không bị c u ố n vào hắn có nắm chắc chiến ngang tay mà cái này chính là mục đích của hắn hắn muốn để tam thanh biết bọn hắn tây phương giáo cũng không phải là quả hầm muốn đem bọn hắn đá ra khỏi cục kia là si tâm v ọ n g tưởng không biết tự lượng sức mình thấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề muốn động thủ tam thanh lập tức mặt lộ vẻ khinh thường trực tiếp đem riêng phần mình tiên thiên trí bảo tế ra dự định giáo hơn tây phương nhị thánh đông phương chi địa là địa bàn của bọn hắn tây phương giáo muốn đ ú n g tay vậy thì cho bọn họ cắt ngang b ấ t quá đúng lúc này nguyên thủy bỗng nhiên thấy được một bên xem náo n h i ệ tề t thiên cùng nữ hoa trong lòng hơi động mở miệng nói tề thiên nữ hoa các ngươi cũng là phương đông thần thánh hiện tại tây phương giáo muốn n ú n tay ta đông phương chi địa các ngươi chẳng lẽ liền chỉ thấy sao nếu là như vậy một cái kia ngũ đế c h i sư vị trí các ngươi cũng đừng có mong muốn nữa lời này vừa nói ra tiếp dẫn chuẩn đề biến sắc lập tức cảnh giác nhìn về phía t ề thiên cùng nữ hoa nếu như chỉ là tam thanh bọn hắn sư minh đệ còn có thể tranh đấu một phen nhưng nếu như t ề thiên cùng nữ hoa cũng ra tay với bọn họ vậy bọn hắn cũng chỉ có thể từ bỏ tam hoàng ngũ đế c h i sư vị trí dù sao tề thiên thực lực bọn hắn so với ai khác đều tin tưởng mà nữ hoa mặc dù bọn hắn cũng không tự mình thấy động thủ qua dù sao lúc trước nữ o a tại hỗn độn chung đối tam thanh động thủ bọn hắn một cái chết một cái đuổi theo giết tề thiên nhưng kết quả bọn hắn thật là theo cái khác đại năng kia nghe nói thực lực kia nghe bọn hắn trong lòng phát lệnh nếu như bây giờ hai người lựa chọn đối bọn hắn động thủ lại thêm tam thanh năm người vây công bọn hắn muốn chạy đều chạy không thoát ngay tại hai người sinh lòng thất t h ỏ g lo lắng nữ hoa tề thiên động thủ lúc nữ hoa lại là mặt lộ vẻ khinh thường căn bản không có để ý tới nguyên thủy lời nói đối với trong miệng uy hiếp càng là khịt mũi coi thường không nói trước nguyên thủy thực lực không bằng nàng liền kia tam hoàng ngũ đế chi sư vị trí nữ hoa căn bản không có hứng thú từ đầu đến cuối nàng chú ý chỉ có kia thiên hoàng tri vị nàng muốn để sư huynh phục hy chân linh chuyển thế trở thành thiên hoàng trở thành cùng nàng như thế bất tử bất d i ệ t tồn tại cho nên nàng bây giờ căn bản không tâm tình đi tranh cái gì nhân hoàng chi sư vị trí coi như hiện tại song phương ở trước mặt nàng đánh ra chó đầu góc nàng cũng chỉ sẽ làm náo nhiệt nhìn n g ư ơ i thấy nữ hoa thế mà không nhìn hắn nguyên thủy lập tức nổi giận nhưng nghĩ đến nữ hoa cái k i a thanh kinh khủng trường kiếm màu tím hắn cuối cùng vẫn lựa chọn lần nhẫn mặc dù hắn hiện tại cũng đã năm chất bài đồng thời đối với nó cũng rất có lòng tin nhưng hắn lại cũng không muốn hiện tại liền bại lộ cho nên nguyên thủy không tiếp tục để ý tới nữ hoa mà là đem ánh mắt nhìn về phía tề thiên trầm giọng nói t ề thiên ngươi cũng không muốn ra tay sao theo nguyên thủy r ứ t lời những người khác cũng là nhìn về phía tề thiên ha ha ra tay tề thiên lại là không hiểu cười một tiếng không nói thêm gì nhưng lại đem kim cô đ b n g lấy ra ngoài thấy thế nguyên thủy lập tức lộ ra vẻ hài lòng mà tiếp dẫn chuẩn đề lại là sắc mặt đại biến chỉ có điều tề thiên cũng không có đậu thủ mà là hướng về phía nguyên thủy nhất miệng khinh thường nói đồ đẩn nói xong liền trực tiếp đem kim cô bẩm biến thành một cái que móc thai điềm nhiên như không có việc gì đảo lỗ thai hôn t r ư n g người dám mang ta nguyên thủy lập tức k h í toàn thân phát run trước có nữ hoa không nhìn sau có tề thiên đục nhã cái này khiến sĩ diện nguyên thủy hoàn toàn nổ cũng mặc kệ tiếp dẫn cùng chuẩn đề trực tiếp vung lên bàn cổ phiên bổ về phía tề thiên chết cho ta Bá. theo bàn cổ phiên vung lên một đạo cực kỳ kinh khủng tràn đầy khí t ứ c h ủ y diệt phủ quang trực tiếp xuất hiện lấy một loại huyền diệu quỹ tích hướng về tề thiên nhằm thẳng vào đầu chém ác thảo tề thiên đào thai động tác cứng nở ánh mắt đột nhiên chừng chừng hoảng sợ nói khai thiên một kích một thức này hẳn quá quen thuộc bởi vì tại h ô n độn ma viên truyền thừa trong trí nhớ h ô n độn ma viên liền bị này phụ pháp đập tới hơn nữa vu yêu đại chiến lúc thập nhị tổ vung ngưng tụ bản cổ chân thân cũng dùng qua một chiêu này là bàn cổ phụ pháp hắn không nghĩ tới nguyên thủy thế mà có thể sử dụng bản cổ phiên đánh ra đến không kịp nghĩ nhiều tề thiên thân hình nói lên trực tiếp trốn đến nữ hoa sau lưng gấp giọng nói nữ hoa đạo hữu nguyên thủy ra tay với ngươi mau đánh hắn ngươi nữ o a gương mặt xinh đẹp lập tức hát số giới nhìn xem hướng nàng bộ tới kỳ thực bổ về phía tránh ở sau lưng nàng tề thiên phủ quang bộ ngực không khỏi một hồi kịch liệt chập trùng Em c h ú theo n ị n không đ ư một tiếng h h t đ ạ vang ra vô thật lớn kinh khủng sóng năng lượng lập tức tứ tản g hắn ra nữ hoa trước người lập tức hiện lên một đạo ẩn chứa thánh lực pháp tắc m à n sáng đem sóng năng lượng cả lại thân hình lung lay cũng chưa từng lung lay mà đối diện nguyên thủy lại là biến sắc bởi vì hắn bổ ra phủ quang bị nữ hoa kiếm mang màu tím đánh tan mà kiếm mang màu tím chỉ là tiêu tán một nửa còn lại kiếm mang hướng thẳng đến hắn đâm tới hoa thân n i ệ m khẽ nhúc ních bàn cổ phiên cờ mặt lập tức đem hắn hộ trong đó đỡ được kiếm mang màu tím nhưng hắn cũng là bị một cỗ cường đại lực chấn động chấn động đến ngực khó chịu thể nội huyết khí l a n lộn hỗn đản nguyên thủy lập tức nhìn về phía tề thiên phương hướng g i ậ n mắng một tiếng hắn cũng không nghĩ tới tề thiên thế mà lại làm ộ t màn này trốn đến nữ hoa sau lưng mượn nữ hoa tay đến hóa giải công kích của hắn quả thực quá vô xỉ người dám mắng ta đúng lúc này nữ hoa gương mặt xinh đẹp phát lạnh nhìn xem nguy trong tay trường kiếm màu tím lần nữa tản mát ra một cỗ kinh khủng tử quang ách nguyên thủy sắc mặt lập tức cứng đờ có chút một b ư ớ c hắn lúc nào thời điểm mắng nữ hoa bất quá khi thấy trốn ở nữ hoa sau l ư n g tề t h i ê n lúc nguyên thủy lập tức minh bạch vừa rồi hắn mắng phương hướng chính là nữ hoa nơi đó đây là lại bị hiểu lầm a trong lòng mặc dù cực hận tề thiên nhưng hắn bây giờ lại không lo được đi tìm tề thiên p h i ề n thoái bởi vì nữ hoa trên người nộ khí càng ngày càng nặng mắt thấy là phải nổi điên nguyên thủy cũng không lo được ném không mất mặt vội vàng giải thích nói sư mọi hiệu lầm ta không phải mắng ngươi ta là đang mắ không giải thích không được thật sự là nữ hoa thanh kiếm kia uy lực quá kinh khủng hắn vốn cho là mình l ĩ n h nộ bàn cổ phiên bên trong truyền t h ừ a một thức khai thiên phụ pháp có thể nhẹ nhõm đánh tan nữ hoa kiếm mang công kích ai ngờ thế mà phản bị đánh tan hơn nữa kiếm của đối phương mang còn thừa lại hơn phân nữa cái này khiến hắn thật sự có chút nhận sợ không muốn lại trêu chọc nữ hoa nhất là bây giờ vẫn là bị cái kia đáng g i ậ n tề thiên h ọ a thủy đông dẫn hắn càng không thể nhường tề thiên âm lưu đạt được thấy nguyên thủy chịu thua giải thích nữ hoa trên thân nộ khí chậm rãi tiêu tán ngay sau đó dường như nhớ ra cái gì đó quay đầu nhìn về phía còn tránh ở sau lưng nàng tề thiên. chăm non gương mặt xinh đẹp có chút biến thành màu đen n g ư ờ i không muốn nói gì sao tấu chương xong chương một trăm tám mươi hai đánh bại các ngươi rất khó sao chương một trăm tám mươi hai đánh bại các ngươi rất khó sao chương một trăm tám mươi hai đánh bại các ngươi rất khó sao khu khu tề thiên ho nhẹ một tiếng nhìn xem có chút tức giận nữ hoa có chút xấu hổ vừa mới tránh nữ hoa sau lưng cũng không phải hắn sợ nguyên thủy cũng không phải không tiếp nổi kia khai tiền một kích mà là hắn muốn tiết kiệm một lần toàn lực cơ hội xuất thủ dù sao liền thừa hai lần đương nhiên những này cũng không thể cùng nữ hoa nói suy nghĩ chuyển động ở giữa tề thiên trong lòng hơi động nguyên thần truyền âm cho nữ hoa một đạo tin tức nữ hoa lập tức nhãn t ỉ n h sáng lên nhưng lại có chút hầu nghi truyền âm nói ngươi làm thật có biện pháp đương nhiên tề thiên chắc chắn nhẹ gật đầu nhìn xem tề thiên không giống dáng vẻ nói láo nữ hoa vẻ mặt lập tức có chút kích động truyền âm nói tốt điều kiện của ngươi ta đáp ứng hy vọng ngươi không nên g ạ t ta yên tâm một bên khác thái thanh ngăn trở muốn muốn lần nữa động thủ nguyên thủy hiện tại tề thiên cùng nữ hoa hai người quan hệ nhìn xem có chút không bình thường nguyên thủy như lại tiếp tục động thủ hắn sợ nữ hoa báo nổi đến lúc đó nguyên thủy khẳng định ă n t h i ệ ò i mặc dù trong lòng khó chịu nhưng thái thanh cũng không thể không thừa nhận hắn hiện tại cũng không phải nữ o a đối thủ lại thêm thực lực không kém tề thiên coi như hắn cùng thông thiên ra tay cũng không chiếm được tốt hơn nữa hiện tại chủ yếu nhất là tam hoàng ngũ đế sự tỉnh chỉ cần có thể làm cho mình đệ tử trở thành thiên hoàng c h i sư kia đến lúc đó hắn liền có thể lần nữa nhiều mưu đ ổ i nhân tộc khí v ậ n đến lúc đó có khí v ậ n chi lực g i a trì hắn khả năng càng nhanh lĩnh hội p h á p tắc thánh cảnh tu vi cũng mới có thể nhanh chóng tăng lên nếu không hắn sợ sẽ cùng nữ va tranh lệch sẽ càng lúc càng lớn dù sao nhân tộc thành vì thiên địa nhân vật chính chia chiếm một nửa nhân tộc khí vận nữ hoa lấy được khí vận ra chỉ chính là hắn vô số lần nếu như hắn không nhiều mưu đồ hắn có thể sẽ bị nữ hoa một mực ép một đầu đây là thái thanh không thể chịu đ ự n g được tiếp dẫn chuẩn đề lúc này bị thái thanh khuyên can nguyên thủy trong lòng nổi giận trong bụng không có cách nào tìm tề thiên phát thiết chỉ có thể chuyển đến tiếp dẫn chuẩn đề trên thân t r ừ n g mắt hai người tức giận nói tam hoàng ngũ đế c h i sư là ta phương đông sự tình đã các ngươi vọng tưởng mình chạm vậy thì chịu chết đi nói xong thôi động bàn cổ phiên liền muốn động thủ châm g i i đúng lúc này một đạo thanh lãnh âm thanh n m vang lên nhường nguyên thủy động tác cứng đ thái thanh mấy người cũng là quay đầu nhìn về phía nữ hoa mắt lộ ra nghi hoặc sư muội có chuyện gì nhân tộc là ta sáng tạo cái này tam hoàng chi sư vị trí cũng đương quy ta hoa hoàng a h o c u n g các ngươi liền không nên tranh cãi đến lúc đó ta tự sẽ an bài đệ tử đi phụ tá cái gì theo nữ hoa dứt lời thái thanh bọn người biến sắc không có khả năng tam hoàng chi sư nhất định phải về ta tam thanh một tôn tam hoàng chi sư là ta tây phương giáo danh giới cuối cùng tam thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề cũng không lo được lẫn nhau tranh giành toàn mất mặt lộ kinh sợ nhìn xem nữ hoa bọn hắn không thầm nghĩ nữ hoa khẩu vị cư nhiên như thế lớn h á miệng liền đem tam hoàng c h i sư muốn hết đi mặc dù còn có ngũ đế c h i sư đủ bọn hắn điểm nhưng bọn hắn làm sao có thể bằng lòng ngũ đế c h i sư công đức cùng số mệnh đây chính là xa yếu tại tam hoàng c h i sư nhất là thái thanh càng là không thể nào đồng ý dù sao nữ hoa nay đã chiếm nhân tộc một nửa khí v ậ n nếu như cái này tam hoàng c h i sư lại về nàng vậy hắn b ì n h viễn cũng đừng hòng vượt qua nữ hoa ta mặc kệ lúc này nữ hoa cũng là sắc mặt phát lệnh âm thanh lạnh đủ nói tam hoàng tri sư nhất định phải về ta các ngươi g á n đoạn vậy cũng đừng trách ta không khắc khí dứt lời thần bí trường kiếm màu tím xuất hiện lần nữa tại trong tay trên đó tử mang lập lòe tản ra khí tức cường đại thấy một màn này thái thanh năm người nhất thời nhau mắt nhưng không có mảy may ý thỏa hiệp vê anh t h á n h uy bộc phát năm đạo khí thế kinh khủng tất cả đều hướng về nữ hoa chấn áp mà xuống sư muội n g ư ờ i qua hiển nhiên là dự định liên thủ c h ấ n nhiếp nữ hoa nữ hoa ánh mắt ngưng tụ nhưng lại không có sợ hãi chút nào phá theo một tiếng q u á t nhẹ trong tay trường kiếm màu tím quang hoa l o a lên trong nháy mắt liền đem thái thanh năm người khí thế đánh vỡ không có đối với nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì bất quá nữ hoa dường như tức giận trong tay trường kiếm màu tím trực tiếp tuân ra vô tận kiếm khí tại hư không ngưng tụ ra một đạo mấy chục vạn t r ư ờ n g c h i cự kiếm mang kinh khủng sắc bén khí thế trong nháy mắt khóa chặt thái thanh mấy người một cỗ đại nguy cơ hiện lên trong lòng nhường toàn thân bọn họ lông tơ đ ứ n g đấy t một bên tề thiên cũng không nhịn được ngựa hút miệng khí lạnh cái này so nữ hoa ban đầu ở hỗn độn bên trong mở tiểu thiên thế giới lúc một kiếm k i a m ạ n h lớn hơn nhiều lắm nhìn trước khi đến tôn viên bọn hắn nói nữ hoa tại hỗn độn một người đánh bại tam thanh thật không có nói coi như toàn lực ra tay cũng biết bị trọng thương cái này khiến hắn đối nữ hoa trong tay thần bí t r ư ở n g kiếm màu tím càng thêm tò mò hồng n g ô n g thanh kiếm t h ế thiên cũng nghe tới vừa mới nữ hoa nói tới bất quá cái k i a được từ hỗn độn ma viên chuyển thừa ký ức đối với cái này kiếm cũng không có ấn tượng gì hiển nhiên là chưa thấy qua đối với cái này t h ế thiên cũng không quá x o a n s u y dù sao hỗn độn ma viên cũng không phải đối tất cả hỗn độn ma thần đều quen thuộc một chút nhỏ yếu hoặc là thần bí ma thần hắn cũng chưa từng thấy qua mặc dù cuối cùng cùng bản cổ đại chiến tất cả hỗn độn ma thần đều tham chiến không đúng ề u x lúc này tề thiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi hắn phát hiện nữ hoa lại để cho đến thật vừa rồi hắn cùng nữ hoa nói chỉ là trang giả vờ giả vịt uy hiếp dưới thái thanh bọn hắn không có nhường nàng thật động thủ a cái này muốn đánh lên chân hòa đến kế hoạch của hắn sợ là phải dẹp không kịp nghĩ nhiều tề thiên thân hình lõi lên xuất hiện tại sòng phương ở giữa đình chỉ trước đường động thủ theo tề thiên hét to sòng phương khí thế dừng lại bất quá linh bảo cũng không có thu hồi nhưng cũng không có động thủ mà là toàn đều nhìn về tề thiên người muốn nói cái gì nữ hoa mặt lạnh lấy nữ khí bất thiện tam hoàng c h i sư t a nhất định phải được lời này vừa nói ra tề thiên nhau mắt nhưng sau một khắc hắn liền phát hiện nữ hoa mịt mở hướng hắn trừng mắt nhìn đồng thời một tia đắc ý c h i sắc tại đáy mắt trợt lõi lên tề thiên lập tức im lặng khoe miệng không tự chủ kéo ra hắn còn tưởng rằng xảy ra điều gì biến hóa dẫn đến nữ hoa tưởng thật đâu nguyên tớ i vẫn là diễn à. diễn ký này đủ thứ ba chư vị ho nhẹ một tiếng t h ề thiên vẻ mặt hơi đàng đối với nữ hoa nói nhân tộc tam hoàng ngũ đế c h i sư tam hoàng c h i sư chỗ tốt lớn nhất ngươi một người mong muốn độc chiếm khẳng định không có khả năng trừ phi ngươi tự tin có thể một người đánh bại tất cả chúng ta t h ề thiên vừa dứt lời nữ hoa liền nhẹ nhàng vung lên xuống trong tay hồng mông thanh kiếm sắc mặt lão nễ đánh bại các ngươi rất khó sao một đám bại tướng dưới tay thể thiên vẻ mặt cứng nở nhất thời không biết nên nói cái gì lại tới không phải phối hợp diễn việc sao đã nói xong thỏa hiệp trước sau đó hỏi hắn có biện pháp gì tốt đâu đây là nữ hoa chính mình cho tạm thời thêm hí không theo sáo lộ ra bài cái này khiến hắn thế nào nói tiếp tấu chương xong chương một trăm tám mươi ba so nữ hoa còn cuồn vọng tự đại chương một trăm tám mươi ba so nữ hoa còn cuồn vọng tự đại chương một trăm tám mươi ba so nữ hoa còn cuồn vọng tự đại bất quá cũng không chờ tề thiên nói tiếp đối diện tam thanh dẫn đầu n ổ i giận bởi vì nữ hoa trong miệng bại tướng dưới tay hiển nhiên không phải nói người khác mà là chỉ bọn hắn tam thanh trước đó tại hỗn độn bọn hắn tam thanh thật là bị nữ hoa một người đánh chật vật mà chạy mặc dù là sự thật nhưng bây giờ nữ hoa ở trước mặt nói ra cái này khiến tâm tính cao ngạo tam thanh làm sao có thể nhẫn nguyên thủy càng là tức giận nói nữ hoa ngươi q u á công vọng thật sự cho rằng bằng một thanh kiếm chúng ta liền sợ ngươi ta tam thanh là bản cổ chính tông huyền môn chính thống thiên địa nhân vật chính tam hoàng c h i sư nên về chúng ta tam giáo ngũ đế c h i sư ta tam giáo cũng nên đều có một vị lời này vừa nói ra nữ hoa cười khẩy cũng không sinh khí chỉ là nhẹ nhàng gậy hạ hồng m ô n g thanh kiếm phát ra một hồi réo g ắ t tiếm kiếm t h o mặc dù không nói gì nhưng ý tứ không cần nói cũng biết nguyên thủy lập tức trên c h á n nổi lên vân xanh n g ư ơ i đi đừng ngươi ngươi ta ta lúc này t h ế thiên hơi không kiên nhẫn mở miệng nguyên thủy đừng cả ngày bắt các ngươi tam thanh bản cổ chính tông đệ người nơi này không ai ăn ngươi kia một bộ trả lại ngươi tam thanh muốn sáu cái các ngươi có thực lực kia sao lời này vừa nói ra không chỉ có nguyên thủy thông thiên vẻ mặt cũng trầm xuống ngay cả thái thanh vô vi tâm cảnh cũng ép không được l ử a giận trong lòng ngươi dám xem thường ta tam thanh a thề thiên suy cười một tiếng thái thanh lời này của ngươi sẽ chỉ làm ta càng xem thường các ngươi nữ hoa đạo h ư u nói muốn tam hoàng c h i sư mặc dù còn khổ khụ một chút nhưng người ta thực lực sát thực mạnh n g ư ơ i tam thanh xem như nữ hoa đạo h ư u bại tướng dưới tay thế nào có mặt nói ra so với người ta còn cuồn g vọng tự đại ngươi thái thanh chỉ vào tề thiên cái mũi kém chút tất nhiên đây là lặp đi lặp lại đánh mặt ta nguyên thủy cùng thông thiên cũng là sắc mặt âm trầm vô cùng không chỉ có bọn hắn nữ hoa lúc này cũng là mắt mang giận dữ nhìn xem tề thiên tề thiên ngươi là ý gì ách tề thiên sắc mặt cứng đờ sau đó liền ý thức tới mình nói sai vừa mới chính mình lời kia giống như không ngừng tổn hại tam thành ngay tiếp theo nữ hoa đều bị hắn nói thành c u ồ n vọng tự đại nhìn xem sắc mặt khó coi nữ hoa thế thiên vội vàng cười ha h a nói sai nói sai ừ nữ hoa giận chừng mắt liếc hắn một cái bất quá cũng không nói gì thêm nữa dù sao song phương hiện tại là đồng minh còn muốn diễn kịch khu khu thế thiên vội ho một tiếng vội vàng nói sang chuyện khác không nói những thứ vô dụng này các ngươi tranh đoạt cái này tam hoàng ngũ đế c h i sư cũng là vì riêng phần mình môn hạ đệ tử đã đều không muốn từ bỏ hơn nữa các ngươi thánh nhân bất tử bất diệt đánh lại lâu cũng vô dụng vậy không bằng liền để các ngươi môn hạ đệ tử chính mình đi tranh đi mặc kệ thắng thua chúng ta những người này đều không được nhúng tay như thế nào ta tây phương giáo không có ý kiến tề thiên vừa dứt lời tiếp dẫn chuẩn đề dẫn đầu gật đầu đồng ý cũng không phải bọn hắn đối môn hạ của mình đệ tử có lòng tin mà là đối với mình không có lòng tin trước đó chỉ có tam thanh tranh đoạn hiện tại nữ hoa cùng tề thiên cũng ra nhập vào nếu quả như thật đánh xuống hắn tây phương giáo rất có thể là cái thứ nhất bị đá ra khỏi cục hiện tại tề thiên nói phương pháp chính hợp hắn ý mặc dù h á n t â y phương giáo đệ tử theo hầu thiên phú đều quá thấp nhưng cũng có mấy cái tốt thì như dược sư địa tạng cùng di lặc tốt liền để môn hạ đệ tử tranh đoạt lúc này khôi phục bình tĩnh tam thanh cũng là gật đầu đồng ý thậm chí lộ ra mỉm cười bọn hắn tam giáo đệ tử thật là đông đảo hơn nữa theo hầu cùng thực lực đều rất mạnh coi như giành lại tất cả tam hoàng ngũ đế chi sư vị trí cũng có thể cái này so chính bọn hắn tranh đoạt còn tốt hơn dù sao đối đầu nữ hoa bọn hắn thật trong lòng không chắc cuối cùng khả năng một cái tam hoàng chi sư đều không giành được thấy tam thanh đồng ý thế thiên quay đầu nhìn về phía nữ hoa, nữ hoa đạo hữ người cảm thấy thế nào lời này vừa nói ra tam thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề cũng toàn đều nhìn về nữ hoa nữ hoa cũng không có lập tức mở miệng mà là quét mắt đám người một cái sau đó giả bộ như kiên kỵ dáng vẻ trên mặt không cam lòng nhẹ gật đầu có thể nghe nói như thế tam thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề trong lòng cũng là khẽ buông lỏng t ố t đã như vậy kia quyết định như vậy đi nếu có người không để ý đến thân phận lấy lớn hiếp nhỏ vậy cũng đừng trách chúng ta hợp nhau tấn công thiện đám người đạt thanh nhất trí thương nghị thỏa đằng sau liền trực tiếp rời đi từ tiêu cung quay trở về diên phần mình đạo trường vất quá t ế thiên cũng không trở về hoa quả sơn mà là theo chân nữ hoa cùng đi đạo trường của nàng hoa hoàng cung vừa trở lại hoa hoàng cung nữ hoa liền không kịp chờ đợi nói trước đó ngươi nói có thể giúp ta sư huynh trở thành thiên hoàng phải làm như thế nào dù sao sư tôn đều nói nhân tộc khí vận c h i tử làm do trời định không thể ngửi vì nhúng tay ha ha thiên định t ế thiên khép cười một tiếng ý vị không hiểu tiếp lấy không nhanh không chầm nói đạo tổ nói tam hoàng ngũ đế là khí vận c h i tử là theo thời thế mà sinh đã cùng khí vận có quan hệ vậy chỉ cần phục hy có đầy đủ nhiều nhân tộc khí vận trở thành nhân tộc thiên hoàng liền có thể thuật lý thành trương khí v ậ nữ Thiên hoàng. n hoa thì thảo một câu như có điều suy nghĩ sau đó đ ỗ n g nhiên nhìn về phía tề thiên trên mặt treo đầy đủ cười đúng rồi đạo hưu cùng bình tâm đạo tôn quan hệ không tệ a bình tâm đạo tôn nữ hoa chủ đề chuyển quá mức độ t một tề thiên đều sửng sốt một chút hơi nghi hoặc một chút lắc đầu còn tốt chỉ là cùng nó tiền thân tổ vu hậu thổ từng có mấy lần hợp tác ngươi hỏi cái này làm thật nói còn chưa dứt lời tề thiên trong lòng hơi động trong nháy mắt liền đoán được nữ hoa hỏi cái này làm cái gì phú hy ân nữ hoa ánh mắt hơi ám cũng không có thừa nước đục thả câu nhường sư huynh nắm giữ nhân tộc khí v ậ n không khó ta có thể đem tự thân nhân tộc khí vận chuyển cho hắn nói đến đây nữ hoa dừng một chút đại mi khẽ n h í u nhưng bây giờ lục đạo luân hồi là bình tâm đạo tôn trường khống ngươi cũng biết bình tâm đạo tôn chính là hậu thổ là vũ tộc mà ta sư huynh từng là yêu tộc yêu hoàng cùng vũ tộc là sinh tử c h i địch ta muốn cho sư huynh chuyển sinh nhân tộc đạo tôn đoán t r ư ừ n g sẽ không đồng ý cho nên muốn mời đạo hữu hỗ trợ từ đó điều hòa đoán chừng ngay xong nữ hoa lời nói tề tiên trong lòng không khỏi một hồi hoa thẩm không phải đoán chừng là chắc chắn sẽ không đồng ý lúc trước v u yêu sau đại chiến v u tộc còn sót lại tộc nhân q u ỷ dị biến mất tề thiên liền biết chuyện gì xảy ra hiện tại ưu minh địa phủ trên cơ bản xem như v u tộc đại bản doanh nhất là cái k i a mạnh bà lúc trước hắn nhưng là âm thầm nghe lén đế giang chờ tổ v u cùng mạnh bà đối thoại cuối cùng mạnh bà lấy hậu thổ thân phận cùng một ư ơ i một tổ vu nhận nhau hắn nhưng là nhìn rõ ràng l i ê n phục hy cái này yêu tộc yêu hoàng đi qua truyền sinh chân linh c ậ n bã cũng sẽ không còn lại bất quá đối với việc này hắn nhất thời cũng không biết đội như thế nào hỗ trợ mặc dù phục hy cũng không có giết một cái tổ vu nhưng là bị hắn diệt đi vu tộc thật là không ít đây chính là huyết hải thâm cửu chỉ dựa vào hắn cùng hậu thổ hợp tác qua mấy lần quan hệ còn không có lớn như vậy mặt mũi n h ư ờ n g từ bỏ báo t h ủ bất quá tề thiên rất nhanh liền nghĩ tới một sự kiện trong lòng trí nhớ của kiếp trước không ngừng thoáng hiện nếu như sự kiện kia là thật có lẽ chuyển sinh có thể thực hiện người nghĩ đến biện pháp nghe tề thiên tự lẩm bẩm nữ hoa mừng rỡ thần tình kích động có một ý、tưởng. tề thiên nhẹ gật đầu bất quá có được hay không còn không xác định đi trước địa phủ nhìn một chút bình tâm đạo tôn a tấu chương xong chương một trăm tám mươi bốn bàn môn tà đạo không xứng nhân hoàng c h i sư chương một trăm tám mươi bốn bàn môn tà đạo không xứng nhân hoàng c h i sư chương một trăm tám mươi b ố bảng môn tà đạo không xứng nhân hoàng c h i sư côn luân sơn thái thanh cung theo tử tiêu c u n g sau khi trở về tam thanh liền tụ ở chỗ này thương nghị như thế nào mưu đồ tam hoàng ngũ đế c h i sư chuyện chỉ là vừa mới thảo luận không có hai câu thông tin ê đ ỗ n g nhiên biến sắc không tốt chúng ta chủ quan thế nào thái thanh cùng nguyên thụy đều là không hiểu nhìn về phía hắn thể thiên thông tin sắc mặt có chút khó coi hắn muốn ám độ chấn thương trước đó một mực tại nói chúng ta thánh nhân môn hạ đệ tử căn bản không có đề cập chính hắn chính hắn thái thanh cùng nguyên thủy đầu tiên là s ư n g sở minh bạch thông tin ê ý tứ không cần lo lắng hắn nguyên thủy khoát tay áo sư tôn mặc dù nói chúng ta thánh nhân không thể làm nhân hoàng c h i sư mà hắn cũng còn chưa thành thánh nhưng trước đó thương hội của chúng ta định là tất cả chúng ta đều không được đ ú n g tay hắn như ra tay cái tiết chính là phá hư quý cụ ta không phải nói chính hắn thông tin lắc đầu trầm giọng nói ta nói là môn hạ của hắn đệ tử đệ tử nguyên thủy có chút mế hoặc đệ tử của hắn thế nào tam đệ chỉ chính là hắn đệ tử tu vi lúc này thái thanh chậm rãi mở miệng sắc mặt cũng có chút khó coi chấm giọng nói tể h thiên trước k i a thu nhận đệ tử có mấy cái tu vi là đại la kim tiên đại la kim tiên nguyên thủy ngây người hạ sau một khắc trong đầu liền l ó é lên ba đạo thân ảnh một con khỉ cùng hai viên t r ứ n g biến hóa khổng tức cùng đại bàng hôn trướng nguyên thủy lập tức có chút xấu hổ chủ con a tại tử tiêu c u n g thương thảo lúc hắn chỉ muốn tại ngọc kinh sơn cùng bọn hắn cùng một chỗ thu những cái tia đồ đệ đem tể thiên trước đó thu đồ đệ đem q u đi ba cái đại la kim tiên đỉnh phong a nghĩ đến cái này nguyên thủy trong nháy mắt ngồi không yên gấp giọng nói Không đại ư ợ c k h ô thái thanh đem đ hai bình ngọc vứt cho nguyên thủy cùng thông tiên nói tiếp đan dược này là ta dùng tiên thiên tử kim hồ lô bên trong bản nguyên luật chế chỉ này ba viên tấn thăng đại la cảnh giới cũng sẽ không có tác dụng phụ chờ ba người bọn họ tấn thăng đại la kim tiên chúng ta lại đem riêng phần mình tiên tiên trí bảo bà nguyên ấn ký ban thưởng cho bọn họ để bọn hắn có thể mượn dùng tiên tiên trí bảo bộ phận uy năng đánh bại đại la kim tiên đỉnh phong cũng không đáng kể vẫn là đại sư huynh thủ đoạt cao dạng này cũng không coi như chúng ta nhúng tay nguyên thủy mặt lộ vẻ thích thú tiếp lấy hưng ơ phần nói như thế tề thiên mấy cái kia đồ đệ cũng không đáng để lo cái này tam hoàng ngũ đế chi sư chúng ta tam giáo có thể toàn bộ tranh q u a đến ha ha thông tin mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng là nhận đồng nhẹ gật đầu tam hoàng chi sư huyền đô nam cực đoạt bảo ba người chấn áp tề thiên mấy cái kia đại la kim tiên đệ tử có thể ổn tỏa mà ngũ đế c h i sư dựa vào hắn tiệt giáo cùng xiển giáo đông đảo theo hầu cùng thực lực cũng không tệ đệ tử coi như tề thiên nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề đệ tử tất cả đều liên thủ cũng tranh bất quá bọn hắn tam giáo đã như vậy vậy chúng ta trước hết phân phối hạ tam hoàng ngũ đế c h i sư nhân tuyển a thái thanh ho nhẹ một tiếng nghiêm mặt nói môn hạ của ta liền huyền đô một người đệ tử cho nên nhiều danh n lạch ta cũng không cần từ các ngươi phân phối ta chỉ cần cái này thiên hoàng c h i sư là đủ rồi nghe nói như thế nguyên thủy cùng thông thiên trực tiếp điểm đầu đồng ý tốt mặc dù bọn hắn biết thiên hoàng tri sư khí vận cùng công đức khẳng định là tám nhân hoàng bên trong nhiều nhất nhưng thái thanh chỉ cần cái này một cái nếu như bọn hắn lại không đồng ý vậy thì có chút quá mức nguyên thủy lúc này cũng mở miệng nói vậy ta x ỉ n giáo cũng chỉ muốn đ ị a hoàng nhân hoàng cùng ngũ đ ế đứng đầu ba cái à. lời này vừa nói ra thông tiên không khỏi xứng sở ngay sau đó một khẩu ngọn lửa vô danh sông lên đầu cắn răng âm thanh lạnh lùng nói sư huynh ngươi quá mức ân nguyên thủy nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt âm chầm xuống trong mắt lóe lên một tia không vui thông tiên ngươi làm sao nói chuyện ta thật là sư h u n h của ngươi ta x i n giáo chỉ cần ba cái tiết giáo điểm bốn cái ngươi còn không hài lòng sao hài lòng thông tin lạnh hư một tiếng ngươi coi ta là đồ đần sao tam hoàng ngũ đế c h i sư tam hoàng công đức khí vận nhiều nhất ngươi trực tiếp muốn hai cái không nói còn đem ngũ đế đứng đầu muốn đi ngươi như thế làm việc còn có mặt mũi nói là ta sư huynh ngươi nguyên thủy vẻ mặt giận dữ sau đó lại c ư ơ n g chế lấy l ử a giận nói sư đệ ta là vì ngươi tốt tam hoàng c h i sư can hệ trọng đại nhất định phải ta xiển giáo người có đức phụ tá đi chính đạo nếu là bị bản g môn tà đạo dẫn lên đường tà đạo không cách nào công đức viên mãn khí vận công đức không có không nói ngay cả ta, ta tam thanh cũng sẽ mất hết thể diện uy danh mất hết lời này vừa nói ra thông tin ê kém chút tức nổ tung nguyên thủy lời này còn kém trực tiếp chỉ vào cái mùi nói hắn tiệt giáo đều là không đ ứ c hạng người đều là hai môn tà đạo nguyên thủy trước ngươi xem thường đệ tử ta thì thôi bây giờ ngươi lại còn nói đệ tử ta là bàn môn tà đạo khinh người quá đáng thông tin ê khí đều gọi thẳng tên Thử, ngươi còn có mặt mũi nói cái này nghe được thông tin ê lời nói nguyên thủy trên mặt bất mãn càng lớn ngươi xem một chút người thu những đệ tử kia tất cả đều là một chút tầm ức sinh chứng hóa không tu tâm không tu đức xúc sinh lông lá làm sao có thể phụ tá tam hoàng ngươi thông tin lập tức nghẹn sắc mặt đỏ lên toàn thân phát、run. càng là vô s ỉ v a n h một c ố mang theo vô tận tức giận thánh uy đột nhiên theo thông tin ê trên thân bộ c phát tuân hướng nguyên thủy đồng thời trong tay thanh bình kiếm xuất hiện làm càn thấy thông tin ê lại dám hướng hắn đậu thủ nguyên thủy cũng là nổi giận trên thân cũng là hiện lên một đạo bảng bạc thánh uy đủ đúng lúc này thái thanh giận quát một tiếng sắc mặt tái xanh các ngươi tất cả im miệng cho ta thấy thái thanh nổi giận nguyên thủy cùng thông tin ê vô ý thức dừng tay khí tức trên thân cũng thu về nhưng trong mắt tức giận lại là không thấy tiêu giảm như chọi gà dường như nội trường lấy song p ư ơ n g thấy một màn này thái thanh lập tức có chút đau đầu từ lần trước theo ngọc kinh sơn thu đồ trở về hai người liền thường xuyên náo mâu thuẫn cãi lộn không ngừng chủ yếu cũng là bởi vì nguyên thủy đối thông tin ê bất luận theo hầu phẩm đức lung tung thu đệ tử bất mãn cảm thấy hỏng bọn hắn tam thanh thanh danh liền thường xuyên mở miệng răn dạy thông thiên thông thiên đương nhiên k h ô n g phục cũng không cho là mình có lỗi kỳ thật hắn cũng biết mình thu nhận đệ tử có một ít phẩm hạnh không tốt nhưng hắn nói chính là đoạn một chút hy vọng sống hiện tại phẩm hạnh không tốt không có nghĩa là về sau sẽ một mực dạng này hắn tin tưởng vững chắc mình có thể dạy bảo tốt những đệ tử này thật là nguyên thủy lại cũng không lý giải vì thế, hai người thậm chí còn đánh mấy lần. Ai? thái thanh thở dài bất đắc dĩ nói nguyên thủy ngươi làm là sư h u n h lui nhường một bước nhân hoàng c h i sư cho thông thiên ngũ đế c h i sư ngươi cầm trước hai cái cái khác cho thông thiên ta bằng thập nguyên thủy lập tức không vui nhưng thấy thái thanh biểu lộ nghiêm túc cuối cùng vẫn là tiếng trầm nhẹ gật đầu bất quá lại là nội trừng thông thiên một cái lạnh hư một tiếng quay đầu lại thế này thái thanh lại vớt vớt h u y ệ t thái dương bất quá không nói thêm cái gì mà là nhìn về phía thông thiên trầm giọng nói thông thiên nguyên thủy là sư h u n h của ngươi. ngươi vừa rồi lời nói có hơi quá hiện đang cho hắn nói lời xin lỗi dựa vào cái gì tấu chương xong chương một trăm tám mươi lăm bị người hâm mộ nghịch đ ổ chương một trăm tám mươi lăm bị người hâm mộ nghịch đ ổ chương một trăm tám mươi lăm bị người hâm mộ nghịch đ ổ thông thiên lập tức vẻ mặt k h ô n g phục phản bác rõ ràng là hắn không đúng nói ta xiển giáo đệ tử không phải dựa vào cái gì muốn ta xin lỗi nói xong trực tiếp nổi giận đùng đùng quay người rời đi thái thanh c ù n g sư minh ngươi nhìn hắn cái này thái độ n h ư ợ n bộ lại không rơi tốt nguyên thủy lập tức tức giận vô cùng quá không biết tốt xấu nói xong thân hình loại lên cũng đẩy mặt khó chịu rời đi ai thái thanh lắc đầu bất đắc、dĩ. thông tin ê cùng nguyên thủy đều là người tầm cao khí ngạo hơn nữa hai người nói cùng lý niệm cũng khác nhau về sau tranh chấp cùng mâu thuẫn chỉ có thể càng ngày càng lớn hắn ép cũng chỉ có thể ép nhất thời t a m thanh a theo một tiếng không h i ể u thở dài thái thanh cung biến yên tĩnh lại ngọc hư cung nguyên thủy m ặ t không thay đổi ngồi bên trên giường m â y nhìn phía dưới cung kính mà đứng mười ba vị đệ tử trong lòng vừa mới bởi vì thông tin ê mà bước lên tức giận dần dần lắng lại nhân tộc đem thành thiên địa nhân vật chính sau đó không lâu sẽ có tam hoàng ngũ đế tám vị khí vận nhân hoàng xuất hiện khí vận nhân hoàng lúc có sư phụ tá nói đến đây nguyên thủy dừng một chút nhìn xem có chút không rõ ràng cho l ă m chúng đệ tử chậm d ã i nói công đức viên mãn tám vị nhân hoàng c h i sư nhưng phải vô biên khí vận cùng công đức trải qua cùng các ngươi sư bá sư thúc thương định nhân giáo một vị t i ệ t giáo bốn vị mà ta xiển giáo có ba nghe được cái này phía dưới nam cực cùng quảng thành tử mười ba người nhất thời minh bạch nguyên thủy ý tứ trong mắt lập tức phát ra sán sán tinh quang khí vận cùng công đức a có cái này bọn hắn tu vi rất nhanh liền có thể nhanh chóng tăng lên vượt qua những người khác thành c ự đại la kim tiên đạo quả cho nên đám người tất cả đều trông mong nhìn qua nguyên thủy ánh mắt lộ ra cực độ vẻ khát vọng nam cực quảng thành tử thái ất theo nguyên thủy r ứ t lời nam cực tiên ông cùng quảng thành tử cùng thái ất chân nhân lập tức ý thức được cái gì trên mặt lộ ra vẻ hư h ấ n liên vội vàng tiến lên không người nói đệ tử tại mà mười người khác thì là lộ ra vô tận vẻ thất vọng thậm chí có trong lòng dâng lên ghen ghét chi ý nguyên thủy không biết trong lòng bọn họ ý nghĩ đối với nam cực ba vị đệ tử nói địa hoàng từ nam cực phụ tá vị thứ nhất ngũ đế tử quảng thành tử phụ tá vị thứ hai thái ất nhiều tạ ơn sư tôn đệ tử tất nhiên không phụ kỳ vọng cao nam cực ba người nhất thời kích động ủy lệ nói lời cảm tạ ân đứng lên đi nguyên thủy nhẹ gật đầu một cỗ vô hình chi lực đem ba người nâng lên tiếp lấy d ặ n d ò bất quá các ngươi cũng không thể khinh thường cái này nhân hoàng c h i sư cũng không phải là không có những người khác tranh đoạt tây phương giáo cùng hoa quả sơn còn có hoa hoàng cung đệ tử cũng biết cùng các ngươi tranh đoạt nếu là không tranh nổi kiểu cái này khí vận cùng công đức liền không có duyên với các ngươi mời sư tôn yên tâm đệ tử tất nhiên sẽ không cho sư tôn mất mặt nhân hoàng c h i sư ai cũng đoạt không đi nam cực ba người nghe xong cũng không có, có sợ hãi ngược lại vỗ ngực tràn đầy tự tin tự tin là chuyện tốt nguyên thủy đầu tiên là tán thưởng một câu sau một khắc sắc mặt biến có chút nghiêm túc nhưng lại không thể tự phụ hoa quả sơn môn hạ có ba vị đại la kim tiên đệ tử hơn nữa còn đều là đại la kim tiên đ ỉ n h phong a cái gì cái này cái này cái này theo nguyên thủy r ứ t lời nam cực tiên ông quảng thành tử cùng thái ớt chân nhân lập tức trận tròn mắt trên người tự tin d i ế t hết đại la kim tiên a còn đ ỉ n h phong hơn nữa còn là ba cái đây quả thực muốn thân mệnh a ba người bọn hắn tu vi cao nhất nam cực tiên ông cũng vẹn vẹn thái ớt kim tiên đ ỉ n h phong cùng đối phương kém r ò n g r ã một cái đại cảnh giới mà quảng thành tử cùng thái ớt chân nhân yếu hơn mới thái ớt kim tiên trung kỳ cái này nếu là cùng đối phương đánh nhau người ta tùy tiện tới một cái đại la kim tiên đều có thể một ngón tay nghiền chết bọn hắn cho nên ba người có chút luôn uống sư tôn đệ tử cái này kia lắp ba lắp bắp hỏi muốn nói đánh không lại nhưng cũng không dám sợ nguyên thủy tức giận hừ bất quá mặc dù ba người không nói nhưng này sợ dáng vẻ vẫn là để nguyên thủy lạnh hừ một tiếng mặt lộ vẻ bất mãn nhưng là hắn cũng biết cái này cũng không trách bọn họ dù sao mình ba cái này đệ tử so tề thiên mấy cái kia đồ đệ t r a n lệch quá lớn cho nên nguyên thủy đè ép trong lòng không vui phất tay đem một cái bình ngọc ném đến tận nam cực trong tay đây là người đại sư bá luyện chế cựu truyền đại h o à n đan người quay đầu ăn bảo có thể thành đại la kim tiên sau đó không chờ nam cực tiên ông k i n h h ỉ nói tạ lại đem một đạo huyền ảo ấn ký đánh vào nguyên thần của hắn bên trong cái này là vi sư tiên tiên trí bảo bản cổ phiên ấn ký có thể điều động bộ phận uy năng hai mái hiên phối hợp có thể bại đại la kim tiên định phong a tạ ơn sư tôn nam cực lập tức kinh hoàng d i ế t hết biến thành vui mừng như liên lần nữa quỷ lệ nói lời cảm tạ đệ tử nhất định không phụ sư tôn kỳ vào cao ân nguyên thủy lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu mà một bên quảng thành tử cùng thái ớt chân nhân thấy nguyên thủy không có cho bọn họ lập tức quỳ xuống tội nghiệp nói sư tôn vậy chúng ta thì sao các ngươi liền đừng nghĩ nguyên thủy nhìn hai người một cái bình tĩnh nói cựu truyền đại hoàn đan liền ba viên cái khác hai viên cho các ngươi sư bá sư thúc đệ tử huyền đô cùng đa bảo cái này hai người nhất thời sửng sốt lập tức mặt lộ v ẻ không cam lòng nói cái kia sư tôn có thể ban thưởng hạ một đạo tiên tiên trí bảo ấ n ký chúng ta cũng tốt trợ giúp đại sư h u n h tiên tiên trí bảo bản nguyên ân ký chỉ có thể một người sử dụng nguyên thủy lắc đầu thấy hai người vô cùng đáng thương dáng vẻ trấn an nói Các cũng không cần phải lo lắng. Đối phó hoa quả sơn cái đại kim tiên không cần các có cực các chỉ chịu trách nhiệm đối phó cái khác thái ngươi không lắng, sơn tiên không ngươi nam huyền người, ngươi nhiệm tiên liền phải đối đại kim phải đối kim phó hoa hỗ phó đô quả bảo lo la đa tốt. ba ba trợ, ớt vậy được rồi thấy nguyên thủy nói như thế quảng thành tử cùng thái ớt chân nhân cũng không dám lại nói cái gì chỉ là nhưng trong lòng đối nam cực tiên ông dâng lên một cỗ ghen t ị nguyên thủy đối với cái này cũng không biết rõ thấy hai người mặt lộ v ẻ thất vọng liền quay đầu đối với cái khác m ư ờ i vị đệ tử nói đến lúc đó các ngươi đi chợ quảng thành tử cùng thái ớt giúp bọn hắn đoạt lấy ngũ đế chi sư lời này vừa nói ra đối khác với cái n g này g đ đa số đệ tử có chỉ là hâm mộ tạo thành hiện tượng này nguyên nhân chủ yếu vẫn là đa bảo mấy người bọn hàn thân truyền đệ tử không chỉ có thực lực viễn siêu cái khác ngoại môn đệ tử hơn nữa bình thường đối với mấy cái này ngoại môn sư đệ còn rất chiếu cố để bọn hắn rất là kính trọng đương nhiên khẳng định cũng có một ít đệ tử ghen ghét nhưng cũng rất ít đối với cái này thông thiên vẫn là rất hài lòng nghĩ đến nguyên thủy những đệ tử kia trong lòng một hồi khinh thường hắn không biết nguyên thủy có nhìn không ra ngược lại hắn là nhìn ra nguyên thủy mấy cái kia đệ tử có chút tâm tính còn không bằng đệ tử của hắn hừ về sau có người khóc thời điểm c ư ờ i lạnh một tiếng đồng thời thông thiên lại không khỏi nghĩ đến trước đó thấy qua tể thiên ba cái kia đại la kim tiên cảnh đệ tử trong lòng có chút hâm mộ theo hầu thiên phú tâm tính đều cực、dai. muốn đều là đệ tử ta tốt biết bao nhiêu t h ế thiên vận khí tốt ta ưu minh địa phủ lục đạo luân hồi t r i địa kim bằng nhìn xem đ ố n g nhiên xuất hiện tề thiên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ sư tôn n g à i sao lại tới đây nhưng sau một khắc nhưng lại biến sắc thấp phẩm nói ngài không phải là đến mang ta về hoa quả sơn a không phải t h ế thiên lắc đầu kim bằng lập tức nhẹ nhàng thở ra vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi ân nhìn xem kim bằng một bộ ghét bỏ hoa quả sơn dáng vẻ tề thiên nhất thời mặt nên lại cái này lịch đồ có ý tứ gì ngươi nói cái gì tấu trương xong chương một trăm tám mươi sáu Ngươi, đang thẩm vấn hỏi ta, chứ 186, người, đang thẩm ta, c h ngươi, đang vấn ngươi, đang vấn hỏi ta. Người, đang thẩm vấn hỏi ta. ta. thẩm thẩm Chứ Ách! kim bằng thần sắc trì trệ lập tức lắc đầu nói không có gì chính là nhìn thấy sư tôn rất vui vẻ vài vạn năm không thấy sư tôn thực lực càng thêm sâu không lường được áp chế tới c h u ẩ n thánh trung kỳ đệ tử đều nhìn không ra một chút sơ hở quá lợi hại nghe nói như thế thề thiên khỏe miệng g i ậ t một cái nhất thời không biết do đồ đệ này đến cùng là đang khen chính mình vẫn là tại điểm chính mình hắn vốn là truẩn thánh trung kỳ t ô a chỉ là trước kia kim bằng không có tấn thăng nhìn không ra tu vi của hắn hiện tại cùng cảnh giới đương nhiên có thể nhìn ra tu vi thật sự của hắn xem ra cái này đông phương q u y đế mang tới công đức cùng số mệnh không ít à đều phản siêu tôn viên khổng tuyên trách không được không muốn về hoa quả sơn trong lòng oán thầm một câu thề thiên tức giận nói bớt nói nhảm ta nhìn tiểu tử ngươi chính là muốn nói sang chuyện khác kim bằng ngượng ngùng cười cười trận lập tức hướng về bên cạnh nữ hoa thi lễ một cái gặp qua nữ hoa thánh nhân nữ hoa nhẹ gật đầu chuẩn thánh sơ kỳ thiên phú không tồi toàn bộ nhờ sư tôn vũ chồng khúc nghe kim bằng lời nói t ề thiên ho nhẹ một tiếng trên mặt khó chịu giết hết lộ ra vẻ tự hào Đồ đệ này mình cho tề ă n thiên vô vô kim bằng bà vai quay người vừa muốn đi đột nhiên lại dừng lại quay đầu lại nói ta nhìn ngươi cái này đồng phương quỷ đế phủ thủ hạ cũng không có nhiều người nếu là thiếu nhân thủ liền về hoa quả sơn một chuyến gần nhất vi sư tân thu mấy ngàn đồ đệ ngươi có thể tìm một chút sư đệ đến cấp ngươi làm người giúp đỡ thuần thì có thể để bọn hắn lăn lộn điểm công đức mấy ngàn sư đệ kim bằng đầu tiên là giật mình ngay sau đó liền mắt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ vậy ta đây liền về hoa quả sơn mời một ít sư đệ đến giúp đỡ hiện ở ta nơi này phương đông minh giới vong linh quá nhiều đều nhanh bận c i ị u chết nói xong v ọ t thẳng ra đông phương quỷ đế phủ hướng về quỷ môn quan mà đi thấy kim bằng cái này xúc động bộ g á n g tề thiên không khỏi lắc đầu còn chưa đủ h n trọng a sau đó liền cùng nữ hoa cùng một chỗ hướng về mười tám tầng địa ngục trên không tòa kia huyền không c ự sơn bay đi luân hồi đạo cung chỉ là vừa tới luân hồi đạo cung cổng một đạo đạo mạc đạo âm liền vang vọng tại tề thiên cùng nữ hoa trong hai các ngươi ý đồ đến ta đã biết việc này các ngươi đi tìm mạnh bà thương nghị bạch bay tề thiên đoán thầm một câu cùng nữ hoa lướt nhau đành phải quay người lần nữa hướng về phía dưới bay đi vong xuyên hà bên trên nại hà k i ể u bên cạnh một vị tóc trắng lao hậu đang dùng thìa theo một ngụ nổi lớn bên trong múc mạnh bà canh sau đó đưa cho nguyên một đám hôn k á c h lúc này hai đạo lưu quang theo giữa không hóa thành hai thân ảnh chính là từ luân hồi đạo cung xuống tới t ể thiên cùng nữ hoa nhìn lên trước mặt lã hậu t ể thiên trên mặt lộ ra một vệ ý cười đạo hữu ta nên gọi ngươi hậu thổ đâu vẫn là mạnh bà đâu xưng hô m à thôi hậu thổ là quá khứ mạnh bà là dưới mắt đạo hữu tùy ý vậy ta vẫn xưng mạnh bà a mạnh bà cười cười sau đó đối với nữ hoa thi cái lễ gặp qua nữ hoa thánh nhân đạo hữu k h á c h khí nữ hoa cũng không có khinh thường cũng trở về chắc tay dù sao lần này còn có việc muốn nhờ hai tương lai ý đạo tôn đã truyền âm tại ta chúng ta bên này đàn luận mạnh bà nói phất tay gọi ra thiệt thi nhường tiếp tục cho hồn phách điểm mạnh bà canh bản thể thì là mang theo t h ể thiên cùng nữ hoa đi hướng phụ cận một tòa màu xám đ ỉ n h nghỉ mát v ừ a ngồi xuống mạnh bà liền trực tiếp nói ngay vào điểm chính hai vị là vì phục hy chuyển thế mà đến đây đi nữ khí bình tĩnh nghe không ra hỉ nộ đối nữ hoa nhẹ gật đầu ta muốn cho ta sư huynh phục hy chuyển sinh tới nhân tộc không biết đạo hữu có thể tạo thuận lợi mạnh bà trầm mặc hạ sau đó trầm giọng nói nữ hoa thánh nhân sở cầu lẽ ra không nên cự tuyệt nhưng phục hy chính là ngày xưa yêu đình yêu hoàng vô tộc vô số binh sĩ chết bởi tay ta như bằng lòng không cách nào hướng tộc nhân bằng đàn dao nghe nói như thế nữ hoa ánh mắt ngưng lại bất quá nàng cũng không tức giận đối với một màn này sớm đã có đoạn trước thế là đem ánh mắt nhìn phía tề thiên trước đó tại lúc đến nàng liền hỏi tề thiên trước đó nói phương pháp xử lý là cái gì nhưng tề thiên một mực giả vờ thần bí không muốn nói hiện tại hậu thổ đã cự tuyệt liền nhìn tề thiên phương pháp xử lý có thể hay không có hiệu quả như là không thể phục h i mong muốn chuyển thế nhân tộc vậy thì có chút khó khăn dù sao hiện tại toàn bộ u minh địa phủ đều là bình tâm đạo tôn nắm trong tay nàng l i ề n xem như thánh nhân cũng không cách nào cưỡng ép nhường phục hy truyền thế bình tâm đạo tôn thực lực mạnh hơn nàng quá nhiều là nhưng cùng đạo tổ bình khởi bình tọa tồn tại lúc này nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở tề h thiên thấy nữ hoa nhìn mình tề h thiên đối với nàng nhẹ gật đầu bất động thanh sắc hướng phía bên cạnh nơi nào đó hư không mịt mở liếp mắt trong lòng đối lại trước ý nghĩ càng thêm chắc chắn sau đó nhìn xem mạnh bà chậm rãi mở miệng nói đạo hữu phục hy mặc dù đã từng giết qua không ít vụ t ộ c người nhưng hắn sớm đã v ấ lạc bây giờ chỉ còn chân linh sớm đã đã mất đi tất cả quá khứ nghiêm chỉnh mà nói cũng không thể xem như yêu tộc ph thấy mạnh bà muốn nói điều gì t h ế thiên bước đầu tiên nói tiếp đương nhiên cựu hận đã sinh chỉ là một câu khẳng định không cách nào hóa giải cho nên không bằng làm cái giao dịch như thế nào giao dịch mạnh bà hai mắt nhắm lại giao dịch gì cái này trước không đội t h ế thiên khoát tay áo sau đó ý vị thâm trường nói ngươi vũ tộc là chuẩn bị tranh đoạt nhân tộc nhân hoàng chi vị à. mặc dù là hỏi thăm nhưng ngữ khí lại phi thường khẳng định cái này khiến mạnh bà sắc mặt biến hóa chỉ là không chờ nàng nói cái gì thư không bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng kinh hô làm sao ngươi biết theo ô n thanh âm vang lên trước đó tề thiên liếc qua chỗ kia hư không hơi hơi v ằ n mẹo một đạo khôi ngô thân ảnh liền đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại giữa không trung sau đó liền hướng về tề thiên bọn hắn chỗ hư chạy bộ đến bất quá đạo thân ảnh này rất là q u ỷ dị không chỉ là không có đầu lâu tả hữu hai trên ngực còn cắt lớn một cái như trông đồng ánh mắt nhìn xem người tới tề thiên ánh mắt chấp lên lập tức liền nhận ra người tới hình thiên lúc trước vũ yêu quyết chiến đầu lâu bị đông hoàng thái nhất dùng đại n h ậ t tinh luân cắt xuống hủy đi lúc hắn nhưng là ngay tại hiện trường tận mắt nhìn thấy hơn nữa coi như không có gặp liền cái này tạo hình cũng không người nào ta chính là hình thiên đi vào trong lương đình hình thiên đối với nữ hoa cung kính con người một đạo như sấm r ề n thanh âm bằng bầu trời vang lên gặp qua nữ hoa thánh nhân không cần đa lễ nữ hoa nhẹ gật đầu ánh mắt khẽ nhúc đ í c h bất quá cũng không nói gì thêm tiểu tử ngươi làm thế nào biết ta vu tộc sự tình lúc này cùng nữ hoa bắt chuyện qua hình thiên trực tiếp nhìn về phía tề thiên ngựa khí bất thiện mang theo chất vấn chí ý ân tề thiên trong mắt hơi hiếp sắc mặt đột nhiên lạnh xuống ngươi đang thẩm vấn hỏi ta phải thì như thế nào hình thiên trên lồng ngực song đồng đột nhiên chừng một cái ngươi tấu trương Trước ta không chờ ó góc đầu đồng ý giao c ý d ị Trước ta Trước ta có góc dịch. có góc giao giao không không Không dịch. h đồng đồng Ngâm miệng. đầu đầu ý ý hình thiên nói xong mạnh bà một tiếng gầm thét trừng mắt liếc hắn một cái có chút hối hận n h ư ờ n g hình thiên tới vũ tộc bây giờ tình cảnh vốn cũng không tốt hiện tại thế mà còn vô cơ t r e o chọc cường địch không có đầu góc sao nghĩ đến cái này mạnh bà lần nữa cảnh cáo trừng mắt nhìn hình thiên sau đó đối với tề thiên ấy náy cười một tiếng đạo hữu chớ trách hình thiên hắn tính tình tương đối thẳng không có ác ý thấy mạnh bà nói như thế tề thiên sắc mặt cũng là hòa h o a n lại bất quá nhưng trong lòng vẫn còn có chút khó chịu hắn lần này tới không phải chỉ có một cách cầu người mà là giao dịch đối vu tộc cũng có cực lớn có ích giao dịch cũng sẽ không nung chiều cái này hình thiên về sau nói chuyện đi một chút đầu óc ta không có đầu óc tề thiên lập tức lông mạnh mạnh mẽ nhảy hạ nhìn cái đầu đều không có hình thiên trong nháy mắt không còn cách nào khác người ta cái này thật đúng là không có đầu óc hắn còn có thể nói cái gì chỉ có thể trong lòng mắng âm thanh thảo lắc đầu tề thiên không có lại lý cái này tên tần mà là hướng về phía mạnh bà hỏi lần nữa hiện tại thiên đạo biểu hiện nhưng lại n địa nhân vật cực h n tam hoàng n ta ta kỳ trầm trạp vô lượng lượng tiếp đều không nhất định có thể tiêu trừ ta v u tộc không muốn chờ lâu như vậy cái này nhân tộc thiên địa nhân vật chính tam hoàng ngũ đế có vô tận công đức có thể trợ ta vô tộc triệt tiêu nghiệp lực theo mạnh bà dứt lời nữ hoa sắc mặt dẫn đầu chấm xuống nàng không nghĩ tới vu tộc lại muốn nhúng tay nàng sáng tạo nhân tộc tam hoàng ngũ đế chi vị giành công đức còn bên cạnh tề thiên nghe song mạnh bà lời nói trong lòng cũng là có chút kinh ngạc trước đó hắn vẫn cho là vu tộc chỉ là muốn giành một cái nhân hoàng chi vị đâu không nghĩ tới khẩu vị lớn như thế thế mà muốn muốn hết bất quá chuyện này đối với kế hoạch của hắn không có ảnh hưởng gì một cái cùng tám không có khác nhau nghĩ đến cái này t ề thiên đầu tiên là nhẹ gật đầu đạo hưu ý nghĩ là không có vấn đề bất quá nói đến đây dừng một chút ngữ khí khẳng định nói ta dám cam đoan ngươi vu tộc thành công khả năng cực kỳ bẽ nhỏ không có khả năng tề thiên dứt lời mạnh bà còn chưa mở miệng hình thiên thanh âm dẫn đầu vang lên liền nhân tộc kia chút thực lực một mình ta liền có thể đem nó toàn diện a nghe nói như thế tề thiên khinh thường lắc đầu ngươi vẫn là t r ư ớ c tìm đầu góc gần a nói xong không để ý đến phẫn nộ hình thiên mà là hướng về phía có chút trầm m ặ t mạnh bà nói đạo hữu hẳn phải biết ta nói cái gì a biết mạnh bà sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu thánh nhân nói xong còn mắt nhìn mặt không thay đổi nữ hoa một cái bên cạnh hình thiên nghe nói như thế lập tức nộ khí trì trệ cũng không lên tiếng nữa đúng thánh nhân tề thiên ánh mắt sắc bén nhìn xem mạnh bà trầm giọng nói v ụ yêu quyết trên sau hai người các ngươi tộc rời khỏi tranh bá chi vị hồng hoang dương gian thế giới chính là thánh nhân thiên hạ hiện tại thiên đạo biểu hiện nhân tộc có thể trở thành thiên địa nhân vật chính thánh nhân không phản đối nguyên nhân là cái gì ngươi biết không nói đến đây tề thiên dừng một chút nhìn xem trầm mặc mạch bà bình t ĩ n h phân tích nói là bởi vì nhân tộc yếu là một cái dễ dàng trưởng khống thiên địa nhân vật chính t r ù n g tộc cho nên thánh nhân không thể có thể để các ngươi vô tộc thay vào đó ta biết bình tâm đạo tôn cùng ngươi vô tộc quan hệ nhưng là các ngươi đừng quên hồng hoang dương gian thật là còn có đạo tổ các ngươi vô tộc mong muốn mưu đồ thủ tiêu tam hoàng ngũ đế cơ bản không có khả năng thành công m ạ n h bà nghe xong tề thiên lời nói cũng không có lập tức nói chuyện mà là rơi vào trong trầm t ư nàng trước đó nghĩ tới thánh nhân sẽ ngăn cản nhưng không nghĩ tới thánh nhân duy trì nhân tộc thành vì thiên địa nhân vật chính nguyên nhân nếu quả thật như tề thiên nói tới vậy bọn hắn vu tộc kế tiếp muốn lấy đế nhân tộc quả thực là c h ạ m thánh nhân vải ngược chỉ là nàng không cam lòng chẳng lẽ bọn hắn vu tộc cũng chỉ có thể một mực c o đầu rút cổ tại u minh địa phủ ngày qua ngày năm qua năm làm khổ lực góp nhặt kia một chút xíu công đức đi triệt tiêu vô tận nghiệp lực mặc dù bây giờ vẫn là đế giang đám người đã chuyển sinh thành thập điện diêm la vương đặc ạ lạc t tộc trước thật tàn thế trước được công đức đã đế đều đ lượng. Nhưng, người lưu như công cùng lúc chi chiến, cũng cùng phục hy như thế chỉ có chân linh. Không có vô không không Không nàng quan giang bọn vẫn hồn linh. nhớ vũ vì vũ là lại, là hệ. hy chi kia kia. Bởi yêu biệt là trải qua chuyển thế đã không còn xem như vũ tộc đ ạ t được công đức cùng vũ yêu không có chút nào quan hệ dù sao trước đó bình tâm cũng đã nói ưu minh địa phủ việc quan hệ hồng hoang thiên địa vận chuyển thập điện diêm la vương không thể có bất kỳ tư tâm nếu không luân hồi lại loạn không ai có thể tiếp nhận thiên địa phạt vệ bình tâm cũng không thể mà đây cũng là mười vị tổ vu vì sao có thể trở thành thập điện diêm la vương nguyên nhân cho nên nàng mới nghĩ đến mưu đồ tam hoàng ngũ đế chi vị dù sao chỉ là cải biến cực ít người một chút truyền sinh c ò n vẫn không d ậ y nổi luân hồi đại loạn nhưng bây giờ theo tề thiên phân tích nàng biết mình vẫn là đem chuyện nghĩ đơn giản không biết đạo hưu trước đó nói tới giao dịch là chỉ cái gì lúc này m ạ n h bà nghĩ đến vừa rồi tề thiên nói tới trong mắt lộ ra một vệ tinh quang thật là có thể giải quyết ta vu tộc nghiệp lực nan đề giải quyết triệt để không có khả năng tề thiên nghe xong lắc đầu tê thiên nhẹ gật đầu không có lập tức nói biện pháp mà là bình tĩnh nói liên quan tới nhân tộc thiên địa nhân vật chính chi vị cùng tam hoàng ngũ đế trước đó đạo tổ đã triệu tập ta cùng nữ hoa còn có cái khác thánh nhân đi tử tiêu công thương đã nói t nghe được cái này mạnh bà trong lòng hút miệng khí lạnh hắn không nghĩ tới việc này đạo tổ đã cùng chư thánh đã nói bình tâm cũng không có cùng nàng nói qua điều này nếu như không phải tề thiên nói tới nàng còn thật không biết bất quá đối với cái này mạnh bà cũng không có cái gì hoán hận bởi vì bình tâm trước đó liền cùng nàng nói qua vui yêu đừng lại có không thiết thực ý nghĩ an tâm tại u minh địa phủ nghỉ ngơi lấy lại sức mới là chính đạo chỉ là vô tộc không cam tâm mà thôi tề thiên cũng không biết rõ mạnh bà suy nghĩ trong lòng mà là vẫn còn tiếp tục nói thánh nhân hiện tại cũng công nhận nhân tộc thành v ì thiên địa nhân vật chính vậy cái này liền trở thành đại thế ngươi vô tộc mong muốn thủ tiêu căn bản không có khả năng nhưng nhân tộc khí vận vô tộc lại là có thể tranh thủ một bộ phận có thể tiếp tục trợ giút hóa giải ngươi vô tộc hiệp lực lời này vừa nói ra nữ hoa biến sắc liền phải mở miệng nhưng là tề thiên đối với nàng lắc đầu truyền âm nói đây chính là phục hy mong muốn chuyển sinh thiên hoàng một cái giá lớn trừ phi ngươi từ bỏ nghe nói như thế nữ hoa lập tức trầm mặc mà đối diện mạnh bà mắt lộ ra chờ mong dò hỏi còn mời đạo hữu chỉ điểm cái này sao nói đến đây tề thiên cố ý n g ừ n g hạ ánh mắt sáng rực nhìn xem mạnh bà thấy một màn này mạnh bà m í mắt rực một cái lập tức kịp phản ứng đồng thời não hải b ỗ n nhiên hiện lên trước đó cùng tề thiên hợp tác qua ký ức quá quen thuộc đây là muốn trước muốn chốt chỉ muốn đạo hưu nói tới có thể giúp ta vô tộc phục hy chuyển thế nhân tộc ta đáp ứng tấu chương s o n g chương một trăm tám mươi tám chính là cái này khí chất chương một trăm tám mươi tám chính là cái này khí chất chương một trăm tám mươi tám chính là cái này khí chất thành g i a o tề thiên vỗ tay phát ra tiếng làm sơ trầm tư sau đó trầm giãi nói vô tộc muốn có được nhân tộc liên tục không ngừng khí vận biện pháp duy nhất chính là cùng nhân tộc thông hôn thông hôn mạnh bà n h ú n m ạ y đối tề thiên nhẹ gật đầu huyết mạch dung hợp vô tộc có thể được chia nhân tộc bộ phận khí vận chi lực điều này e rằng không được mạnh bà lúc này lắc đầu nói vu yêu trước khi đại chiến vu tộc cùng nhân tộc liền đã có thông hôn tiến hành nhưng hai tộc cũng không có điểm đối phương khí v ậ n ha ha chỉ là thông hôn đương nhiên không được thế thiên k h é p cười một tiếng lắc đầu tiếp tục giải thích nói những ngày thông hôn sau nhân v u đời sau cần tới nhân tộc hoàng giả tán thành thừa nhận những ngày nhân v u là nhân tộc đến lúc đó vu tộc mới có thể được chia nhân tộc khí v ậ n cái gì thế thiên r ứ t lời mạnh bà còn không nói chuyện hình thiên đột nhiên kinh g i ậ n lên ta vu tộc xem như đã từng hồng hoang bá chủ một trong huyết mạch hậu nhân cần chỉ là nhân tộc tán thành quả thực hoang đường hoang đường thế thiên suy cười một tiếng Thu hồi ngươi cái cười cùng kia kêu buồn kêu ngạo tôn n hình i Hiện tại ê m đám h tộc vụ c đã suy sụn, m t r o g đi qua u cuối y hoàng phía giới, cuối cùng sẽ chỉ là cùng sung dưới, dốc, sẽ thiên ậ m chí d ệ t t vong. Ngươi! Hình i h lập tức giận dữ nhưng lại bị mạnh bà q u á trong bảo bà ngưng mạnh lại. Mặc dù t lòng cũng không thoải mái nhưng nàng không thể không thừa nhận tề thiên nói là sự thật hiện tại còn sót lại vô tộc s á c thực còn duy trì lấy kia đã từng bá chủ tự tôn đối chủng tộc khác như cũ có cao cao tại thượng d á n g vẻ đây là phi thường nguy hiểm một loại tâm tính nghĩ đến cái này mạnh bà quyết định quay đầu nhất định phải đem hiện tại vô tộc tâm thái v nắn nếu không một mực tiếp tục như vậy không nhìn rõ chính mình v u tộc cuối cùng thật có thể sẽ đi hướng diệt vong nhiều cảm ơn đạo hữu nhắc nhở m ạ n h bà đối với tề thiên nói tiếng cảm ơn sau đó lại hỏi cái kia không biết ta v u tộc khi nào làm việc không đ ổ i tề thiên lắc đầu ta thôi diễn qua nhân tộc tam hoàng ngũ đế đối ứng tam thai ngũ nạn thiên hoàng đ ị a hoàng là thiên thai cùng bệnh thai v u tộc không tiện đúng tay chỉ có nhân hoàng là bình thai sẽ nhất thống nhân tộc bộ lạc đến lúc đó nhân vũ mới có thể có hy vọng thuộc về nhân tộc lời này vừa nói ra một bên nữ hoa lập tức ngây người hạ mắt lộ ra kinh dị nhìn qua tề thiên nàng thân làm thành nhân đều suy tính không ra tam hoàng bất kỳ tin tức gì tề thiên thế mà có thể tính tới tam hoàng cần kinh nghiệm khảo nghiệm cái này cũng có chút để cho người ta kinh hãi phải biết tề thiên thật là còn chưa thành thành a vẹn vẹn chỉ là một cái c h u ẩ n thánh trung kỳ tu sĩ chưa nghe nói qua lực chi pháp tắc ám hiệu suy tính a nữ hoặc i trong o lòng nghi h mà mạnh bà đối với cái này cũng là cũng không kinh ngạc trước đó nàng là hậu thổ lúc liền cùng tề thiên hợp tác qua mấy lần đối với hắn thôi diễn năng lực thật là mà biết quá sâu bởi vậy nàng đối tề thiên nói lời rất là tin phục bất quá đối với cụ thể như thế nào là mới có thể để cho nhân v u đạt được nhân hoàng tán thành nàng lại không có một chút đầu mối may mắn trước mặt liền có một vị thôi diễn đại thần cho nên mạnh bà trực tiếp hỏi lên cái kia không biết muốn tới lúc như thế nào là mới có thể nhường nhân v u đạt được nhân hoàng tán thành ách ngay mạnh bà hỏi thăm thế thiên sửng sốt một chút cái này hắn cũng là còn không có cân nhắc nhường nhân v u đạt được nhân hoàng tán thành vô tộc được chia khí v ậ n cũng chỉ là hắn vừa mới dùng hồng mông tử khí câu thông t i ê n nói mới tìm hiểu ra về phần lại bức kế tiếp như thế nào nhường nhân hoàng tán thành nhân v u hắn không hề nghĩ ngợi đâu Khoảng cách nhân hoàng x u ấ thế t còn s ớ、si、thiên a t r ý niệm trong lòng phun trào nhưng sau một khắc lại bị hắn bắt bỏ cái này nhận cũng phải cần nhân hoàng theo đáy lòng tự nguyện tiếp nhận không thể có mảy may ép buộc cùng không mến hắn không thể bảo đảm nhân hoàng liền nhất định sẽ chân tâm tiếp nhận coi như nhân v u chủ động tìm nơi nương tựa cũng cơ bản sẽ không bị tiếp nhận không phải tộc loại của ta chắc chắn có ý nghĩ a khác từ lúc nào đều là chân lý bất quá nhìn mạnh bà kia chờ mong cấp bách t h ầ n sắc tề thiên biết nếu như bây giờ không cho ra xác thực có thể được phương pháp đoán c h ừ n g phục hy chuyển thế sẽ có khó khăn chắc trở a khu khu biện pháp a ho nhẹ một tiếng tề thiên c o ngỡ một cái thần côn khí chất lần nữa phụ thân cho ta lại suy tính suy tính nói xong liền trực tiếp nhắm mắt giả vợ giả vị khác chỉ thôi to lên thấy một màn này mạnh bà lập tức mắt lộ ra vẻ chờ mong chính là cái này khí chất trước đó mỗi lần tề thiên suy tính trọng yếu thiên cơ đều là như thế mà so với mạnh bà chờ mong bên cạnh nữ hoa cùng hình thiên thì là có chút kinh nghi bất định tề thiên hiện tại khí chất trên người mặc dù có chút thần bí nhưng các nàng luôn cảm giác có chút cổ quái lại lại không nói ra được không để ý đến ba người ý nghĩ như thế nào giờ phút này tề thiên mặc dù một bộ bấm đốt ngón tay chi thế nhưng là ở trong lòng nghĩ đến biện pháp mong muốn nhường nhân hoàng tán thành nhân vô ép buộc không được tìm nơi nương ơ i n tự không dùng được chỉ có thể nhường nhân hoàng chủ động tiếp nhận chủ động ân chủ động một v ệ linh quang bỗng nhiên hiện lên nhường tề thiên nhãn tình sáng lên sau đó liền suy nghĩ cẩn thận nửa ngày thế thiên mặt mũi tràn đầy tự tin mở hai mắt ra đối với chờ đợi mạnh bà nói biện pháp có bất quá cần ngươi v u tộc làm một chút hy sinh hy sinh mạnh bà nhún g mày hỏi tiếp cái gì hy sinh ngươi muốn để các ngươi v u tộc một vị cường giả chuyển thế thành nhân v u sau đó dẫn đầu nhân v u bộ lạc đi cùng nhân hoàng tranh đoạt nhân hoàng tri vị đồng thời thực lực nhất định phải mạnh hơn nhân hoàng a mạnh bà ngây người hạ có chút không hiểu ngươi không phải nói tranh đoạt nhân hoàng sẽ khiến thánh nhân ra tay sao vì sao bây giờ lại để cho ta vô tộc đi tranh đoạt nhân hoàng tri vị bên cạnh nữ hoa cùng hình thiên cũng là mắt lộ gia nghi hoặc thế thiên thuyết pháp này tự mâu thuẫn a nhìn xem ba người trước mặt k i a hoang mang biểu lộ t h ế thiên lập tức cười cười giải thích nói để các ngươi tranh không phải để các ngươi thật tranh thực lực mạnh cũng không phải là thật đánh bại nhân hoàng mà là giả ra có thể đánh bại nhân hoàng có thể cướp được nhân hoàng chi vị dáng vẻ đến lúc đó coi đây là thẻ đánh bạc cùng nhân hoàng giao dịch dùng nhận thua điều kiện này đổi lấy nhân hoàng chủ động tán thành tiếp nhận nhân vụ cái này ngay xong tề thiên phương pháp xử lý ba người nhất thời giật mình nhưng là mạnh bà cũng không có lập tức mở miệng mà là trầm tư bởi vì muốn hy sinh vô tộc một gã cường giả cái này khiến mạnh bà có chút không bỏ dù sao vu yêu đại chiến vô tộc thương vong quá nhiều hiện tại tộc nhân thật là cực kỳ thưa tớt bất quá cuối cùng mạnh bà vẫn gật đầu chủng tộc tương lai cao hơn tất cả thế này t h ế thiên lập tức phủi tay nói đ ạ i chuyện đã định trước hết n h ư ờ n g phục hy mau chóng c h u y ệ n sinh a tam hoàng sớm quý vị vô tộc cũng có thể sớm đến k h í vận Tốt. mạnh bà cũng không có trì hoãn trực tiếp mang theo tể thiên cùng nữ ba hướng về phong đô quỷ thành mà đi thề thiên biết đây là đi lục đạo luân hồi chi đ i ệ dù sao trước đó bình tâm cải tạo địa phủ lúc hắn là tận mắt nhìn thấy lục đạo luân hồi bàn ngay tại phong đô quỷ thành trung ương nhất cái này chính là nhân đạo luân hồi thông đạo nhìn lên trước mặt kia một vòng đang xoay c h ậ m c h ậ m tản ra huyền diệu khí tức thần bí to lớn vòng sáng t h ể thiên cùng nữ hoa nhãn tình sáng lên đối mạnh b a nhẹ gật đầu chỉ vào không ngừng không có vào vòng sáng hồn phép nói nhân đạo là trung hòa chi đạo ác thiếu không nghề nghiệp lực người có thể nhập bên trong truyền sinh chỉ cần đem phục hy chân linh đầu nhập trong đó liền có thể nghe nói như thế nữ o a làm lật tay một cái một chút chân linh trực tiếp xuất hiện tại trong tay phục hy chân linh đông lần nữa một chút tim một c ỗ vô hình lực lượng thần bí đột nhiên bắn ra trực tiếp chui vào phục hy chân linh bên trong khí vận c h i lực m ạ n h ba lập tức kinh hô một tiếng đối nữ hoa nhẹ gật đầu nhìn thật sâu mắt phục hy chân linh sau đó liền đem nó thả vào nhân đạo luân hồi thông đạo bên trong theo một vệ sóng gợn phục hy chân linh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tấu chương xong chương một trăm tám mươi chín ngươi xéo ngay cho ta chương một trăm tám mươi chín ngươi xéo ngay cho ta chương một trăm tám mươi chín ngươi xéo ngay cho ta thấy cảnh này nữ hoa ánh mắt hơi ám sau đó lại hóa thành bình thản quay đầu nhìn xem như có điều suy nghĩ mạnh bà nữ hoa khỏe miệng hơi vệnh vừa mới nàng liên là cố ý ngay trước mạnh bà mặt đem hai thành nhân tộc khí vận đánh vào phục hy chân linh bên trong mục đích tin tưởng mạnh bà có thể đoán được nhường vu tộc biết thiên hoàng là nàng nữ hoa sư h i n h truyền thế không cần lên một chút không tốt ý nghĩ dù sao trước đó vu tộc ý nghĩ thật là nhường nữ hoa đối với các nàng cũng không tin lắm mặt cho bên cạnh tề thiên cũng nhìn ra nữ hoa mục đích đối với cái này hán ngược không có cảm thấy có cái gì nữ nhân chi tâm độ nữ nhân chi b ụ không có tâm bệnh đạo hữu đã chuyện đã xong vậy chúng ta liền cáo tử nhân v u sự tình chờ nhân hoàng xuất thế ta sẽ lại đến cùng đạo h ư u tưởng thương t ố t đạo h ư u đi thong thả chờ tề thiên cùng nữ hoa rời đi mạnh bà cũng là thân hình lóe lên liền biến mất lại xuất hiện lúc đã ở hình thiên trước mặt sau đó trực tiếp bàn giao nói hồng hoang bên trong còn có không ít nhân v u nhường si vu binh giải chuyển sinh làm nhân v u góp nhặt thực lực chậm đợi nhân tộc nhân hoàng xuất thế việc này đối ta vu tộc tương lai cực kỳ trọng yếu không được phạm sai lầm ngươi tự mình nhìn chằm chằm đến lúc đó chờ tin tức ta lại đi mưu đồ hình thiên ánh mắt nghiêm trọng ta cái này đi tìm si vu nói xong liền trực tiếp quay người rời đi nhân tộc khí vận m ạ n h b à ánh mắt s á n g sán trong miệng tự lẩm bẩm vu tộc có thể hay không sáng nay thoát khỏi nghiệp lực trở lại ngày xưa huy hoàng liền nhìn lần này hồng hoang thế giới hoa quả sơn đỉnh núi tôn viên cùng khổng tiên chờ thân truyền đệ tử ngay tại trò kim bằng tiễn đưa dưới núi còn có một đám tề thiên tân thu ngoại môn đệ tử những người này cũng là muốn đi theo kim bằng đi ưu minh địa phủ hỗ trợ lúc đầu kim bằng nói cho những n à y ngoại môn sư đệ nói sư tôn muốn bọn hắn đi địa phủ lúc những n à y ngoại môn đệ tử còn giật này mình dù sao trừ một chút đại năng u minh địa phủ đối ở hiện tại hồng hoang sinh linh mà nói là cực kỳ thần bí cùng kinh khủng bởi vì nó đại biểu là tử vong là vạn vật chúng sinh thân sau khi chết hồn phách vãng sinh t r i địa bất quá làm nghe xong kim bằng sau khi giải thích những này ngoại môn đệ tử mới thở phào nhẹ nhõm đối u minh địa phủ cũng có chút ít hiểu biết lần này là sư tôn vì bọn họ mưu đồ chỗ tốt cảm kích đồng thời cũng nhao nhao biểu thị bằng lòng đi theo kim bằng đi u minh địa phủ lịch luyện đối với cái này kim bằng cũng thật cao hứng cái này hơn hai và năm bởi vì địa phủ mới lập một chút không cách nào chuyển tiếp hồn phách chuyển thành quỷ tộc cực ít dưới tay hắn căn bản là không có mấy cái quỷ m i n h mọi chuyện cần thiết đều phải hắn tự mình xử lý thời gian tu luyện ít đến thương cảm nếu như không là có quỷ đế đế vị khí vận cùng công đức tăng thêm hắn đều hoài nghi mình tu vi có thể hay không không tiến ngược lại thủ t ù i hiện tại có cái này hơn ba n g h n huyền tiên kim tiên cảnh giới sư đệ hỗ trợ hắn cái này đông phương quỷ đế rốt cục có thể nhẹ nhõm một hồi sư đệ lúc này tôn viên đ ố n g nhiên nắm ở kim bằng bà vai người tùng tìm nói nghe nói ngươi tại đạo tôn trước mặt là h ồ n nhân giúp sư huynh cũng lấy quan lương đ ư ơ n thôi sư huynh thiếu công đức a thu vi đều so người thấp k y bằng lập tức sửng sốt một chút sau đó cười khổ nói đừng đua sư minh cái gì hồng nhân a ta cái này đông phương quỷ đế chi vị vẫn là sư tôn cùng đạo tôn trao đổi sau đó cho ta đâu lại nói ngươi là n h â n tộc thánh sư hiện tại n h â n tộc càng ngày càng mạnh về sau ngươi vượt qua sư đệ đây còn không phải là chớp mắt sự tình ai nghe nói như thế tôn viên sắc mặt một sụp đổ thở dài n h â n tộc thánh sư vô dụng a đã nhiều năm như vậy khí vận tương đương với không có công đức càng là chưa thấy qua chỗ tốt này là thật một chút không có mỏ lấy a lời này vừa nói ra ngoại trừ vân trung tử vân tiêu mấy vị tân tiến hoa quả sơn người không tiên cùng khương tư còn có khương linh nhi ba người thì là cùng nhau lộ ra vẻ khinh bỉ cái này khiến tôn viên lập tức không vui v i v i v i các ngươi kêu biểu tình gì khương linh nhi lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn gác r ộ n g sư m i n h ngươi quá mức đều chiếm được có thể thành thánh hồng nông t ử khí còn tại trước mặt chúng ta khóc than hồng nông t ử khí cái khác không biết rõ tình hình c h i người nhất thời kinh hô tràn đầy vẻ hâm mộ mà kim bằng ánh mắt đột nhiên chừng một cái nhân đạo đạo chủ đầu kia hồng nông từ khí sư tôn cho đại sư hư ngươi khu cụ tôn viên ho nhẹ một tiếng sờ lên cái mũi nhận được sư tôn hậu ái ta kim bằng khoe miệng giật một cái hoán giận nói đại sư minh n g ư ơ i cái này không địa đạo à ngươi cũng sắp thành địa phủ thánh nhân còn để cho ta đi giúp ngươi lấy địa phủ tiểu quan tôn viên lập tức cười khan một tiếng ha ha sư minh cùng ngươi chỉ đ ù a một chút kim bằng trong lòng có c h ú t chua lúc trước kia hồng mông tử khí sư tôn theo bình tâm đạo tôn kia được đến lúc thật là định cho hắn đáng tiếc hắn không có nhân tộc khí vận đã mất đi cái này cơ duyên to lớn mặc dù trước đó hắn cũng đoán được đầu này khả năng rất lớn sẽ cho nhà mình đại sư minh nhưng lúc này chính thai n g h e được vẫn không khỏi sinh lòng hâm mộ bất quá hắn cũng không hề ghen ghét là hắn m ệ n h t r u n g không duyên a cái gì địa phủ tiểu quan đ ồ n g nhiên một tiếng âm thanh trong t r ẻ o từ thiên không chuyển đến sau một khắc một đạo thanh bảo thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là mới từ địa phủ trở về tề thiên sư tôn đám người sửng sốt một chút lập tức kịp phản ứng liền nội vàng không người bái kiến sư tôn ân đứng lên đi tề thiên đưa tay hư n h ấ t mắt nhìn dưới núi đông đảo chờ xuất phát ngoại môn đệ tử nhau mắt không khỏi nhìn về phía kim bằng nói ngươi cái này là chuẩn bị tất cả đều cho mang đi Đúng、à. kim bằng nhẹ lập t đầu, b tức ngây người hạ có chút vị trí sớm biết sớm mang theo tất cả sư đệ đi đường liền tốt tề thiên không biết kim bằng trong lòng tại hoán thẩm âm thầm căn dặn kim bằng thật tốt kinh doanh địa phủ thế lực tại bảo đảm tự thân an toàn dưới tình huống nếu như có thể khuyết trương liền khuyết trương sau đó liền nhường hắn tuyển một ngàn ngoại môn đệ tử về u minh địa phủ chờ kim bằng các đệ tử rời đi tề thiên lại đem tất cả thân truyền đệ tử triệu tập tới thủy liêm động động thiên bên trong nhìn phía dưới đệ tử c h ầ m rãi nói thiên đạo có vẻ nhân tộc sẽ có nhìn thành vì thiên đ ị a nhân vật chính a mọi người nhất thời trấn kinh nhất là tôn viên càng là đầy đỏ mặt lên có chút không dám tín nói sự tôn cái này là thật sao ân quá tốt rồi thấy tề thiên khẳng định gật đầu tôn viên trực tiếp hưng phấn nhảy trong lòng kích động tột đình vừa ngủ gà ngủ gật liền có người đưa gối đầu vừa mới còn cùng sư đệ phàn nạn khí v ậ n thiếu đâu hiện tại nhân tộc thế mà liền muốn trở thành thiên địa nhân vật chính chính mình đây là muốn lên trời a nhìn xem có chút thất thố tôn viên tề thiên cũng không có gian dạy hắn có thể hiểu được tôn viên tâm tình đúng lúc này mắt lộ ra vẻ hâm mộ khương linh nhi tội nghiệp nhìn về phía tề thiên sư tôn không ngừng nàng những người khác cũng là không sai biệt lắm biểu lộ thế này tề thiên đương nhiên biết những đệ tử này có ý tứ gì lắc đầu nói đây là các ngươi sư huynh cơ duyên không có cách nào cưỡng cầu bất quá vị sư cũng cho các ngươi chuẩn bị cơ duyên nhân tộc muốn thành thiên địa nhân vật chính sẽ có tam hoàng ngũ đế tám vị khí vận nhân hoàng xuất thế nhân hoàng lúc có sư phụ tá nhân hoàng công đức viên mãn nhân hoàng c h i sư cũng có thể đến vô biên khí vận cùng công đức cái này tám vị nhân hoàng c h i sư chính là các ngươi cơ duyên hoa、wow, quá tốt rồi khương linh nhi lập tức hoan hô lên những người khác cũng là lộ ra vẻ kích động sư tôn lúc này tôn viên đ ố n g nhiên b u lại cười đùa t í từng nói vậy có hay k h ô n g tử đệ phần đệ tử còn chưa thấy qua công đức đâu thế thiên sắc mặt nhất thời tối xâm lại nhấc chân liền đạt tới ngươi xéo ngay cho ta tấu trương xong chương một trăm chín mươi làm chính sự hiểu lầm chương một trăm chín mươi làm chính sự hiểu lầm chương một trăm chín mươi làm chính sự hiểu lầm ai u tôn viên lập tức bị một cố vô hình chi lực đạp cái té ngã ta liền nói một chút chỉ đùa một chút lầm bầm một câu tôn viên xoa cơn đau cái mông h ầ m hực lui trở về k h ô n g tiên mấy người thấy này lập tức cảm giác một hồi thoải mái đại sư này huynh quá làm cho người ta muốn nghệ một trận lại là hồng mông tử khí lại là nhân tộc khí vận nịch thiên cơ duyên đều sắp bị hắn q u é t sạch thế mà còn muốn đoạt bọn hắn những sư đệ này sư m ộ i cơ duyên phải bị sư tôn đạp thế thiên cũng là im lặng lắc đầu không tiếp tục để ý tới ra mặt này d à y như tường thành đại đ ộ đệ mà là nhìn xem chúng nhân đạo cái này tam hoàng ngũ đế chi sư cũng không phải là chỉ các ngươi có mong muốn còn có cái khác thánh nhân giáo phái đệ tử sẽ cùng các ngươi tranh đoạt nếu là không t r a n h nổi k i a cơ duyên này liền không có duyên với các ngươi lời này vừa nói ra đám người biến sắc bọn hắn không nghĩ tới thế mà còn muốn cùng thánh nhân đệ tử tranh đoạt cái này nhường về sau vân trung tử vân tiêu mấy trong lòng người không chắc dù sao cũng là thánh nhân đệ tử bọn hắn không có lòng tin tranh đến quá、à. hơn nữa vạn nhất đạ thương đối phương thánh nhân trách tội xuống bọn hắn cũng không chịu nổi thánh nhân chi nộ a đ ồ n g nhiên bích tiêu lớn nhãn c h â u xoay động sư tôn ngài không phải có thể đánh thắng cái k h á c thánh nhân sao không thể có thể trực tiếp giúp chúng ta đoạt tới sao theo bích tiêu dứt lời ngoại trừ tôn viên k h ổ n g tuyên mấy cái trước đó thu nhận đệ tử vân trung tử trở về sau đệ tử lập tức nhãn tình sáng lên mong đợi nhìn xem tề thiên tề thiên mặt nhất thời tối xâm lại đây là muốn làm đời thứ hai sao gặp phải khó khăn hô sư phụ hỗ trợ nhớ ngày đó hắn vừa hồn xuyên qua vì đoạt thánh vị cùng nhiều vị đại năng động thủ tranh đoạt dựa vào là có thể tất cả đều là chính mình mặc dù cuối cùng hô câu đạo tổ cứu mạng nhưng đó là địch nhân quá nhiều hành sự tùy theo hoàn cảnh ma vi đ o ạ n hồng nông tử khí càng không để ý diệt thế thiên phạt chi uy tự mình xông đi lên cất đoạn mặc dù cuối cùng là kim cô bổng bên trong ma ảnh giúp hắn ngăn c ả n thay nhưng tóm lại là hắn dám liều dám đ o ạ n ngay cả hắn bây giờ uy danh cũng là hắn một người độc đấu tây phương nhị thánh giết ra tới hiện tại thấy nhà mình đệ tử cư nhiên như thế biểu hiện lập tức nhường hắn có chút t ứ c giận hắn cũng sẽ không làm cái gì yêu chiều kia một bộ hồi náo giận dữ mắng mỏ một tiếng tề thiên trầm mặn nói liền cùng cùng thế hệ chi sĩ tranh đấu dũng khí đều không có còn nói gì tu thành đại đạo lần này tam hoàng ngũ đế c h i sư tranh đ o ạ n đã là vi sư cho cơ duyên của các người đồng thời cũng là đối khảo nghiệm của các người nếu có người dám can đảm vô cớ lùi bước vậy liền trục xuất sư môn thấy tề thiên nổi giận mọi người nhất thời câm như hến bích tiêu càng là dọa đến khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệnh h ủ giảm xuống đất sư tôn bất giận đệ tử biết sai rồi thấy bích tiêu cùng chúng đệ tử nhận lầm tề thiên nộ khí cũng là tiêu lùi xuống phất tay đem bích tiêu đỡ dậy n ữ trọng tâm trường nói vi sư cũng là vì các ngươi khỏe cơ duyên cũng cần các ngươi tự mình đi tranh cần biết con đường tu hành không có đường tắt có thể đi càng không khả năng một phen thuận gió không có gặp chắc trở người vĩnh viễn cũng đi không lên đ ỉ n h phong mặt khác cũng không cần sợ đả thương đối phương lần này tranh đoạt ta đã cùng cái khác thánh nhân từng có ước định đây là các ngươi cùng thế hệ giữa các tu sĩ tranh đấu vi sư cùng cái khác thánh nhân cũng sẽ không nhúng tay sư phụ dạy phải đệ tử minh bạch vân trung tử vân tiêu đám người nhất thời không người ân thế thiên nhẹ gật đầu lúc đầu lần này cơ duyên là thánh nhân giáo phái mong muốn tự mình chia cắt v i sư phí hết tâm tư mới tranh thủ bằng bản sự cất đoạt khi nhìn các ngươi có thể nhiều đoạt một chút nghe nói như thế chúng đệ tử lập tức vẻ mặt rung động chỉnh trọng nói sư tôn yên tâm chúng ta cũng sẽ không để cho sư tôn thất vọng Tốt. nhìn xem ý chí chiến đấu sục sôi mười vị thân truyền đệ tử tề thiên mắt lộ ra vẻ hài lòng làm sơ suy tư lần nữa mở miệng nói trừ tôn viên bên ngoài huyền linh còn chưa biến hóa cũng không thể làm nhân hoàng c h i sư t a m hoàng ngũ đế c h i sư có tám mặc kệ đoạt lấy nhiều ít liền theo các ngươi xếp hạng đến cần tuân sư mệnh đám người cùng kêu lên đáp ân nên nói đều nói rồi các ngươi hiện tại liền đi nhân ca phục hy sau đó không lâu hẳn là liền sẽ xuất thế đúng rồi nhắc nhở các ngươi một câu thiên hoàng tên phục hy phục hy sư minh chờ tôn viên bọn người rời đi vọng thư nhịn không được nghi ngờ nhìn về phía tề thiên ngươi vì cái gì không trực tiếp nói cho bọn hắn thiên hoàng ở đâu ta cũng nghĩ a tề thiên nói giang tay ra mấu chốt là ta cũng không biết a vọng thư môi đỏ khen biết kinh ngạc nói lấy sư huynh chi năng cũng suy tính không gia phục hy xuất thế vị trí sao suy tính không ra tề thiên lắc đầu giải thích nói đừng nói ta coi như thánh nhân cũng không cách nào suy tính thiên đạo đã che giấu tam hoàng ngũ đế tất cả tin tức không đến trưởng thành bất luận kẻ nào cũng không cách nào thôi diễn chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình đi tìm thì ra là thế vọng thư giật mình tuất không nói bọn hắn tề thiên bỗng nhiên nghiêm sắc mặt ánh mắt nhấp nháy nhìn c h ầ m c h ầ m vọng thư nói hiện tại nên làm chúng ta chuyện chính a chúng ta bị tề thiên như thế nhìn c h ầ m c h ầ m vọng thư không biết nghĩ tới điều gì chẳng non gương mặt xinh đẹp bá một chút biến đỏ bừng vô cùng sự sư huy ngươi ngươi muốn làm gì thím như dồi mũi á c h thế thiên s ư ớ n g sở đây là muốn đi đâu vừa định giải thích nhưng nhìn lên trước mắt thẹn thùng tuyệt mỹ khuôn mặt tề h thiên bỗng nhiên trái tim nhảy một cái kêu bị viên thân áp chế kiếp trước nhân tộc linh hồn dường như bỗng nhiên thất tình đáng chết thơm mắng một câu tề h thiên vội vàng t h ở sâu dùng đại nghị lực để xuống thân thể phản ứng khu khu vội ho một tiếng tề h thiên tận lực nhường thanh â m của mình lộ ra bình tĩnh giải thích nói là thân thể ta xảy ra chút vấn đề cần sư ngội giút một chút a nghe nói như thế vọng thư càng thêm ngượng ngùng đầu cũng t ắ c xuống trắng non cái cổ cũng trong nháy mắt biến p ấ n hồng thật cái này cũng có thể hiểu lầm.、Thật、sự là muốn mạng g i à thế thiên cưỡng ép đẻ xuống trong lòng rung động nhanh chóng nói ta được đến một cái cổ quái linh bảo thu nhập nguyên thần về sau dùng các loại biện pháp đều không thể đem luyện hóa cho nên muốn x i n ngươi g i ú p một tay thử xuống nhìn có thể hay không luyện hóa có thể chứ thế thiên không có lại từng câu nói trực tiếp một mạch trong nháy mắt nói xong nếu không lại tiếp tục hiểu lầm hắn sợ va chạm gây gỗ trước đây thế nhân tộc linh hồn thật không có định lực thế mà hại ta x ấ mặt trong lòng oán thầm chính mình một câu kỳ thật đối với vọng thư hắn cũng không có cái gì tình yêu vừa rồi phản ứng cũng chỉ là bản năng lại nói hiện tại hắn chuyện cùng vấn đề một đồng lớn tạm thời cũng không có tâm tư làm những này nhí nữ tình trường huống hổ vọng thư bản thân còn có chút thần bí cùng cổ quái a úc lúc này vọng thư cũng kịp phản ứng chính mình hiểu lầm tề thiên lời nói gương mặt lập tức đỏ lên xấu hổ lấy nhỏ giọng nói có thể nói xong thân hình loay lên trực tiếp rời đi thủy liêm động cái này tề thiên lập tức sửng sốt u hắn bị vọng thư cái này thao tác t r ì có chút ngộng cái này không vội người sao đến cùng là có thể vẫn là không thể a tấu trương xong 191, Linh, 191, Linh, 191, trong ư c hôn độn trí b ả tà l i h hôn Trước nguyên thần kia nữ nhân thần bí lần này đi lục đạo luân hồi nơi đó trở về về sau chẳng biết tại sao lại biến thành trước đó vọng thư trong nguyên thần viên châu bộ giáng hơn nữa giống như là bị kích thích đồng dạng tán phát năng lượng màu trắng càng nhiều mặc dù cùng lực chi pháp tắc lẫn nhau triệt tiêu lẫn nhau tự dùng hóa thành năng lượng ủy dị càng nhiều dung nhập n ụ c thân cũng làm cho hắn nhục thân cường độ gia tăng rất nhiều nhưng lực chi pháp tắc phong ấn cũng càng ngày càng yếu theo cái tốc độ này Không đến trăm năm đoán trừng trăm l ự cho c i pháp p h tắc nên g ấn liền sẽ hoàn toàn i sẽ t u t á Cái cơ coi chỉ còn khiến Tiên đại. hiện tại này trong lòng nguy cơ phong、đại. Hắn hiện tại coi như Tề h a i lần thi triển l ự cơ chi tắc c pháp hội Mà hoa quả sơn đỉnh khối kia quả sơn tiêu h ô n g tí v n h ầ bản nguyên hao ó hết còn không b i thể ả i bao l â thiên liền thật không có biện pháp lần này tìm vọng thư hỗ trợ một là cái đồ chơi này vốn chính là theo nàng nguyên thần bên trong chạy trong thân thể của hắn hai là lần trước vọng thư nói nàng có một ít mảnh vỡ ký ức bên trong nâng lên nàng là theo hỗn độn mà đến hơn nữa còn ném đi một cái thần c h â u linh bảo cái này khiến t ề thiên trong lòng mơ hồ có suy đoán lần trước không có nhường vọng thư thử là bởi vì hắn cảm thấy mình lực chi pháp tắc có thể tạm thời áp chế p h o n g cấm mặt khác còn có thể tăng cường chính mình nục thân cường độ hắn có chút không bỏ dự định trước hào điểm lông dê nhưng là bây giờ mắt thấy gặp nguy hiểm hắn không dám đợi còn lại hai lần toàn lực cơ hội xuất thủ không thể tùy tiện lãng phí ở trên đấy a đến muôn lưng phó đột phát nguy cơ chờ thông tin viên hầu biến hóa giải quyết triệt để thân thể vấn đề đâu về phần có thể hay không đối vọng thư tạo thành tổn thương gì hắn ngược không lo lắng cái đồ chơi này vốn chính là vọng thư cũng không có vấn đề về phần vật nhất hắn cùng vọng thư chân chính nói đến cũng không có quá sâu giao t ỉ n h từ đạo hưu bất tử bần đạo hắn mặc dù là có điểm mấu chốt người nhưng cũng không cao bá ngay tại tề thiên do dự muốn hay không tự mình ra ngoài tìm lúc vọng thư lại lần nữa gãy trở lại trên mặt đã khôi phục bình tĩnh sau đó hướng phía tề thiên trực tiếp khẽ vươn tay cho ta đi cho cái gì người nói linh bảo a không phải muốn ta hỗ trợ luyện hóa sao vọng thư hỏi ngược lại ách thế thiên run lên sau đó giải thích nói linh bảo tại nguyên thần bên trong ta không có cách nào đem nó lấy ra cần n g ư ơ i dùng nguyên thần tiến vào ta nguyên thần thử có thể có thể đem luyện hóa lấy ra cái này không tốt lắm đâu vọng thư vẻ mặt có chút chân trờ thế này thế thiên coi là nàng sợ hãi là dù sao nguyên thần thật là một cái tu sĩ căn bản mặc kệ là tùy ý tiến vào tu sĩ khác nguyên thần vẫn là để người khác tiến vào chính mình nguyên thần đều có rất lớn nguy hiểm chỉ cần đối phương sinh lòng ác ý kia chính mình là cá trong chậu đương nhiên nếu như ngươi so với đối phương cường đại vậy đối phương nếu như động thủ liền là tìm cái chết yên tâm ta sẽ lập xuống đại đạo thế nguyện sẽ không gây bất lợi cho ngươi tề thiên an ủi câu liền phải lập thệ nhưng vọng thư lại ngăn trở hắn ôn nhu nói ta không phải lo lắng sư huynh gây bất lợi cho ta mà là nguyên thần nhường người ngoài tiến vào vậy thì không có chút nào bí ẩn đối n g ư ơ i như vậy không tốt nghe được cái này quan tâm tề thiên ánh mắt chấp lên trong mắt lóe lên một chút do dự nhưng lập tức lại hóa thành kiên định ta sẽ dùng linh bảo ngăn cách sẽ không ảnh hưởng ta nghe được tề thiên nói như thế vọng thư cũng không trần trờ nữa gật đầu nói vậy ta thử một chút Tốt. sau đó hai người mặt đối mặt ngồi xếp bằng tề thiên bung ô ra nguyên thần nhường vọng thư tiến vào chính mình nguyên thần bên trong đương nhiên hắn lúc này đã dùng nghiệp hỏa hồng liên hóa thành một đạo m à n sáng đem viên châu châu nguyên thần chung quanh một phần nhỏ bao phủ vọng thư nguyên thần sau khi tiến vào liền trực tiếp xuất hiện tại viên châu trước mặt mà tề thiên cũng là khống chế nguyên thần chi lực hóa thành thân ảnh xuất hiện tại vọng thư nguyên thần bên cạnh chính là cái này tề thiên chỉ chỉ viên châu đối với vọng thư giải thích nói nó đối nguyên thần chi lực tương đối mất cảm hiện tại đã bị ta dùng lực lượng p h á p tắc phong ấn ngươi trước dùng một tia nguyên thần chi lực thử một chút ta sẽ dùng nguyên thần chi lực đưa ngươi đưa vào phong ấn bên trong Tốt. vọng thư gật đầu sau đó dò ra một sợi nguyên thần chi lực tề thiên dùng nguyên thần của mình chi lực đem h ắ n bọc lại sau đó trực tiếp xuyên qua lực chi p h á p tắc đem vọng thư cái này sợi nguyên thần đưa vào phong ấn bên trong ông ngay tại tề thiên nguyên thần chi lực đi vào một m á y mắt viên châu tán phát năng lượng màu trắng giống như là g ử i thấy mùi máu tươi cám ập đột nhiên nào tới trong nháy mắt liền đem tề thiên nguyên thần chi lực thôn vệ không còn sau một khác v õ n g thư nguyên thần lập tức bại lộ tại năng lượng màu trắng bên trong nhưng mà đúng vào lúc này trắng sáng năng lượng lại là như gặp xa hạt đ ỗ n g nhiên rút về viên c h â u bên trong một k i a cũng không còn lại ngay sau đó viên c h â u đ ỗ n g nhiên kịch liệt rung động đồng thời một đạo thê lương c h ó i hai chi cực tiếng thét c h ó i hai bỗng nhiên văng lên tràn đầy kinh hãi không có khả năng ngươi đã bị ta thốt vệ thế nào còn sống sau một khắc thanh âm lại trở nên ngon a lệ đi chết dứt lời viên c h â u đột nhiên hướng phía vọng thư kia sợi nguyên thần đụng tới ba theo một tiếng văng nhỏ nguyên thần trực tiếp bị đụng nát viên trâu cũng lần nữa biến n i lặng lúc này lực chi pháp tác phong lớn bên ngoài vọng thư vẻ mặt m ở mịt mà tề thiên lại là sắc mặt âm trầm cơ hồ có thể chảy nước cái này viên châu quả nhiên cùng vọng thư có quan hệ hơn nữa rất có thể chính là vọng thư trước đó trong trí nhớ nâng lên mất đi linh bảo bây giờ nhìn tình hình này rõ ràng là cái này linh bảo chẳng biết tại sao ra đời bản thân ý thức đồng thời nghe vừa rồi lời nói bên trong ý tứ còn phản phệ nuốt lấy trước đó vọng thư chỉ là chẳng biết tại sao vọng thư lại sống bất quá tề thiên lúc này không tâm tình tìm tòi nghiên cứu vọng thư l ạ như thế nào sống tới hắn chỉ biết là cái này viên châu ra hiện tại hắn nguyên thần bên trong khẳng định không phải muốn nhận hắn làm chủ cực lớn khả năng chính là muốn đem hắn cũng thôn vệ nghĩ đến cái này thế thiên mắt lộ ra sát cơ nhìn qua viên châu nghiêm nghị nói ta chẳng cần biết ngươi là ai lập tức l ă n ra thân thể của ta kiệt kiệt kiệt thế thiên vừa dứt lời viên châu lần nữa phát ra một tiếng sắc nhọn cười quá dị ta bản thể bị bản cổ phủ trọng thương thật vất và gặp phải cùng bản cổ thất phu kiệt như thế tu luyện lực chi p h á p tắc làm sao có thể bỏ qua ngươi thân thể này bản tôn chắc chắn phải có được chờ nuốt lấy ngươi lại đem lực chi phát tắc tu luyện đến đại thành bản tôn chính là hồng hoàng chúa tể bản cổ thất phu sáng tạo thế giới chính là bản、tôn. ha ha ha kiệt kiệt kiệt điên cùng tiếng cười quái dị vang vọng tại tề thiên nguyên thần bên trong nhường sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi ngươi là hỗn độn trí bảo khắc khắc không sai ngươi đừng nghĩ lấy vùng ấy ngoan ngoãn nhường bản tôn nuốt lấy ngươi ngươi ta hỏa là một t h ể trở thành hồng hoang chố t ể há không rượu quá thay rượu mẹ nó a thế thiên thầm mắng một câu trong lòng phát nặng trước đó phỏng đoán không sai cái này viên châu quả nhiên là hỗn độn ma thần hỗn độn trí bảo kia có linh trí liền không kỳ quái cái kia truyền thừa từ hỗn độn ma viên trong trí nhớ hỗn độn trí bảo đều là có linh chỉ là chí bảo chi linh cũng sẽ không phản vệ chủ nhân trước mắt cái này không biết xảy ra chuyện gì d i biến biến thành tà ác chi linh tấu chương xong chương một trăm chín mươi hai khích tướng vận mệnh ma thần chương một trăm chín mươi hai khích tướng vận mệnh ma thần chương một trăm chín mươi hai khích tướng vận mệnh ma thần nghe cái này hôn độn chí bảo tà linh ý tứ nó là bị bàn cổ phủ đả thương nặng nhưng theo vừa mới viên tia châu b ộ phát khí thế bên trong tề thiên có thể cảm ứ n g ra y nguyên vẫn là hôn độn linh bảo cấp độ hôn độn linh bảo a hắn căn bản không làm gì được đối phương liền khu trục đều làm không được bất quá trước mắt còn chưa tới tuy cảnh liếc mắt bên cạnh vọng thư tề thiên trầm giọng nói còn muốn làm hồng hoang chúa tể ngươi vẫn là muốn muốn làm sao không bị người luyện hóa luyện hóa bản tôn và ngươi t a linh lần nữa phát ra một tiếng trói thai cười the thé lời nói bên trong tràn đầy trào phúng vẫn là bằng bên cạnh ngươi ta kia đã từng chủ nhân chủ nhân n g ư ơ i b i ế ta t lúc này không chờ tề thiên mở miệng đang lúc mở mịt vọng thư bỗng nhiên lấy lại tinh thần dọn mang vội vàng mau nói cho ta biết ta là ai ân vọng thư dứt lời tà linh thanh â m bỗng nhiên dừng một chút sau một khắc liền điên cuồng tiếu lên ngươi không biết mình là ai ngươi thế mà quên chính mình là ai ha ha ha c h ậ m c h ậ m c h ậ m quá đáng thương bất quá ta tại sao phải nói cho ngươi biết chính mình chậm dại đón đi đáng thương chủ nhân à kiệt kiệt kiệt ta nhìn ngươi cũng không biết ta một phế vật đ ồ n g nhiên tề thiên tiếng cười nhạo đột nhiên văng lên nhường tà linh tiếng cười dừng lại ngay sau đó tựa hồ có chút thẹn quá hóa giận giống như giận d ữ h ế t ta không biết rõ nàng là ai nàng không phải liền là mệnh hôn trướng ngươi thế mà bộ bản tôn lời nói mẹ nó kém một chút tề thiên mắng một tiếng không để ý đến tà linh giận mắng mà là rơi vào trầm tư mang mệnh chữ chẳng lẽ là vận mệnh ma thần đây là tề thiên cái thứ nhất liền nghĩ đến cũng là hỗn độn ma viên trong trí nhớ một cái duy nhất mang mệnh chữ ma thần bất quá không chờ hắn nghĩ lại ta linh thanh â m vang lên lần nữa tiểu tử đừng nghĩ những thứ vô dụng kia ai cũng không thể nào cứu được ngươi thức thời một chút liền chủ động bị ta thối vệ bản tôn cho ngươi một thông khoái nếu không k h ắ c k h ắ c ta sẽ từng chút từng chút điểm n g ư ơ i mã thế thiên không nhịn được cắt ngang đối phương sau đó vung tay lên bá một đạo pháp lực bình chướng đem thanh em đối phương c á c trở sau đó sẽ có chút tâm thần không ngưng vọng thư nguyên thần đưa về thể nội theo vừa mới tình huống tề thiên nhìn ra vọng thư cũng không cách nào luyện hóa hoặc thu phục đối phương cho nên hắn cũng không công phu nghe cái này tà linh ở đằng kia ngủ bất bức, bức có chút thời gian không bằng đi nghĩ một chút biện pháp sư minh thật xin lỗi bên này vọng thư vừa mới t ỉ n h dậy liền có chút lo lắng xin lỗi là ta để ngươi lâm vào hiểm cảnh không trách ngươi nó là chính ta khai ra tề thiên lắc đầu cước ép đẻ xuống trong lòng nôn nóng bình tĩnh nói ta sẽ giải quyết nó sư muội ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi để cho ta nghĩ một chút biện pháp thật là vọng thư còn muốn nói điều gì nhưng lại bị tề thiên tắt ngang đối cái này tề thiên bây giờ căn bản không hứng thú bởi vì biết cũng không chứng dụng hiện tại trọng yếu nhất là thế nào đem trong nguyên thần cái tia hỗn độn trí bảo tà linh diệt đi hoặc là chấn áp mới được dựa theo hiện tại tà linh ngăn mòn phong ấn tốc độ hiện hữu lực chi pháp tắc phong ấn không đến trăm năm liền bị phá mất mặc dù hắn còn có hai lần vận dụng lực chi pháp tắc cơ hội có thể đem lần nữa phong ấn nhưng là đó cũng không phải kế lâu dài hắn cũng không muốn thể bên trong tồn tại lấy một cái tùy thời đều có thể đưa hắn vào chỗ chết lựu đạn chỉ có điều thông t í n viên hầu còn không biết muốn khi nào mới có thể ra thế không có cách nào tăng cao tu vi cảnh giới lực chi pháp tắc liền không có cách nào tùy tiện vận dụng đến ngẫm lại những biện pháp khác chỉ là suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ nghĩ đến hai cái biện pháp cái thứ nhất chính là tìm hồng quân hoặc là bình tâm hai vị trí thánh cao thủ giúp hắn diện trừ tà linh thật là hắn cũng không muốn đi tìm hồng quân cùng bình tâm dù sao làm cho đối phương tại hắn nguyên thần bên trong động thủ hắn không dám mạo hiểm như vậy ai biết hai người có thể hay không động thủ với hắn dù sao không quen không biết phương pháp thứ hai chính là lại tìm một cái hôn độn trí bảo trực tiếp chấn áp cái này rơi xuống đẳng cấp hôn độn linh bảo hôn độn trí bảo a tề thiên có chút nhức đầu ngoại trừ hồng quân trong tay tạo hóa ngọc điệp hồng hoang giống như không có cái khác hoàn chỉnh vô chủ hôn độn trí bảo a những cái kia hắn trong trí nhớ hôn độn ma thần trí bảo không phải bị bản cổ phụ trực tiếp đánh tan chính là trọng thương đánh rất phẩm cấp thì như nữ o a trong tay cái kia thanh trường kiếm màu tím. hắn trong nguyên thần cái k i a viên châu còn có hỗn độn ma viên trí bảo thoái không đều rơi mất phẩm cấp về phần cường đại nhất tứ đại hỗn độn trí bảo hỗn độn thanh l i ê n bản cổ phủ tạo hóa ngọc điệp hỗn độn châu hỗn độn thanh l i ê n chia ra làm hồng hoang bên trong vô số c ự c phẩm linh bảo mà bản cổ phủ thì là ba chia làm tiên tiên trí bảo thái cực độ bản cổ phiên hỗn độn t r u n g tạo hóa ngọc điệp bị hồng quân đoạt được mà hỗn độ châu đúng rồi hỗn độn châu thế thiên bỗng nhiên nhãn tình sáng lên đã chưa hoàn chỉnh hỗn độn trí bảo vậy hắn có thể thử tìm kiếm những cái tia phân hóa sau linh bảo lại đem nó một lần nữa dung hợp thành hỗn độn t r í bảo a mà cái này hỗn độn châu chính là hắn có thể n h ấ n nhất dễ dàng nhất thu thập đủ hỗn độn t r í bảo bởi vì hắn trong tay đã có tám quả từ hỗn độn châu phân hóa định hải châu hơn nữa còn biết mặt khác hai mươi bốn quả định hải châu hạ lạc về phần cuối cùng bốn quả hắn đã có suy đoán chờ đến tới thông thiên trong tay hai mươi bốn quả hắn liền có thể đi xem một chút nếu là phỏng đoán làm thật hắn liền không bao lâu liền có thể thu hoạch được một cái hỗn độn t r í bảo đến lúc đó nguyên thần bên trong cái kia tả linh còn muốn thôn vệ hắn không cho hắn đánh quỷ xuống đất gọi đại thánh ra hắn cũng không phải là tể thi v ề phần hắn kim quốc đồng mặc dù cũng là hỗn độn ma viên hỗn độn trí bảo một phần tư hơn nữa còn dung hợp tôn viên kia một đoạn đồng thời cũng biết mặt khác hai mảnh hạ lạc nhưng tựa như thông tí viên hầu như thế còn chẳng biết lúc nào mới có thể ra thế căn bản không kịp hơn nữa lục nhĩ mi hầu nơi đó coi như xuất thế có cái kia thần bí ma anh tại không có năm chắc trước hắn cũng sẽ không đi tìm không được tự nhiên xem ra cái này tam hoàng ngũ đế chi tranh còn phải muốn đích thân đi một chuyến a thế thiên đích thì thầm một tiếng v ậ phần trước đó cùng cái khác thánh nhân ước định hắn cũng không hề để ý hắn lại không phải đi tranh đoạt tam hoàng ngũ đế chi sư cũng không phải giúp nhà mình đ ổ đệ mà là vì triệu công minh hy vọng ngươi đã được đến hai mươi bốn khỏa định hải châu tự lẩm bẩm bên trong tề thiên đứng dậy đi ra thủy liêm động đem còn lại hơn hai ngoại môn đệ tử triệu tới ậ p t sau đó trực tiếp vung tay lên vòng quanh những đệ tử này hướng về thiên đ ỉ n h mà đi chờ đến thiên đ ỉ n h tề thiên đem cái này hơn hai ngàn đệ tử tất cả đều giao cho hạ o thiên nói để bọn hắn tại thiên đ ỉ n h hỗ trợ một đoạn thời gian xem như hoàn thành trước đó cùng hạ o thiên hứa hẹn hạ thiên lập tức hưng phấn nói tạng đối với cái này tề thiên cũng không để ý bàn giao chúng đệ tử vai câu liền trực tiếp rời đi kỳ thật thế thiên đem những đệ tử này đưa tới không phải chỉ là đơn thuần vì hoàn thành hứa hẹn thiên đình trưởng quản hồng hoang trật tự giữ gìn thiên địa ổn định thật là có công đức như n g cầm cúng u minh địa p h ủ không sai b i ệ t lắm tấu chương xong chương một trăm chín mươi ba ba bái trí khấu chương một trăm chín mươi ba ba bái trí khấu chương một trăm chín mươi ba ba bái c h ư n c h khấu thế thiên nhường đệ tử tại cái này thiên đình hỗ trợ đã có thể lịch luyện còn có thể thu được một chút chút ít công đức có thể nói là nhất cử l ư n g t i ệ n hơn nữa hắn làm như vậy cũng là vì về sau một kiện đại sự làm mưu đồ cùng làm nền nếu như cuối cùng có thể thành cái tia chính là một công ba việc thậm chí là nhiều đến a hân g hoang côn luân sơn có vô tận mây mù lượn lờ linh khí tràn ngập trong núi thỉnh thoảng có tiên hạ bay cao loan tước bay múa vạn thú triều b á i h i ệ n nhiên một bộ tiên gia cảnh tượng bá đột nhiên xa xa thiên tế truyền đến một tiếng tiếng xe gió một đạo lưu quang tượng như tia chớp cấp tốc xẹt qua hư không cuối cùng đắp xuống côn luân sơn dưới chân quang mang tiêu tan sau hiện ra một vị thân mang đạo bảo màu xám nói người thân ảnh khuôn mặt tu ám giá người hơi có vẻ t h o n g t y tiên khí phiêu miểu không hổ là thánh nhân đạo trường không biết nguyên thủy thiên tôn còn nhận ra ta ai n h ư n đ ă n g thở dài trên thân lộ ra một cỗ chán nản chi khí đồng thời trong lòng còn có vô tận bị đẻ nén cùng p h ấ n hận nghĩ hắn n h n đăng nguyên bản theo hầu cực g a i cùng c h ấ n nguyên tử minh hà chờ đại năng so sánh cũng là không chút thua kém hơn nữa còn là tử tiêu c u n g ba ngàn khách bên trong một viên dựa theo lẽ thường mà nói hắn sớm nên thành vì thiên địa ở giữa một phương đại năng được người kính ngưỡng thật là vô số nguyên hội đi qua cái khác tử tiêu cùng ba ngàn khách không phải thành thánh chính là tấn thăng trần thánh cũng chỉ có hắn một người còn kẹt tại đại la kim tiên trí cảnh không được tiến thêm cái này khiến hắn đã lo lắng lại về bài nhưng mà vận mệnh dường như c h ê hắn còn chưa đủ thảm đoạn thời gian trước hắn lại bị người cho đoạn quân kém chút không có bị lột một thân cực phẩm linh bảo cuối cùng chỉ còn lại hai kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo nghiến răng đại hận a nhưng là nhường hắn biệt khuất phát cùng chính là hắn còn không biết bị ai cho đoạn đừng để ta biết ngươi là ai nếu không ta nhất định đưa ngươi rút gần l ộ t ra rút hồn lượt phách lần nữa chửi mắng một phen n h i n đăng đẻ xuống phẫn hận trong lòng thở sâu vận chuyển pháp tắt hét tò nói vận đạo n h i n đăng chuyên tới để bài kiến nguyên thủy đạo hữu ông theo nhiên đăng hét lớn nguyên bản tường tĩnh côn luân sơn lập tức một hồi rối loạn tiên cầm chim thú bị kinh hãi không ngừng bay loạn ân côn luân sơn đ ỉ n h ngay tại riêng phần mình đạo cung bên trong bế quan tu luyện tam thanh tất cả đều mở hai mắt ra ánh mắt xuyên thấu qua hư không nhìn về phía côn luân sơn chân sau một khắc ba người trong nháy mắt liền nhận ra người tới cái này không phải liền là cái kia cùng bọn hắn cùng điện nghe đạo lại tu vi kém nhất tu sĩ sao lần trước bình tâm đạo tôn nói muốn c h â n áp ma thần tan niệm người này còn súng phong nhận việc cuối cùng bị đạo tổ từ chối nghĩ đến cái này tam thanh lập tức sắc mặt biến đến cổ quái đồng thời còn tràn đầ nhất là nguyên thủy trong lòng càng là kinh nghi bất định hắn tới tìm ta làm cái gì nói thầm đồng thời nguyên thủy trong lòng cũng có chút bất mãn hắn hiện tại đã là thánh nhân t r í tôn đối phương một cái đại la kim tiên thế mà còn gọi hắn là đạo hữu quả thực là c u ồ n g vọng một chút tự mình hiểu lấy đều không có bất quá hắn cũng không thể vì điểm này liền không thấy như thế lộ ra hắn cái này thánh nhân không còn khí độ cưỡng chế lấy trong lòng khó chịu nguyên thủy đưa tay khẽ v ổ một cỗ huyền diệu lực vô hình trong nháy mắt xuyên thấu hư không đem chân núi nhiên đang bao phủ nhiên đang chỉ cảm thấy hoa mắt sau một khắc liền xuất hiện tại một tòa đại điện bên trong mà lên thủ đầu đội kim quan khuôn mặt uy nghiêm nguyên thủy đang ngồi xếp bằng vân s à n g nhìn qua hắn gặp qua nguyên thủy đạo hữu n h ư n đang liền vội vàng không người đánh chắp tay không biết đạo hữu còn nhận ra bần đạo n g h e nhiên đang trái một ngụm đạo hữu phải một ngụm đạo hữu nguyên thủy trong lòng càng thêm bất mãn từ khi hắn thành thánh về sau cái nào chuẩn thánh thấy hắn đều là tôn s ư n g một tiếng t h á n h nhân đương nhiên t ế thiên kia cái quái thai không giống chưa hề hô qua hắn sư huynh hoặc là t h á n h nhân nhưng người ta thực lực ở đằng k i đặt vào có thể thi thánh tồn tại gọi hắn đạo hữu hắn cũng sẽ không có cái gì bất mãn có thể cái này nhiên đ ă n g chỉ là khu khu một cái nhỏ đại la kim tiên tới này cùng hắn xưng hô đạo hữu nguyên thủy làm sao có thể không giận bất quá thánh nhân vui buồn không lộ hắn trên mặt cũng không có biểu lộ ra lạnh nhật nói ngươi cùng chúng ta cùng điện n g h e đạo tổ giảng đạo tự nhiên nhận ra không biết đến b ầ n đạo đạo trưởng cần làm chuyện gì nhiên đăng cũng không có phát giác được nguyên thủy không vui đương nhiên hắn cũng biết nguyên thủy tâm cao khí ngạo lại thêm muốn cầu cạnh đối phương cho nên hắn cảm thấy mình dáng vẻ hẳn là lại hạ thấp chút nói ra thật xấu hổ vần đạo mặc dù cùng đạo hữu cùng điện ngay đạo nhưng lại kém xa đạo hữu vạn nhất ta bây giờ đạo hưu đã là cao quý thánh nhân c h i tôn mà ta còn bị vây ở đại la cảnh giới không cách nào chứng được c h u ẩ n thánh c h i đạo ai nói xong lời cuối cùng n h ư n đang thở dài trên mặt lộ ra nồng đậm sa sút c h i sắc nghe nói như thế nguyên thủy trong nháy mắt minh bạch đối phương ý đ ổ đến cái này là muốn cho hắn chỉ điểm giúp đỡ đột phá c h u ẩ n t h á n h a bất quá vô thân vô cố không có chỗ tốt hắn dựa vào cái gì muốn chỉ điểm hắn là t h á n h nhân cũng không phải thiện nhân nghĩ đến cái này nguyên thủy giả bộ như không có nghe hiểu giá vẻ tượng trưng an ủi tu hành giảng cứu nộ hiểu được tu vi tự sẽ đột phá nghe nguyên thủy lời nói n h i ê n đăng ra mặt lập tức mất tự nhiên kéo ra hắn không nghĩ tới nguyên thủy sẽ như thế nói vừa rồi hắn tự cảm thấy mình thái độ đã rất thấp mà cùng là đạo tổ môn sinh cùng nhau nghe qua nói nguyên thủy thế mà giả ngu liền câu chỉ điểm cũng không chịu còn nói cái gì tu hành dựa vào ngộ cái này không phải liền là nói hắn ngộ tính trên l g ư ờ i sao nhiên đăng trong lòng không khỏi dâng lên một vẻ xấu hổ chi ý nhưng đối phương là thánh nhân hắn không dám nổi giận nếu không vạn nhất chọc dẫn nguyên thủy thổi khẩu khí liền có thể đem hắn diệt chân linh đều không còn xem ra chỉ có thể đi một bước kia khuất nhục ý nghĩ theo trong lòng tôn g a n h i ê n đăng t h ở sâu bần đạo nguyện bái nhập x i ể n giáo muốn hạ chỉ cầu thánh nhân chỉ điểm đại đạo dứt lời n h i ê n đăng đột nhiên quỳ xuống thấy một màn này nguyên thủy đầu tiên là vẻ mặt k h ẽ giật mình sau đó trong lòng có chút đặc ý nhưng trong miệng lại là từ chối đạo hữu không thể người ta cùng thế hệ hà có thể đi lớn như thế lễ mau mau đứng dậy khẩn cầu nguyên thủy thánh nhân bằng lòng n h i ê n đăng cũng không đứng dậy bởi vì hắn đã chịu đủ vô số nguyên hội tu vi không được tiến thêm thời gian nhìn xem cùng hắn đồng thời nghe đạo cùng thế hệ nguyên một đám thành tựu truyền thánh rất trí thánh người siêu việt chính mình mà hắn vẫn còn dậm chân tại chỗ không được t i n thêm trái tim của hắn liền giống bị ngàn vạn cái con kiến gặm nuốt đồng dạng khó chịu lại thêm trước đó linh bảo bị cướp lại không biết hung thủ là ai càng làm cho hắn cảm thấy vô cùng bị đẻ nén cùng phất hận giờ phút này hắn không thèm đếm sửa dù là không muốn thể diện không cần t ô n nghiêm hắn cũng muốn đột phá truyền thánh hắn phải mạch lên nhường tất cả xem t h ư ờ n g đoạt qua hắn người trả giá đắt tu đạo con đường không có cùng thế hệ đ ặ t giả vi sư nhiên đăng bài kiến sư tôn nói xong nhiên đăng liền sau cùng ra mặt cũng không cần phanh phanh phanh ba bái c h i n khấu lệ bái sư trong nháy mắt hoàn thành cái này nguyên thủy cũng không nghĩ tới nhiên đang thế mà lại như thế cách làm nhưng sau một khắc hắn toàn thân đều cảm giác một hồi sảng khoái còn có hưng phấn cùng ngạo nghễ thử tiêu cung ba ngàn khách bái hắn làm thời a cái này khiến hắn cảm giác vô cùng có mặt mũi cái này chẳng phải là đại biểu cho chính mình để ép cái khác thánh nhân một bậc thậm chí cùng đạo tổ cân bằng t nghĩ đến cái này nguyên thủy bỗng nhiên run lên trong lòng vội vàng bỏ đi cái này điền cùng suy nghĩ cái này có chút đại nghịch bất đạo a cái này nếu để cho đạo tổ biết chính mình coi như thảm tấu chương xong Trước thật trước khóc nhiên đăng bất ả n truyền. b quá nhờ ư nguyên n g thủy cự tuyệt hắn cũng có chút không m u ố n như thế cho mình tăng mặt mũi chuyện sao có thể từ bỏ suy nghĩ dây l á t tránh nguyên thủy liền nghĩ đến một cái tuyệt hảo phương pháp xử lý khu khu ho nhẹ một tiếng nguyên thủy vung tay lên đầu tiên là đem nhiên đ ă n g đỡ dậy tiếp lấy lạnh nhạt nói tu đạo đặc giả vi sư mặc dù không tệ nhưng ngươi ta vốn là cùng thế hệ cũng không thể loạn bối phận đã ngươi chân tâm muốn vào môn hạ của ta vậy ngươi liền làm ký danh đệ tử đồng thời đảm nhiệm ta x i ề n giáo phó giáo chủ sau này thấy ta không phải làm quỳ lệ chi lễ đồng thời ta sẽ để cho môn hạ đệ tử xưng ngươi là lao sư nghe đến lời này nhiên đang lập tức đại hỷ dạng này hắn đã có thể thỉnh giáo đột phá chuẩn thánh chi đạo ở trước mặt người ngoài còn có thể bảo trì chính mình mặt m ũ i vẹn toàn đôi bên quá phù hợp tâm ý của hắn về phần hắn sưng nguyên thủy vì lao sư nguyên thủy đệ tử gọi hắn là lao sư có thể hay không loạn bối phận chỉ cần có thể tăng lên cảnh giới hắn mới mặc kệ những cái kia nhiên đang lần nữa hướng về nguyên thủy con người nói tạ đ ệ tử nhiên đang gặp qua lao sư không cần đa lễ nguyên thủy trên mặt cái này mới lộ ra vẻ hài lòng đã ngươi đã nhập môn hạ của ta vậy ngươi tu hành vấn đề ta tự sẽ giải thích cho ngươi lời này vừa nói ra nhiên đang lập tức lộ ra vẻ kích động liền vội vàng k h ô n g người nói còn mời lao sư chỉ điểm ân nguyên thủy nhẹ gật đầu nghiêm mặt nói ngươi tu vi một mực k ẹ t tại đại la cảnh giới không cách nào tấn cấp trần thánh kỳ thật cũng không phải là ngươi thiên phú vấn đề cũng không phải ngươi không cố gắng vấn đề mà là ngươi lòng có tham a nhiên đang xứng sở có chút không rõ ràng cho lắm nguyên thủy thay thế không k h i l ắ đầu n g ư ơ i tu luyện pháp tắc nhiều lắm thôn vệ tịch d i ệ t tử vong ngươi là cảm thấy thiên phú của ngươi so đạo tổ còn mạnh hơn sao không dám n h ư n đang lập tức lắc đầu nhưng y nguyên vẫn là không hiểu cái này cùng ta không cách nào tấn thăng truyền thánh có quan hệ sao Ai? Nguyên thủy giải, giải thích nói. Chúng Thủy thở thích dài, đạo, tinh lực có hạn, chỉ có đem một đầu pháp tác khác không, Cái này, chính là của người này, vấn là đột ề Cái tức Nhiên gì? đăng trợn hốt lập mắt m nhiên nhiên đ ă n g liền nghĩ tới lần trước đạo tổ cùng lời hắn nói lòng tham không đủ rắn n mất voi ngươi nói sai thì ra đạo tổ đã chỉ điểm qua hắn chỉ bất quá hắn lúc ấy cho rằng là đạo tổ tại ghét bỏ trào phúng hắn nghĩ đến cái này nhiên đ ă n g lập tức mặt mũi tràn đầy đắm chát trong lòng hối lận dốc hết hỗn độn đều cọ rửa không xong lãng phí quá nhiều quá nhiều thời gian a hơn nữa sâu tỉnh nộ còn không cần như thế không muốn thể diện bãi nguyên thủy vi sư thua thiệt lớn nhiên đ ă n g đ ỗ n g nhiên có chút nhớ nhung khóc nguyên thủy không biết nhiên đ ă n g ý nghĩ trong lòng thấy sát mặt khó coi cho là hắn tuyệt vọng an ủi không cần lo lắng ngươi chỉ cần phế bỏ hắn p h á p tắc độc tu m ộ t đạo tấn thăng chuẩn thánh bất quá là trong nháy mắt ta nhưng mà nguyên thủy không an ủi còn tốt cái này vừa an ủi nhiên đ ă n g là thật có chút không kèm được hai giọt nước mắt không chê không nổi trở xuống nguyên thủy nhìn xem một màn này lông mày lập tức c u ộ loạn này làm sao còn khóc lên về phần đi khô k ụ không cần nản trí chúng ta người tu hành chính là không bao giờ thiếu thời gian chỉ cần lòng có kiên trì tất cả đều không m u ộ n nghe nguyên thủy lời nói nhiên đ ă n g trong lòng càng thêm bất khuất bất quá hiện tại ván đại đóng thuyền hối h ậ n cũng đã chậm xiển giáo thuyền thánh nhân sư cũng không phải n g ư ơ i muốn hạ liền xuống muốn lui liền lui t h ở sâu cước ép đem tạp n i ệ m trong lòng đẻ xuống nhiên đ ă n g mở miệng nói đa tạ lao sư chỉ điểm vậy ta liền đi xuống trước bế quan trùng tu phát tắc cái này không vội lúc này nguyên thủy lại là lắc đầu đối với mặt lộ vẻ nghi ngờ nhiên đang nói nhân tộc đem thành thiên địa nhân vật chính có tam hoàng ngũ đế khí vận c h i tử xuất thế mà khí vận c h i tử cần phải có sư phụ tá công đức viên mãn nhưng phải vô lượng khí vận công đức ngươi đệ tử bằng lòng phụ tá khí vận c h i tử không chờ nguyên thủy nói xong nhiên đ ă n g liền vội và nói ánh mắt kém chút toát ra lục quang nguyên thủy thần sắp đọc lại c h ậ t trong lòng khinh thường cái này nhiên đ ă n g ra mặt quá dày mới nhập môn đã muốn làm tam hoàng ngũ đế c h i sư muốn chuyện đẹp gì đâu hắn thân truyền đệ tử đều không đủ phân đâu vất quá nguyên thủy trên mặt cũng không có biểu lộ ra bởi vì hắn còn cần nhiên đang hỗ trợ liền lắc đầu nói n g ư ơ i n h ậ p môn quá muộn tam hoàng ngũ đế c h i sư đã c o i nhân tuyển ta xiển giáo có ba đã cho ba vị thân truyền đệ từ nam cực quảng thành tử cùng thái ớt lần này cùng ngươi nói chuyện này là cho ngươi đi hiệp trợ bọn hắn đoạt được tam hoàng ngũ đế c h i sư nghe được cái này nhiên đ ă n g lập tức lộ ra nồng đậm v ẻ thất vọng do dự nói lão sư ta chỉ là đại la kim tiên chỉ sợ có lòng không đủ lực nếu không chờ ta trùng tu p h á p tác chảm thi tiến vào chuẩn thánh lại đi hỗ trợ à. nghe nhiên đ ă n g từ chối tri tử một tia âm chầm theo nguyên thủy đáy mắt chợt lõi lên qua trong dây lát lại hóa thành bình tĩnh chúng tu pháp t ắ c trảm thi thời gian không đội kịp ngươi cũng không cần lo lắng lần này tranh đoạt tam hoàng ngũ đế c h i sư tối cao cũng liền đại là kim tiên đình phòng đối ngươi căn bản không có uy hiếp nói đến đây thấy nhiên đăng như cũ có chút không muốn nguyên thủy trong lòng càng là không thích lạnh ngạt nói hiệp trợ bọn hắn theo ngươi xuất lực nhiều ít cũng có thể được chia công đức lời này vừa nói ra nhiên đăng lập tức mừng rỡ không chút do dự nói nếu là lao sư phân phó đệ tử ổn thỏa toàn lực ứng phó ân nguyên thủy mặt không thay đổi nhẹ gật đầu phất tay công chúng thân chuyển đệ tử hình ảnh đánh vào nhiên đăng nguyên thần bên trong sau đó bàn giao nói b ọ thi ắ n đã đ thao một câu nguyên thủy lần nữa nhắm hai mắt suy nghĩ viền vông ngọc hư cũng lần nữa lâm vào một mảnh yên lặng một bên khác nhiên đ ă n g ra côn lân sơn liền trực tiếp hoa thành một đạo đội quang hướng về hồng hoàng đồng phương mà đi bây giờ n h â n tộc trải qua hơn vạn năm tu dưỡng sinh sôi nhân khẩu số lượng đã khôi phục được thời kỳ cường thịnh mấy trăm tỷ trở thành hồng hoang số một trải rộng toàn bộ hồng hoang bất quá bởi vì nhân tộc tổ địa tại hồng hoang đông bộ cho nên đa số n h â n tộc cũng đều là tụ tập tại phương đông mà khí vận c h i tử khẳng định cũng biết tại phương đông n h â n tộc bên trong sinh ra cho nên muốn tìm được nam cực quản g thành t ử bọn người nhất định phải đi hồng hoang đồng phương c h i đ ị a nhưng đang tốc độ cực nhanh nửa ngày thời gian liền đã bay ra bên ngoài mấy chục triệu dặm nhưng mà ngay tại vừa mới bay qua một tòa sáp thiên cự phong lúc một đạo thanh quang l ạ n g y ê n không tiếng động xuất hiện ở sau lưng hắn p h a n theo một châm đục n h i ê n đ ă n g chỉ cảm thấy cái hốt đau xót liền đã mất đi trí giác thân thể trực tiếp hướng về đại địa rơi xuống bá không chờ thân thể rơi xuống đất một đạo bảo quang hiện lên n h i ê n đ ă n g trực tiếp biến mất không thấy gì nữa mà tập kích bất ngờ nhiên đăng thanh quang cũng biến thành một thân ảnh chính là tề thiên nhìn trong tay bản chuyên trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng uy lực không tệ tấu trương o n g t r ă m chín người này có chút xấu tôn viên hố đồ lệ t r ư cái n g ư này một nửa bất chu sơn vốn là giữa thiên địa kiên cố nhất bảo vật một trong mà hắn tại trong quá trình luyện chế càng là gia nhập không ít công đức khiến cho khối này bản chuyên trở thành một cái hiếm thấy thượng phẩm tiên thiên công đức linh bảo trình độ cứng cáp không chút nào kém cỏi hơn những cái tiêu cực phẩm tiên thiên linh bảo càng quan trọng hơn là lực công kích của nó cực kỳ cường đại thậm chí so với bình thường c ự c phẩm tiên thiên linh bảo còn muốn lợi hại hơn một là bởi vì bất chu sơn bản thân liền cực nặng hai là tại luyện chế lúc hắn cố ý gia nhập đại lượng cựu thiên nhược thủy tan vào bất chu sơn bên trong phải biết cái này cựu thiên nhược thủy một giọt liền có một dòng sông lớn chi trọng cho nên cái này b ả n chuyên hết sức trầm trọng một khi toàn lực ném ra đi, uy lực có thể xương kinh khủng hơn nữa bởi vì cựu thiên nhược thủy còn ẩn chứa mánh liệt sắt độc cho nên cái này bạn chuyên còn có thể ăn mòn lụt h â n tan g ã nguyên thần là hắn luyện chế tốt nhất một cái linh bảo s o hậu thế nguyên thủy luyện chế hậu thiên trí bảo phiên thiên ấn uy lực mạnh mẽ nhiều danh tự đi cũng vô dụng phiên thiên ấn liền gọi bản chuyên dù sao hắn gái này luyện thành linh bảo là cục gạch hình dạng cũng không phải đại ấn hình dạng về phần tập kích bất ngờ n h n đăng là bởi vì tề thiên dự định biến thành niên đ ă n g dáng vẻ đi đoạt triệu công minh mặc dù tiệt giáo những n à y đệ tử đời hai cũng không phải là đối thủ của hắn có thể hắn hay là chuẩn bị cẩn thận một chút lấy phòng n ử a vạn nhất bị tam thanh trờ thánh nhân phát hiện tung tích hắn mặc dù không sợ thánh nhân nhưng cũng phi t o á i thậm chí sẽ lãng phí toàn lực cơ hội xuất thủ dù sao nhà mình đệ tử linh bảo bị cướp thông thiên nếu như phát hiện tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ vẫn là dùng thân phận của người khác tới làm việc này bảo hiểm coi như cuối cùng bị phát hiện cũng là x u y n giáo đệ tử đoạt tiệt giáo đệ tử nhường thông thiên cùng nguyên thủy hai người đi c á i cọa không có quan hệ gì với hắn nghĩ đến cái này tề thiên theo nghiệp hỏa hồng liên bên trong hôn mê nhiên đăng trên thân lấy ra một sợi nguyên thần chi khí dung nhập trong cơ thể mình đem khí tức của mình che giấu đồng thời lại đem tự thân cảnh giới áp chế tới đại la kim tiên đỉnh phong cảnh giới tiếp lấy lắc mình biến hóa một cái ngoại hình cảnh giới ngay cả tán phát khí tức đều giống nhau như lúc nhiên đang xuất hiện cẩn thận cảm ứng thề thiên lập tức hải lòng nhẹ gật đầu hoàn mỹ chính là người này dáng dấp xấu xí một chút những ô i nhà danh câu thề thiên lần nữa thân hóa lưu quang tiếp tục hướng về phương đ ô n g mà đi ta định hải châu a n h â n tộc thánh sơn dưới chân có một tòa to lớn vô cùng cung điện là vu yêu quyết chiến sau nhân tộc thành lập nhân tộc thánh điện thánh điện chống rông ở giữa cực kỳ rộng lớn trên cùng thờ phụng ba tòa tượng đá cực lớn theo thứ tự là dân tộc thánh ngô nữ o a thánh nhân, nhân tộc thánh phụ tề tiên cùng nhân giáo giáo chủ thái thanh thánh nhân kỳ thật tại ban đầu thành lập cái này nhân tộc thánh điện lập cung phụng tượng đá thời điểm đông đảo nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh tập hợp một chỗ thương thảo qua phải c h ẳ n g cần thiết lập thái thanh thánh nhân tượng đá vấn đề dù sao lúc trước nhân tộc sắp bị d i ệ t tốc lúc thái thanh không chỉ có không có xuất thủ tương trợ thậm chí tại công kích tôn viên lúc còn kém chút tác động đến nhân tộc cái này khiến lúc ấy đông đảo nhân tộc đối với cái này có chút ghi hận nhưng theo thời gian trôi qua nhân tộc thế hệ trước chết đi mới một đời đối thái thanh hận ý cũng không có mạnh như vậy mặc dù còn có không ít lao đối nhân tộc nhưng bởi vì hiện tại nhân tộc còn tại tu luyện lấy thái thanh thánh nhân kim đan đại đạo Cho nên, cuối cùng vẫn quyết định đem thái thanh thánh nhân tượng đ ã đứng ở nhân tộc thánh điện bên trong cũng coi là hồi báo thái thanh truyền đạo tri ân đối với điểm này lúc trước đối thái thanh ý kiến sâu nhất liền ba người cũng không nói gì xem như chấp nhận v ề phần giống nhau không có ra tay che chở bảo vệ bọn họ thánh mộ nữ hoa nhân tộc trong lòng mặc dù có thất vọng cùng h o à n khí nhưng cũng không có hận cái này sáng tạo tri ân lấy nhân tộc yếu ớt thực lực căn bản là không có cách báo đáp cung phụng tượng đá nhất định phải lập mà đối với tề thiên tất cả nhân tộc càng là không có chút nào ý kiến dù sao n h â n tộc đời đời chuyên miệng nếu như không phải có thánh phụ cùng môn hạ đệ tử tre trở cùng trợ rút bọn hắn nhân tộc sớm đã bị diệt tộc đối vị này nhân tộc có chỉ là vô tận cảm kích cùng tôn k í n h mà lúc này nhân tộc thánh điện bên trong tôn viên đang ngồi ở vị trí đầu ghế đá phía dưới thì là đứng đấy nhân tộc tam tổ khoảng cách vu yêu đại chiến đã qua vô số tuyến nguyện liền ba người bây giờ đã tấn cấp đại la kim tiên trung kỳ khoảng cách hậu kỳ cũng không coi là xa xôi sư tôn lúc này thoại nhân thị đối với tôn viên cung kính nói không biết ngài này đến có chuyện gì phân phó chuyện tốt tôn viên nhìn xem ba vị đại la kim tiên đô lệ trong lòng hài lòng trong miệng giải thích nói ta này đến chính là cùng các ngươi nói rằng nhân tộc có hy vọng trở thành hồng hoang tiên h địa nhân vật chính cái gì toại hữu xảo truy ý ỉa ba người nhất thời khẽ giật mình ngạc nhiên mừng rỡ sau khi cũng có chút không dám tin sư tôn thật sao đương nhiên các ngươi sư tổ nói cho ta biết quá tốt rồi ta nhân tộc muốn trở thành tiên h địa nhân vật chính loại ba người mừng như liên k e m chút ngày dựng lên đặc biệt là có chút cảm tính truy ý ỉa kích động nước mắt đều chảy xuống nhân tộc kinh nghiệm nhiều như vậy gặp chắc trở bây giờ khổ tận cam lai muốn trở thành thiên địa nhân vật chính a Đừng c a lời này vừa nói ra toại sắc mặt ba người phổ biến trong đầu lập tức xuất hiện lúc trước yêu tập đồ sắt nhân tộc kiết nạn lập tức có chút kinh hoàng kiết sợ sư tôn nhân tộc trước đó trải qua diện tộc tri nạn hiện tại cái này tam thai ngũ nạn t ếch thấy ba người kia ánh mắt sợ hãi tôn viên sửng sốt một chút sau đó liền ý thức được bọn hắn lo lắng cái gì không khỏi lắc đầu nói yên tâm lần này không phải loại kia diện tộc kiết nạn mà là thiền thai tật bệnh chờ một chút thiên địa khảo nghiệm dân tộc bây giờ khí vận phân tán không ngừng lúc có tám vị khí vận tri tử xuất thế dẫn đầu dân tộc đi hướng cường đại ngưng tụ nhân tộc khí vận đạt được thiên địa tán thành thì ra là thế nghe xong tôn viên lời nói loại ba người nhất thời thở phào m ộ t hơi c hữu t h xào hưng phấn vội và nói sư tôn không biết cái này tám vị khí vận c h i tử khi nào xuất thế đều là người phương nào ta ba người lập tức đi tìm bọn họ bảo hộ cũng ngừng ngừng ngừng ngừng đình chỉ tôn viên có chút nhức đầu ngăn trở hữu xào lắc đầu nói ta cũng không biết bọn họ là ai càng không biết khi nào xuất thế nhưng là các người n h â n tộc tam tổ không thể nhúng tay can thiệp bọn hắn cần bọn hắn dựa vào chính mình dẫn đầu n h â n tộc vượt qua kiết nạn ngưng tụ nhân tộc khí vận nếu không không cách nào công đức viên mãn a t o ạ i ba người nhất thời sửng sốt tràn đầy không hiểu nhân tộc thành vì thiên địa nhân vật chính trọng yếu như vậy sự tình bọn hắn thân làm nhân tộc tam tổ thế mà không thể ra tay tương trợ cái này là đạo lý gì ba người có c h ú t gấp sư tôn ta ba người là nhân tộc vì sao không thể nhúng tay l i ê n ba người biểu thị không hiểu khu cụ thôn viên vội ho một tiếng giải thích nói đây là bởi vì ta nói cho các ngươi để các ngươi sớm biết được các ngươi sư tổ nói qua không có thể để các ngươi biết được nếu không lấy ngươi ba người tại nhân tộc hy vọng nếu là nhúng tay t i ế khí vận chi tử liền sẽ bị các ngươi quan mang che giấu khó thành đại sự À. Toại ba người t rất ự c cho còn tiếp trận tròn mắt, không dám tin nhìn xem tôn sư tổ viên nói ngươi nói, ngươi nói đây không phải không nhìn không không bọn dám xem hắn hố Sư sao đều Đây u chương xong, chương song, chết yêu tử, Chương 196, giết chết yêu tử. Chương 196, giết chết giết giết tử tử tử Toại ba người rất yêu yêu yêu người ba phiền muộn nhân tộc liền ba người bọn hắn đại là kim tiền cái k h á c không phải thái ớt kim t i ề n chính là kim t i ề n hiện tại nhà mình sư tôn một câu liền đem bọn hắn ba cái cấp cao chiến lược phế đi nào có dạng này chơi đây không phải hố đồ đ ạ i sao đừng lo lắng dường như nhìn ra ba người ý nghĩ ta ô n viên ăn t nói cho các ngươi biết là có nguyên nhân hơn nữa cũng là vì các n g ư ơ i n h â n tốt cho chúng ta tốt l i ê n ba người mặt mũi tràn đầy không tin k i ệ n là đương nhiên cái này khiến tôn viên có chút bất mãn vị sư còn có thể lừa các ngươi không thành ta nói cho các ngươi biết là muốn cho các ngươi giúp ta tìm người mặc dù các ngươi không thể xuất thủ nhưng ta và các ngươi sư thúc có thể ra tay giúp đỡ bọn n g ư ơ i n h â n tộc a dạng này a ba người nhất thời trong lòng một rộng c h ậ n nghi ngờ nói tìm người nào a tám vị khí vận tri tử tam hoàng ngũ đế tam hoàng ngũ đế toại ba người nhất thời ngây ngẩn cả người tôn viên để bọn hắn tìm tam hoàng ngũ đế tám vị khí vận c h i tử đây không phải khó vì bọn họ sao bọn hắn nếu là biết vừa rồi liền không cần hỏi sư tôn chúng ta cũng không biết bọn hắn khi nào chỗ nào xuất thế a không phải để các ngươi suy tính hoặc là tự mình tìm tôn viên lắc đầu tiếp lấy giải thích nói mà là để các ngươi cáo chi đông đảo nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh nếu là có gọi phục hy nhân tộc xuất thế lập tức thông qua khí vận c h i lực liên hệ các ngươi ta và các ngươi sư thúc sẽ đích thân tiến đến phụ tá cái này không có vấn đề chúng ta cái này đi ăn bài l o ạ ba người nhẹ gật đầu sau đó liền trực tiếp quay người rời đi thấy ba người rời đi tôn viên t a y bắt pháp quyết sau đó mấy đạo linh quang bay ra hướng về bốn phương t á m hướng mau chóng đuổi theo hắn muốn thông chi mấy vị khác sư đệ sư m g ộ i tới đây tụ hợp hiện tại khí vận chi t ử tin tức bị thiên đạo che lấp không cách nào suy tính mênh n ô n g nhân tộc đơn dựa vào vận khí muốn tìm được phúc hy còn không biết phải bao lâu hắn đã có s ẵ n đồ đệ không cần chẳng phải làng ốc mặc dù nay sẽ giống sư tôn nói như vậy làm toại ba người vô pháp đ ú n g tay nhưng đổi thành bọn hắn sư minh ngội phụ trợ tôn viên cảm thấy sẽ đối với nhân tộc càng có lợi hơn dù sao hắn cùng khổng tiên thực lực cũng không phải toại bọn hắn có thể so sánh hơn nữa sư tôn thật là nói không chỉ đám bọn hắn cái khác thánh nhân đệ tử cũng biết cùng bọn hắn tranh đoạt tam hoàng ngũ đế c h i sư vị trí mặc dù hắn có lòng tin đánh bại cái khác thánh nhân đệ tử nhưng có thể đoạt chiếm tiên cơ luôn luôn tốt tôn viên không chờ thêm bao lâu thu được tôn viên đưa tin khổng t u y ê n liền cái thứ nhất đổi tới tiếp lấy những người khác cũng lần lượt đi tới nơi đây sau đó tôn viên liền cùng bọn hắn nói ra kế hoạch của mình cái này khiến đám người liên tục đồng ý bọn hắn cũng tìm một đoạn thời gian căn bản là giống như là con ruồi không đầu như thế khắp nơi tìm vật may hiệu suất quá kém còn lãng phí thời gian hiện tại có thể một bên tu luyện một bên ngồi đợi. vẹn toàn đôi bên hồng hoàng ung dung ngàn năm tháng o qua liền mất hồng hoàng đại địa phương đông một cái nhân tộc bộ lạc nhỏ mấy ngàn quần tình xúc động phẫn nộ nhân tộc tại tụ tại một cái đóng chặt cửa phòng trước nhà đá mắt lộ ra sát cơ kêu la tộc trưởng kia là yêu nghiệt ngươi không thể mềm lòng a tộc trưởng giết cái kia yêu quái khẳng định là yêu tộc giết nó bảo hộ bộ lạc giết chết yêu tử bất quá những n à y nhân tộc mặc dù gọi hung nhưng lại không ai động thủ thật bởi vì trước cửa đá đang đứng một vị dáng người khôi ngô đại hán cũng là bọn hán phong tư bộ lạc tộc trưởng hoa hấp một vị huyền tiên cảnh giới cao thủ chỉ là giờ phút này vị huyền tiên cảnh giới hoa k i ề u mặc dù mặt lộ vẻ tức giận nhưng trong mắt cũng hổ thẹn bởi vì những n à y tộc nhân không có nói sai nữ nhi của hắn hoa tư đoạn thời gian trước ra ngoài sau khi trở về liền mang thai hơn nữa vẹn vẹn một tháng không đến liền sinh hạ một đứa bé cái này cũng chưa tính cái gì nhất làm cho hắn khủng hoảng cùng không biết làm sao chính là cái này hài nhi không phải nhân tộc mà là một cái mọc ra cái đ ô i yêu quái phải biết nhân tộc cùng yêu tộc có thể là có huyết h ả i thâm c u a nữ nhi của mình hoa tư thế mà cùng yêu tộc giảng hòa sinh một cái nghịch trùng cái này khiến thân làm bộ lạc tộc trưởng hắn làm sao không kinh làm sao không giận làm sao không thẹn chỉ là mặc kệ hắn như thế nào truy vấn hoa tư chính là kiên trì nói nàng không cùng yêu tộc giảng hòa về phần tại sao lại mang thai nàng cũng không biết nghe nữ nhi cái này hoang đường giải thích hoa ấp làm sao lại tin bất quá hắn cũng không tiếp tục truy vấn mà là chuẩn bị trực tiếp giết tên yêu người này nhưng hoa tư lại ngăn cản hắn cũng uy hiếp nếu là dám giết con của nàng nàng cũng sẽ không sống một mình cái này khiến hoa ấp lập tức làm khó mà liền tại hắn lưỡ ngăn lúc bộ lạc những người khác cũng hiểu biết việc này sau đó liền xuất hiện tại hiện tại tộc nhân vòng vây nhường hắn giết yêu tử một màn nghe tộc nhân kêu g i ế t tiếng mắng chửi hoa ấp dần dần có chút bực bội n h ị n không được giận dữ hét tất cả im miệng cho ta ông theo hoa ấp g ầ m thét tất cả mọi người kêu la âm thanh dừng lại nhưng không có người sợ hãi cũng không có tán đi tộc trưởng đúng lúc này một cái mặt mũi tràn đầy nếp vốn thân hình còn g xuống lao giả tóc trắng đẩy ra đám người đi lên trước nghĩa chính ngôn t ừ nói ngươi sẽ không quên chúng ta nhân tộc đợi đợi tiếp kiếp chuyển thừa xuống tổ hớn a nhân tộc cùng yêu tộc không đội trời chung ta chưa hoa ấp sắc mặt tâm trầm đè nén lửa giận nói liền coi như các ngươi không nói ta cũng sẽ độc thủ nhưng bây giờ hoa tư lấy sinh mệnh che chở hắn ta không thể không cố nữ nhi của ta chết sống tên nghiệp chứng này n g h e xong lời này lão giả lập tức phẫn nộ quát lên hoa tư nàng không chỉ có cùng yêu tộc giảng hòa sinh hạ yêu tử hiện tại thế mà còn che chở nó nàng hưởng là nhân tộc nàng đây là phản bội nhân tộc phản đồ phản đồ lập tức cái k h á c nhân tộc lần nữa giống giận sắc cơ càng thêm nồng đậm giết chết yêu tử bảo hộ bộ lạc phản đồ đang xấu hổ giết chết yêu tử giết chết phản đồ nhìn xem lòng đầy căm phẫn đang đằng s á t khí tộc nhân hoa ấp sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh trong lòng dâng lên thật sâu cảm giác bất lực còn có phẫn nộ nộ tộc người muốn muốn giết chết nữ nhi của hắn g i ậ n quá nữ nhi làm chuyện ngu xuẩn hắn cũng nghĩ trực tiếp giết yêu anh nhưng hắn thật không xuống tay được đương nhiên không phải đ ố i yêu anh mà là hoa tư đây chính là hắn tự tay nuôi lớn nữ nhi hắn căn bản hạ không được nhẫn tâm bức tử nữ nhi hổ dư không ăn thịt con a két két đúng lúc này hoa ấp phía sau cửa đá bỗng nhiên bị mở ra tiếp lấy sắc mặt hư nhược hoa tư ô n một đứa bé từ đó chậm rãi đi ra mọi người nhất thời nhìn qua chỉ thấy hoa tư trong ngực h ả i nhi thân thể cùng hình dạng cùng nhân loại cũng không hề có sự khác biệt nhưng là phía sau cái mông lại lớn một cái đ ô i rắn rất là quý dị theo hoa tư đi ra đám người chậm r i yên tĩnh trở lại ánh mắt lạnh lùng nhìn xem nàng hoa tư nhìn xem chung quanh bình thường đối với mình hòa ái dễ gần bây giờ lại mắt lộ ra căm hận tộc nhân sắc mặt t h ả m đạo thấp giọng nói ta sẽ rời đi bộ lạc cũng sẽ không trở lại nữa còn mời các tộc nhân thả mẹ con chúng ta rời đi không được yêu tử nhất định phải chết còn xuống lao giả trên mặt sắc mặt giận dữ lắc đầu tự tuyển mà tộc nhân khác cũng bắt đầu lần nữa tê q u lên giết chết yêu tử phản đồ đáng chết thanh âm bên trong tràn đầy sát ý cùng hận ý hoa đúng lúc này hoa tư trong ngực hải nhi dường như bị to lớn gào thét âm thanh hù dọa miệng nhỏ một s ẹ p đ ỗ n g nhiên khóc lớn lên nhưng mọi người đối với cái này cũng không cùng tình ngược lại thúc giục hoa ấp nhanh lên độc thủ thấy một màn này hoa tư lập tức ôm thật chặt trong ngực đứa nhỏ nhìn về phía hoa ấp trong ánh mắt lộ ra khẩn cầu cùng ý sợ hãi cái này khiến hoa ấp lập tức đau lòng vô cùng ngươi há miệng vừa muốn nói gì hoa ấp ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Ánh mắt nhìn vào hải nhi ngay tại loạn vùng hai cái tay nhỏ kia là đều im nay g tấu chương xong chương một trăm chín mươi bảy ai có ý kiến chương một trăm chín mươi bảy ai có ý kiến chương một trăm chín mươi bảy ai có ý kiến hoa ấp đ ỗ n g nhiên hét lớn một tiếng cường đại sóng âm chấn động đến chung quanh tất cả mọi người ủ thai rung động rung động nhao nhao bịt lấy l ô thai đình chỉ gọi tộc trưởng ngươi trước đó nói chuyện còn xuống l ã o giả có chút tức giận chỉ và hoa ấp mong muốn lại nói cái gì nhưng lại bị hoa ấp tắt ngang phong trưởng lão ngươi không cần nói nữa việc này đã không phải là chúng ta có thể làm chủ ân phong trưởng lão lập tức xứng sở nghi hoặc nhìn mặt sắc mặt ngưng trọng hoa ấp tộc trưởng lời này ý gì hoa ấp không để ý đến phong trưởng lão lời nói mà là đi lên trước tại hoa tư bất an trong ánh mắt nắm lên yêu anh hai cánh tay nhìn c h ầ m c h ầ m trong lòng bàn tay nhìn một chút quả nhiên hoa ấp con người co r ụ t lại vung ra yêu anh tay nhìn xem chúng nhân đạo hoa tư cùng yêu anh sự tình chúng ta không làm được quyết định cần muốn thông chi nhân tổ đến định cái gì nhân tổ phong trưởng lão lập tức kinh hô một tiếng tộc nhân khác cũng là mặt lộ vẻ trần kinh chỉ là một cái yêu anh còn không đến mức kinh động nhân tổ a đối với tộc nhân n g h i hoặc hoa ấp không có giải thích mà là mang theo tất cả mọi người mặt hướng tộc nhân thánh sơn phương hướng không người cầu người lên rất nhanh một cỗ huyền diệu vô hình chấn động trong nháy mắt xuyên thấu hư không biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó nhân tộc thánh điện bên trong đang bị tôn viên không biết bao nhiêu lần thúc hỏi toại nhân thị đ ồ n g nhiên cảm thấy trong nguyên thần bất diệt tân hỏa một trận rung động ngay sau đó một đạo tin tức theo bất diệt tân hỏa bên trong nhân tộc khí vận chuyển vào nguyên thần của hán bên trong đây là toại nhân thị đầu tiên là xứ sở ngay sau đó liền mặt lộ vẻ mừng như điên đối với tôn viên nói sư tôn người tìm tới cái gì tôn viên đột nhiên đứng người lên ở đâu bên cạnh khổng tuyên mấy người cũng là mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn về phía t ọ a nhân thị phong tư bộ lạc t ọ a nhân thị nói đem phong tư bộ lạc vị trí chuyển cho tôn viên、Tốt. tôn ố t t viên lập tức đại hỷ bàn giao t ọ a hữu xảo chú ý để ba người lưu lại chính mình thì là cùng khổng tuyên bọn người hóa thành đội q u a n hướng về phong tư bộ lạc mau chóng đuổi theo phong tư bộ lạc hoa ấp còn tại mang theo tộc nhân cầu nguyện đ ỗ n g nhiên mấy đạo tiếng sẽ dó lên không đợi hắn kịp phản ứng số đạo lưu quang trực tiếp theo thiên tế trong nháy mắt liền rơi vào hoa ấp trước mặt hóa thành chín đạo nhân ảnh đồng thời một cố cường đại khí tức trong nháy mắt đập vào mặt. nhường phong tư bộ lạc đám người một hồi bối rối hoa ấp liền vội vàng tiến lên cản tại mọi người trước người mặt lộ vẻ cảnh dân nói các ngươi là ai nghe nói như thế một cái vóc người cường tráng tướng mạo đôn hậu người trẻ tuổi vượt qua đám người ra hoa quả sơn tôn viên tôn viên hoa ấp vẻ mặt khẽ giật mình mắt lộ r a nghi hoặc n h ỉ nó nói tốt tên quen thuộc a tôn viên hoa quả sơn là thanh sư vị tiêu cao tuổi phong trưởng lão đông nhiên kích động kêu lên là nhân tộc thanh sư a lời này vừa nói ra hoa ấp trong đầu trong nháy mắt hiện lên một bức trần dùng liền vội vàng không người hành lễ bài kiến thanh sư mặc dù số vạn năm trôi qua n h â n tộc cũng đổi một nhóm lại một nhóm nhưng thánh sư hình dạng lại là thông qua khẩu thuật hoặc là chân dung truyền thừa xuống tới bọn hắn phong tư bộ lạc liền có vừa rồi chỉ là nhất thời lớn không có k i ị m phản ứng hơn nữa vị này không chỉ là thanh sư vẫn là nhân tộc tam tổ sư tôn thấy hoa ấp cùng bái cái khác nhân tộc cũng lập tức ủy m ọ p xuống đất bài kiến thanh sư không cần đa lễ đều đứng lên đi tôn viên đưa tay hư đỡ một cỗ vô hình năng lượng đem mọi người đỡ dậy cảm thụ được tiết như vực sâu như ngục năng lượng cường đại hoa ấp trong lòng run lên sau đó thận trọng nói thánh sư. ta là phong tư bộ lạc tộc trưởng hoa ấp vừa rồi chúng ta tại hướng nhân tổ cầu nguyện xin hỏi thánh sư thật là vì vậy mà đến không tệ tôn viên nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía cách đó không xa hoa tư trong ngực anh hải s ắ c thực nói ta là vì hắn mà đến nói tôn viên trên mặt ý cởi hướng về hoa tư đi đến mà khổng tuyên mấy người cũng làm ắ t lộ ra mừng rỡ đuổi theo ngàn năm a rốt cuộc tìm được cái này khí vận c h i tử nhất là khổng tuyên càng là kích động không thôi không có có ngoài ý mới đây chính là hắn đại đệ tự a bình lúc này hoa tư bỗng nhiên hướng về tôn viên bọn người đột nhiên vì xuống k h ó cầu kể lệ. c thánh sư khai ân đừng có giết ta hài nhi hắn vẫn chỉ là đứa bé cái gì cũng không biết cái gì ác cũng chưa làm qua cầu ngài buông tha hắn à cầu van xin ngài ách tôn viên sắc mặt cứng đờ bước chân lập tức ngừng lại đây là chỉnh cái nào ra có vẻ giống như hắn là tội ác t ẩ y trời sát nhân của ma dường như k h ô n g tên u y bọn người giống nhau không hiểu ta lúc nào thời điểm nói qua muốn giết hắn tôn viên im lặng nói a phong tư bộ lạc mọi người nhất thời mê hoặc phong trưởng lão vội và nói thánh sư kia là yêu a yêu ha ha ha tôn viên bọn người đầu tiên là xứ sở ngay sau đó liền nợ nụ cười đây quả thực là thiên đại ô long n h â n tộc khí vận c h i tử thế mà bị xem như yêu nghiệt hắn cũng không phải yêu tương lai rất có thể là n h â n tộc thánh hiền a tôn viên cảm khái một câu giờ phút này tại tôn viên trong mắt hoa tư trong ngực phục hy cả người đều bị một c ô kim quang v ư n t quanh kia là nhân tộc khí vận c h i lực cái này còn chưa thành hoàng liền có như thế khí vận không hổ là khí vận c h i tử bất quá cái này dị tượng tu vi không đủ người căn bản không phát hiện được cũng chỉ có lĩnh ngộ pháp tắc đại la kim tiên khả năng nhìn ra mà phong tư bộ lạc dân tộc cơ bản đều là không có tu vi phạm nhân ngay cả tu vi cao nhất tộc trưởng gió ấp cũng vẹn vẹn h u y ề n tiên làm sao có thể nhìn ra phục hy thân dị t h á n h thánh hiển tại tôn viên dứt lời về sau phong tư bộ lạc tộc người nhất thời tất cả đều mộng không dám tin nhìn xem hoa tư trong ngực t i a mọc ra đ ô i rắn anh hải đây là bọn hắn nhân tộc thánh hiển thánh sư là tại nói đùa bọn họ a thánh sư ngài nói đứa nhỏ này là ta nhân tộc thánh hiển lúc này dẫn đầu kịp phản ứng tộc trưởng hoa ấp liền vội và hỏi ngự khi đã thấp p h ỏ n lại chờ mong là tương lai tôn viên nhẹ gật đầu cười nói trời sinh dị tượng kẻ này ngày sau có hy vọng thành tựu nhân tộc vô thượng thánh h i ể n chúng ta lần này chính là đến thu hắn làm đồ thu đồ hoa tư bộ lạc người nhất thời mở to hai mắt nhìn thánh sư muốn đích thân thu đồ đây quả thực thật bất khả tư nghị phải biết thánh sư có thể là trừ thánh phụ bên ngoài nhân tộc người tôn kính nhất có thể trở thành đệ tử của hắn đây tuyệt đối là một vinh quang to lớn tương lai trở thành thánh h i ể n không thể nghi ngờ tiên đồ bất khả hạ lượng a trong lúc nhất thời đám người nhìn về phía phục hy ánh mắt đều tràn đầy sốt ruột cùng thấp thỏng sốt ruột là bọn hắn phong tư bộ lạc muốn có thánh hiền xuất thế thấp t h ỏ n là bọn hắn giống như đ ắ c tội vị này vừa xuất thế thánh h i ể n mậu thân thánh sư ngài ngài muốn thu ta hải nhi làm đồ đệ mà lấy lại tinh thần hoa tư kém chút vui đến phát khóc kích động toàn thân phát run không phải ta thôn viên lắc đầu sau đó một chỉ khổng tuyên là sư đệ ta ta chính là khổng tuyên lúc này khổng tuyên đi lên trước nhìn xem hoa tư trong ngực phục hì cao ngạo ánh mắt quét mắt một vòng hoa tư bộ là người kể từ hôm nay hắn liền là đệ tử của ta các ngươi ai có ý kiến có thể đứng ra nghe nói như thế thôn viên lập tức ra mặt co lại người sư đệ này làm sao nhìn không giống như là đến thu đồ ngược lại là đến đ o ạ t đ ồ bất quá hắn cũng không nói gì dù sao khổng tuyên mặc kệ đối mà ai đều là như thế bản tính c a o ngạo hắn đều quen thuộc mà k hương tư bọn người đối với cái này cũng là tập mãi thành thói quen về phần phong tư bộ lạc người mặc dù đối không phải thánh sư tự mình thu đồ có chút thất vọng nhưng thánh sư sư đệ giống như cũng không kém nhao nhao lắc đầu nói chúng ta không có ý kiến đã như vậy kia chờ một chút đúng lúc này một đạo hét lớn bỗng nhiên chuyển đến ngay sau đó mấy trăm đạo đội quang vạch phá thiên tế rất nhanh liền rơi xuống khổng tuyên bọn người trước mặt chúng ta có ý kiến hắn là chúng ta c á ân k h ô n g thiên tôn viên chờ hoa quả sơn đệ tử sắc mặt lập tức chìm xuống dưới đều là sắc mặt bất thiện nhìn về phía người nói chuyện quảng thanh tử còn có bên cạnh mấy trăm người bọn hắn cũng đều nhận biết lúc trước ngọc tinh sơn thánh nhân giảng đạo thu đồ những người này bái nhập chính là tam thanh thánh nhân muôn h ạ không có nghĩ đến lúc này cư nhiên như thế phách lối đây là ỉ vào phía sau có thánh nhân chỗ dựa có chỗ dựa không lo ngại gì a đáng tiếc chọn sai đối tượng bọn hắn hoa quả sơn không để mình bị đẩy vòng vòng thánh nhân đệ tử lại như thế nào dám chọc bọn hắn chiếu đánh không lầm m u ố n chết khổng tên u y trong mắt hung quang hiện lên vung tay lên một đạo ngũ thải thần quang lóe lên một cái rồi biến mất phanh đám người còn chưa kịp phản ứng quảng thành tử liền bị một cỗ cự lực quanh chúng dưới chân không bị khống chế liền lùi lại trắng trượng、Phuc. theo một ngụm máu tươi phun ra quảng thành tử trực tiếp hề vải trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh sư minh cùng quảng thành tử quan hệ hơi tốt mấy người vội vàng chạy tới đem nó dự lên quảng thanh tử nhấc tay gạt đi khỏe miệng vết máu mắt lộ ra đoán độc nhìn qua khổng t u y ê n n g ư ơ i n g ư ơ i dám đả thương ta Hừ! khổng t u y ê n lạnh h ừ một tiếng trong mắt tràn ngập sắc cơ lần này tha cho ngươi một mạng lần sau miệng sạch sẽ một chút nếu không chết n g ư ơ i quảng thanh tử lập tức giận dữ nhưng đối đầu với khổng t u y ê n kia tràn ngập bằng lánh s á t ý ánh mắt lập tức giật cả mình phía dưới không nói nên lời vừa mới một chiêu kia đã để hắn đoán được đối phương chính là sư tôn trong miệng nói hoa quả sơn đại la kim tiên định phong người hắn căn bản không phải đối thủ mặc dù đối phương xác thực thủ hạ lưu tình nhưng quảng thành t ử căn bản không có cảm kích có chỉ là hận ý tại nhiều như vậy đồng môn cùng thế hệ trước mặt nhường hắn ném đi lớn như thế người thu này hắn nhớ kỹ ngày sau ta báo đạo hữu n g ư ơ i thật ngưng cổng lấn ta xiển giáo không người sao lúc này nam cực tiên ông lạnh lùng nhìn xem khổng tuyên trầm giọng nói ta hướng các hạ linh giáo một chiêu dứt lời trong tay nguyên thủy ban thưởng cực phẩm tiên thiên linh bảo bản lòng trượng hướng trên mặt đất dừng lại phanh động đất nước ngay sau đó một đầu mấy ngàn trượng màu xanh biết cự long theo bản lòng trượng bay ra giống cự long nửa mặt lên trời một tiếng gào thét sau đó mang theo thế như vạn tấn hướng thẳng đến khổng tên u y tắt tới điều trùng tiểu kỹ khổng tên u y mặt lộ vẻ khinh thường đưa tay hư không v ạ c h một cái bá trung tiên ngũ thải thần quan g xuất hiện trực tiếp cùng khổng l ồ cự long đụng vào nhau và anh nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời nam cực tiên ông thân thể rung động liên tiếp lui về phía sau trái lại khổng tên u y lại là mảy may không động lập tức phân cao thấp và sư m u n h rất đẹp bích tiêu nhìn xem khổng tên bóng lưng trong mắt dị sắc liên tục mà bị đánh lui mấy chục trượng nam cực tiên ông nhưng trong lòng thì có chút ngưng trọng không hổ là đại la kim tiên đình phong bình thường động thủ hắn xa xa không địch lại bất quá hắn còn có sư tôn cho át chủ bài nếu là dùng r a có lòng tin đem đối phương c h ấ n áp nhưng là hắn cũng không có lựa chọn tiếp tục động thủ cũng không phải sợ hãi mà là lần này thiên hoàng c h i sư cũng không phải là hắn xiền giáo hắn vừa mới động thủ cũng là bởi vì khổng tuyên đả thương quản g thành tử hắn xem như xiền giáo đại sư m u n h không động thủ không thể nào nói nổi mặc dù lần này tranh đoạt tam hoàng ngũ đế tri sư tam giáo phải trợ giúp lẫn nhau nhưng không phải hắn x i n giáo hắn cũng sẽ không nấp tới bán lực lượng lớn nhất hiện tại nên n h ư ờ n g nhân giáo ra mặt s u n g phong bất quá cũng không thể rụt r ẻ thực lực không tệ nam cực tiên ông đầu tiên là tán thưởng một câu tiếp lấy lại lắc đầu nhưng cũng chỉ thế thôi nghe nói như thế lấy khổng tuyến cao ngạo đều kém chút khí cười bại còn một bộ cao cao tại thượng phán xét ngữ khí có đủ vô s ỉ bất quá hắn cũng không nói gì thêm loại này chỉ có thể xính miệng lưỡi chi lực hắn khinh thường tới trò chuyện chỉ là khổng tuyến không để ý tới một bên tôn viên lại lên tiếng chập chập chập ra mặt đủ dày không biết do còn tưởng rằng là ngươi thắm đâu lời nói bên trong k i n h bị không che giấu chút nào ngươi nghe nói như thế nam cực tiên ông sắc mặt lập tức có chút đỏ lên cãi chạy cãi cối nói chỉ là đã chiếm tu vi cao ưu thế mà thôi cùng cảnh giới bại hắn dễ như t r ở bàn tay lời này vừa nói ra thôn viên ánh mắt lập tức biến cổ quái cùng cảnh giới đánh bại khổng tuyên còn dễ như t r ở bàn tay hắn cũng không dám nói lời này l i ê n khổng tuyên k i ê u lịch thiên ngũ sắc thần quang thiên phú thần t h ô n g cùng cảnh giới có thể ngăn cản không thể nói không có vậy cũng có thể đến được trên đầu ngón tay nhưng khẳng định không bao gồm trước mắt cái này trả lớn còn nói mạnh miệng liền kiếp pháp tắc lĩnh nội trình độ liền hắn lúc trước cũng không bằng mà hắn cùng cảnh giới đối mặt khổng tuyên kia cũng chỉ có bị ngược phần lắc đầu tôn viên cũng lười cùng đối phương giật tự cho là đúng cường độ mà thôi cái này thiên hoàng c h i sư là chúng ta hoa quả sơn các ngươi chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó à lời này vừa nói ra nam cực tiên ông trong lòng giận dữ bất quá lại không nói gì mà là nhìn về phía bên cạnh vẻ mặt lệnh n h ạ t huyền đô đạo huynh đệ tử này là ngươi muốn hay không tranh đạo huynh quyết định đi bên cạnh một mực chưa lên tiếng tiệt giáo đa bảo cũng nhìn về phía huyền đô tranh huyền đô nhẹ gật đầu phiền t h á i chư vị sư đệ ha, ha tam giáo bản một nhà bất quá mặc dù trong lòng khó chịu nhưng bọn hắn cũng không biểu hiện ra ngoài thật sự gây chuyện lên lầm nhân hoàng tri sư đại sự nhường sư tôn cùng sư bá sư thúc biết cuối cùng bị phạt khẳng định là bọn hắn ai làm cho đối phương là bọn hắn sư bá đệ từ đâu coi như tu vi so với bọn hắn thấp gọi bọn họ sư đệ bọn hắn cũng không cách nào trở mặt dù sao đằng sau tranh đoạt cái khác tam hoàng ngũ đế c h i sư bọn hắn cũng cần huyền đô tương trợ hoa quả sơn có chút mạnh đơn độc một giáo căn bản không tranh nổi cùng chúng ta hoa quả sơn tranh lúc này nghe được ba người đối thoại tôn viên không khỏi cười ta nói c h ư vị các ngươi giọng điệu này nhìn xem không giống như là thánh nhân có chút tự mình hiểu lấy có được hay không ừ vô tri đợi chút nữa hy vọng ngươi còn có thể cười ra tiếng nghe tôn viên chế nhạo n ư ớ khí nam cực tiên ông lạnh hừ một tiếng quay đầu đối với huyền đô nói đạo hình người này có chút lợi hại liền từ ta cùng đa bảo đối phó mặt khác cái kia liền giao cho ngươi nói xong đối với đa bảo ra hiệu xuống đa bảo hiệu ý sau đó hai người thân hình lóe lên trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài mấy triệu dặm trong hư không đối với tôn viên hét t o nói có gan liền đến một trận chiến a không biết sống chết tôn viên lạnh cười một cái thân hình c h ấ p động ở giữa liền xuất hiện tại trước mặt hai người mặt lộ vẽ khinh thường nói đại la kim tiên sơ kỳ liền dám càn rỡ như thế thật sự là không biết trời cao đất rộng hôm nay ta sẽ dạy cho các ngươi như thế nào làm khiêm tốn người nói xong trong tay như ý quân tiên bổng trực tiếp hướng về hai người đập tới nhìn đánh giết nam cực tiên ông cùng đa bảo cũng không có lập tức sử dụng tiên tiên trí bảo ân ký mà là tế ra riêng phần mình cực phẩm tiên tiên linh bảo hướng về tôn viên giết tới ba người nhất thời đánh nhau tấu t r ư n g xong chứng một trăm chín mươi chín các ngươi chơi xấu chứng một trăm chín mươi chín các ngươi chơi xấu chứng một trăm chín mươi chín các ngươi chơi xấu mà phía dưới m ề n đô, thấy nam cực tiên ông cùng đa bảo hai người đối phó một người đem đối diện cái kia xem xét liền không dễ chọc giữ lại cho mình lông mày không khỏi nhảy lên nhưng hắn cũng không nói gì dù sao lần này là hắn tranh đoạt thiên hoàng c h i sư hắn khẳng định phải ra đại lực khí trên trời một trận chiến bên thắng là thiên hoàng c h i sư huyền đô sắc mặt bình thản nói một câu liền hướng về hư không mà đi khổng tiên không nói gì nhưng cũng c h ậ m ung dung đi theo bọn hắn khẳng định không thể tại chiến đấu này nếu không phục hy chỗ nhân tộc bộ lạc không phải bị bọn hắn chiến đấu dư ba san thành bình đ i ệ theo năm người rời đi còn lại tam giáo đệ tử lẫn nhau chậm rãi hướng phía khương tư khương linh nhi vân trung tử tam tiêu cùng hoàng long mấy người vây lại trên mặt còn lộ ra không có hảo ý nụ cười bọn hắn tam giáo lần này tới mấy trăm người có gần hai mươi vị thái ớt kim tiên cái k h á c cũng tất cả đều là kim tiên đình phong mà hoa quả sơn liền chỉ còn lại bảy bọn hắn tam giáo một người một chút cũng có thể đem đối phương oanh thành cho bụi mà hoa quả sơn bên này đám người thấy tam giáo mấy trăm người vây quanh lập tức trong lòng căng thẳng nhưng cũng không có sợ hãi mà là nhao nhao đem chính mình linh bảo tế đi ra bá vô tận bảo quang phóng lên tận trời khi thấy bảng bạc nhường tam giáo mấy trăm đệ tử lập tức tất cả đều mắt t r ò n váng cái này cái này cái này sau một khắc trong lòng mọi người kém chút chửi mẹ bảy người tất cả đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo không mang theo người khi dễ như vậy cái này còn gọi cái giám a liền trong tay bọn họ những này tối cao thượng phẩm đa số đều là trung phẩm tiên thiên linh bảo liền người ta phòng ngự đoán chừng đều không đánh tan được ngay cả trong đám người xiển giáo mười hai kim tiên cùng tiệt giáo mấy vị thân truyền đệ tử cũng đều là nhìn đỏ mắt không thôi sinh lòng ghen ghét lúc trước bãi sư thánh nhân ngoại trừ nam cực tiên ông cùng đa bảo bọn hắn những n à y thân truyền đệ tử đều không có được ban cho cho cực phẩm tiên tiên linh bảo chỉ thu được mấy món thượng phẩm tiên tiên linh bảo bây giờ nhìn nhìn đối diện hoa quả sơn đệ tử pháp bảo bọn hắn đ ỗ n g nhiên có một loại đối mới là thánh nhân đại giáo đệ tử cảm giác trên lệnh quá lớn mà hương tư bọn người thấy đối phương chẳng biết tại sao tất cả đều dừng lại bất động cũng không dám xuất động thủ trước bọn hắn mặc dù đều có cực phẩm tiên tiên linh bảo nhưng cực phẩm tiên tiên linh bảo chưa tới lĩnh nộ pháp tắc đại la cảnh giới còn không cách nào phát huy toàn bộ uy lực nếu như đối phương tất cả đều không tới bọn hắn cũng có chút gánh không được dù sao đối phương nhân số là thật hơi nhiều. như vừa rồi tam giáo đệ tử sở dĩ muốn động thủ chủ yếu vẫn là ước hiếp hoa quả sơn đệ tử nhân số ít ai có thể nghĩ đối phương người tuy ít nhưng lại cực phẩm linh bảo nhiều không có cách nào vẫn là quan chiến a còn bên cạnh hoa ấp cùng phong tư bộ lạc người thì là nhẹ nhàng thở ra vừa mới thấy song phương muốn tại bọn hắn bộ lạc bên trong đánh nhau kém chút bị hủ chết thần tiên đánh nhau p h à m nhân gặp nạn a t h ậ t muốn tại bộ lạc bên trong đánh nhau dẫn đầu chết khẳng định là bọn hắn những p h à m nhân này ngay tại tam giáo cùng hoa quả sơn đệ tử l ư ợ c chú ý thả trên không trung thời điểm chiến đấu khoảng cách phong tư bộ lạc tại chỗ rất xa ba cái thân mang đạo bào màu xám tu sĩ đang ẩn nấp trong hư không chính là tây phương g i á o tiếp dẫn thân truyền đệ tử dự sư địa tạng cùng chuẩn đề thân truyền đệ tử di l ạ c nhìn xem phong tư bộ lạc bên kia hình thức di l ạ c t r ứ n g mắt nhìn sờ lấy chính mình bụng bự dò hỏi sư minh làm sao bây giờ còn muốn thừa cơ đi đoạt kia khí vận chi từ sau còn đoạt dược sư trứng mắt tức giận nói qua đi chịu chết sao rút lui thật là di l ạ c g a i g a i bóng lưỡng đầu t r ọ c trần trờ nói chúng ta không hề làm gì cứ như vậy trở về thế nào hướng sư bá cùng sư tôn bàn giao a á c h dược sư sắc mặt lập tức cứng đờ ai lúc này địa tạng thở dài trước yên lặng theo dõi k ỳ b i ế n a như cuối cùng thật chuyện không thể làm trở về liền tình hình thực tế nói không phải chúng ta không cố gắng mà là đối phương quá cường đại cái này dược sư cùng di lặc nhìn nhau một cái đều là gật đầu bất đắc dĩ chỉ có thể như thế năm cái đại la kim tiên mỗi người một cái c ự c phẩm tiên thiên linh bảo h ò a quả sơn đệ tử còn có kia xiển tiệt nhị giáo mấy trăm đệ tử bọn hắn thật dám đi đoạn tuyệt đối vài phút bị loạn bảo đập chết kết quả dược sư không khỏi ai t h ắ n nói ta tây phương nghèo rất mồng tới a nghe dược sư lời nói di lặc g ã i đầu một cái vô ý thức nói sư minh lời này là sư tôn t a thường nói ta dược sư tim lấp kín s á t mặt lập tức hát x u ố n g dưới tam thanh vô sỉ một bên khác vừa vừa bởi tới cũng không có lựa chọn hiện thân tề tiên đỉnh lấy nhiên đăng bộ dáng thầm mắm một câu hắn phá vọng kim hô đã nhìn ra nam cực tiên ông cùng đa bảo t h ể nội tiên tiên trí bảo bản nguyên ấn ký trong n g á y mắt liền minh bạch tam thanh ý nghĩ như thế không nhúng tay vào pháp đúng không tề thiên có chút ngớ ngáy h à m rằng hắn biết tam thanh đây là tại t r u i văn tự lỗ thủng nhưng cũng khó thực hiện cái gì dù sao đối phương xác thực không có tự mình nhúng tay bất quá các ngươi cũng quá coi thường đồ đệ của ta trong lòng cười lạnh một tiếng đối tôn viên cùng khổng t u y ê n thực lực tề thiên rất rõ ràng coi như tam thanh lợi dụng tiên tiên trí bảo bản nguyên ấn ký đến ảnh hưởng chiến đấu hắn cũng tin tưởng thắng lợi cuối cùng là thuộc về hắn hoa quả sơn chỉ là tôn viên tiểu lúc này thế thiên nhìn xem tôn viên trôn chiến trường kia không khỏi lắc đầu ăn chút đau khổ cũng tốt l i ề n chút thực lực ấy cũng dám cùng ta hòa quả sơn c ấ p người tôn viên mắt lộ khinh miệt thời hợt đem nam cực tiên ông cùng quảng thành tử công kích ngăn trở lại tiện tay một gậy đem hai người lần nữa đập thổ huyết bay ngược nhận t h u a đi trở về luyện nhiều một chút phi c u ồ n g vọng nam cực tiên ông cùng đa bảo đem trong miệng máu tươi phun ra mịt m ờ lướt nhau sau đó lần nữa cầm trong tay linh bảo hướng về tôn viên phóng đi giết thấy hai người không biết tốt xấu tôn viên thử nhai rằng trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn vừa mới h ắ n đã thủ hạ lưu tình hai người này còn ở lại chỗ này ra mặt dày thật coi mình là thánh nhân đệ tử hắn cũng sẽ không xuống nặng tay bá như ý quân thiên đ ồ n g dơ cao trên đó lúc đầu năm thành lực lượng bị hắn trong nháy mắt tăng lên tới bảy thành đón hai người công kích mạnh mẽ nện xuống cho ta thảo nói còn chưa dứt lời tôn viên sắc mặt đột nhiên đại biến vội vàng muốn muốn lần nữa tăng lớn công kích nhưng căn bản không còn kịp rồi một đạo kinh khủng hủy diệt khí nhận cùng xung thiên kiếm khí trực tiếp cùng hắn như ý quân thiên đ ồ n g đụng vào nhau vê Và anh nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời tôn viên tay tê dần như ý quân thiên bồng trực tiếp bị đánh bay mà còn lại non nửa hủy diệt khí nhận cùng kiếm khí trong nháy mắt liền rơi vào trên người hắn phanh a các ngươi chơi xấu tôn viên kêu t h ẳ m một tiếng thân thể trực tiếp bị khủng bố lực đạo đánh bay mấy ngàn t r ư ợ n xa máu tươi trên không trung bậy xuống sau đó mạnh mẽ đập vào một ngọn núi khe hở phía trên、Ấm、ẩm ẩm s ơ n phong trong nháy mắt bị tôn viên va sụp vô số cự thạch đem nó đẻ ở phía dưới t ó é lên đầy trời bụi đất s ư sư minh tấu t r ư ơ n g s o n g chương hai trăm có năm đó ta pháo phạm chương hai trăm có năm đó ta pháo phạm chương hai trăm có năm đó ta pháo phạm. phạm chơi xấu cái này gọi ngự kế nam cực tiên ông giọng mang t i n h thường trong tay bản cổ phiên hư ảnh vung lên lại là một đạo hủy diệt khí nhận hướng về tôn viên tri địa hung hăng bổ tới đa bảo giống nhau hư không một chút chu tiên kiếm khí trực tiếp bắn ra hai đạo công kích trong nháy mắt đánh vào b ụ i m ù nát trong đá làm chỉ là lại phát ra một tiếng vang r ộ i đ i ế t hai tiếng va đập nam cực tiên ông cùng đa bảo biến sắc đây là bị chặn nhưng mà không chờ hai người thấy rõ một cây gậy sắt gào thét lên theo trong đ u i mũ bắn ra hướng về hai người đánh tới chính là tôn viên trong tay kia cán t ư ợ n g phẩm tiên thiên linh bảo bình khí hai người nhất thời biến sắc nhưng sau một k h ắ c nhưng lại trầm tính lại bởi vì cái này gậy sắt mang theo lực lượng mặc dù không kém nhưng đối với bọn hắn hai người mà nói căn bản cũng không đủ vi lự hai người vô dụng tiên t i ê n trí bảo ấn ký đi cản thậm chí đều không vận dụng chính mình linh bảo chỉ là pháp tắc chi s ắ t phun trào trước người v ả i tầng tiếp theo màn sáng liền rất nhẹ nhàng đem binh khí ngăn khuất trước người v u ợ n cười nam cực tiên ông suy cười một tiếng liền cái này còn muốn tổn thương bạo nam cực tiên ông lời nói chưa dứt một tiếng gầm thét văng lên sau đó bị pháp tắc màn sáng ngăn trở thượng phẩm tiên t i ê n linh côn liền trực tiếp tự bạc ra theo một đạo kinh thiên động địa tiếng vang năng lượng kinh khủng phong bạo theo trung tâm vụ nổ mãnh liệt mà ra nam cực tiên ông cùng đa bảo b ả y ra pháp tắc màn sáng chỉ là ngăn cản một cái chớp mắt liền bị chôn vùi hai người chỉ tới kịp vô ý thức đem r i ê n g phần mình linh bảo cản trước người liền bị mãnh liệt năng lượng bao phủ phanh hai thân ảnh lập tức bị tạc bay ra ngoài trong miệng máu tươi c u ồ n phú trùng điệp đập xuống đất phanh a phốc nam cực tiên ông cùng đa bảo cảm giác trên thân ngũ tạng lục phủ kém chút bị chấn át thất khiếu đều có máu tươi chảy ra trong nháy mắt đem mặt đất nhuộm đỏ một mảnh hô phía dưới vừa mới còn đang lo lắng hoa quả sơn mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra mà gieo họ xiển tiệt nhị giáo đệ tử lại như là bỗng nhiên bị bóp lấy cổ c ư n g ngay tại chỗ mặt mũi tràn đầy không dám tin trước một giây nhà mình đại sư minh đem đối phương đả thương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối một giây sau liền bị đối phương đánh thành trọng thương cái này thắng bại tình thế đảo ngược cũng quá nhanh người nam cực tiên ông cánh tay phải đứt gãy sắc mặt trắng bệnh quỳ trên mặt đất nhìn xem theo trong đ u i mù chậm dai hướng bọn hắn đi tới tôn viên trong lòng một hồi tức giận vô cùng người chơi xấu、Phúc. nói xong một ngụ máu tơi phun ra h o à nếu toàn ngạ có cắp như không phải cuối cùng bọn hắn dùng riêng phần mình linh bảo ngăn cắn hạ đoán chừng mạng nhỏ cũng có thể không có chơi xấu sắc mặt còn hơi trắng bệnh tôn viên nhóm mắt sau đó học nam cực tiên ông vừa mới ngựa khí khinh t h ư n g nói cái này gọi nhu kế n g ư ơ i phốc nghe kia quen thuộc n g ữ khí nam cực tiên ông giận dữ công tâm phía dưới lại là phun ra một n g ụ m máu tươi mặt như dây vàng khí tức hệ phải tới cực hạn thấy thế tôn viên thân hình loại lên trực tiếp xuất hiện tại trước người hai người cách đó không xa giờ phút này sắc mặt của hắn đã khôi phục như thường vừa rồi mặc dù bị nam cực tiên ông cùng đa bảo trọng thương ném đi nửa cái mạng nhưng hắn đã sớm đang bị đánh bay lúc nuốt vào một quả nhân sấm quả giờ phút này thương thế cơ bản không có gì đáng ngại nhìn xem khí tức suy yếu không cách nào động đậy nam cực tiên ông cùng đa bảo tôn viên nhãn châu xoay động lập tức không có hảo ý n ợ nụ cười cái này khiến sắc mặt hai người biến đổi bất quá cũng không có cầu xin tha thứ mà là nội chừng lấy tôn viên mà xa xa xiển tiệt nhị giáo đệ tử lại là khẩn trương lên đặc biệt là tiệt giáo đệ tử phần phật một chút tất cả đều v à o lên nghỉ muốn thương tổn đại sư huynh kim linh vô đương quy linh ba người càng là cầm trong tay linh bảo ngăn khuất đa bảo trước người đề phòng nhìn qua tôn viên thương t ư chờ hoa quả sơn đệ tử thấy thế cũng lao đến bất quá bị tôn viên phất tay ngăn khuất sau lưng về phần xa xa xiển giáo mười hai kim tiên ánh mắt lấp l o a xuống cuối cùng cũng là theo sau bất quá đứng có chút xa đồng thời ngoài mạnh trong h i u nói ngươi ngươi chớ làm loạn chúng ta thật là thánh nhân đệ tử a thánh nhân đệ tử tôn viên suy cười một tiếng sau đó lắc đầu nói yên tâm ta sẽ không giết bọn hắn dứt lời vung tay lên một đạo bàng bạc lực vô hình h i ệ n lên trực tiếp đem kim linh vô đương quy linh ba người đẩy đến một bên tiếp lấy tôn viên đi đến nam cực tiên ông cùng đa bảo trước người trực tiếp xoay người đem trong tay hai người c ự c phẩm linh bảo bản lòng trượng cùng thủy hỏa hồ lô đặt lại cái này hai kiện linh bảo coi như là các người làm tổn thương ta buổi lễ nói xong cầm linh bảo đắc ý xoay người rời đi hôn đản người dám cướp ta linh bảo nam cực tiên ông cùng đa bảo lập tức mặt đều tái rồi tức h ồ n h ề n dãy ruổi lấy liền phải đứng dậy liều mạng làm sao thương thế quá nặng lần nữa tê liệt ngã xuống trở về nhưng trong lòng đang dỉ máu c ự c phẩm tiên thiên linh bảo bị cướp a mà tiệt giáo chúng đệ tử mặc dù phẫn nộ nhưng cũng không ai dám ngăn cản nếu như tôn viên muốn muốn thương t ổ n đa bảo tính mệnh bọn hắn tuyệt đối sẽ liều mạng nhưng chỉ là đoạt linh bảo lời nói k i a thôi được rồi hơn nữa liền coi như bọn họ muốn cấp cũng căn bản đoạt không trở lại về phần x i ề n giáo mười hai kim tiên trên mặt mặc dù cũng rất phẫn nộ nhưng có bao nhiêu là thật tâm t i ê liền khó nói chắc ít ra quảng thành tử trong lòng liền rất thoải mái hào tiệu tử âm thầm quan chiến tề thiên thấy nhà mình đại đồ đệ đoạt hai kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo trong lòng không khỏi giơ ngón tay cái lên có năm đó ta đoạt khụ khụ vĩ nạn phong phạm hoa quả sơn nội tình lại dày đặc cho ta v ề phần sau này nguyên thủy cùng thông thiên có thể hay không tới đòi hỏi kia là chuyện sau này binh đến t ư ớ n g chắn nước đến b ấ t chặn thánh nhân tới hắn tới chặn bất quá tề thiên đoán chừng lấy thông thiên ngạo khí chắc chắn sẽ không đến muốn thật là nguyên thủy liền không nhất định đến để phòng điểm lão tiểu tử này ỷ lớn h i ế nhỏ không muốn mặt sự tình hắn thật đúng là khả năng làm được dù sao hậu thế tam tiêu cùng vô đương thật là bị trực tiếp、giết. trong lòng âm thầm cảnh giác một phen tề thiên đem l ự c chú ý chuyển hướng khổng tiên cùng huyền đô chiến đấu cái này huyền đô thế mà lĩnh ngộ thái cực phát tắc hơn nữa chỉ kém một tia liền có thể đạt tới một thành sánh vai chuẩn thánh lĩnh ngộ trình độ lại thêm kia tiên tiên trí bảo thái cực đồ bản nguyên ấ n ký tăng thêm khổng tiên muốn đánh bại hắn thật đúng là đến tốn nhiều sức lực a tề thiên trong lòng có chút sợ hãi thán phục xem như một gã ngày mai nhân tộc cái này huyền đ ô n ộ i tính so với dân tộc tam tổ cũng mạnh hơn không ít bị lao tử nhặt được cái đại tiện nghĩ a cái này huyền đô thế mà mạnh như vậy mà lúc này đoạt linh bảo tôn viên cũng phát hiện huyền đô d sắc mặt có chút nghiêm trọng lấy huyền đô hiện tại cho thấy thực lực hắn cũng không có năm chắc trăm phần trăm đem nó đánh bại bất quá sư đệ cũng không có vấn đề vê anh đông nhiên trong một tiếng nổ vang huyền đô quanh người thái cực đồ hư ảnh lần nữa cản hạ một đạo ngũ sắc thần quang mà huyền đô chỉ là thân thể k h ẽ run rất nhanh liền lại khôi phục bình thường thấy cảnh này k h ổ n g t u y ê n ánh mắt nhắm lại không tệ thế mà có thể đỡ ta nhiều như vậy chiều c h ắ c không được dám cùng ta tranh đoạt cái này thiên hoàng tri sư tấu chương xong chương hai trăm linh một lá gan thật nhỏ ngươi đến cùng là ai chương hai trăm linh một lá gan thật nhỏ ngươi đến cùng là ai t r ư ơ n g hai trăm linh một lá gan thật nhỏ n g ư ơ i đến cùng là ai tán tưởng h một câu khổng tiên lời nói xoay chuyển ngạo nghê nói nhưng dừng ở đây a u nương theo lấy từng tiếng sáng huyết dài khổng tiên trực tiếp hiện ra vạn trượng ngũ thải khổng tức chân thân ngũ hành thiên địa khổng tiên hét lớn một tiếng sau lưng năm cái lông đuôi lập tức toát ra tia sáng trói mắt bay thẳng thiên tế ông sau một khắc năm đạo nhan sắc khác nhau thần quang theo lông đuôi nổi lên hiện đầu đôi tương liên tạo thành một cái ngũ hành vòng tròn xoay tròn cấp tốc lấy chụp vào huyền đô đồng thời một cố ngăn cách thiên địa kinh khủng khí cơ đem huyền đô gắt gao khóa chặt khiến cho căn bản là không có cách trốn tránh tự thành thiên địa huyền đô kinh hô một tiếng lạnh nhạt vẻ mặt lập tức không còn trong nguyên thần chuyển đến cực kỳ mãnh liệt nguy cơ sinh tử ngự k h ẽ quát một tiếng huyền đô đem thể nội tất cả thái cực pháp tắc một chút không lưu đưa vào ngoại thân thái cực đồ hư ảnh bên trong ông thái cực đồ hư ảnh run lên trợ quang mang đại thịnh cường đại thái cực ngự chi lực lan tràn ra cùng lúc đó khổng tuyến công kích cũng rơi xuống suy không có tiếng vang cũng không có chấn động hai người công kích tựa như là thủy hòa gặp nhau lẫn nhau triệt tiêu lẫn nhau nhưng mà chỉ là trong n h y mắt thái cực đồ hư ảnh liền rơi vào hạ phòng đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở thành nạn không tốt huyền đô kinh hãi con người đột nhiên có lại liền tranh thủ cực phẩm tiên thiên linh bảo phương nam ly địa d i ễ m quang kỳ tế ra đem chính mình bảo vệ cái này cũng chưa hết ngay sau đó một ngụm từ sắc nhỏ lô cũng nổi lên đón gió mà lớn dần là thái thanh ban thưởng cực phẩm tiên thiên linh bảo bắt quái từ kim lô lô miệng trực tiếp móc n g ư ợ c phanh đem huyền đô cùng ly địa diễn quang kỳ gắn vào xuống mặt vừa mới làm xong đây hết thảy phía ngoài cùng thái cực đồ hư ảnh liền trực tiếp tán luận ra mà ngũ hành vòng tròn cũng chỉ là co lại nhỏ một vòng liền tốc độ không giảm bọc tại bát quái tử kim lô bên trên suy suy theo trận trận khói xanh bước lên bát quái tử kim lô lập tức không ngừng lay động trên đó bảo quang c ũ n g cấp tốc cảm đạm mấy hơi thở bát quái tử kim lô rung động trong nháy mắt thu nhỏ lộ ra trong đó ly địa diễn quang kỳ mà lúc này ngũ hành vòng tròn cũng tiêu hao không ít chỉ còn lại đầu lâu lớn nhỏ thấy thế, thế. khổng t i n trong mắt tinh quang nói lên tâm niệm vừa động ở giữa ngũ hành vòng tròn trực tiếp phân giải thành vô số điểm sáng năm màu rơi vào ly địa diễn quang kỳ bên trên sau một khắc liền trực tiếp dung nhập mặt cờ bên trong ẩm ẩm liên tiếp như sấm sét trầm đục bên trong ly địa diễn quang k ỳ kịch liệt rung động cuối cùng rên d ị một tiếng thu nhỏ cùng bắt quái tử kim lô hóa thành hai đạo lưu quang biến mất tại huyền đông nguyên thần bên trong、Phúc. huyền đô thân thể rung động đột nhiên vun ra một ngụm sen lẫn nội tạng máu tươi sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy khí tức cũng xuống tới thung lũng nhưng mà không chờ khổng tên u y có hành động huyền đô nhanh chóng móc ra một thanh kim đan trực tiếp nhét vào trong miệng bước vào h u vải khí tức trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu、Siêu. một đạo bạch mang xẹt qua thiên tế huyền đô thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì、nữa. cái này chạy trốn lần nữa hóa là thân người khổng t u y ê n c h ậ t c h ậ t lưỡi có chút hợp lực nói còn muốn đoạt mấy món linh bảo đâu trước đó khổng t u y ê n mặc dù một mực tại cùng huyền đô chiến đấu nhưng tôn viên đoạt nam cực tiên ông cùng đa bảo một màn hắn nhưng là xem ở trong mắt cũng đi t ạ c trong lòng có chút hâm mộ vừa rồi xử suất kia uy lực mạnh mẽ một chiều liền là nghĩ đến một lần hành động trọng thương huyền đô sau đó cũng đoạt mấy món cực phẩm tiên thiên linh bảo đáng tiếc trọng thương là bị thương nặng nhưng cái này huyền đô trên người chữa thương đan dược hơi nhiều một năm lớn kim đan vứt vào thương thế trong nháy mắt liền tốt lắm rồi hơn nữa huyền đô cũng rất quả quyết thương thế vừa khôi phục trực tiếp liền quyết định thật nhanh chạy trốn hiển nhiên cũng là thấy được tôn viên đoạt bảo một màn sợ đi vào nam cực tiên ông cùng đa bảo theo gót lá gan thật nhỏ rất khinh bị một câu khổng t u y ê n không khỏi lại lắc đầu thở dài đáng tiếc kia một thân cực phẩm tiên thiên linh bảo vừa rồi chiến đấu bên trong huyền đô trong tay q u ả trượng kia mặt lá cờ còn có cái tia lò tất cả đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo a bên này khổng tiên ở trên trời túi đầu thở dài phía dưới đám người lại là chấn động trong lòng không thôi nhất là nam cực tiên ông cùng đa bảo hôm nay hai người bị đả kích có chút lớn đầu tiên là bại bởi tôn viên sau lại phát hiện huyền đô thực lực mạnh hơn bọn họ cuối cùng mạnh hơn bọn họ huyền đô lại bị khổng tuyên đánh bại trong lòng hai người có thể nói là ngũ vị trần tạp về phần x ỉ n giáo cùng tiệt giáo đệ tử khác thì là có chút tê cả ra đầu kinh hoàng khiếp sợ vừa rồi huyền đô t r i ể n lộ thực lực thật là so nam cực tiên ông cùng đa bảo đều mạnh hơn rất nhiều nhưng cuối cùng nhưng vẫn là thua ở hoa quả sơn cái tia tóc trắng nam trong tay có thể nghĩ thực lực đối phương kinh khủng căn bản không có thương lượng cùng do dự x i n tiệt nhị giáo đệ tử rất an ý mang theo trọng thương nam cực tiên ông cùng đa bảo lặng lẽ chạy trốn cái này thiên hoàng tri sư tranh đoạt bọn h tôn viên cùng hoa quả sơn người mặc dù phát hiện một màn này nhưng cũng không có ngăn cản chỉ là tranh đoạt tam hoàng ngũ đế c h i sư bọn hắn đã thắng liền không cần thiết b ổ i tận giết tuyệt nếu không thật muốn giết sợ là mấy vị k i a thánh nhân muốn nổ đến là sư tôn lấy điểm muốn dù sao nhà mình sư tôn liền một người vạn nhất bởi vì bọn họ lô mãng bị thánh nhân q u ò n đầu đó chính là bọn họ sai lầm tề thiên không biết chúng đệ tử thế mà lại vì hắn suy nghĩ nếu không khẳng định sẽ rất vui mừng thấy xiển t i ệ t nhị giáo đệ tử rời đi hắn hướng phía nơi xa hư không nhìn thoang qua phát hiện trước đó dấu tia tây phương giáo đệ tử cũng đi lắc đầu t h ế thiên cũng lách mình rời đi chỉ là hắn có chút buồn b ự c bởi vì mục đích của hắn cũng không có đạt tới triệu công minh lần này cũng chưa từng xuất hiện lần này thiệt giáo thiên phú thực lực không tệ đều tới duy chỉ có thiếu đi triệu công minh kỳ quái chẳng lẽ đang bế quan luyện hóa đỉnh hải châu càng nghĩ t ế thiên càng cảm thấy rất có thể dù sao cũng là hai mươi bốn khoả thượng phẩm tiên thiên linh bảo đỉnh hải châu lấy triệu công minh giờ phút này thái ớt kim tiên tu vi một quả một quả luyện hóa tiêu tốn hao thời gian xác thực muốn thật lâu lần này đoạt hai mươi bốn k h ả đỉnh hải châu kế hoạch ngâm nước nóng chỉ có thể chờ lần sau lẩm bẩm một câu tề thiên trực tiếp thân hóa lưu quang đổi kịp xiển tiệt nhị giáo đệ tử bất quá hắn n g h ĩ nghĩ cũng không có hiện thân lần này hóa thân nhiên đăng kế hoạch không có phát huy được tác dụng hắn quyết định còn là dựa theo lúc đầu quỹ tích bảo lưu lấy nhiên đăng viên này lá cờ lần sau dùng lại nghĩ đến cái này tề thiên lại lặng yên rời đi trở về tới trước đó đập trắng nhiên đăng địa phương đem nghiệp hỏa hồng liên bên trong bị hắn thi pháp khống chế tại trong hôn mê nhiên đăng thả ra sau đó liền trực tiếp rời đi mà tại tề thiên rời đi không bao lâu nhiên đăng liền chậm rãi tỉnh lại ngu ngơ mấy giây sau nhiên đăng thân thể run lên sắc mặt hoàn toàn thay đổi vội vàng kiểm tra tự thân phát hiện đã không bị tổn thương cũng không bị cướp lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra chỉ là sắc mặt vẫn như cũ âm trầm vô cùng đây là hắn lần thứ hai bị người lạng yên không tiếng động đánh ngất xịu mặc dù hai lần khoảng cách thật lâu hơn nữa lần này chính mình cũng không có bị cướp nhưng nhiên đăng phi thường khẳng định hai lần đánh ngất xịu hắn tuyệt đối là cùng một người hơn nữa ít nhất là truyền thánh hoặc là thanh nhân nghĩ đến cái này nhiên đăng cảm giác lưng trở nên lạnh lẽo luôn cảm giác có người một mực tại âm tầm nhìn mình chằm chằm ngươi là ai đến cùng muốn làm gì nhiên đang bỗng nhiên hướng phía bốn phía điên cùng nổi giận gầm lên một tiếng lời nói bên trong tràn đầy b i ệ t khuất còn có t h ấ t vọng. a thế mà có thể phát hiện ta tấu chương xong chương hai trăm linh hai có nổi lôi kéo chương hai trăm linh hai có nổi lôi kéo chương hai trăm linh hai có nổi lôi kéo ai nhiên đang sợ hãi cả kinh vội vàng quay đầu bởi vì thanh âm ngay tại sau lưng của hắn văng lên tại lên tiếng trước hắn không có phát giác được mảy may dị thường chỉ là khi thấy rõ đối phương diện mục sau nhiên đang lại là ngây ngẩn cả người c h ẩ n đề cái này đánh lén mình người lại là hắn nhiên đang lập tức nổi giận n h ân g nghĩ vừa mới hiện thân chuẩn đề hiển nhiên có chút ngộng lơ ngơ nói đạo hữu cơ gì nói ra lời ấy vần đạo khi nào tập kích bất ngờ với ngươi thấy chuẩn đề còn trang nhưng đang có chút ép không được tức giận vừa mới ngươi không phải đã thừa nhận sao đạo này bạn hiểu lầm chẳng biết tại sao đối với nhiên đang vô lễ chất vấn chuẩn đề thế mà không có tức giận ngược lại nhẫn mãi tính tình giải thích b ầ n đ ạ o mới từ tây phương mà đến đúng lúc gặp nơi đây nghe thấy đạo hữu h ỏ i ý cho nên mới hiện thân gặp mặt cũng không có tập kích bất ngờ qua đạo hữu hiểu lầm nhiên đ ă n g mặt mũi tràn đầy không tin không chỉ lần này lần trước tại ngọc kinh sơn ta bị đánh n g ấ t x s u đồng thời linh bảo cũng bị c ấ t sạch hai lần ngươi cũng ở đây cái này chẳng lẽ đều là trùng hợp sao cái này thật đúng là có thể là trùng hợp thế nhiên đ ă n g quyết định hắn chuẩn đề không khỏi cười khổ biết mình đây là thay người có nổi bất quá chuẩn đề cũng không có vì vậy sinh khí trừng trị nhiên đang mạo phạm bởi vì hắn còn muốn đem người này lắc lư khụ khụ chiều tới bọn hắn tây phương giáo đâu nguyên nhân là hắn trong mơ hồ cảm giác gia nhiên đang cùng hắn tây phương hữu duyên đối với hắn tây phương giáo rất trọng yếu dường như cùng tây phương đại hưng có quan hệ chỉ là cụ thể trước mắt hắn còn đẩy coi không ra nhưng hắn tin tưởng trực giác của mình liền như lần trước tể thiên cướp đi cùng bọn hắn hữu duyên cái k i a ngũ thải khổng tức đồ đệ như thế cảm giác giống nhau lần này hắn có thể không thể bỏ qua cho nên chuẩn đề cũng không muốn nhiên đang đối với hắn tây phương giáo có ấn tượng xấu chỉ cần tây phương giáo có thể đại hưng chỉ là mặt mũi một hai lần không cần cũng được. bần đạo có thể phát hạ thiên đạo lời thề u y ệ t không có tập kích bất ngờ qua đạo h ư u cũng không có đoạt qua đạo h ư u linh bảo lời này vừa nói ra nhiên đ ă n g thần sắc tức giận quả nhiên tiêu tán chỉ là nhưng trong lòng càng thêm mê hoặc trong miệng tự lẩm bẩm không phải cái kia còn có thể là ai ta cũng không có có đắc tội qua cái khác chuẩn thánh hoặc là thánh nhân a ta giúp ngươi suy tính xuống đi lúc này chuẩn đệ bỗng nhiên mở miệng khẽ c ư ờ i nói ta cũng rất tốt kỳ cái này khiến ta có nổi người là ai a nhiên đang sắc mặt vui mừng liền vội vàng không ư ờ i nói vậy thì phiền t à i thánh nhân bần đạo vô cùng cảm kích đạo hưu không cần phải k h á c h khí chuẩn đề phất phất tay nguyên thần cảm ứng thiên đạo tiếp lấy liền nhắm mắt thôi d i ệ n bóp coi như chỉ là theo không ngừng suy tính chuẩn đề lông mày càng nhăn càng sâu thời gian uống cạn chung t r à sau chuẩn đề hai mắt đột nhiên mở ra không nên a làm sao lại dạng này trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định dường như suy tính tới cái gì nhường hắn khó có thể tin tin tức thế nào n h ư n đang trong lòng nhảy một cái vội vàng truy vấn tính ra là ai chưa không có chuẩn đề lắc đầu cái gì đều suy tính không ra chống giống có ý tứ gì n h i ê n đăng có chút nghe không hiểu chuẩn đề lời nói bên trong ý tứ ý là trên đời không có người này chuẩn đề sắc mặt có chút n g ư n g trọng giải thích nói xuất hiện loại tình huống này hoặc là đối phương tu vi vượt xa ta hoặc là chính là tập kích bất ngờ đoạt ngươi linh bảo người không tồn tại không có khả năng n h i ê n đăng lập tức lắc đầu khẳng định nói ta chín kiện tiên tiên linh bảo quả thật bị cướp đi hơn nữa ta cái h ốt bây giờ còn có một cái bao chính là vừa rồi bị người đánh lén bố trí n h i ê n đăng vừa dứt lời chuẩn đề đột nhiên cặp mắt trợt tròn, tròn thanh âm đều biến bén nhọn ngươi nói cái gì nhiều ít kiện linh bảo ách nhân đăng bị chuẩn đề phản ứng giật này mình không biết hắn thế nào đây là trọng điểm sao bất quá vẫn là lặp lại một lần hai kiện c ự c phẩm tiên tiên linh bảo cùng bảy kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo ta chuẩn đề khỏe miệng điên cùng có q u ấ p mấy lần trong lòng có chút nhỏ máu nhiều như vậy tiên tiên linh bảo à đợi đến hắn đem nhiên đ ă n g chợt lôi kéo t i ế n tây phương giáo những này linh bảo thì tương đương với là bọn hắn à. hiện tại thế mà bị người đ ọ t đi chơi phạt tạc tử hô t h ở sâu chuẩn đề không nghĩ thêm cái này nếu không tâm n ạ c h đau đã ngươi xác định người này tồn tại vậy thì chỉ còn lại một loại khả năng tu vi viễn siêu thánh nhân tu vi viễn siêu thánh nhân nhân đang sửng sốt một chút lẩm bẩm nói hồng hoang có cường đại như thế ếch nói còn chưa dứt lời chính là toàn thân run lên trong mắt lộ ra một vệ vệ sợ hãi không không phải là nói hai vị kia a không thể nói không thể đoán chuẩn đề lập tức lắc đầu tiếp lấy lại vô vô nhiên đang b ả vai trịnh trọng nói bất kể có phải hay không là người này đều không phải là người có thể đắc tội người coi như là hao tài tiêu thai đem chuyện lúc trước q u ê n đi nếu không chuẩn đề không có nói hết lời nhưng ý tứ lại rất rõ ràng có thể nhân đang há to miệng muốn nói điều gì cuối cùng vẫn nuốt trở vào vẻ mặt đưa đàm nói ta thế nào xui xẻo như vậy a thấy nhiên đăng như thế biểu lộ chuẩn đề nhắm mắt hắn bỗng nhiên đối muốn hay không kéo nhiên đăng tiến tây phương giáo có chút trần trở trên người người này giống như có chút phiền p h ứ c ta chỉ là cảm thụ được trong nguyên thần kia trong minh minh cảm ứ n g chuẩn đề vẫn là không có ý định từ bỏ về p h â n phiền thoái binh đến t ư ớ n g c h á n nước đến đất chặn như thật chuyện không thể làm đến lúc đó lại từ bỏ người này cũng không mượn nghĩ như vậy chuẩn đề trên mặt thiện ý nhìn về phía nhiên đăng đạo hữu ta gặp ngươi cùng ta tây phương hữu duyên không biết có thể nguyện gia nhập ta tây phương giáo gia nhập tây phương giáo n h ư n đang s ừ n g sốt một chút hắn không nghĩ tới chuẩn đề chủ đề chuyển nhanh như vậy hơn nữa lại là mời chào chính mình bất quá hắn một cái phương đông tu sĩ làm sao lại đi gia nhập cằn cỗi tây phương hơn nữa hắn đã bái tại nguyên thủy m u ô n hạ không có khả năng phản giáo đương nhiên đó cũng không phải hắn đối nguyên thủy đối xiển giáo trung thành mà là cũng không đủ chỗ tốt hắn mới sẽ không làm phản đồ cho nên n h ư n đ ă n g ấ y n ấ y không người nói đa tạ thánh nhân thưởng thức ta đã bái nhập xiển giáo cái gì chuẩn đề trong lòng cảm giác nặng nề hắn không nghĩ tới chính mình mời chào chậm n h ư n đang đã gia nhập xiển giáo bất quá hắn cũng không có cứ thế từ bỏ dù sao theo kia huyền chi lại huyền cảm ứng bên trong nhiên đ ă n g thật là cùng tây phương đại hưng có quan hệ mặc dù trong lòng không rõ vì sao tây phương giáo đại hưng cùng một cái đại la kim tiên có quan hệ nhưng t h ả tin rằng là có còn hơn là không giáo phái cũng không phải không thể đổi chỉ muốn đạo hữu bằng lòng ta có thể hứa hẹn đạo hữu tây phương giáo tam giáo chủ chi vị địa vị cùng bần đạo còn có ta sư h u y n h bằng nhau a cái này khiến nhiên đ ă n g lập tức chấn kinh xuống tâm thần cũng không khỏi có chút r u n động hắn không nghĩ tới chuẩn đề vì lôi kéo hắn vậy mà hứa cho hắn một tôn giáo chủ chi vị hơn nữa cùng bọn hắn tây phương nhị thánh địa vị cung cấp cái này có thể so sánh xiển giáo kia phá phó giáo chủ mạnh hơn nhiều a bất quá điểm này chỗ tốt còn là chưa đủ lấy nhường hắn cải biến ý nghĩ hắn nhiên đăng cũng không phải tùy ý phản giáo người cho nên nhiên đăng vẫn là từ chối thấy nhiên đăng cự tuyệt chuẩn đề cũng không có cứ thế từ bỏ nghiêm mặt nói ngươi như nhập ta tây phương giáo ta có thể giúp ngươi tấn thăng c h u ẩ n thánh thế nào mặc dù là h ỏ i t h a m nhưng chuẩn đề lại là một bộ đã tính chức thái độ bởi vì hắn cho nhiên đăng để ý nhất đồ vật thu vi đ ộ phá dù sao từ khi tử tiêu cung giảng đạo đến bây giờ tất cả kẻ nghe đạo ngoại trừ nhiên đang dậm chân tại chỗ những người khác tất cả đều tấn cấp tới c h u ẩ n thánh tu h vi đột phá khẳng định là nhiên đang tha thiết ước mơ không sợ hắn không đáp ứng tấu chương xong chương hai trăm linh ba mỗi đạo nhân thối hậu tử chương hai trăm linh ba mỗi đạo nhân thối hậu tử chương hai trăm linh ba văn đạo nhân thối hậu tử nhưng mà chuẩn đề tính sai tu h vi vấn đề nguyên thủy thánh nhân đã cho tà phá giải chi đạo chuẩn đề lập tức phiền muộn lại trễ một bước bất quá hắn còn có thủ đoạn lật tay ở giữa một quả màu xám linh châu xuất hiện chuẩn đề đối với nhiên đang nói đạo h ư u tịch d i ệ t pháp tắc lĩnh hội xấu nhất chắc hẳn cuối cùng khẳng định là độc tu đạo này chỉ muốn đạo h ư u nguyện nhập ta tây phương giáo trong tay của ta viên này tịch d i ệ t châu có thể tặng cho ngươi n à y châu là từ tịch d i ệ t pháp tắc bản nguyên ngưng tụ m à thành có thể trợ người nhanh chóng lĩnh hội tịch d i ệ t pháp tắc tịch d i ệ t châu n h i ê n đ ă n g nhìn xem chuẩn đề trong tay linh châu trong mắt quang mang đại thịnh lộ ra cực độ vẻ khát vọng chuẩn đề nói không sai hắn đã quyết định phế bỏ hắn pháp tắc chỉ tu tịch diện dù sao đây là hắn lĩnh hội xấu nhất nếu như có thể lại được tới chuẩn đề trong tay viên này tịch d i ệ t pháp tắc bản nguyên ngưng tụ chi vật hắn đem tịch d i ệ t pháp tắc lĩnh ngộ được ba thành trước đó cũng sẽ không có bất kỳ bình cảnh đến lúc đó chỉ cần lại phóng ra một bước cuối cùng hắn liền nắm giữ có thể chiến thánh nhân ba thành lực lượng p h á p tắc cái này đem tiết kiệm hắn vô số thời gian có thể nhanh chóng gặp phải cái k h á c cùng thế hệ người thậm chí siêu việt nhìn xem nhiên đang trong mắt khát vọng chuẩn đề hiểu ý cười một tiếng nói tiếp đạo hữu có thể nguyện nghe được chuẩn đề đặt câu hỏi nhiên đang ánh mắt không ngừng lấp lóe có chút ý động chỉ là hắn vẫn là không dám bằng lòng phản bội dễ dàng nhưng lấy nguyên thủy kia sĩ diện tính cách hắn nếu dám phản bội chạy trốn gia nhập tây phương giáo nguyên thủy tuyệt đối sẽ tự mình đ u ổ i giết hắn ngẫm lại bị thánh nhân truy sát kết quả nhiên đ ă n g lập tức dùng mình một cái dường như nhìn ra nhiên đ ă n g cố kỵ chuẩn đề nghiêm mặt nói đạo hưu cũng không cần lo lắng gia nhập ta tây phương giáo sau bị xiển giáo truy sát có ta cùng sư huynh tại bảo đảm ngươi không bị làm sao nghe chuẩn đề cam đoan nhiên đ ă n g ánh mắt k h ẽ nhúc ních nhưng suy tư một phen cuối cùng vẫn để xuống ý nghĩ trong lòng hắn không cho rằng tây phương nhị thánh có thể bảo đảm ở hắn dù sao tam thanh một thể thật đánh nhau thái thanh cùng thông thiên hai vị thánh nhân khẳng định cũng biết đ ú n g tay ba mươi hai đồ đ ầ n cũng biết nên lựa chọn thế nào đa tạ thánh nhân nâng nỡ xiển giáo chưa từng phụ ta ta cũng sẽ không phụ xiển giáo bất quá như sau này thật có cơ hội b ầ n đạo chắc chắn tiến về tây phương hướng thánh nhân cầu đạo nói xong nhiên đ ă n g lần nữa không thôi mắt nhìn tịch diệt châu theo sau đó xoay người hóa thành một đạo hồng quang biến mất tại thiệt thế tế ha ha khẳng định có cơ hội nhìn qua nhiên đ ă n g bóng lưng rời đi chuẩn đề tung tung trong tay tịch diệt châu ý vị thâm trường cười cười hắn nhìn ra nhiên đang động tâm rồi n g u y ê n thủy sư minh cơ hội này coi như toàn nhờ vào ngươi tự l ầ m bẩm bên trong chuẩn đề thân ảnh chậm rãi hư hảo cuối cùng biến mất không thấy gì nữa phong tư bộ lạc tại đem tam giáo đệ tử đánh lui sau khổng t u y ê n mở miệng muốn thu phục hy làm đồ đệ phong tư bộ lạc vui vẻ đồng ý với mối vị này thực lực bọn hắn thật là xem ở trong mắt liền thánh nhân đệ tử đều có thể đánh bại phục hy b á i nhập nó môn hạ đây chính là cực lớn vinh hạnh húng chi vị này vẫn là thánh sư sứ đệ thánh phụ đệ tử bọn hắn đương nhiên sẽ không phản đối mà khổng tiến thấy truyền thành cũng có chút cao hứng thận trọng theo hoa tư trong t về sau đây chính là đại đồ đệ của hắn mặc dù lúc đầu là vì thiên hoàng c h i sư công đức nhưng bây giờ ô m cái này tiểu đồ đệ k h ô n g tiến nhưng trong lòng hiện lên một cỗ tinh thần trách nhiệm ngay cả bên cạnh tôn viên mấy người cũng xông tới bá đúng lúc này một thân ảnh đột một ra hiện tại bọn hắn bên cạnh nhường đám người giật nảy mình coi là lại là đến đoạt đồ đệ thế ra linh bảo liền muốn động thủ nhưng sau một khắc nhưng lại dừng lại bởi vì cái này đ ố n g nhiên xuất hiện người là bọn hắn sư tôn t h ế thiên sư tôn sao ngươi lại tới đây tôn viên bọn người hơi kinh ngạc không phải nói không thể nhúng tay tam hoàng ngũ đế tri tranh sao thế nào hiện tại lại tới mà cái khác phong tư bộ lạc tộc nhân thì là ngạc nhiên mừng rỡ như điên a là thánh phụ thánh phụ d á n g lâm chúng ta bộ lạc b à i kiến thánh phụ chỉ là tề thiên không để ý đến bọn hắn cũng không để ý đến tôn viên b ọ n người mà là nhìn chòng chọc vào hoa tư sắc mặt nghiêm túc vô cùng n g ư ờ i là người phương nào a lời này vừa nói ra hiện trường đột nhiên yên tĩnh trở lại tôn viên dẫn đầu kịp phản ứng giải thích nói sư tôn nàng là phục hy chi mẫu hoa tư ngài không nàng không phải hoa tư không chờ tôn viên nói xong tề thiên trực tiếp p h t tay cắt nàng hắn không không phải thôn viên lập tức sửng sốt mặt lộ vẻ không hiểu những người khác cũng là như thế ngay cả hoa tư đều là vẻ mặt mê man g d á n g vẻ còn trang t ế thiên cười lạnh một tiếng hai đạo kim quang đ ố n g nhiên theo trong mắt bắn ra, đem vội vàng không kịp chuẩn bị hoa tư trực tiếp bắn t h ủ n g a hoa tư kêu t h ả m một tiếng trực tiếp ngã nhào trên đất hoa tư phong tư bộ lạc tộc trưởng hoa ấp kinh hô một tiếng liền muốn tiến lên nhưng sau một khắc lại bị dọa đến n g ẩ n người tại chỗ mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc kiệt kiệt, kiệt. chỉ thấy bị phá v ọ kim hô bắn thùng hoa tư bỗng nhiên cười quỷ dị lên đồng thời thân thể cũng đang không ngừng mặt m từng sợi hắc khí theo thể nội tràn ra rất nhanh liền đem hắn bọc lại thành một cái x ư ơ n g mù màu đen đoàn bịch sau một khắc h ắ c vụ đột nhiên nổ tung hóa thành vô số chỉ lít nha lít nhít màu đen con mỗi mỗi cái đều có người thành niên đầu lâu lớn nhỏ bén nhọn rác hút lóe ra vô tận hàn quang ông long long theo t r ó i t hai v ù v ù đầy trời môi đen phô thiên cái địa rít lên lấy hướng đám người vào tới a cứu mạng a phong tư bộ lạc nhân tộc lập tức bị một màn này sợ hai đến hét dầm lên chạy từ phía ngay cả tôn viên mấy người cũng làm ắ t lộ ra kinh hoàng hãi nhiên diêm phần mình linh bảo nhau nhau thế ra như gặp đại địch không trách bọn họ như thế bởi vì cái này xông tới đầy trời mũi đen mỗi một cái đều tản ra đại la kim tiên đ ỉ n h phong khí tức trọn vẹn hơn một triệu con quá dọa người rồi h ừ điêu trùng tiểu kỹ đúng lúc này t ế thiên lạnh hư một tiếng tay vừa lộn một tòa thiêu đốt lên quỷ dị náo nhiệt đài sen xuất hiện tại lòng bàn tay quay tròn xoay tròn lấy chính là thập nhị phẩm nghiệp hỏa hương liên ra t ế thiên k h á c quát một tiếng lập tức vô biên quỷ dị nghiệp hỏa theo trong đài sen mãnh liệt mà ra đem đầy trời mũi đen bao phủ trong đó hóa thành một mảnh quỷ dị bể lửa t trong biển l ử a lập tức chuyển ra trận trận thê lương tiếng rít chói hai thanh â m vô số môi đen trong chớp mắt liền bị n g h i ệ p hỏa đốt cháy không còn hóa thành cho tàn nhưng mà mọi người ở đây coi là môi đen bị diệt sát thời điểm trên mặt đất màu đen cho tàn đột nhiên lại biến thành hắc vụ sau đó hướng về cùng một chỗ hội tụ mà đi làm hắc vụ tàn đi một vị thân mặc hắc bảo sát mặt t âm lãnh đạo nhân xuất hiện tại n g u y ê n chỗ là ngươi thế thiên ánh mắt ngưng tụ trầm giọng nói văn đạo nhân văn đạo nhân nghe được tề thiên xưng hô áo bào đen đạo nhân ánh mắt có chút nghiền ngấm ngươi nói là chính là a bản tọa xác thực xem như văn đạo nhân ân nghe văn đạo nhân lời nói tề thiên bản năng cảm giác có chút không đúng nhưng nhưng lại không nói ra được nhưng mà không đợi hắn nghĩ rõ ràng văn đạo nhân trong mắt đột nhiên lộ ra nồng đậm sắc cơ đem bản tọa bước ra h o n g bản tọa đại sự người hôm nay liền đem tính mệnh lưu lại đi vừa dứt lời một cây trường thương màu đen xuất hiện tại trong tay sau đó trực tiếp hướng phía tề thiên đ n g ra trong chốc lát sắc ý vô tận bao phủ m à n vũ h ắ c bạch rết chóc thương mang tựa như tia chớp xuyên qua mà đến thí thân thương tề thiên sắc mặt đột biến không kịp nghĩ nhiều kim cô bổng trong nháy mắt xuất hiện trong tay đồng thời còn s ó tiếp l ạ hai lần vận n d ụ theo chỉ vào tề thiên giận giữ giận mắng lên hôn đản hóa ra là ngươi cái này thối hậu tử tấu chương song chương hai trăm linh bốn ta để ngươi mắng đồng minh la hầu t r ư ơ n g hai trăm linh bốn ta để ngươi mắng đồng minh l à h ậ u t r ư ơ n g hai trăm linh bốn ta để ngươi mắng đồng minh l à h ậ u mắng ta t h ế thiên trong nháy mắt sù lông đem văn đạo nhân thí thần thương tương h mang đánh nát sau bước ra một bước trực tiếp xuất hiện tại trên đò phương điên dại thiên hạ bạo hống bên trong t h ế thiên quanh thân lực chi pháp tác đột nhiên biến của bạo kim cô bổng bị hắn điên cuồng vung lên một côn tiếp một côn ẩm vang đệ n xuống cảm thụ được kia điên dại giống như lực lượng kinh khủng văn đạo nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi chân tòa tiếp theo đen nhánh đài sen đột nhiên xuất hiện đồng thời một cỗ đen như mực ma khí theo dưới chân quán chú trong đài sen hoa lập tức mười hai cánh hoa giống như là sống lại trong n g á y mắt đem hắn bọc lại ở bên trong cùng lúc đó văn đạo nhân kinh sợ thanh â m cũng từ đó chuyển ra thối hầu tử mau dừng lại ta không phải mắng ngươi còn mắng nghe nói như thế thế thiên càng thêm nổi giận trong mắt thậm chí xuất hiện tơ máu ta để ngươi mắng theo tề thiên cầm thét đầy trời che trời bóng gậy ẩm vàng rơi đập tại màu đen sen trên đ à y loanh phanh làm、Ấm、ẩm ẩm nương theo lấy từng đạo kinh thiên động đ i ệ tiếng vá đập màu đen đài sen chỗ tại không gian lập tức sụp đổ nổ bể ra đến lộ ra vô biên hỗn độn lưu mà manh liệt năng lượng kinh khủng sóng xung kích cũng trong nháy mắt hướng về bốn phía phóng đi nhưng không bao xa nhưng lại bị một cố vô hình lồng năng lượng ngăn trở không có lan đến gần chung quanh là tề thiên sớm dùng nghiệp hỏa hồng liên bày già phòng ngự nếu không chung quanh phong tư bộ lạc còn có tôn viên bọn người đến bị cái này năng lượng trôn v ù i rơi mười mấy hơi thở qua đi điên cùng đập hơn vạc côn nộ khí phát tiết đi ra tề thiên mới dừng tay lại khí tức đều có chút thở nhẹ v ừ a m ớ i cái này bỗng nhiên chuyển vận hắn nhưng là không có nương tay trên đó bảo quang ảm đạm vô cùng không chết tề thiên trong mắt hơi h í p ngay sau đó con người hơi co lại đây là diệt thế h ắ c liên hắn trong lòng có chút chân kinh vừa rồi dưới sự phẫn nộ vào xem lấy công kích căn bản không có nhìn kỹ giờ phút này hắn mới nhìn ra được cái này đ à i sen lại là tứ đại đ à i sen một trong diệt thế h ắ c liên c h ắ c không được mới vừa rồi bị hắn đập hơn và côn đều không có tổn hại ân không đúng đông nhiên tề thiên sửng sốt một chút cái này diệt thế hát liên cùng kia thí thần thương đều là ma tổ la hầu linh bảo a chỉ là lúc trước ma đạo chi tranh c ngay đ tại hồng quân tề thiên, là là thiên kinh n nghi à k bất định lúc diện thế hát liên một mươi hai cánh cánh hoa bỗng nhiên tàn ra lộ ra bên trong văn đạo nhân mặc dù khí tức giảm nhiều sắc mặt trắng bệnh nhưng nhục thân cũng không có thụ thương thật mạnh nhục thân thế thiên ánh mắt ngưng tụ trong lòng có chút kinh ngạc hắn không nghĩ tới chính mình toàn lực hơn vạn côn thế mà đều không có đập chết cái này văn đạo nhân cứ việc cái này văn đạo nhân ma chi pháp tắc lĩnh ngộ được ba thành có thánh nhân chiến lực còn có diệt thế hắc liên ngăn cản nhưng hắn đối với mình lực chi pháp tắc uy lực thật là mà m biết quá sâu lấy hắn vừa rồi công kích liền xem như giống nhau có tứ đại đài sen tiếp dẫn thánh nhân chịu nhiều như vậy côn không chết cũng phải tàn có thể cái này văn đạo nhân n ụ c thân cơ hồ không có bị tổn thương đủ để nhìn ra nhục thân cương đại bất quá cương đại tới đâu cũng có cực hạn đã một vạn côn không diệt được vậy thì lại đến một vạn côn Hắn c thề thiên, đồng minh. Đồng minh. thiên thân hình dừng lại trận mặt lộ vẻ khinh thường tiếng cớ cũng tìm đáng tin cậy điểm minh cái đầu của ngươi nhìn đánh nói liền muốn lần nữa đậu thủ nhưng trong nguyên thần lại đột nhiên vang lên văn đạo nhân truyền âm ta là la hầu hỗn độn thời điểm chúng ta hợp lực đấu qua dương mi ngươi chẳng lẽ quên hắn nhưng là chúng ta cùng t h u n g định nhân hơn nữa còn chưa chết ngươi bây giờ muốn trước cùng ta trước liều cái lưỡng bại c ầ u thương sao ân la hầu nghe nói như thế thế thiên chấn động trong lòng trong mắt kim quan g đại thịnh phá vọng kim mâu chăm chú nhìn c h ă m c h ă m văn đạo nhân hai mắt văn đạo nhân không chút nào tránh cùng tề h thiên đối mặt thật chẳng lẽ là la hầu tề h thiên trong lòng có chút lầm bầm nhưng cứ như vậy hiện thân không sợ hồng quân tìm tới cửa tính số sách chỉ là ý nghĩ này còn chưa thành hình liền lại bị hắn bắt bỏ lấy hồng quân thực lực bây giờ cùng thân phận người ta đoán chừng không thèm để ý trừ phi la hầu chính mình chạy đến hồng quân trước mặt đi chịu chết lại nói đây có phải hay không là la hầu còn chưa nhất định đâu nghĩ đến cái này tề thiên đ ỗ n g nhiên đem kim cô đ ồ n g thu hồi trên mặt lộ ra nụ cười chân thành ha ha như thế sự tình ta làm sao lại quên vừa mới chính là muốn đánh ngươi một chầu ta ghét nhất người khác gọi ta kia ba chữ hừ la hầu hư lạnh bên trong trong mắt l ó e lên vẻ khác lạ trong n g á y mắt lại khôi phục bình tĩnh một bên đem thí thần thương thu hồi một bên nói l ầ m b ầ m lúc trước hỗn độn bên trong cứ như vậy hô chuyển thế còn chuyển sinh ra sai lầm ngươi cùng trước đó không giống như vậy khẳng định không giống ném không ít ký ức ca tề thiên lất đầu hình như có hí hư nói có thể còn sống sót cũng không tệ rồi b à n cổ quá mạnh nghe nói như thế la hầu cũng cảm khái xác thực còn sống liền tốt lúc trước nhiều như vậy ma thần sống sót cũng không có mấy cái lúc này la hầu đ ỗ n g nhiên đem ánh mắt nhìn về phía xa xa tôn viên b ọ n người đúng rồi bên kia là ngươi đồ đệ thế thiên ánh mắt cũng nhìn sang gật đầu nói đối đồ đệ của ta thương lượng la hầu đ ỗ n g nhiên xích lại gần t h ế thiên t h ấ p giọng nói đem tia ê khí vận chi tử nhường cho ta như thế nào thẳng cho ngươi thế thiên tỉnh bơ lui về sau hai bước chầm dai nói cũng không phải là không được nhưng ngươi đến cầm chút chỗ tốt đến n ổ i thấy tề thiên như thế cảnh giác la hầu trong mắt dị s ắ c hiện lên hình như có không vui nói ngươi cái này không có suy nghĩ bằng quan hệ của chúng ta chút chuyện nhỏ này ngươi còn cùng ta muốn chỗ tốt thân huynh đệ minh tính sổ sách tề thiên vẻ mặt kiên định không có chỗ tốt không bàn nữa n g ư ơ i la hầu sắc mặt giận dữ c h ậ n l ạ i ép xuống ngựa khí khó chịu nói ngươi muốn cái gì chỗ tốt thí thần thương hoặc là diệt thế h ắ c liên cái gì không có khả năng la hầu trứng mắt kém chút nổ hắn không nghĩ tới tề thiên khẩu vị cứ nhiên như thế lớn ghi nhớ hắn thí thần thương cùng diệt thế hát liên thấy la hầu cự tuyệt thề thiên núi vay không nguyện ý coi như xong không phải không nguyện ý mà là ngươi muốn quá bất hợp lý đổi điều kiện a nghe nói như thế tề thiên trong lòng cười trên mặt lại là vẻ mặt không sao cả vậy ta liền ăn chút thiệt thòi bốn kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo lại thêm ngươi luyện thể đạo thuật la hầu trầm t ư hạ một cái c ự c phẩm tiên thiên linh bảo cùng luyện thể thuật không được tề thiên lập tức lắc đầu ít nhất ba kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo đổi liền đổi không đổi coi như xong thành sao nhìn xem bỗng nhiên biến sản khoái la hầu t ề thiên cảm thấy mình hẳn là kiên trì dưới bất quá cũng không sao cả ngược lại những ngày linh bảo cuối cùng khẳng định cũng là bài chơi dôi tay ra lấy ra hiện tại tấu chương xong chương 205, đoạt diệt thế hát liên chương 205, đoạt diệt thế hát liên chương 205, đoạt diệt thế hát liên la hầu sửng sốt một chút chật lắc đầu nói không thành phải đợi khí vận c h i tử viên mãn quy vị khả năng cho ngươi làm nhà làm nhằng không đổi tề thiên lập tức trên mặt lộ ra không kiên nhẫn trí sắc nhấc chân muốn đi c h ờ một chút t r ư ớ c cho ngươi một nửa la hầu phất tay đem một đạo linh quang cùng một thanh trường cung hầu đen vứt cho tề thiên đây là luyện thể thuật cùng c ự c phẩm tiên tiên linh bảo ma la cùng còn lại hai kiện chờ thiên hoàng quy vị lại cho cái này còn đúng thế thiên trên mặt một lần nữa phủ lên nụ cười bất quá đối với ném tới linh quang cùng trường cung hắn không có trực tiếp đi đón mà là dùng lực chi pháp tắc vờn quanh trên tay mới đưa chúng nó bắt lấy tâm phòng bị người không thể không a sau đó một sợi nguyên thần chi lực t h a m dò vào linh quang bên trong lập tức một đạo luyện thể bí thuật hiện lên ở trong lòng thần ma luyện thể thuật đại thành có thể so với hỗn độn thần ma thân thể xem hết bí thuật thế thiên ánh mắt đột nhiên sáng rõ hắn hiện tại nhược điểm chính là nhục thân quá yếu có đạo này luyện thể thuật t i ê u nhược điểm của hắn liền cơ bản không có hơn nữa sau này cũng không cần là nhục thân quá yếu gánh chịu không được mạnh hơn l ự c chi pháp tác dầu gì về phần la hầu có phải hay không cho giả luyện thể thuật hoặc là trong đó động tay động chân hắn căn bản không lo lắng tới hắn cảnh giới này công pháp thật giả có vấn đề hay không một cái liền có thể nhìn ra công pháp này không có vấn đề thu luyện thể thuật thế thiên lại nhìn hạ ma la cung là cực phẩm tiên thiên linh bảo không tệ thế thiên hài lòng đem nó thu nhập nguyên thần sau đó đối với la hầu cười ha hà nói đây mới gọi là giao d ị đi đi hiện tại đi qua nhìn một chút khí vận c h i t ự a nói xong dẫn đầu hướng v ề khổng tiên phương hướng đi đến la hầu ở phía sau đi theo một bên khác tôn viên bọn người nhìn thấy tề thiên cùng la hầu bầu không khí hòa thuận hướng bọn hắn đi tới lập tức mặt mũi tràn đầy nước trệ vừa mới còn đả sinh đả tử thế nào trong nháy mắt liền hai anh em tốt tập hợp lại cùng nhau cái này thái độ chuyển biến cũng quá nhanh đi còn có cái thư áo bào đen đạo nhân đến cùng là ai thế mà có thể cùng sư tôn gọi tương xứng hơn nữa thế nào cảm giác cùng sư tôn còn rất quen bộ dáng không nghe nói tới hồng hoàng có người như vậy a vừa rồi kêu phiên chiến đấu không gian bị tề thiên dùng thập nhị phẩm n g h i ệ p hỏa hồng liên phong ấn ngăn cách bọn hắn chỉ thấy hai người đánh lấy đánh lấy liền cười cười nói nói căn bản không biết rõ bọn hắn nói cái gì cho nên mấy trong lòng người cực kỳ không hiểu chỉ có khổng tên như có điều suy nghĩ nhưng mà ngay tại tề thiên đi chưa được mấy bước lúc bất ngờ xảy ra chuyện chỉ thấy đi ở phía sau la hầu đống nhiên mặt lộ vẻ vẻ tàn nhẫn trong tay thi thần thương đột ngột xuất hiện đối với tề thiên cái hốt mạnh mẽ đâm tới mà trước mặt tề thiên phản phất cung ước định cẩn thận như vậy tại la hầu xuất thủ đồng thời hắn cũng không có dấu hiệu nào xoe người sớm đã tế ra kim cô đồng mang theo kinh khủng hùng hậu lực chi pháp tác hướng về la hầu đầu đột nhiên đệ xuống một màn này đem tôn viên bọn người hoàn toàn nhìn trận tròn mắt cái này tại sao lại đánh nhau mà tề thiên cùng la hầu hai người hiển nhiên cũng không nghĩ tới đối phương lại có cũng giống như mình dự định hơi xứng s ử liền đồng thời m a n g to làm tập kích bất ngờ hèn hạ trong miệng m a n g lấy trong tay động tác cũng không dừng lại công kích lực độ ngược lại càng thêm hung ác nhìn tư thế kia giống như là muốn đồng quy vô tận bất quá ngay tại song phương công kích chứng thực sắt na tề thiên chức người nghiệp hỏa hồng liên bỗng nhiên xuất hiện đỡ được thí thần h ư ơ n g mà la hầu đỉnh đầu cũng hiện ra d i ệ t thế h ắ c liên h o n h h o n h nương theo lấy hai tiếng tiếng va chạm to lớn nghiệp hỏa hồng liên bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh lui trùng điệp đâm vào tề thiên ngực g i a n g dác g i a n g d á c tề thiên x ư ơ n g ngực trực tiếp đứt gây v à i gốc sắc mặt trắng nhuận khỏe miệng máu tươi tràn ra mà d i ệ t thế h ắ c liên thì là bị kim cô bổng rơi đập sau đó vừa hung á c đâm vào la hầu đỉnh đầu làm theo một đạo tiếng kim thiết chạm nhau la hầu thân thể lập tức chấn động m á n liệt trong mắt xuất hiện ngắn mùi thất thần thấy thế tề thiên cố nén ngực kịch liệt đau nhức kim cô bổng lượn quanh đường cong lần nữa mạnh mẽ hướng về la hầu cái cổ qu công kích còn chưa kịp thân lực lượng kinh khủng cương phong liền đem la hầu châu cổ làn ra cắt đứt ra từng đạo vết thương đúng lúc này dường như bị đau đớn kích thích la hầu hoảng hốt tinh thần đ ỗ n g nhiên thanh t ỉ n h nhìn xem gần trong gang tấc kim cô đồng sắc mặt hoàn toàn thay đổi chỉ là khoảng cách quá gần tránh n ẽ đã là không kịp ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một tòa hát sắc ma tháp theo la hầu thể nội thoát ra trong nháy mắt hóa thành một đạo háo giáp màu đen bao t r ù m tại trên thân liền cái cổ đầu đều bao vây lại thấy một màn này tê thiên ánh mắt khẽ n h ú nhích vốn nên quét vào la hầu cái cổ kim cô bồng thoáng bên trên trung đúng i diệt liên Tiếng diệt liên kinh tiếp ệ p phía Phang. đánh vào đỉnh đầu đánh đ Bá. trên. Phang. Tiếng bang bên trong, diệt cuồng lượng khủng ngoài. thế hắc thế hắc vào bạo trực lực bay ra bị lúc này ánh mắt tỏa sáng tề thiên bước ra một bước trong nháy mắt liền xuất hiện tại d i ệ t thế hắc liên phía trước rồi tay ra trực tiếp đem d i ệ t thế hắc liên bắt lấy đồng thời lực chi pháp tắc cũng hóa thành một đạo phong ấn đem nó phong cấm sau đó ném vào trong nguyên thần trấn áp lên cái này một liên xuyến động tắc giống như điện quan hóa thạch la hầu còn không có kịp phản ứng liền đã mất đi diện thế hắc liên cảm ứng làm ý thức được xảy ra chuyện gì sau lập tức nổ hôn đản đưa ta diện thế hắc liên trong tiếng gầm giống tức giận người mặc đen nhánh ma giáp la hầu trực tiếp cầm trong tay t h í thần thương g i ế t tới đây tới tốt lắm tề thiên hét lớn một tiếng toàn thân chiến ý thiêu đốt nghiệp hỏa hồng liên cũng hóa thành kim hồng chiến giáp mặc lên người giơ lên kim cô đồng liền nệm ẩm ẩm trong chốc lát hai người lần nữa chém g i ế t ở cùng nhau cường hành lực lượng cồn g bạo nổ tung đem chung quanh hư không trong nháy mắt vỡ ra một đạo khe nước to lớn lộ ra vô biên hỗn độn trong đó cương phong hỗn độn thần lôi điên cùng t ư n g ư ợ c dường như có thể chôn vùi tất cả sinh linh nhưng mà tề thiên hai người ai cũng không có để ý cứ như vậy thằng tắp giết tiến vào khe hở về sau h ô n độn bên trong rất nhanh khe hở biến mất thiên địa lần nữa khôi phục lại bình tĩnh mà lúc này tôn viên bọn người mới giật mình lấy lại tinh thần nhìn qua tề thiên biến mất địa phương bích tiêu không khỏi mặt lộ vẻ lo lắng sư minh sư tôn sẽ không xảy ra chuyện a không cần lo lắng tôn viên khoát tay á o giọng nói nhẹ nhàng người kia liền linh bảo đều bị sư tôn mạnh bật lại khẳng định không phải sư tôn đối thủ nói đến đây tôn viên lại có chút sợ hai thán phục cùng nghĩ hoặc bất quá người này thực lực nhưng cũng cực kỳ khủng bố không nghĩ tới hồng hoa ngoại trừ sư tôn thế mà còn có người không phải thánh nhân lại nắm giữ thánh nhân chiến l ự c cũng không biết từ đâu xuất hiện nghe đến lời này những người khác cũng là nghi hoặc lắc đầu biểu thị chưa nghe nói qua đúng lúc này một mực trầm mặc khổng tên u y đ n g nhiên mở miệng nếu như ta không nhìn lầm cái kia hẳn là là la hầu la hầu ma tổ la hầu tôn viên kinh hô một tiếng trong mắt lộ ra cực độ vẻ kinh ngạc nhưng ngay sau đó lại mặt lộ vẻ nghi hoặc không đúng hắn không phải bị hồng quân đạo tổ giết sao không thể nào là hắn sư đệ ngươi tuyệt đối nhìn lầm đúng vậy a sư h u n h ma tổ đã sớm v ấ lạc những người khác cũng là không tin Ma tổ còn sống quá hoang đường quá làm cho người ta khó có thể tin cũng có thể là ma tổ truyền nhân k h ô n g tiên cũng có chút không xác định lắc đầu sau lại khẳng định nói nhưng tuyệt đối cùng la hầu có quan hệ lúc trước long phượng kỳ lân tam tộc tranh bá thiên địa âm thầm liền có la hầu châm n g o i tam tộc tộc trưởng ta có phượng tộc truyền thừa trong đó có la hầu ký ức vừa rồi người áo đen kia sử dụng pháp tắc chính là ma chi pháp tắc nghe nói như thế đám người lại trở nên lo lắng người có tên c â y quả bóng kia dù sao cũng là ma tổ đã từng cùng đạo tổ hồng quân tranh đoạn hôm khác địa đạo thống c ư ờ g i ả khương linh nhi lo lắng nói vạn nhất sư tôn đánh thua làm sao bây giờ thua bích tiêu vừa dứt lời một đạo toàn thân đ ấ m máu khí phách thân ảnh theo hư không đi ra ngạo nghê nói vị sư sẽ không thua tấu t r ư ơ n g xong chương hai trăm linh sáu la hầu bỏ chạy lạc thủy thương hiệt chương hai trăm linh sáu la hầu bỏ chạy lạc thủy thương hiệt chương hai trăm linh sáu la hầu bỏ chạy lạc thủy thương hiệt sư tôn sư tôn ngươi không có việc gì quá tốt rồi thấy tề thiên bình an trở về tôn viên đám người nhất thời nhẹ nhàng thở ra ngay sau đó lại lao nhau hỏi vừa rồi kia là ma tổ la hầu sao sư tôn ngươi đem kề ma tổ giết sao nhìn xem hiếu kỳ chúng đệ tử tề h thiên lắc đầu là la hầu bất quá không có có thể giết hắn vừa bị hắn chạy trốn nói xong lời cuối cùng tề h thiên có chút buồn bực trước đó hắn phá vọng kim hâu thấy rõ văn đạo nhân bản nguyên linh hồn đúng là la hầu chỉ bất quá khi đó la hầu nói cùng hắn là đồng minh lúc hắn từ đầu đến cuối đều không có tin tưởng q u a đối phương mặc dù la hầu nói cũng có thể là thật nhưng vậy cũng là ngày tháng năm nào chuyện bây giờ còn có cái dám liên minh hắn muốn thật tin đó mới là đầu vóc nước vào huống hồ hắn theo hỗn độn ma viên kia không quá trí nhớ đầy đủ bên trong cũng không phát hiện la hầu nói tới sự tỉnh càng là sẽ không tin về phần la hầu vì cái gì nói như vậy tề thiên lúc đầu còn tưởng rằng la hầu là không đấu lại hắn lại thật muốn lấy được khí vận c h i tử cho nên mới dùng đồng minh thuyết pháp này lừa hắn trao đổi ai muốn la hầu làm như vậy lại là muốn đánh l ê n hắn mà lúc trước hắn sở dĩ bằng lòng trao đổi Kỳ thật cũng là nghĩ tương kế t ự kế không phải thật sự dự định đổi chỉ là muốn trước lựa gạt k h ủ khụ tê liệt la hầu cuối cùng tốt tập kích bất ngờ giết người cho nên mới xảy ra trước đó hai người lẫn nhau mang đối phương hẹn hạ một màn đáng tiếc kia thí thần thương tề thiên trong lòng có chút tiết mới vừa rồi đánh vào hỗn độ bên trong hắn trực tiếp chiến lược toàn bộ triển khai để ép la hầu chính là dừng lại điên cuồng bạo nệ n chuyển vận la hầu mặc dù cũng rất mạnh nhưng là đối mặt lực chi pháp tắc lãnh mộ hai thành tề thiên căn bản cũng không phải là đối thủ cựu ma tháp huyện hóa áo giáp chỉ là chống không đến vạn côn liền linh quang ảm đạm tiêu tán tại thể nội mặc dù la hầu nhục thân cũng rất mạnh v ậ n nhưng là đối mặt độ cứng không thua tiên thiên chi bảo còn có lực chi pháp t ắ c r a chỉ kim c u ố c đồng vẹn vẹn khiêng ngàn chiêu liền bị nệm phát nổ nửa bên nhục thân ngay tại tề thiên chuẩn bị một mạch đem nó diệt đi lúc la hầu thế mà chạy trốn hơn nữa còn là sử dụng ma đạo giải thể đại pháp c h ố n chạy cái này khiến tề thiên căn bản là truy chi không lên c h ư ớ c mắt liền đã mất đi la hầu tung tích cùng khí tức cái này nhưng làm tề thiên tức đ i lên mắt thấy tiên thiên trí bảo thí thần thương cùng la hầu một thân bảo bối liền phải tới tay kết quả người ta trực tiếp chạy trốn cái này khiến tề thiên mắng một phen sau đó vì không lãng phí lần này toàn lực buộc phát cơ hội tề thiên đem nguyên thần bên trong phong ấn kia hỗn độn trí bảo tà linh lực chi pháp tắc cấm chế một lần nữa tăng cường một phen sau đó mới hầm hực trở về hưng hoang sư tôn kia ma tổ nhìn xem là chạy ta cái này khí vận chi từ đồ đệ tới hiện tại hắn chạy trốn sẽ không lại tới đi đệ tử cũng không phải đối thủ lúc này khổng t i ê n nhìn xem trong ngực phục hy có chút lo lắng hỏi một câu hắn mặc dù cao ngạo nhưng đối mặt một cái có thể cùng nhà mình sư tôn chém giết m a tổ hắn vẫn là có tự biết rõ t i ê n tâm đi hắn đã bị ta trọng thương mấy vạn năm bên trong hẳn là sẽ không xuất hiện hơn nữa dù cho xuất hiện thân bị trọng thương cũng sẽ không là đối thủ của ngươi Thế thiên tiếp. thiên tranh tới, chấn hoàng chi hào hào Đến nói Đi, cái ngươi liền Nói ăn này đến câu, đây dạy bảo. sư ở. dặn dò những này là cái khắc khí vận c h i tử danh tự nhiều vi sư không tốt nói cho các ngươi biết lúc này cách bọn họ xuất thế còn sớm các ngươi có thể lưu tại cái này giúp các ngươi sư m ì n h cũng có thể về hoa quả sơn tùy cho các ngươi huyền linh theo ta đi nói xong tay khép gẫy thương linh nhi trên vai huyền linh trực tiếp bị hắn nhiếp đi qua sau đó một bước phóng ra trực tiếp biến mất tại thiên tế cùng tiễn sư tôn đợi đến tề thiên rời đi tôn viên nghĩ nghĩ đối với khổng tuyến nói sư đệ cái này dạy bảo sự tình chúng ta cũng không giúp được một tay trước hết về hoa quả sơn trở thời cơ không sai biệt lắm chúng ta lại tới Tốt. không tuyên nhẹ gật đầu đưa mắt nhìn tôn viên bọn người sau khi rời đi lúc này mới ô m phục h i quay người đi hướng trên mặt bi thương hóa ấp côn luân sơn thái thanh cung nhìn phía dưới k h ô người n g đứng thẳng huyền đô thái thanh trong lòng dâng lên một câu ngọn lửa vô danh hắn không nghĩ tới làm nhiều như vậy chuẩn bị lại là đan dược lại là tiên tiên trí bảo bản nguyên đơn ký cuối cùng thế mà còn là không có cấp được thiên hoàng chi sư bất quá hắn cũng nghe huyền đô tự thuật biết đó cũng không phải nhà mình không cố gắng bất t r a n khí mà là địch nhân thực sự quá mạnh dựa theo huyền đô nói tới chiến đấu trải qua thái thanh rất xác nhận tề thiên hai vị tia đệ tử pháp tắc l ĩ n h nộ đã viễn siêu đại la đạt tới c h u ẩ n thánh cảnh giới nhất là cái tia gọi khổng tuyên đồng dạng c h u ẩ n thánh đều không nhất định là đối thủ của hắn chỉ có đại la kim tiên sơ kỳ cảnh giới huyền đô bại cũng bình thường nghĩ đến cái này thái thanh l ử a giận trong lòng biến mất dần thở dài nói ai mà thôi xem ra cái này thiên hoàng c h i sư cùng ta nhân giáo vô duyên nghe nói như thế phía giới huyền đô trong lòng ngày nay càng sâu đệ tử có vác sư tôn trọng thác mời sư tôn trách phạt cũng không trách ngươi thực lực sai biệt quá lớn thái thanh lắc đầu vẻ mặt cũng khôi phục lại bình tĩnh đi xuống trước tiếp tục tu lợi đi kế tiếp ngươi còn cần trợ giúp hai ngươi vị sư thúc đệ tử tranh đoạt cái khác khí vận c h i tử là đệ tử cáo tử huyền đô con người thi lễ một cái theo sau đó xoay người rời đi chờ huyền đô rời đi thái thanh nhữ mày lẩm bẩm nói lần này khí vận chi tranh khó khăn a nhân tộc khí vận còn cần muốn nghĩ biện pháp khác không ngừng thái thanh bên này nguyên thủy cùng thông thiên bên kia nhìn thấy trọng thương mà quay về nam cực tiên ông cùng đa bảo sau sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi đặc biệt là nghe tới ban thưởng cực phẩm tiên thiên linh bảo bị cấp đi sau càng là tức giận không thôi vất quá nguyên thủy cùng thông thiên mặc dù phẫn nộ nhưng cũng không có mất lý trí chạy tới c ấ p vệ dù sao cũng là tiểu bối ở giữa tranh đấu bọn hắn nếu là nhúng tay vậy thì thật là mất hết thánh nhân thể diện kỳ thật nguyên thủy ngay từ đầu là chuẩn bị muốn tự mình động thủ nhưng là nghĩ đến tề thiền kia thực lực khủng bố kiên kỵ phía dưới cuối cùng vẫn từ bỏ chỉ là hắn hiện tại vô cùng lo lắng nôn nóng bởi vì kế tiếp khí vận c h i t ử địa hoàng c h i sư là hắn xịt giáo mà dựa theo trước mắt song phương đệ tử thực lực bọn hắn có thể c ư p được tỷ lệ cơ hồ là số、0. cái này khiến nguyên thủy làm sao có thể bảo trì bình thản nhưng là hắn lại không có biện pháp tốt nam cực tiên ông thực lực trong thời gian ngắn mong muốn tăng lên trên diện rộng khẳng định là không có khả năng đúng rồi còn có nhiên đăng bỗng nhiên nguyên thủy nhãn tình sáng lên nghĩ đến vừa thu nhận đệ tử trong lòng lập tức lại dâng lên hy vọng chỉ cần nhiên đ ă n g phế bỏ hắn phát tắc độc tu một đạo k i a rất nhanh liền có thể chạm thi tấn thăng c h u ẩ n thánh bởi vì nhiên đ ă n g có một đạo pháp tắc lĩnh nộ rất sâu tấn thăng c h u ẩ n thánh sau thực lực tuyệt đối viễn siêu đồng dạng t r u y n thánh sơ kỳ đến lúc đó tất nhiên nhất định có thể đánh bại tề thiên đệ tử đoạt lấy địa hoàng tri sư trước đó h ắ nguyên còn chuẩn n n h bị ư ờ nhiên đăng trước chợ giúp đệ tử khác đoạt được nhân hoàng khác chi giúp đệ đoạt được trước trợ tử sư s a lại là lại tại hoạch. tạo, Hiện cải biến nói khôi phế phế pháp phục Chỉ nhận không đến kế công tắc trùng sáng n g tu. tốt ra u xem ca. bỏ thủy trong, mày, trong lòng có chút xoắn suýt cũng không phải xoắn suýt không có cách nào mà là xoắn suýt muốn hay không dùng chính hắn công đức đi chợ giúp nhiên đăng suy tư thật lâu nguyên thủy trong lòng mới hạ quyết định đi trước tìm sư huynh nhìn xem có hay không chữa trị nói tổn thương đăng dược nếu như không có vậy cũng chỉ có thể dùng công đức của ta địa hoàng tri sư ta xiển giáo nhất định phải được hồng hoang thế giới đông vương tri địa t h ế thiên thở dài nhìn lên trước mặt lao nhanh sông lớn trong mắt lóe lên một vệt vẻ suy tư sau đó con ngón búng ra một đạo pháp lực trực tiếp bắn vào lạc thủy bên trong một lát sau mặt sông đ ỗ n g nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn phản phất có một c ỗ lực lượng vô hình tại dưới nước váy ngay sau đó gợn sóng càng lúc càng lớn càng ngày càng m á n h liệt trong mơ hồ có thể trông thấy một cái cự thú đang chậm rãi dâng lên thể tích lớn làm cho người khác khó có thể tin theo cự thú càng tiếp cận mặt nước nước sông lăn lộn càng thêm m á n h liệt xoạt một tiếng vang thật lớn một cái trường sơn đầu lớn nhỏ gáy ngư đột nhiên chui ra mặt nước trong nháy mắt hình thành một đạo cự đại sóng nước phóng tới bờ sông tề thiên thấy thế tề thiên sắc mặt tối sầm một cỗ vô hình lồng khí xuất hiện đem sóng lớn ngăn khuất người sau đó hóa thành đầy trời b ọ t nước về ra đi ra theo tề thiên nhẹ dọn g ầ m thét quái ngư bỗng nhiên mở ra huyết b u ồ n đại khẩu sau đó một cái lớn chừng bàn tay nhỏ huyền quy từ đó bỏ lên đi ra chính là tề thiên ngũ đệ tử huyền linh huyền linh phiêu phủ ở tề thiên trước mặt ngẩng lên cái đầu nhỏ vô cùng đáng thương nói sư tôn giúp ta n ư ớ n g cái này cá lớn a ta đói nói xong lời cuối cùng đậu xanh lớn mắt nhỏ đều tại tòa ánh sáng thấy cảnh này tề thiên lập tức mặt tối sầm đối nhà mình đồ đệ này là hoàn toàn bó tay rồi nhớ không lầm nửa ngày trước vừa mới cho nàng nướng một cái cự thú ăn hiện tại liền đẩy diễn công phu lại đói bụng còn tự thân t r ộ m tới một con lớn như thế cá lớn đến nhường hàn nướng thỏa thỏa ăn hàng a bá thế thiên dội tay ra huyền linh trực tiếp bị hắn bắt được trong tay đông đông đông nhẹ nhàng rơi mất hạ huyền linh mai rùa thể thiên tức giận nói cả ngày liền nghĩ ăn vị sư lần này là đến cấp ngươi tìm cơ duyên ngươi có thể hay không để ý một chút ừ đ ệ bụng huyền linh cái đầu nhỏ cùng điểm chật vội và nói vậy bây giờ có thể giúp ta nướng cái này cá sao sư tôn ngươi nướng cá ăn rất ngon đấy nhìn xem rõ ràng không có nghe chính mình nói gì gì đó huyền linh tể thiên tim lấp kín v a n h tâm niệm vừa động một đạo chân hỏa xuất hiện mấy hơi thở liền đem quái ngư n ư ớ n g chín hoa tạ tạ ơn sư tôn huyền linh lập tức ánh mắt sáng lên g ọ t tới cá nướng trên thân chính là một hồi điên c ủ n gặm g nhìn xem một màn này thế thiên khỏe miệng giật một cái không muốn nói chuyện ngón tay điểm nhẹ một đạo linh quang bắn thẳng đến huyền linh nguyên thần bên trong tiếp lấy thân hình phóng lên tận trời hóa thành lưu quang biến mất tại phương đông thiên thế mà ngay tại điên cuồng gặm cá nướng huyền linh bỗng nhiên động tác dừng lại bởi vì nàng trong nguyên thần vang lên tề thiên căn dặn kể từ hôm nay ngươi liền ở chỗ này là thủy chờ đợi một cái tên là thương hiệt hữu duyên nhân tộc đến lúc đó đem nó thu làm đồ đệ hắn lúc nào thời điểm sáng tạo ra nhân tộc truyền thừa văn tự ngươi chừng nào thì lại về hoa quả sơn nhớ kỹ nhất định không thể quên nếu không đ ó i người vạn năm nghe được một câu cuối cùng huyền linh nho nhỏ huyền quy thân lập tức run lên ánh mắt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi một vạn năm không ăn cái gì sẽ chết chùa đem t h ể thiên bàn giao gắt gao khắp vào trong linh hồn huyền linh lực chú ý lần nữa chuyện rời đến dưới thân cá nướng trên thân chảy nước bọt lần n ư ớ gặm chỉ là lần này lại là bên cạnh gặm vừa niệm lẩm bẩm thu đồ có ăn thủ đây ồ có ăn, ăn, ăn, ăn, ăn, bên một, một là là k là là chính là một cái không kém gì tam hoàng ngũ đế đại cơ duyên a thương hiệt nhân tộc văn tự thủy tổ sáng lập nhân tộc văn tự truyền thừa nhân tộc văn minh khiến người văn không mất nhân tộc không dứt mặc dù không phải nhân hoàng nhưng địa vị cùng nhân hoàng so sánh cũng là không kém chút nào giống như yêu sư côn bằng tại yêu tộc bên trong địa vị như thế đến lúc đó công đức viên mãn xem như thương hiệt c h i sư huyền linh cũng có thể đến vô biên phí vận huyền linh cảnh giới bởi vì từ đầu tu luyện đến bây giờ cũng mới kim tiên cảnh giới quá yếu quá chậm cái cơ duyên này đang dễ dàng nhanh chóng tăng lên tu vi của nàng hắn đối huyền linh thật là rất xem trọng nóng t r o n g nàng mau chóng tăng thực lực lên đem đến từ mình thành thánh sau tốt hiệp trợ chính mình dù sao đến lúc đó kế hoạch kia nếu muốn thực hành cường đại đắc lực nhân thủ là lớn nhất trở ngại hy vọng cô gái nhỏ này thiếu nhớ thương ăn chút gì nhiều nhớ thương điểm tu luyện a l ầ m b ầ m một câu thế thiên ánh mắt nhìn về phía phía dưới đã đến mục đích đông hải long tộc thủy tinh cung tề thiên ngồi tại tay trái vị có chút tò mò nhìn đông hải long vương ngao bình sau lưng một vị tuổi trẻ long tộc vị này là vệ đại thánh đây là con ta ngao quảng ngao bình vẹ mặt cung kính sau đó lại đối ngao q u ả n g nói còn không mau gặp qua đại thánh vị này liền là lúc trước giúp ta long tộc vượt qua kiếp nạn tề thiên đại thánh nghe nói như thế ngao quảng nhãn tỉnh sáng lên liền hội vàng không người hành lễ tiểu long ngao quảng gặp qua đại thánh lời nói bên trong mang theo ý sùng bái miễn lễ tề thiên vung tay lên một cỗ vô hình c h i lực đem n a o quảng đỡ dậy hậu thế bị cướp định hải thần châm sát long vương a nếu không thay hậu thế hầu ca bồi một cây tề thiên trong đầu đống nhiên hiện lên long vương đuồng n h ị c h cây gậy hình tượng lập tức mặt lộ vẻ cổ quái ý nghĩ này vừa ra rốt cuộc ép không được bá lật tay lấy ra một cây gậy đưa tới ta cùng ngươi phụ hoàng xem như bạn cũ cái này bên trên tiên thiên linh bảo định hải như ý bổng cầm đi chơi đi a cái này nào quảng đột nhiên ngây dại mặc dù mắt lộ ra khát vọng nhưng vẫn là vô ý thức nhìn về phía ngao bình ngao bình cũng có chút c h ấ n kinh bất quá sau một khắc lập tức liền kịp phản ứng vội vàng nói đại thánh cái này quá quý giá chúng ta không thể quý giá cái gì à, đồ chơi mà thôi tề thiên cắt ngang ngao bình lời nói trực tiếp đem cây gậy vứt xuống ngao q u ả n g trong tay từ chối nữa chính là không đem ta làm bằng hưu cái này nghe được tề thiên nói như thế ngao bình cũng không tiện cự tuyệt đã như vậy vậy ta liền đại tiểu nhi đã tạ đại thánh tạ ơn đại thánh ngao quẳng cũng là kích động nói tạ sau đó liền yêu thích không vung tay cầm trưởng côn bắt đầu vớt ve long tiên kém chút không có chảy ra thượng phẩm tiên tiên linh bảo a bọn hắn long cung mặc dù trong mắt người ngoài là bảo bối đông đ ả o nhưng chỉ có bọn hắn long tộc tự mình biết căn bản cũng không phải là chuyện như vậy bảo bối của bọn hắn cũng chỉ là tại phổ thông tu sĩ trong mắt tính bảo tại đại năng trong mắt chỉ có thể coi là bình thường mạnh nhất cũng chính là thượng phẩm tiên tiên linh bảo đều tại tứ hải long vương trong tay kỳ thật long hắn lượng kiếp lúc long tộc thượng phẩm tiên tiên linh bảo thật là nhiều vô cùng thực phẩm cũng không ít đáng tiếc lượng kiếp một trận chiến long tộc thương vong thảm trọng tiên tiên linh bảo cơ bản đều thất lạc chỉ còn lại một chút không cao cấp linh bảo dẫn đến hiện tại tân sinh long tộc trong tay đều không có gì tốt vũ khí ngao quảng bây giờ được cái này thượng phẩm tiên thiên linh bảo đương nhiên sẽ có chút thất thố thấy ngao quảng kia không có thấy qua việc đợi mất mặt bộ dáng ngao bình e m thầm liền chừng hắn số mắt thật là ngao quảng l ự c chú ý tất cả côn bên trên căn bản là không có nhìn thấy cái này khiến ngao bình cái chán gân xanh mẹ lên ném long a thấy tề thiên mắt lộ ra cổ quái ngao bình vội vàng lúng túng nói sang chuyện khác không biết đại thánh lần này đến đây cần làm chuyện gì nghe được ngao bình hỏi thăm tề thiên trong đầu long vương đùa nghịch côn hình tượng lập tức tạt ra ho nhẹ một tiếng n à y đến chủ yếu là muốn theo đạo hữu nghe ngóng chuyện gì nói lật tay lấy ra một cái định hải châu đạo hữu có thể từng gặp loại này linh châu a ngao bình k h ẽ di một tiếng nhìn xem tề thiên trong tay định hải châu có chút kinh nghi bất định cái này thế nào như vậy nhìn con mắt tấu chương xong chương hai trăm linh tám năm đấm lớn hải nhãn chương hai trăm linh tám năm đấm lớn hải nhãn chương hai trăm linh tám năm đấm lớn hải nhãn a thế thiên ánh mắt lập tức sáng lên trong lòng có chút kích động quen thuộc cái kia chính là nhìn thấy qua có hy vọng a định hải châu định hải thế thiên chính là dưới đây suy đoán tứ hải long tộc nơi này có thể sẽ có manh mối cho nên mới đi đến được long tộc không có nghĩ rằng thật đúng là nhường hắn đoán đúng kỳ quái làm sao nghĩ không ra tới đâu ngao bình sờ lấy đỉnh đầu của mình xương rồng c h o mày một bên dạo bước một bên tự lẩm bẩm đến cùng ở đâu gặp qua đâu định hải thần châu lúc này lực chú ý theo linh bảo bên trên thu hồi ngao quảng đống nhiên kinh hô một tiếng phụ hoàng đây không phải hải nhãn bên trong viên hướng kia định hải thần châu sao định hải thần châu ngao bình nghi ngờ lặp lại câu ngay sau đó giật mình nói đúng đúng là định hải thần châu ta nói thế nào nhìn quen mắt như vậy chứ ai không đúng nói đến đây ngao bình thanh em dừng một chút nhìn xem tề thiên trần trờ nói đại thánh cái này định h ả i thần châu ngươi là câu nói kế tiếp mặc dù không có nói xong nhưng tề thiên lại hiểu hắn ý tứ đây là hoài nghi hắn t r ố n g a bất quá tề thiên cũng không có sinh khí dù sao cho dù ai tại trong tay người khác nhìn thấy nhà mình b ả o bối phản ứng đầu tiên chính là nhà mình b ả o bối bị trộm đổi t h a n h hắn hắn cũng sẽ như thế m u ố n lắc đầu tề thiên không có quá nhiều giải thích mà là lần nữa lấy ra ba viên định hải châu tăng thêm trong tay hết thảy bốn khỏa định hải châu xuất hiện ở ngao bình cùng ngao q u a n g trong mắt cái này để cho hai người lập tức trận mắt hốc mồm thấy một màn này tề thiên mặt lộ vẻ mỉm cười cái này so giải thích hưu dụng nhiều một cái là trộm nhiều còn có thể lại là trộm chỉ là một giây sau nụ cười liền cứng ở trên mặt đại thánh ngươi thế nào đem cái khác ba biển định hải thần châu cũng t r n g được ách nhìn xem ngao bình tức giận vẻ mặt tề thiên im lặng đồng thời lại có chút h ư phấn cái khác ba biển cũng có cái này định hải châu nhưng mà ngao bình cũng không trả lời tề thiên vấn đề mà là lo làm nói đại thánh Hải hải A đừng đừng cái, hải hải cái này ngao h hải thần n châu k ô động ư bình lập tức trận tròn mắt nhưng sau một khắc lại thật dài nhẹ nhàng thở ra không phải l i Tề t tốt nếu không trộm định hải thần châu người sẽ chết không có chốt trôn bọn hắn long tộc cũng sẽ phải gánh chịu liên lụy chỉ có điều hắn bên này vừa thở p h à o thề thiên lại mở miệng mục đích chuyến này của ta chính là những n à y định hại thần châu tứ hải hải nhãn đã có ta khẳng định là muốn lấy đi cái này nghe được thề thiên lời nói ngao bình lần nữa biến khẩn trương lên tận tình khuyên bảo nói cái này thật không được ca đại thánh lão long ta vừa rồi nói không có một câu nói ngoa vọng động thực sẽ ra chuyện lớn chỉ là thề thiên căn bản không hề lay động thái độ kiên quyết thấy thế ngao bình trong lòng không khỏi phát lên một cỗ tức giận hắn là thật không nghĩ tới tề thiên này đến lại là mong muốn cấp đoạt bọn hắn tứ hải định hải chi bảo đây quả thực là muốn đem bọn hắn long tộc hướng trong hố l ử a đầy a lúc trước long hắn lựa k i ế p bọn hắn long tộc nghiệp lực quá khổng lồ dẫn đến kém chút diệt tộc cuối cùng không thể không hướng thiên đạo thể long tộc nguyện vĩnh c h ấ n tứ hải hoàn lại lượng kiếp n h â n quả đồng thời còn có thể dùng tạo phúc hồng hoang có được công đức rửa sạch vô biên nghiệp lực đã nhiều năm như vậy thật vất vả khôi phục một chút nguyên khí hiện tại nếu để cho tề thiên đến một màn như thế long tộc nhiều năm như vậy nỗ lực tuyệt đối sẽ một khi bị đánh về nguyên hình coi như tề thiên cùng hắn long tộc giao h nhưng quan hệ tới tộc quần sinh tử cùng lợi ích những này toàn đều có thể bỏ qua nhất định không thể để cho tề thiên lấy đi định hải thần châu Bằng không bọn hắn long tộc liền xong rồi thật là đối mặt tề thiên ngao bình lại lại không dám cưỡng ép đậu thủ thậm chí quá đáng uy hiếp lời cũng không dám nói bởi vì vị này chính là thí qua thánh tuyệt thế hư nhân g n hắn long tộc không thể chơi vào nghĩ đến cái này ngao bình không khỏi có chút bị đèn nén lúc trước hắn long tộc làm vì thiên địa bá chủ một trong chưa từng như thế khuất v ư qua long du nước cạn bị siếc khỉ a ngao bình thở sâu đệ xuống tạp n i ệ m trong lòng chấm dãi nói đại thánh Ta đương hải hải nhiên n cũng không phải là uy hiếp bởi vì hắn biết coi như nhà mình lão tổ trúc long thân tự ra tay kết quả cuối cùng cũng khẳng định là bị ngựa sát phần hắn bây giờ nói ra đến chỉ là muốn tề thiên có thể xem ở trúc long trên mặt núi thủ hạ lưu t ì n h đáng tiếc thế thiên vẫn lắc đầu từ chối bốn khỏa định hải châu ta nhất định phải muốn hết nghe nói như thế ngao bình thật sự có chút ép không được lựa giận trong lòng chỉ là không đợi hắn nổi giận t h ề thiên rồi nói tiếp bất quá ngươi yên tâm ta sẽ không đưa tứ hải cùng hồng hoang sinh linh tại không để ý lấy đi định hải châu trước đó ta khẳng định sẽ trước giải quyết hải nhãn bạo động vấn đề lời này vừa nói ra ngao bình lập tức trong lòng dừng một chút nhưng đối tề thiên ý nghĩ cũng không coi trọng đại thánh cái này tứ hải hải nhãn là hồng hoang thiên địa chưa viên m ạ n thiếu hụt lỗ thủng cùng hỗn độn tương thông cũng chính bởi vì hỗn độn chi khí không ngừng tràn vào mới sẽ tạo thành nước biển bạo động cái này không phải sức người có thể giải quyết thiên địa thiếu hụt thể thiên sắc mặt biến h hắn vẫn thật không nghĩ tới điểm này tứ hải hải nhãn lại là thiên địa chưa viên mãn cụ tượng bất quá cái này lại sẽ không nhường hắn lùi bước hắn tình huống hiện tại cũng là không thể lạc quan lưu cho thời gian của hắn cũng không phải rất nhiều hiện tại tất cả định hải châu hạ lạc đều đã tìm tới hỗn độn trí bảo gần ngay trước mắt hắn làm sao có thể từ bỏ sự tình không có tuyệt đối ta đi trước hải nhãn nhìn xem cái này nghe nói như thế ngao bình biến sắc nhưng lại không dám cự tuyệt bởi vì hắn nhìn ra tề thiên trong mắt kiên định đã đại thánh muốn nhìn kia lão long liền dẫn đại thánh đi xem một chút nếu như chuyện không thể làm mong rằng đại thánh dơ cao đ á n k ẽ đại thánh theo lão long tới đi ngao bình đầu tiên là đem ngao quảng nối lui sau đó dẫn đầu dẫn đầu hướng về lòng cung hậu điện mà đi thề thiên cũng đi theo nhưng mà làm đi theo ngao bình đi vào đông hải hải nhãn về sau tề h thiên lập tức vẽ mặt một bức ngươi xác định đây chính là đông hải hải nhãn xác định thấy n g a o bình v ẹ mặt thành thật tế h thiên khỏe miệng không tự chủ kéo ra trong lòng chưa tính toán gì chỉ con mẹ nó bay qua để cho người ta nghe tiếng biến sắc nói về táng đảm đông hải hải nhãn h u n g danh h i ể n hách quy khư chi địa lại là một cái còn không có hắn nắm đấm lớn vòng xoáy nhỏ lựa gạt k h í đâu tế h thiên sắc mặt lập tức biến bất tiện ta ghét nhất người khác g ạ t ta tấu chương s o n g chương hai trăm linh chín hải nhãn thế giới trúc long sắc cơ chương hai trăm linh chín hải nhãn thế giới trúc long sắc cơ chương hai trăm linh chín hải nhãn thế giới trúc long sắc cơ đại thánh lão long thật không có lửa ngươi đây đúng là đông hải hải nhãn chỉ là từ bên ngoài nhìn xem không hiện ngao bình cười khổ giải thích đối với tề thiên hiểu lầm hắn cũng có thể hiểu được dù sao cái này hải nhãn bề ngoài nhìn xem quả thật có chút có tiếng mà không có miếng cho dù ai lần đầu tiên cũng sẽ không đem cái này vòng xoáy nhỏ cùng k i a kinh khủng hải nhãn liên hệ với nhau đông hải so cái này lớn vòng xoáy có nhiều lắm mà nghe được ngao bình giải thích tề thiên vẻ mặt hơi nguội như có điều suy nghĩ b á hai đạo l ó a mắt kim quang theo trong mắt bán ra đem tia vòng xoáy nhỏ ở bên trong không gian bão phủ sau một khắc tề thiên trong tầm mắt vòng xoáy cùng không gian xung quanh cũng dần dần trở thành nhặt cho đến biến mất. một tầng từ vô số pháp tắc tạo thành hồng hoang thiên đ ị a bình t r ư ớ n g xuất hiện tại tể h thiên trong mắt chỉ có điều thiên đ ị a này bình t r ư ớ n g có một chỗ vạn trượng bình phương pháp tắc lại là cực kỳ mầm manh không ngừng có đại lượng hỗn độn chi khí từ nơi đó tràn vào hồng hoang bất quá những này tràn vào hỗn độn chi khí cũng không có đối đông hải tạo thành ảnh hưởng bởi vì chỗ này yếu kém chi đ ị a bị một cái phương viên mấy ngàn vạn trượng tiểu thế giới cho bao phủ ở bên trong tất cả hỗn độn chi khí tất cả đều bị hút vào bên trong thế giới nhỏ này thấy một màn này thế thiên lập tức giật mình nói thì ra vòng xoáy này hải nhãn là tiểu thiên thế giới lối vào đại thánh tuệ nhãn ngao bình nhìn xem tề thiên tản ra kim mang hai mắt mặt lộ vẻ tán thưởng mặc dù hắn biết vòng xoáy này chính là tiểu thế giới nhập khẩu thậm chí từng tiến vào nhiều lần nhưng lần đầu tiên tới này còn là bởi vì t r ú c long l á o tổ chỉ dẫn thư bên ngoài mặc kệ hắn như thế nào dò xét cái kia chính là vòng xoáy nhỏ hắn căn bản phát hiện không ra mảy may mánh khỏe cùng dị thường mà tề thiên chỉ là liếc mắt liền nhìn ra vòng xoáy bản chất cái này thần thông quả thực để cho người ta hâm mộ kỳ thật đối với mình phá vọng kim âu tề thiên cũng là rất hài lòng khám phá hư ả o trực quan bản nguyên thật là giúp hắn không ít bận điệu mặc kệ là chiến đấu vẫn là lĩnh hội phát tắc bất quá có một chút khá là phiền thoái cái kia chính là cái này phá vọng kim mâu phải chủ động thi triển mới có thể không thi triển lúc ánh mắt của hắn cùng thường nhân không có gì khác biệt thì như vừa rồi ngay từ đầu hắn liền không có nhìn ra vòng xoáy dị dạng về phần một mực mở ra thế thiên hiện tại còn làm không được chủ yếu là cái này phá vọng kim mâu thi triển tiêu hao pháp lực rất lớn một mực thi triển t h ế thiên căn bản không kiên trì được quá lâu chỉ có dùng đến hoặc là thời khắc mấu chốt mới có thể thi triển dù sao hắn hiện tại chính thức cảnh giới mới là chuẩn thánh trung kỳ chiến lược mạnh là bởi vì lực chi pháp tắc thể nội pháp lực vẫn là chuẩn thánh trung kỳ tiêu chuẩn đương nhiên chờ hắn thành thánh phá vọng kim mâu điểm này tiêu hao đối với hắn cơ bản liền có thể bỏ qua không tính đại thánh mời đi lúc này ngao bình đối với tề thiên làm cái tư thế mời tề thiên lắc đầu đạo hữu là chủ vẫn là đạo hữu trước hết mời ta đi theo t ố t nghe nói như thế ngao bình cũng không khách khí nữa trực tiếp hướng về vòng xoáy đi đến theo hắn đến gần dường như bị một cỗ vô hình thế giới không gian chi lực bao phủ thân hình càng ngày càng nhỏ c u tiếp lấy lại đem theo la hầu kia giành được diện thế hát liên cũng hóa thành chiến giáp bộ ở bên ngoài sau đó kim cô bổng cũng nằm trong tay làm xong đây hết thảy tề thiên lúc này mới cẩn thận hướng về vòng xoáy đi đến đó cũng không phải nhắc gan mà là cẩn thận dù sao hắn hiện đang toàn lực cơ hội xuất thủ chỉ còn lại một lần hắn đến chân quý lấy điểm cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm luôn a ông theo một hồi không gian ba động tề thiên trước mắt đột nhiên biến đổi thân hình đã xuất hiện ở một cái khắc không gian xa lạ bên trong phương viên mấy ngàn vạn trượng n h ấ t mắt liền có thể nhìn tận vô số hỏa diễm tràn ngập tại toàn bộ không gian hiện ra hỏa hồng c h i sắc chậm nhìn tựa như là ở vào một cái trong núi lửa bầu trời ngu muội toàn bộ thế giới không có chút nào sinh cơ đối với những này tề thiên chỉ một cái liếc mắt đảo qua lực chú ý liền bị ở giữa tiểu thế giới cảnh tượng hấp dẫn khi thấy rõ sau lập tức ngựa hút miệng khí lạnh chỉ thấy ở trong không gian này trung tâm vô số thần văn trải rộng có thể nói là lít nha lít nhít trên đó hiện ra điểm, điểm cựu thải tử quang đây là thiên tiên trần văn hơn nữa còn là đại đạo trần văn đại đạo trần văn thiên địa quy tắc tự hành diễn hóa có tuyệt thế c h ấ n áp chi lực thánh nhân bị c h ấ n áp đều không thể tùy tiện thoát khốn nhưng mà những n à y còn không phải kinh hãi nhất nhường tề thiên giật mình nhất chính là trong không gian một tòa cự đại c ủ a đá trên trụ đá cao nữa là hạ cắm trên đó chăm chú c u ộ n lại một đầu cựu trào cự long đầu này cự long toàn thân hiện lên hỏa hồng c h i sắc trên thân thỉnh thoảng dâng lên nói đạo hồng sắc cực nóng hòa diễm tản ra khí tức cường đại lớn trên thân rồng từng cái từng cái ngàn trượng phẩm chất t ừ cựu thải đại đạo trận văn hóa thành trật tự xích sắt đem nó trói buộc tại cột đá phía trên hắn không nghĩ tới nhà mình lão tổ pháp tắc đột phá đến ba thành đây chính là có thể chiến thánh nhân a ha ha làm cho đạo hữu chê cười trúc long đầu tiên là đắc ý cười lớn một tiếng tiếp theo khiêm tốn ó i không so được đạo hữu lực chi p h á p tắc ngao bình tiểu tử này thật là thường xuyên nói lên đạo hữu thì thánh tiến hành có thể nói là khai thiên tích địa phần độc nhất lao long ta mới là cảm giác sâu sắc bội phụ đạo hữu quá khen rồi thế thiên khẽ cười một tiếng sau một khắc ánh mắt ngưng tụ ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm trúc long đỉnh đầu chỉ thấy một quả linh trâu ngay tại trúc long hai cây sừng rồng ở giữa lơ lửng Từng đạo c u ầ n bạo hỗn độn chi khí bị hút vào trong đó sau đó lại hóa thành dịu dàng ngoan ngoãn thiên địa linh khí trả lại tới tiểu thiên thế giới định hải thần châu thế thiên trong nháy mắt liền nhận ra được trong mắt quang mang lập tức đại thịnh mà trúc long cũng chú ý tới tề thiên ánh mắt giải thích nói nơi đây hải nhãn tiểu thiên thế giới quá mức nhỏ yếu không cách nào hoàn toàn chấn áp thiên địa lôi thủng dốc và o hỗn độn chi khí toàn bộ nhờ cái này định hải thần châu hấp thu chuyển hóa mới lấy chấn áp lại hải nhãn tiểu thế giới h ờ i hơi giải thích câu trúc long lại mắt lộ ra hiếu kỳ nói không biết đạo hữu này đến cần làm chuyện gì nói ánh mắt còn mịt mở liếc mắt lao hắn bị đại đạo trận văn trói buộc tại cái này tiểu thiên thế giới không cách nào cảm ứng được thế giới bên ngoài bình thường có việc đều là ngao bình truyền lời lần này cũng không có sớm cùng hắn thông chi ngao bình thấy nhà mình lão tổ ánh mắt nhìn về phía chính mình lập tức lộ ra một vệ t c ư ờ i khổ vừa mới biết được lão tổ có thánh nhân chiến lực còn có chút hưng phấn nhưng nghĩ đến tề thiên có thi thánh chi lực thích thú lại mất giáo cái này định hải thần châu vẫn là không gánh nổi a lúc này nghe được t r ú c long hỏi thăm tề thiên đem ánh mắt theo định hải châu bên trên thu hồi nhìn xem chúc long nói ta muốn lấy đi định hải châu cái gì chúc long đầu tiên là khẽ giật mình ngay sau đó vẻ mặt liền chìm xuống dưới cái này định hải thần châu là ta long tộc chấn áp hải nhãn chi bảo không có nó ta long tộc sẽ có thai h o a n g ở đầu đạo hưu đây là muốn cùng ta long tộc khai chiến sao nói xong lời cuối cùng trong mắt đã nổi lên hung quan g cùng sắc ý xem như đã từng bá chủ bây giờ lại có thể có người dám đánh hắn long tộc chi bảo chủ ý cái này khiến b á đạo đã quen chúc long làm sao có thể nhẫn tấu chương xong chương hai trăm mười định hải châu tới tay chương hai trăm mười định hải châu tới tay chương hai trăm mười định hải châu tới tay khai chiến tề thiên kém chút bị chúc long chọc cười đây là cồn vọng không còn giới hạn a ngươi nếu không sợ long tộc diệt tộc đại khái có thể thử một chút nói xong lời cuối cùng n ữ khí bỗng nhiên lạnh xuống tề thiên ghét nhất loại này đắm chìm trong ngày xưa huy hoàng không nhìn rõ tự thân cồn g vọng hàng người con tưởng là long tộc là thượng cổ bá chủ thời điểm đâu coi như cái này chúc long pháp tắc đột phá có thánh nhân chiến l ự c tề thiên cũng không có gì kiên kỵ vây khốn chúc long thật là đại đạo t r ậ t văn lấy chúc long thực lực bây giờ mong muốn thoát khốn căn bản không có khả năng hơn nữa coi như chúc long thật thoát khốn hắn cũng có thể đem diệt sát bất quá là một cái giá lớn, lớn nhỏ mà thôi về phần cái khác long tộc hắn liền một lần cuối cùng toàn lực cơ hội thi triển đ bản thân chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới cũng có thể d i ệ t hiện tại long tộc dù sao long tộc mạnh nhất tứ hải long vương cũng liền đại la kim tiên đình phong cảnh giới thậm chí hắn đều có thể không cần tự mình độc thủ n h ư ờ n g môn hạ đệ tử ra tay đều được cho nên hắn là thật không biết cái này trúc long ở đâu ra lực lượng cường ngạnh như vậy vẫn cảm thấy hắn sẽ không đối long tộc độc thủ hắn tề thiên danh giới cuối cùng có thể không thế nào cao ngươi lại dám uy hết ta trúc long không biết tề thiên ý nghĩ trong lòng nghe được tề thiên lời nói mắt rồng đột nhiên trừng trừng khổng lỗ long thân cũng bắt đầu chậm rãi du động ràng co nhưng mà đại đạo trận văn hóa thành trật tự xích sắt lại là bộ phát ra t r ư ớ n g mắt q u a n mang ngay sau đó chính là một hồi thích chặt đem trúc long trên người long lân đều s i ế t phát nổ mấy mảnh giống trúc long lập tức phát ra một tiếng gào lên đau đớn long thân lập tức đình chỉ dãy r u a hôn đ à n trúc long giận mắng một tiếng nhìn xem trên thân r ồ n g trói buộc đại đạo xích sắt trong mắt có vô tận biệt khuất cùng phẫn nộ cái này đại đạo trận văn quá mạnh hắn cho dù có thánh nhân chiến lực cũng căn bản dãy r u ộ g mà không thoát một bên ngao bình thấy nhà mình lao tổ thật không cách nào thoát khốn tâm hoàn toàn chìm xuống dưới cũng không dám lại ôm may mắn tâm lý vội vàng hướng l Cái ngài à y tề thiên thực lực quá mạnh, ta mạnh, n lực l quá o tộc thật cách bây giờ thật không n o chống l ạ q u â ngao tử báo thủ báo h mười năm n k ô muộn. châu Ngài viên này định、hải、thần hắn ngài à, hải hết cho trước t có o chấn, cái này hải cũng hải nhãn không này sẽ b ạ động. Nghe Ngao bình có chút nhận sợ lời nói t r ú c long vô ý thức liền nổi giận hơn nhưng lập tức lại bình tĩnh lại biết ngao bình nói không sai hắn bây giờ bị khốn căn bản là không có cách trợ giúp long tộc nếu như cứng rắn nữa xuống dưới đối phương thẹn quá hóa giận diệt long tộc vậy hắn coi như hối hận không kịp nghĩ đến cái này cứ việc trong lòng không cam lòng nhưng trúc long vẫn là cưỡng chế lấy l ử a giận trong lòng dùng lực lượng pháp tắc bao vây lấy đ ị n h hải thần châu sau đó đem nó đưa ra ngoài nhìn lên trước mặt đ ị n h hải châu thề thiên sắc mặt hơi chậm đưa tay đem đ ị n h hải châu nắm trong tay cảm ứng một phen xác định không giả sau liền thu nhập nguyên thần bên trong ẩm ẩm mà tại đ ị n h hải châu bị thề thiên thu hồi trong nháy mắt hải nhãn tiểu thế giới lập tức chấn động một cỗ đại phá diệt nguy cơ đột nhiên xuất hiện trúc long biến sắc há miệng đem tự thân long châu phun ra thay thế đỉnh hải châu bắt đầu hấp thu cùng chuyển hóa hỗn độn chi khí này mới khiến hải nhãn tiểu thế giới lần nữa ổn định lại. Bất quá. t r ú c long sắc mặt lại là rất khó nhìn t r ứ n g mắt t ề thiên ngữ khí bất thiện nói đã lấy được định hải thần châu kia liền rời đi a ta long tộc không chào đón ngươi a tề thiên suy cười một tiếng không thèm để ý cái này không có điểm bức đếm được t r ú c long vung câu nói tiếp theo trực tiếp quay người đi vào vòng xoáy rời đi tiểu thế giới này ta đi cái khác ba cái hải nhãn nhìn xem nghe nói như thế t r ú c long trong nháy mắt minh bạch tề thiên ý tứ lập tức lần nữa bạo g i ậ n lên hôn t r ư ớ n g lấn long quá đáng sau đó đột nhiên nhìn về phía nga bình tức giận nói ngươi đi cho ta đem hắn nói đến đây nhìn xem mặt lộ vẻ bất đắc dĩ ngao bình t r ú c long phía dưới lập tức nói không được nữa biến có chút cực hứng long tộc xuống dốc ca n g ư ơ i trở về đi cùng ngươi ba cái huynh đệ nói rằng t i ê u tề thiên nếu là muốn lấy đi định hải thần châu liền để hắn lấy coi như cuối cùng gây họa tới hồng hoang sinh linh tuyệt đại bộ phận nghiệp lực cùng thiên phạt cũng là hắn tề thiên ta long tộc chịu điểm tác động đến cùng lắm thì làm lại từ đầu nói xong lời cuối cùng t r ú c long một hồi nghiến răng nghiến lợi là ngao bình nhẹ gật đầu tâm tình cũng rất là xa s u t trước đó tề thiên đối với hắn và long tộc rất là khắc khí n h ư n g hắn vẫn cảm thấy là bởi vì long tộc đã từng bá chủ thân phận nhưng hôm nay phát sinh tất cả lại làm cho hắn hoàn toàn nhận rõ sự thật khách khí cũng v ẻ n vẹn thái độ thật chạm tới lợi ích cái gì ngày xưa bá chủ đều là quá khứ mây khói không ai sẽ quan tâm long tộc đã xuống dốc không có cường ngạnh vốn l i ế m a lại lừa mình dối người xuống dưới chỉ có thể là tự chịu diệt vong bất quá nhìn thấy t r ú c long có chút lo lắng vẻ mặt ngao bình rộng rộng nói lao tổ cũng không cần lo lắng quá mức t i ê u t ể thiên trước đó nói hắn cũng sẽ không cưỡng ép lấy đi cái khắc định hải thần châu nói muốn trước giải quyết hải nhãn bạo loạn vấn đề mới có thể thu lấy định hải thần châu cho nên ta long tộc không nhất định sẽ xảy ra chuyện giải quyết hải nhãn bạo loạn nghe do ngao bình nói tới trúc long đầu tiên là s ư n g sở tiếp lấy lại lắc đầu không dễ dàng như vậy không có định hải thần châu hải nhãn thế giới liền sẽ bị vô tận hỗn độn chi khí trôn v ù i muốn phải giải quyết trừ phi hắn có thể bắt lấy mấy cái pháp tắc lĩnh ngộ được c h u ẩ n thánh đỉnh phong tu sĩ c h â n áp tại hải nhãn bên trong để bọn hắn như ta cũng như thế thay thế đ ị n h hải châu chuyển hóa hỗn độn chi khí c h u ẩ n thánh đỉnh phong ngao bình lập tức lên người theo hắn biết chân chính trần thánh đỉnh phong là cảnh giới tại trần thánh hậu kỳ pháp tắc lĩnh ngộ đến gần vô hạn ba thành mà vu yêu lượng tiếp qua đi hơn g nữa minh hà cùng t h ấ n nguyên tử cũng không phải như vậy mà đơn giản đội bắt trấn áp nghĩ đến cái này ngao bình lập tức ngồi không yên vội vàng cùng t r ú c long cáo tử xông ra tiểu thiên thế giới hắn đến cùng đi qua nhìn một chút mặc dù không nhất định có thể làm cái gì c ũ n g không ngăn cản được cái gì nhưng không đi theo tâm hắn khó có thể bình an sau một ngày tề thiên cùng tứ hải long vương táo tử sau đó liền rời đi long tộc xếp bằng ở phi thiên cân đầu vân phía trên ý niệm trong lòng không ngừng phun trào tứ hải hải nhãn định hải châu hắn chỉ lấy đông hải viên kia cái khác ba viên hắn cũng không hề động ba khu đều là cùng đông hải nơi đó không sai b i ệ t lắm không có giống trúc long dạng này đại năng chấn áp hắn nếu là lấy đi đ ị n h hải châu tiểu thiên thế giới tất nhiên sụp đổ đến lúc đó hỗn độn chi khí tràn vào tứ hải kia tuyệt đối sẽ để tứ hải nước biển bạo loạn vô tận sinh linh đều sẽ gặp hắn mặc dù có nghiệp hỏa h ư n g liên cũng không sợ nghiệp lực nhưng diện thế thiên phạt hắn không thể coi thường lần trước tại tử tiêu cung bởi vì trắng trận cướp đoạt số một chạy trốn hồng mông tử khí khai ra thiên phạt cái kêu uy lực hắn hiện tại coi như bộ p h á t toàn lực cũng căn bản gánh không được tuyệt đối là hóa thành cho bùi kết quả về phần đi bắt ba cái như trúc long như vậy c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong đến chấn áp hắn cũng làm lớn nhưng làm không được bởi vì hắn hiện tại không có cách nào toàn lực ra tay không sử dụng một cơ hội cuối cùng đến lúc đó ai bắt ai coi như không nhất định cho nên hắn từ bỏ lấy đi định hải châu ý nghĩ đương nhiên cũng chỉ là tạm thời từ bỏ tấu chương xong chương 211, sư tôn học v ấ n quá khó khăn chương 211, sư tôn học v ấ n quá khó khăn chương 211, sư tôn học v ấ n quá khó khăn tề thiên chuẩn bị đi trở về thật tốt nghiên cứu một chút trong tay hắn định hải châu sau đó dùng ban cho vân trung tử càn công định thử xem có thể hay không luyện chế ra hấp thu cùng chuyển hóa hôn đội chi khí tiên thiên linh bảo nếu như có thể thành k i a liền có thể thay thế đ ị n h hải châu chấn áp tiểu thiên thế giới nghĩ đến cái này tề thiên một bên không chế phi thiên cân đ ầ u vân hướng hoa quả sơn phương hướng bay đi một bên dùng nguyên thần chi lực cảm ứng nghiên cứu trong tay một quả đỉnh hải châu t h bởi vì lúc trước sư tôn tề thiên có đã nói với hắn dân tộc tam hoàng ngũ đế trọng yếu nhất không phải cá nhân tu vì cao thấp mà là như thế nào dẫn đầu n dân tộc mạnh lên lớn mạnh làm cho cả dân tộc tin phục tôn sùng làm dân tộc trung chủ từ đó ngưng tụ nhân tộc khí vận kim long mới có thể công đức viên mãn cái này có thể không đơn thuần là tu vì tu hành dạy bảo mà là muốn dính đến rất nhiều mặc dù tề thiên cùng hắn mịt m ở sách một chút nhưng cụ thể muốn thế nào hành động dạy như thế nào phục hy lần thứ nhất v i sư khổng tuyên thật không có chút nào kinh nghiệm cho nên hắn mới thừa dịp phục hy còn chưa trưởng thành lúc chính mình trước nghiên cứu suy nghĩ đáng tiếc tám năm trôi qua khổng tuyên cũng vẹn vẹn lý giải cái đầu mối đằng sau muốn dạy như thế nào vẫn chưa hoàn chỉnh quy hoạch a i đi một bước nhìn một bước a khổng tuyên thở dài theo đỉnh núi đứng người lên thân hình loại lên liền hướng về xa xa phong tư bộ lạc mà đi lần nữa nhìn thấy khổng t u ê n hoa ấp rất là kích động nhiều năm như vậy chưa hiện thân hắn còn tưởng rằng đối phương đổi ý nữa nha giờ phút này thấy khổng tuyên xuất hiện vội vàng cùng phục hy nói khổng tuyên thân phận nhường phục hy bài kiến thời gian tám năm phục hy đã trưởng thành nửa đại tiểu tử hơn nữa cùng cái khác bốn p h í a n ị c h n g ậ m gây sự đứa nhỏ khác biệt phục hy lộ ra rất là thành thục viễn siêu cùng tuổi nghe được hoa ấp lời nói nhu thuận cung kính túi đầu phục hy bài kiến sư tôn đứng dậy a khổng tuyên vất tay một đạo pháp lực đem phục hy đ ỡ dậy sau đó nhìn về phía hoa ấp kể từ hôm nay phục hy theo ta ở phía sang ọ n núi kia bên trên tu hành đợi hắn sau khi thành niên ta lại cho hắn trở về hắn nói cuối cùng vẫn tại nhân tộc phiến thoái đại tiên hoa ấp đương nhiên sẽ không phản đối dạng dò phục hy phải thật tốt tu hành phục hy rất hiểu chuyện đợt đầu chờ hai người cáo biệt xong khổng tuyên cũng không ở lâu thêm trực tiếp cuốn lên phục hy hóa thành một đạo lưu quang hướng về trước đó trôn núi cao bay đi tiện tay tại sân núi mở một cái động phủ sau đó liền dẫn phục hy đi vào trong động phủ khổng tuyên ngồi ở phía trên phía dưới hấu tiểu phục hy đàng hoàng ngồi trên băng ghế đá không chỉ có không có có sợ hãi ngược lại hiếu kỳ ngựa đầu nhìn xem khổng tuyên sư tôn ngươi muốn dạy ta tu tiền phương pháp sao tu tiên phương pháp khổng tuyên cười cười hỏi ngược lại ngươi muốn học tiên pháp vì cái gì Ta p h sư tôn ngài có thể dạy ta sao nói xong lời cuối cùng nhìn xem khổng tiến ánh mắt lộ ra khẩn cầu cùng khát vọng có trí khí khổng tiến đầu tiên là khen một câu cũng không trả lời thẳng mà là chậm dai nói dân tộc mong muốn không bị khổ cần chỉnh thể cương đại không phải người dù sao h â n tộc không thể tu luyện phạm nhân rất rất nhiều coi như ngươi có thể biến cùng ngươi phụ thân đồng dạng cường đại cũng chỉ có thể để ngươi bảo hộ một cái bộ lạc nhưng lại không giúp được toàn bộ nhân tộc cho nên tu tiên có thể nhưng không thể đem lớn mạnh nhân tộc hy vọng toàn đều đặt ở tu tiên phía trên nghe nói như thế phục hy đầu tiên là ngần ngơ nhưng rất nhanh lại trở nên như có điều suy nghĩ lên thấy thế không tuyết nhẹ gật đầu thầm nghĩ không hổ là khí vận tri tử thông minh hơn người một chút liền rõ ràng sau này hẳn là rất tốt dạy bảo kỳ thật hắn vừa rồi kêu lời nói cũng không phải là đơn thuần muốn đả kích phục hy cũng không phải nhường phục hy không tu tiên dù sao phục hy muốn phải lớn mạnh n h â n tộc mong muốn công đức viên mãn còn không biết muốn bao nhiêu năm tháng nếu như không tu hành vạn nhất đại sự còn chưa thành người trước bởi vì thọ nguyên ở ra giám k i u thật liền thành chuyện cười lớn hắn chỉ là không muốn để cho phục hy đem trọng tâm toàn bộ đặt ở tu tiên cầu trên đường có một chút sức tự vệ liền có thể nhân tộc phát triển cùng lớn mạnh mới là phục hy tu hành chi đạo chỉ cần phục hy trở thành nhân tộc tiên hoàng trung chủ ngưng tụ ra nhân tộc khí vận kim long k i u đạt được công đức đem không cách nào đánh giá đến lúc đó phục hy tu vi tăng lên đem dễ như t r ở bàn tay thậm chí một lần hành động vượt qua hắn người sư tôn này cũng không phải là không được mà hắn cũng có thể hoàn thành sứ mạng của mình lúc này phục hy cũng dường như suy nghĩ minh bạch cái gì chờ mong nhìn xem khổng tuyên cái kia sư tôn ngài có thể dạy ta trợ nhân tộc lớn mạnh cùng mạnh lên tiên pháp sao có thể khổng t u y ê n nhẹ gật đầu nghĩ đến sư tôn tề thiên trước đó cùng hắn nói một phen c h ậ m g ã i nói nhưng này cũng không phải là tiên pháp mà gọi là nghiên cứu học vấn nói đến đây khổng tuyến dừng một chút đáy lòng cũng có chút mê hoặc đây là sư tôn tề thiên cùng hắn nói hắn cũng là nửa hiểu nửa không hiểu lúc này hắn cũng chỉ có thể t r ư ớ c chiếu vào tề thiên l ờ i nói nói n h â n tộc hiện tại không cách nào tu luyện phạm nhân chiếm đa số cho nên vấn đề lớn nhất vẫn là sinh tồn gian nan như thế nào nhường n h â n tộc thu hoạch được phong phú đồ ăn như thế nào làm n h â n tộc chiến thắng thiên h a i mới là trọng yếu nhất chỉ cần ngươi có thể giải quyết những ngày n a n đ ề n h â n tộc cực khổ sẽ giảm ít rất nhiều cũng có thể nhường n h â n tộc một lòng đoàn kết ngưng tụ ra vô lượng khí vợt đến lúc đó n h â n tộc cũng biết lớn mạnh mạnh lên ta muốn học cái này ngay xong khổng tuyên ó i tới phục hy lập tức biến hưng phấn lên kích động quỷ mọc xuống đất còn mời sư tôn dạy ta khu khu. Khổng đây là ta hoa quả sơn truyền thừa tiên pháp vô cực tiên điện chính là vô thượng phương pháp tu hành ngươi là khí vận tri tử sau này cần kinh nghiệm không ít gặp chắc trở cùng khảo nghiệm trước t i ê n g năng tu luyện phương pháp này chờ có sức tự vệ vi sư lại chuyển cho ngươi trợ giúp n h â n tộc lớn mạnh phương pháp phục hy khuôn mặt nhỏ lập tức tràn đầy vẻ mừng rỡ c h ậ t tiểu đại nhân dường như trịnh trọng nói đệ tử nhất định không phụ sư tôn kỳ v ọ n g cao rất tốt khổng tên u y ngạo nghễ gật đầu v i sư đưa ngươi đi một cái bảo địa nơi đó linh khí dư dả có thể t r ợ ngươi tu luyện có không h i ể u trực tiếp đều đi ra liền có thể dứt lời vung tay lên liền đem phục hy thu vào hắn ngũ hành nội thiên địa bên trong ai đem phục hy đưa đi tu luyện sau khổng tên thở dài một mực treo ở trên mặt cao ngạo lần thứ nhất biến mất không thấy gì nữa sư tôn a sư tôn thời gian trôi qua tháng năm vội vàng m à, qua phục hy không hổ là lo liệu khí vận mạ sinh cũng có thể là, là k h ổ n g t u y ê n nội thiên địa bên trong linh khí nồng nặc gia chỉ tác dụng ngắn ngủi tám năm thu vi liền đã đạt đến điệu tiên tốc độ chỉ là tới đ i a u tiên cảnh giới về sau phục hy tốc độ tu luyện đột nhiên chậm lại k h ổ n g t u y ê n phát giác sau như có điều suy nghĩ bất quá cũng không có t h u y nguyên mà là nhường phục hy về tới bộ lạc tại ngũ hành nội tiên địa những năm này phục hy tu luyện rất là khắc khổ bây giờ trở lại bộ lạc sau tu luyện cũng không đông xuống nhưng cũng không có quá quá coi trọng mà là đem trọng tâm đặt ở bộ lạc phía trên không ngừng quan sát bộ lạc vấn đề sinh tồn bây giờ n h â n tộc mặc dù nhưng đã khôi phục được bị yêu tộc đ ổ sát trước đó thậm chí bộ phận n h â n tộc tu sĩ thực lực càng mạnh nhưng đối với n h â n tộc k i a m ấ y vạn ước kinh khủng nhân số những tu sĩ này số lượng liền lộ ra cực kỳ thơ đất đa số bộ lạc liền một vị tiên nhân đều không có bộ lạc đồ an toàn bộ nhờ đi săn chỉ có điều hiện tại hồng hoang mặc dù không bằng v u yêu đ ạ i chiến t r ư ớ c phùng thịnh nhưng bởi vì tiên tiên linh khí nguyên nhân một chút g i ã thú cũng là cực kỳ hung hãn đối với tuyệt đại bộ phận đều là người bình thường n h â n tộc mà nói mong muốn đi săn kia là cực kỳ gian nan nếu là gặp lại một chút thiên h a i con mồi khan hiếm cái kia chính là nhân tộc khổ nhất khó thời điểm tử h vong cũng là phổ biến phong tư bộ lạc bởi vì có hoa ấp cái này huyền thiên tại đồ ăn rất ít k huyết h i ế u nhưng có khi phụ cận có yêu thú ẩn hiện thời điểm hoa ấp bởi vì muốn cảnh giác yêu thú tập kích bộ lạc không cách nào trợ giúp tộc nhân đi săn bộ lạc cũng biết lâm vào đồ ăn khuyết thiếu c ũ n g không có lập tức dựa vào tu vi của mình đi t r ợ giúp tộc nhân bởi vì là sư tôn khổng tuyên từng nói cho hắn biết t ậ n lực dùng phạm người thủ đoạn cùng tư duy đi giải quyết nhân tộc khó khăn dạng này về sau nhân tộc phạm nhân gặp lại loại này k h ố n cảnh cũng có thể tự mình giải quyết nếu không hắn khả năng giúp đỡ một lần hai lần nhưng không có khả năng một mực g i ú p luôn có hắn không có ở đây thời điểm đến lúc đó nhân tộc như thế vẫn là phải đứng trước k h ố n cảnh ăn bữa hôm lo bữa mai mà đây cũng là sư tôn dạy cho hắn cái thứ nhất học vấn theo căn bản giải quyết vấn đề cho nên phục hy liền không để ý đến chính mình tiên nhân tu vi dùng người bình thường thị giác đi xem suy nghĩ bắt đầu không ngừng tìm đ ò i mong muốn là tộc nhân tìm tới mới nơi cung cấp thức ăn chỉ là đây đối với phục hy mà nói lại cũng không dễ dàng bởi vì ngoại trừ quả dại cùng g i á thú hắn thực sự tìm không thấy có thể thay thế đồ ăn rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể lần nữa tìm tới sư tôn khổng tuyên đem chính mình gặp phải vấn đề nói ra khổng tuyên sau khi nghe được cười cười không nói gì mà là mang theo phục hy đi tới một đầu bờ suối chạy khổng t u ê n tay khẽ vẫy mấy đầu to mọng tôn cá bị hắn theo suối nước bên trong nhất ra đầu ngón tay hỏa diễn thoát ra Rất nói h h a n đến đây khổng tên tay trái hư nắm một bộ pháp lực ngưng tụ cung tiễn xuất hiện trong tay phải một cây pháp lực mũi tên bị hắn khoác lên cùng tiễn bên trên chỉ xéo bầu trời ngón tay buông lỏng sưu mũi tên cực tốc bán ra sau một khắc thê minh tiếng vang lên một con chim đánh lấy xoáy rơi xuống nhìn phục hy ánh mắt tỏa sáng rõ chưa nhiều tạ ơn sư tôn đệ tử minh bạch phục hy không người b á i t ạ cá cũng không ngăn liền lòng tràn đầy kích động rời đi thấy thế khổng t u y ê n cười cười đối với mình dạy bảo cũng rất là hài lòng những năm này hắn cũng không phí công đối với sư tôn tề thiên học vẫn mà nói hắn nhưng là khổ tâm nghiên cứu cuối cùng cũng có đ ư ợ c được hiện tại dùng để dạy bảo phục hy thành thạo điêu luyện mà phục hy tại từ biệt khổng t u y ê n trở lại bộ lạc sau liền đem chính mình học được phương pháp dạy cho tộc nhân mà đối phục hy nói tới phương pháp phong tư bộ lạc tộc nhân cũng không có hoài nghi hoặc là không tin bởi vì bọn hắn lúc trước đều nghe được thánh sư nói phục hy tương lai là nhân tộc thánh hiển cho nên bọn hắn liền căn cứ phục hy dạy đi bắt t ô m cá phi cầm có chỗ đến sau phong tư bộ lạc tộc nhân đối phục hy tràn đầy kính nghệ đối với cái này phục hy cũng không có quá nhiều vui vẻ bởi vì hắn phát hiện mặc kệ là dương cung b á n chim vẫn là tay không bắt t ô m cá hiệu suất đều quá thấp căn bản cũng không đủ no bụng cái này khiến phục hy phạm vào khó vô ý thức lần nữa tìm tới khổng tiên nói ra chính mình hoang mang lần này khổng tiên cũng không có cụ thể giáo phục hy đi làm thế nào bởi vì hắn cũng không muốn phục hy đối với hắn quá mức ỉ lại vừa gặp phải khó khăn liền tìm đến mình sẽ chỉ làm phục hy mất đi chính mình chủ kiến không biết suy nghĩ thời gian lâu dài đồ đệ này liền phế đi cho nên khổng tiên chăm chú nhìn phục hy có ý riêng nói gặp chuyện không cần trước tiên nghĩ đến cầu người khác muốn bao nhiêu suy nghĩ nhiều nhìn thiên địa tuần hoàn vạn vật tương sinh tương khác muốn giỏi về quan sát ngươi bình thường nhìn thấy nghe được nghĩ tới đều có thể vận dụng cho nhân tẩu thật tốt l ĩ n h mộ vi sư nói tới hiểu ngươi đem tiền đồ vô lượng là đệ tử thụ giáo phục hy túi người hành lễ sau đó như có điều suy nghĩ rời đi ngươi làm rất tốt ngay tại phục hy rời đi về sau một thanh em bỗng nhiên từ thiên không chuyển đến nhường khổng tiên trái tim lập tức xích chặt nhưng sau một khắc lại bông u lỏng xuống ngầm đầu nhìn chầm c h ầ m rơi xuống bóng người không người nói sư tôn ân thế thiên rơi vào khổng tiên trước người mắt lộ ra vẻ hài lòng xem ra là vi sư quá lo lắng vốn còn muốn nhắc nhở ngươi nắm chắc phân tức không cần quá cương triều hiện tại xem ra ngươi làm không tệ toàn bộ nhờ sư tôn dạy bảo nghe tề thiên tán thưởng khổng tiên khiêm tốn cười cười sau đó hỏi sư tôn ngươi này đến hẳn là còn có việc k h á ca khổng tiên có chút hiếu kỳ nếu như chỉ là nhắc nhở hắn chỉ cần nguyên thần truyền âm liền có thể căn bản không cần tự mình tới đây không tệ tề thiên nhẹ gật đầu v i sư cùng ngươi sư đệ vần trung tử đang chuẩn bị luyện chế một cái có thể chuyển hóa hỗn độn chi khí linh bảo nhưng thiếu ít một chút tham chiếu ngươi hỗn độn hổ lô trước cho mượn vi sư dùng xuống là nghe nói như thế khổng t u y ê n không trần c h ờ chút nào trực tiếp đem hỗn độn hổ lô lấy ra giao cho tề thiên tề thiên tiếp nhận hỗn độn hổ lô cũng không lập tức rời đi mà là nhìn xem hỗn độn hổ lô rơi vào trầm tư khổng t u y ê n thấy thế mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không ra quấy dậy mấy hơi sau tề thiên lấy lại tinh thần đối với khổng tiến hỏi trước đó ngươi dùng ngũ sắc thần quan cùng hỗn độn hồ lô kết hợp tìm hiểu ra ngũ hành nội thiên địa lúc trước vi sư đề nghị ngươi đem nó diện hóa thành tiểu thiên thế giới có cái gì đầu mối k h ô n g t i ê n lập tức m ặ t lộ vẻ vẻ xấu hổ hồi sư tôn đệ tử ngu dốt cái này cũng không trách ngươi tề thiên lắc đầu tiểu thiên thế giới là thánh nhân mới có thể mở tích ngươi mặc dù là diện hóa nhưng đối ngươi bây giờ mà nói vẫn là rất khó khăn trước đó nói muốn vì ngươi tự mình biểu thị mở tiểu thiên thế giới nhưng vi sư hiện tại tu vi xảy ra chút vấn đề nghe được cái này khổng tiến lập tức có chút lo lắng sư tô vi của ngài ra cái gì không cần lo lắng vấn đề nhỏ thế thiên khoát khoát tay không có nhiều lời nói tiếp vài vạn và năm bên trong vi sư đoán chừng đều không thể vì ngươi biểu thị bất quá v i sư vừa mới nghĩ tới một cái biện pháp tốt hơn có thể nhường thực lực ngươi tại không có diện hóa s u ấ t tiểu thiên thế giới trước đó tăng lên trên diện rộng n g h e đến lời này khổng tuyên ánh mắt lập tức s á n g rõ mặt lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ đối với thực lực hắn nhưng là cực kỳ khát vọng lúc trước vừa xuất thế đối mặt t r ư thiên đại năng sâu kiến cảm giác hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được cho nên hắn cho tới nay tu luyện đều cực kỳ khắc khổ nhưng gần nhất hắn rõ ràng cảm thấy thực lực bản thân tốc độ tăng lên biến trầm mặc dù hắn tức sẽ thành c h u ẩ n thánh nhưng hắn biết coi như tấn thăng đôi thực lực của hắn tăng lên cũng sẽ không quá lớn bởi vì c h u ẩ n thánh thực lực cao thấp chủ yếu là cái nhìn t h ì lĩnh n g ộ đấu chương xong chương 213, t r u n g chủ phục h y có người quậy phá chương 213, t r u n g chủ phục h y có người quậy phá chương 213, t r u n g chủ phục h y có người quậy phá mà bây giờ khổng tuyên pháp tắc lĩnh n g ộ đã đạt đến c h u ẩ n thánh cảnh giới bởi vậy hắn coi như trạm thi thành c h u ẩ n thánh cũng chỉ là thể nội pháp lực hùng hậu một chút thực lực tổng hợp tăng lên sẽ rất nhỏ hiện tại sư tôn có biện pháp nhường hắn thực lực tăng lên trên diện rộng khổng tuyên ha có thể không kích động mời sư tôn chỉ điểm thấy khổng tiên như thế t h ề thiên cũng là rất cảm thấy vui mừng xem như người tu hành liền phải có loại này vĩnh không vừa lòng thực lực bản thân dã vọng cùng truy cầu học hại vô nhai tu hành cũng không có tật cùng lần này thiên hoàng c h i sư ngươi sẽ đạt được không ít công đức đến lúc đó ngươi dùng công đức c h i lực đem cái này hỗn độn hồ lô hoàn toàn tan vào ngươi ngũ hành nội thiên địa mặc dù sẽ mất đi một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo nhưng lại có thể nhường ngươi ngũ hành nội thiên địa hàng rào c à n cứng cỏi coi như tạm thời không có diện hóa xuất tiểu thiên thế giới thánh nhân phía giới bị ngươi xoát đi đây thiếu có người có thể chạy ra hơn nữa Cái này cũng này không ảnh h đúng ngươi diện về sau diện hóa, thậm chí đến lúc đó như sư tôn i còn chưa thành thánh hắn cũng chỉ có thể xưng thứ hai hắn có thể đánh không lại nhà mình sư tôn bất quá đến lúc đó có thể dùng sư tôn thử một chút chính mình ngũ hành nội thiên địa uy lực như thế nào nghĩ đến cái này không tiến lập tức trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn đối với tể thiên không người nói nhiều tạ ơn sư tôn đi ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một chút v i sư đi về trước đối với khổng tiên ý nghĩ trong lòng t h thiên cũng không biết rõ nếu không hắn rất có thể hiện tại liền đến quân pháp bất vị t h ầ n một bên khác đạt được khổng tiên chỉ điểm phục hy cũng không trở về bộ lạc mà là đi tới một dòng sông bên cạnh nhìn xem thanh tịnh trong nước sông đại lượng du động tôm cá phục hy lông mày thật sâu n h ă n lại nên như thế nào mới có thể nhanh chóng bắt cá đâu chỉ là nghĩ nửa ngày cũng không có chút nào đầu mối nghĩ có chút nhức đầu phục hy thở dài quay người hướng về bộ lạc bước đi sư tôn nói muốn bao nhiêu quan sát nhìn nhiều đi trên đường phục hy tự lẩm bẩm ánh mắt chẳng có mục tiêu bốn phía quan sát ân phục hy bước chân đột nhiên dừng lại ánh mắt gắt gao dừng lại tại hai cây đại thụ ở giữa một t r ư ờ n g nhện lớn trên mạng chỉ thấy phía trên dính c u ố n lấy không ít bay rồi con mối hơn nữa còn thỉnh thoảng có càng nhiều phi trùng bay lên bay lên đâm vào mạng nhện bên trên bị du đi ra nhện coi như đồ ăn ăn như gió q u ố n nhìn xem một màn này phục hy trong đầu không khỏi sinh ra một cái ý nghĩ hơn nữa càng ngày càng thành thục n g à y sau phục hy thân thể rung động trong mắt quang mang đại thịnh hô to lên ta nghĩ đến ta nghĩ đến một bên hô một bên hướng về bộ lạc phóng đi giống như điên dại trở lại bộ lạc phục hy lập tức triệu tập tộc nhân tìm đến đại lượng sợi đằng tự mình chỉ huy tộc nhân dựa theo mạng nhện bệnh thành một cái lớn lưới mây sau đó vừa v à o ra nút buộc tại mạng hạ buộc một chút hòn đá về sau phục hy nhường tộc nhân mang theo lưới mây đi vào bờ sông đem mạng bỏ vào trong nước sau đó để cho người ta tại dòng sông hai bên kéo lưới hành tàu mới đi một đoạn ngắn cách ly đằng mạng liền biến đến vô cùng nặng nghề không cách nào kéo động phục hy lại là đầy dây hưng phấn kêu lên lên mạng rầm rầm Theo lưới mây b ị dần dần kéo, từng đầu từng mọng cá lớn kéo, to t cá ạ i t r o vì lưới đánh cá đối với thường thường ở vào đói khát bọn hắn mà nói quả thực là vô thượng cơ bảo rất nhanh bởi vì cái này lưới này không chỉ có thể dùng để bắt cá còn có thể kết lưới bắt được con mồi khác mà theo thời gian trôi qua phục hy cái này một sáng tạo cũng c h ầ m c h ầ m tại nhân tộc lưu truyền ra đến cuối cùng tất cả bộ lạc tranh nhau học tập mô phỏng đồng thời phục hy đại danh cũng lần thứ nhất tại nhân tộc văn vọng mà năm mươi năm sau phục hy lại chọn ra một cái chấn kinh nhân tộc đại sự trải qua hắn không ngừng tìm tòi cùng thí nghiệm phục hy phát hiện không ít g i ã thú có thể bị t h u ầ n hóa heo c h â u dê ngựa gà chó lục xúc được thành công nuôi dưỡng hơn nữa những n à y x ú c vật còn có thể tự hành sinh sôi là nhân tộc liên tục không ngừng cung cấp thức ăn coi như nhân tộc không có đi săn tới đồ ăn cũng có thể rét nuôi nốt súc vật no bụng cử động lần này nhường phục hy tại nhân tộc danh vọng lần nữa tăng nhiều sau đó phục hy dường như khai khiếu không ngừng sáng tạo phát minh hữu í c h nhân tộc sự vật trăm năm sau thường thường phát hiện g i ã t h ú công kích nhân tộc phục hy lại làm ra một cái quyết định xây thành trì bất quá trước lúc này hắn hướng sư tôn khổng tuyên tỉnh giáo hạn đã được tán đồng khen ngợi sau phục hy liền bắt đầu triệu tập tộc nhân xây thành trì vô số lần thất bại cùng cố gắng phong tư bộ lạc rốt c ụ c kiến tạo ra nhân tộc tòa thành thứ nhất định danh trấn đô sau khi thành công phục hy liền đem phương pháp này để cử tới toàn bộ dân tộc bộ lạc hiệu triệu nhân tộc ở các nơi xây thành trì nhường nhân tộc chuyển vào thành tránh cho g i ã thú công kích về sau từng đầu không tính thành thục nhưng đối nhân tộc có lợi quy định cũng bị phục hy sáng chế cũng thực hành nhận ân huệ nhân tộc càng ngày càng nhiều đối phục hy kính ngưỡng cũng càng ngày càng sâu phục hy hy vọng cũng càng ngày càng cao đã gần với nhân tộc tam tổ lại là trăm năm phục hy chính thức là nhân tộc định ra dòng họ tự phong thứ nhất dòng họ họ phong sau đó lại thành lập nam cưới nữ g ả h ôn phối phương thức thay thế nhân loại quần hồ chế thậm chí lấy mình làm gương lấy hoa lệ g a thú xem như xính lễ cưới thiếu anh làm vợ ngay lại hôn thánh mộ nữ hoa càng là tự mình g á n g lâm chứng kiến phục hy cùng thiếu anh hôn nhân định ra ba cưới bên trong người cưới mà cùng lúc đó nhân tộc thánh điện tam tổ truyền xuống p h á p t r i phong phục hy là nhân tộc trung chủ đối với tam tổ quyết định này nhân tộc tất cả bộ lạc thủ lĩnh không có một cái nào bất mãn bởi vì phục hy công tích đã được đến mỗi một vị nhân tộc tán thành vô số công đức sự tích được truyền tụ từ đó nhân tộc trung chủ danh hảo hoàn toàn bị phục hy ngồi vững vạn ức nhân tộc kính ngưỡng trăm vạn bộ lạc cậu tôn trở thành trung chủ về sau phục hy đối nhân tộc chuyện càng thêm ra sức lên toàn thân toàn ý đầu nhập vào nhân tộc phát triển bên trong mỗi ngày đều là dốc hết tâm huyết không có chút nào b u ô n g lòng tạo chữ viết làm giáp lịch định bốn mùa chờ một chút bị phục hy từng cái sáng chế nhưng mà theo thời gian trôi qua một cái nhường tất cả nhân tộc hoảng sợ chuyện đã xảy ra cái k i a chính là trung chủ phục hy thân thể thế mà nhanh chóng giàn mua lên vẹn vẹn trăm năm không đến liền trở thành một vị tóc trắng g i à trên tám mươi tuổi trên thân tràn đầy t ử khí cái này khiến tất cả nhân tộc tu sĩ đều sợ ngây người phải biết phục hy trải qua người cưới công n ư c tạo hóa bây giờ đã là thiền tiên trí cảnh tuổi thọ chừng một nguyên hội 1 2 t m 0 0 i h 0 i n ă m a mà bây giờ phục hy mới bất quá mấy ngàn tuổi thế mà đem phải chết giả bỏ mình cái này khiến tất cả nhân tộc tu sĩ đều cảm thấy vô cùng hoang đường còn có bối rối đương nhiên việc này cũng kinh động đến khổng tuyên từ khi phục hy trở thành trung chủ về sau cơ bản cũng không cần hắn hỗ trợ cho nên hắn liền một mực tại trên núi bế quan tu luyện gần ngàn năm chưa từng lộ diện cũng chưa thấy qua phục hy hiện tại hoa ấp đông nhiên tìm tới hắn nói phục hy sắp chết giả cái này khiến khổng tuyên trực tiếp sợ ngây người lúc này mới bao nhiêu năm hơn nữa phục hy cũng còn chưa công n ư c viên mãn cũng không có đạt được thiên địa tán thành thành t i ể u thiên hoàng c h i tôn đâu làm sao lại phải chết giả h o à n g sợ ngây ngốc khổng t u y ê n lúc này xuống núi đi tới trần đô khi nhìn thấy hôn mê tại giường toàn thân tử khí quấn q u a n h già nua vô cùng phục hí lúc khổng t u y ê n đều bị giật nảy mình liên hội vàng tiến lên xem xét bất quá tại cảm ứng một phen sau khổng t u y ê n s ắ c mặt dần dần chầm xuống lạnh giọng nói đây không phải tự nhiên g i ả yếu có người từ đó quấy phá tấu chương xong chương hai trăm mười bốn khổng tiên cầu cứu chương hai trăm mười bốn khổng tiên cầu, cầu, cầu cứu cái gì là ai Lại đúng ể cho hại t có có、no. lúc này trong hôn mê phục hy bỗng nhiên chậm rãi mở hai mắt ra nhìn thấy khổng tiên đến lúc này liền phải đứng dậy hành lễ nhưng khổng tiên lại là ngăn trở hắn tốt ngươi bây giờ có việc gì mang theo những ngày tục lễ liền miễn đi phục hy cũng không lại kiên trì hơn ắ Hắn tắt, sắp n hiện thân nhượng. ứng thân mình như đèn nạn không được mấy ngày liền sẽ bỏ mình.、Cái、này khiến Phục Hy rất là không cam lòng. Cũng không vong ngại, không nào nhân nạn không thể thực hư thể thể hết phải Phục Hy phải cách h tại coi đại tới. Cái đối đối tiếp bài giải rất tử tục tộc sự có cảm được của Có được cam cam sẽ quá dầu yêu mấy mà mà đã là lẽ là là là lòng. bỏ e nữa hắn còn mơ hồ cảm giác được có một cái đối nhân tộc cực kỳ trọng yếu sự t ì n h còn cần hắn đi làm cụ thể là cái gì hắn gần nhất cũng là đang suy nghĩ đáng tiếc còn chưa có đầu mối liền hôn mê đi hiện tại càng là sắp bỏ mình hắn không cam lòng a sư tôn ngài có thể vì ta kéo dài tính mạng mười năm sau ta còn có kiện đối nhân tộc cực kỳ trọng yếu sự tình chưa hoàn thành phục hy thanh âm cực kỳ yếu ớt run run dày dày nói n h â n tộc chưa đại hưng hiện tại bỏ mình ta chết không nhắm mắt lời này vừa nói ra ở đây nhân tộc hốc mắt đỏ lên kém chút rơi lệ thời khắc hấp hối còn đang vì nhân tộc tương lai lo lắng như thế thánh hiển để bọn hắn kính n ể càng để bọn hắn bi thống ngay cả khổng tuyên đều là tâm thần run lên trầm giọng nói yên tâm vi sư sẽ không để cho người chết dứt lời tay vừa lộn một quả hải nhi bộ dáng linh quả xuất hiện lập tức vô tận sinh cơ tràn ngập đại điện làm cho tất cả mọi người đều là toàn thân sảng khoái tinh thần đại trấn nhân sâm quả khổng t u y ê n vất tay nhẹ phẩy phục hy miệng lập tức không tự giác mở ra con ngón đúng ra nhân sâm quả trực tiếp chui vào phục hy trong miệng sau một khắc phục hy trên mặt nếp ôn phục bình tóc trắng bắt đầu tối chọc mắt phục thanh mấy hơi thở phục hy liền lần nữa khôi phục được thanh niên bộ dáng một màn này đem chung quanh tất cả nhân tộc tu sĩ tất cả đều khiếp sợ trợn mắt hốc mồm phản lão hoàn đồng a mà phục hy cảm thụ được tự thân biến hóa cũng là cực kỳ mừng rỡ đối với khổng tiên không người mái tạ nhiều tạ ơn sư tôn nhưng mà khổng tiên cũng không có lộ ra nét mừng tại hắn cảm ứng bên trong phục hy mặc dù thân thể khôi phục thanh xuân nhưng là sâu trong linh hồn lại là vẫn như cũ có một tia nhỏ không thể thấy tử khí chẳng hẳn ra mặc dù rất nhanh liền bị nhân s â m quả sinh cơ mất diệt nhưng sau một khắc tử khí lại sẽ xuất hiện lần nữa khổng t u y ê n dùng nguyên thần cảm ứng thật lâu cũng không cách nào tìm ra ngọn ả n h cái này khiến sắc mặt hắn vô cùng khó coi đồng thời còn có lòng kinh xem ra chuyện này đối với phục hy người xuất thủ thực lực căn bản không phải hắn có khả năng tưởng tượng sư tôn ngài thế nào lúc này phục hy cũng phát hiện khổng tiến sắc mặt không đúng liền vội vàng hỏi vị sư mặc dù dùng nhân s â m quả khôi phục ngươi sinh cơ nhưng là ngươi linh hồn bên trong bị người động tay động chân t ử khí còn đang kéo dài c h ẳ n g hẳn ra nếu là không cách nào giải quyết ngươi vẫn như cũ sẽ chết a cái này này làm sao xử lý ở đây chúng nhân tộc tu sĩ lập tức sắc mặt đại biến vừa mới dâng lên vui sướng lần nữa biến thành lo lắng mà phục hy mặc dù cũng có chút chân kinh nhưng không có khủng hoảng sợ hãi trâm tính nói sư tôn không biết ta còn có bao lâu thời gian không đến ngàn năm ngàn năm đầy đủ phục hy sắc mặt bình tĩnh dường như khám phá sinh tử thấy thế, thế khổng tiên không khỏi nhẹ gật đầu giữa sinh tử có đại khủng bố chính mình đệ tử này có thể thản nhiên đối mặt tâm tính đã viễn siêu t ù vì cảnh giới bất quá mặc dù phục hy khám phá sinh tử nhưng khổng tiên cũng sẽ không nhường nhà mình đồ đệ cứ như vậy chờ chết lật tay lấy ra một cái bình ngọc vứt cho phục hy trong này là chín quả nhân sức quả có thể bảo vệ ngươi vạn năm vô sinh tử chi lo nói xong không chờ phục hy nói chuyện thân hình lóe lên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một câu nói ở trong đại điện q u a n quẩn vị sư hiện tại liền đi tìm sư tổ ngươi mời lao nhân gia ông ta đến nhất định có thể hiểu ngươi chi nạn sư tổ phục h i cùng chung quanh nhân tộc tu sĩ đầu tiên là xương sở sau đó liền kịp phản ứng khổng tên u y nói tới a i lập tức trở nên kích động nhân tộc thánh phụ thế thiên bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua người sống nào một bên khác khổng tên u y rời đi trần đô về sau trực tiếp hiện ra ngũ thải khổng tức chân thân hướng về phương đông mau chóng đuổi theo nửa ngày không đến liền về tới hoa quả sơn sư tôn cứu mạng a khổng tên u y vừa dứt lời một thân ảnh liền đ ố n g nhiên xuất hiện tại trước mặt thế nào thế thiên thấy khổng tên thật tốt khẩn trương thần sắc đông lòng chật lại n h ữ mày hơi nghi hoặc một chút mà nhìn trước mắt đồ lệ người tại sao trở lại hắn biết phục hy đã trở thành nhân tộc trung chủ nhưng khoảng cách công đức viên mãn hẳn là còn kém một đoạn thời gian k h ô n g tiên không nên sớm như vậy trở về a sư tôn phục hy xảy ra chuyện cái gì thế thiên chấn động trong lòng đến cùng chuyện gì xảy ra k h ô n g tiên có chút lo l ắ n g nói phục hy linh hồn bị người âm thầm động tay đậu chân không ngừng tràn ra t ử khí kém chút thân tử đạo tiêu mặc dù ta dùng nhân s â m quả bảo vệ tính mạng của hắn nhưng lại không cách nào hoàn toàn tiêu trừ t ử khí đệ tử thực lực không tốt cũng không cách nào tìm tới nguyên nhân cụ thể cho nên chỉ có thể trở về hướng sư tôn xin giúp đỡ từ khí thế thiên sầm mặt lại trong lòng tức giận hắn không nghĩ tới lại có thể có người sẽ đối với phục hy ra tay phải biết phục hy thật là quan hệ tới nhân tộc có thể hay không trở thành thiên địa nhân vật chính mấu chốt nhất người một khi phục hy xảy ra vấn đề kia nhân tộc liền xong rồi đến lúc đó hắn cũng sẽ có tổn thất thật lớn không chỉ có không cách nào đạt được nhân tộc khí vận chi lực đến tiếp sau một chút mưu đồ cũng muốn toàn bộ ngâm nước nóng hơn nữa có thể đối phục hy linh hồn động tay chân người tất nhiên không phải bình thường hạng người đi trước đi xem một chút tề thiên quyết định thật nhanh quyết định tự mình tiến đến xem xét tình huống hắn muốn biết rõ ràng đến tội cùng là ai trong bóng tối g i trò dám đối phục hy ra tay chỉ có điều ngay tại vừa bay ra hoa quả sơn không bao xa tề thiên trong lòng hơi động mang theo khổng t u y ê n đ ổ i phương hướng hướng phía thiên không bay đi khổng t u y ê n lập tức mặt lộ vẻ không hiểu sư tôn chúng ta không phải đi nhân tộc trần đ ộ sao không đội đi trước tìm người trợ giúp giúp đỡ ai vậy nữ hoa tề thiên giải thích một câu liền trực tiếp mang theo khổng t u y ê n tiến vào hỗn đ ộ t không nhiều lắm công phu đã đến hoa hoàng cung đạo hữu thế nào có dành đến ta hoa hoàng cung nữ hoa nhìn xem tề thiên hơi nghi hoặc một chút nhưng là khi nhìn thấy đằng sau đi theo khổng tiên lúc sắc mặt lập tức biến đổi có phải hay không phục h i xảy ra chuyện ân tề thiên nhẹ gật đầu trực tiếp đem khổng tuyên nói tới sự tình nói ra sau khi nghe xong nữ hoa lập tức lông mày đ ứ n g đấy lại dám đối sư huynh động thủ ta muốn hắn chết theo nữ hoa gầm thét toàn bộ hoa hoàng cung đều bị một cỗ gần như thực chất sát cơ c h à n ngập khổng tuyên lập tức lông tơ đ ứ n g đấy nhục thân đều bị cái này sát ý nồng nặc sẽ rách ra từng đạo vết thương bên cạnh tề thiên thấy thế vội vàng dùng nghiệp hỏa hồng liên đem sát cơ ngăn cách hô khổng tuyên lập tức nhẹ nhàng thở ra thật có lỗi nữ hoa cũng phát hiện một màn này trên thân s á t ý lập tức vừa thu lại chỉ là sắc mặt vẫn như cũ âm trầm như nước tấu chương s o n g chương hai trăm m ư ơ i năm bóp nát của vương chương hai trăm m ư ơ i năm bóp nát của vương chương hai trăm m ư ơ i năm bóp nát của vương ông nữ hoa làm vung tay lên một đạo bàng bạc thánh lực trực tiếp tại hoa hoàng cung bên trong hình thành một cái không gian thông đạo liên thông hỗn độn cùng h n g hoang đi nhân tộc nữ hoa thấp giọng g ầ m hét dẫn đầu cất bước đi vào không gian thông đạo thế thiên đối với khổng t u y ê n gia hiệu xuống cũng đi vào theo trước mắt một trận ánh sáng cảnh biến ảo ba người lại xuất hiện đã là tới trần đô trên không nữ hoa nguyên thần dò ra trong nháy mắt liền phát hiện ngay tại trần đô bên trong đại điện cùng nhân tộc các bộ thủ lĩnh nói chuyện phục hy ông theo không gian một cơn chấn động ba người trực tiếp xuất hiện ở trong đại điện người nào a đại điện bên trong đông đảo nhân tộc lập tức giật mình sau một khắc lại tất cả đều hưng phấn không mình hành lễ b à i k i ế n thánh phụ thánh mẫu ngay cả tâm tính từ trước đến nay ổn định phục hy đều là vẻ mặt v ẻ kích động b à i k i ế n không cần đa lễ nữ hoa vây tay vừa đỡ không có n h ư ờ n g phục hy con xuống lần này chúng ta đến đây là vì giải quyết chúng chủ linh hồn bên trong dị thường mà đến đám người ngay xong lập tức mừng rỡ không thôi đa tạ thánh mẫu thánh phụ phục hy cũng là mặt lộ vẻ vui mừng hắn mặc dù đối với sinh tử nhìn tương đối nhạc nhưng có thể giải quyết triệt để thân thể dị thường hắn đương nhiên vui lòng nữ hoa nhẹ gật đầu ngón tay ngọc điểm nhẹ Bá. một đạo vô hình thánh lực trực tiếp chui vào phục hy mi tâm mấy hơi sau lại lần nữa chui ra chỉ là vô hình thánh lực bên trong bao vây lấy một sợi cực kỳ nhỏ hắc khí mà theo hắc khí kia bị nữ hoa nhấc ra phục hy lập tức cảm giác linh hồn một thành một cô không hiệu nhẹ nhõm cảm giác truyền khắp toàn thân phục hy lập tức ý thức được chính mình linh hồn bên trong nguy cơ bị nữ hoa giải trừ liên nữ va k h o á t khoác tay sau đó dùng nguyên thần c h i lực cảm ứng đến bị thánh lực bao k h ỏ a hắc khí sau một khắc nữ va đại mi hơi n h u trong mắt có chút kinh nghi bất định cái này dường như không phải tử khí không phải không tuyên lập tức nổi lên nghi ngờ thôn vệ sinh cơ cùng tính khí thần khiến người cực tốc g i ả yếu đúng là tử khí triệu chứng à. cái khác nhân tộc tu sĩ cũng là mặt lộ vẻ không hiểu bọn hắn cảm ứng cũng là tử khí như thế nhưng xác thực không phải tử khí nữ va lắc đầu bởi vì cái này tử khí bên trong có một cô yếu ớt sinh cơ rất là cổ quái nói đến đây nữ va cũng là có chút hoang mang sau đó đem cỗ khói đen này vứt cho một bên tề thiên ngươi thử một chút có thể hay không nhìn ra cái gì tề thiên tiếp nhận theo một sởi nguyên thần chi lực thăm dò vào trong h ắ c khí trong nháy mắt liền cảm nhận được kinh người tử khí nhưng cùng lúc cũng như nữ hoa nói tới tại cái này kinh người tử khí bên trong còn có một cỗ nhỏ không thể thấy sinh cơ cảm ứ n g được cố khí tức này tề thiên ánh mắt ư ữ u tụ một đạo cự đại ma ảnh theo trong trí nhớ hiện lên trong m i ệ n g vô ý thức hô cổ chi ma thần cổ chi ma thần nữ hoa vẻ mặt liền giật mình sau đó không xác định nói ngươi nói cổ chi ma thần chị là hỗn độn ma thần một trong đối tề thiên nhẹ gật đầu nhìn xem đầu ngón tay nhúc nhích h ắ c khí vẻ mặt có chút nghiêm trọng đó cũng không phải từ khí mà là một cái cổ trùng cổ chi pháp tắc đ ổ i dưỡng pháp tắc cổ trùng cái gì côn trùng ở đây tất cả nhân tộc lập tức chân kinh bọn hắn không nghĩ tới h ắ c khí k i a như thế đổ vật lại là vật sống bất quá khiếp sợ đồng thời còn có không hiểu cái này cổ trùng là cái gì bọn hắn thế nào chưa từng nghe nói qua khổng t u y ê n càng là trực tiếp hỏi lên sư tôn cái gì là cổ trùng thấy khổng t u y ê n cùng đám người mặt lộ vẻ nghĩ hoặc t ế thiên mở miệng chậm rãi giải, giải thích nói ngươi có thể đem nó nhìn thành là một loại quỷ dị độc trùng có thể l ạ n g y ê n không tiếng động t r ồ n g vào sinh trong linh thể thôn vệ túc chủ sinh cơ tựa như g i ả yếu như thế rất là chậm chạp không dễ dàng phát giác mà đợi đến phát giác dị thường lúc đã t r ư m hơn nữa phục hy thể nội cái này còn không là bình thường cổ trùng là từ lực lượng p h á p tắc bồi dưỡng thành cổ càng khủng bố hơn nếu như không phải có nhân s â m quả bên trong bàn g bạc sinh cơ phục hy sinh cơ sớm đã bị thôn vệ không còn tới lúc không có sinh cơ cái này cổ trùng liền sẽ bắt đầu thôn vệ túc chủ tất cả nhục thân linh hồn nguyên thần đều sẽ bị thôn vệ hết so yêu ma còn còn đáng sợ hơn t ế thiên không để ý đến đám người c h ấ n kinh mà là nhìn về phía đang nhắm mắt đ ẩ y tính là gì nữ hoa kỳ thật căn cứ trí nhớ kiếp trước hắn đại khái đoán được lần này cậu người là ai bất quá hắn cũng không có nói ra đến vẫn là để nữ hoa chính mình suy tính à. bá đúng lúc này nữ hoa bỗng nhiên mở hai mắt ra trong mắt lộ ra nồng đậm sắc cơ gàn từng chữ một bản vương b ả n vương mọi người nhất thời ngẩn ngơ có chút mê hoặc không phải cổ chi ma thần sao tại sao lại biến thành cái gì bản vương so với đám người không hiểu tề thiên thì là thần sắc bình tĩnh quả nhiên cùng hắn đoán như thế dù sao trí nhớ kiếp trước bên trong lúc này hồng hoang sẽ cổ thuật giống như liền cái này bản vương một người suy nghĩ lại một chút hôn đột ma viên trong trí nhớ l ĩ n h nộ cổ chi pháp tắc ma thần tề thiên càng là suy đoán cái này bản vương không phải cổ chi ma thần truyền sinh chính là giới cơ duyên x ả o hợp đạt được cổ chi ma thần truyền thừa chỉ là ngươi cái này là muốn chết ta nhìn xem sát cơ ngút trời nữ hoa tề thiên không khỏi lắc đầu chọc g i ậ n một nữ nhân vẫn là thành thánh nữ nhân cái này bản vương chết chắc kỳ thật đối với bản vương hành vi tề thiên vô cùng không hiểu nếu như là vì nhân tộc khí vận hoặc là công đức bàn vương không nên giết phục hy bởi vì như vậy chỉ có thể có nghiệp lực cùng số mệnh phản vệ về phần vì thay vào đó tiệc càng không khả năng bởi vì bàn vương căn bản cũng không phải là nhân tộc bất luận hắn làm cái gì đều không thể trở thành thiên hoàng bàn vương không có khả năng không biết rõ điều này bàn vương hiện tại cách làm giống như liền chỉ là đơn thuần vì diện s á t phục hy chỉ là cái này cách làm giống như càng không rõ ràng trí a bởi vì bàn vương cũng là t ử tiêu cung ba ngàn khách một chồng nên biết phục hy là ai mặc dù phục hy tại vũ u yêu chi chiến bên trong v ẫ n lạc mà bây giờ phục hy là nhân tộc nhưng liền theo danh tự này chỉ cần không phải đồ đẩn đoán cũng có thể đoán được ở trong đó khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong a cho nên bản vương cái này muốn chết cách làm thật đ ư ờ n g tề thiên rất là không hiểu bất quá đối với tề thiên nghi hoặc cùng không hiểu nữ hoa thì là căn bản không có nghĩ nhiều như vậy đang suy tính ra là bản vương động thủ về sau một c ố cực kỳ kinh khủng thánh uy trực tiếp đem toàn bộ hồng hoang bao phủ ở bên trong sau đó tại chư thiên thánh nhân cùng đại năng nhìn soi mói một cái từ thánh lực ngưng tụ che trời c ự trưởng huyễn hóa mà ra sau đó hướng về hồng h o a n g phương nam một tòa trăm cao vạn trượng màu đen sơn phong trục tới vê anh chỉ là không chờ c ự trưởng rơi xuống một cái áo b à o đen đạo nhân trực tiếp đánh vỡ s ơ n phòng từ đó thoát ra hướng lên trời bên cạnh trốn chạy mà đi ừ đ ỗ n g nhiên một đạo thanh lãnh gầm t h é t vang vọng thiên cung Phúc, bỏ chạy áo b à o đen nói nhân khẩu bên trong máu tươi quần vốn đồng thời một cỗ sức mạnh to lớn ngập trời xuất hiện đem nó thân thể định ở giữa không chung bên trong cùng lúc đó che trời cự trưởng cũng tới phụ cận trực tiếp đem áo bảo đen đạo nhân nằm ở trong tay sau đó mạnh mẽ một nắm b ị c h tại chư thiên đại năng ánh mắt sợ h ã i hạng áo bào đen đạo nhân trực tiếp bị b ó c nát hóa thành đầy trời huyết vũ sau đó một cố minh n g ô n g thánh mang theo c ự trưởng bộ c p h á t áo bào đen đạo nhân vừa mới xuất hiện nguyên thần cùng chân linh trong nháy mắt bị thánh mang t r ô n vùi hoàn toàn hồn phi phát tán giám động nhân t ộ c trung chủ phục hy người chết tấu chương xong chương hai trăm mười sáu vì sư tin tưởng n g ư ơ i ta không tin c h í n h ta chương hai trăm mười sáu vì sư tin tưởng n g ư ơ i ta không tin c h í n g ta t vừa mới kê là ban vương Cùng、chúng ù n g c ta cùng ở tại tử tiêu cung nghe qua nói hắn một cái chuẩn thánh hậu kỳ làm sao dám đắc tội nữ hoa thánh nhân vừa mới nghe thánh nhân ý tứ tựa như là b ả n vương muốn đối nhân tộc trung chủ phục hy bất lợi tê phục hy khó trách đây thật là chính mình muốn chết ta theo nữ hoa bóp nát b ả n vương lúc tức giận chư thiên đại năng lập tức minh bạch n g ọ n nguồn đồng thời cũng lại một lần nữa thấy được thánh nhân cường đại cách vô tận xa chỉ là thiên địa chi lực ngưng tụ bàn tay liền trực tiếp đem một vị chuẩn thánh hậu kỳ đại năng bóp hồn phi phát tán quá kinh khủng nhao nhao hạ quyết tâm sau này nhất định không thể trêu chọc thánh nếu không bàn vương chính là vết xe đổ a côn lân u sơn thái thanh cung tại bàn vương bị nữ hoa diện sát sát na thái thanh thân thể đột nhiên rung động đáy mắt hiện lên một vệ vẽ phẫn nộ nhưng rất nhanh lại lần nữa biến thành bình tĩnh nhân tộc tiên h đ ị a nhân vật chính lãng phí một cách vô ích một quân cờ a nữ hoa t h ế tiên h theo một đạo càng ngày càng nhỏ nói nhỏ âm thanh thái thanh cung lần nữa biến yên lặng lên nhân tộc trần đô nhìn thấy nữ hoa hỏi cũng không hỏi trực tiếp đem bàn vương bóp nát thể thiên mỹ mất lập tức ngày hạ thật hung tản nữ nhân không ngừng tề thiên đại điện bên trong phục hy mấy người cũng là nhìn trong lòng rung động rung động vừa rồi nữ hoa dùng thánh lực ở trong đại điện ngưng tụ ra một màn ánh sáng bàn vương bỏ mình cảnh tượng liền hiện hiện ở phía trên bọn hắn nhìn rõ ràng thánh mẫu nổi giận dáng vẻ có chút đáng sợ a nữ hoa không để ý đến chúng người thân sắc d i ệ t b à n vương sau cùng tề thiên lên tiếng chào hỏi liền trực tiếp biến mất đối ở hiện tại phục hy nữ hoa cũng không có cái gì tình huynh m ộ i chỉ là chân linh c h u y ể n thế cũng không phải là nàng chân chính sư huynh phục hy nàng chỉ có thể hộ an toàn lại nói nhân tộc đối nàng hiệu lầm cũng không có hoàn toàn tiêu trừ nàng đương nhiên sẽ không ở lâu mà tề thiên thấy bàn vương bị giết cũng không có ý định lưu thêm phục hy nguy cơ giải trừ hắn nguy cơ còn ở đây phải trở về tiếp tục nghiên cứu định hải châu v ậ thay t thế nghĩ đến cái này tề thiên dặn dò khổng tuyên cùng phục hy hai câu trực tiếp thẳng rời đi nhân tộc trở về hoa quả sơn bất quá trở lại hoa quả sơn sau hắn cũng không có lập tức đi nghiên cứu định hải châu mà là gọi đến tôn viên chờ thân truyền đệ tử thiên hoàng sắp viên mãn địa hoàng cũng nhanh sắp xuất thế các ngươi xuống núi a là vậy ta trước mang sư đệ sư mội đi tìm khổng tuyên sư đệ tôn viên không người xác nhận mang theo khương tư bọn người liền muốn rời khỏi không cần đi tìm hắn tề thiên gọi lại đám người chậm rãi nói hiện tại thiên hoàng chính vào lúc n ấ u chốt hắn muốn lưu tại kia bảo hộ lần này địa hoàng chi tranh liền dựa vào chính các ngươi đây cũng là vi sư cho khảo nghiệm của các ngươi nghe nói như thế mọi người nhất thời có c h ú t mộng nhất là tôn viên sư tôn có ý tứ là nhường hắn một người mang theo mấy vị sư đ ệ sư m ộ i cùng tứ đại thánh nhân giáo phái đệ tử tranh sau khi suy nghĩ cẩn thận tôn viên lập tức sắc mặt một sụp đổ vậy hắn đến lúc đó không được một người đối phó ba cái đại la kim tiên mặc dù lần trước hắn đánh bại nam cực tiên ông cùng đa bảo nhưng cũng không phải là nói hai người liền yếu đi thuần túy là hai người chủ quan mới bị hắn tự bạo linh bảo tuyệt chiêu nổ thành trọng thương lần này chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy mắc lửa hơn nữa còn có thực lực kia càng mạnh hơn một chủ huyền đô đơn đả độc đấu hắn đều không có trăm phần trăm n ắ m chắc thắng được hiện tại một đ ố i ba khó hơn dường như nhìn ra tôn viên do dự tề thiên vô vô bờ vai của hắn v i sư tin tưởng ngươi có thể ta không tin chính ta à. tôn viên vẻ mặt mướp đáng chi sắc tề thiên không để ý tới hắn trực tiếp đem bọn hắn đuổi đi kỳ thật tề thiên cũng biết lần này đối tôn viên mà nói sẽ rất khó nhưng đây cũng chính là mục đích của hắn tôn viên thực lực hôm nay đã đạt đến đại la kim tiên đình phong chỉ kém một cơ hội liền có thể tấn thăng c h u ẩ n thánh mà lần này chính là tôn viên tấn thăng thời cơ huyết chiến khổ chiến là tốt nhất ma luyện chỉ cần tôn viên trận chiến này có thể thắng chẳng thi c h u ẩ n thánh dễ như t r ở bàn tay mà liền tại tề thiên nhường tôn viên bọn người đi tìm địa hoàng khí vận chi từ lúc côn luân sơn bên trên tam giáo đệ tử cũng giống nhau xuống núi chỉ là lần này nhiều một người nhiên đăng giờ phút này nhiên đăng đã tấn thăng đến trần thánh cảnh giới hăng hái đi tại một đám tam giáo đệ tử phía trước trước đó hắn vừa mới tấn thăng trần thánh liền bị nguyên thủy gọi tới nhường hắn theo nam cực tiên ông quảng thành tử chờ người xuống núi chợ bọn hắn tranh đoạt nhân tộc địa hoàng c h i sư đối với cái này nhiên đang sớm đã có đoạn trước l i ê n cầu nguyên thủy ban thưởng cái tiếp theo c ự c phẩm tiên thiên linh bảo để có nắm chắc hơn đánh bại hoa quả sơn khổng tên u y lần trước khổng tên u y đại chiến huyền đô hắn mặc dù bị đánh n g ấ t xịu không có gặp nhưng là hắn lại cũng nghe nói cái này khổng tên u y thực lực cũng không thể coi như đ ạ i là kim tiên đỉnh phong đối lái chiến lược tuyệt đối có t r u y n thánh sơ kỳ thực lực hắn cứ việc tấn thăng t r u y n thánh nhưng cũng có chút trong lòng không chắc mà nguyên thủy vì có thể thành công đoạt được địa hoàng tri sư lo lắng nhiên đang ngăn cản không nổi khổng t u y ê n công kích đem c ự c phẩm tiên tiên phòng ngự linh bảo thái cực phù ấn ban thưởng cho hắn dù sao lần trước khổng t u y ê n đối chiến huyền đỗ lúc lực công kích quá mức cường đại lần này kia tôn viên vẫn là giao cho ta cùng đa bảo sư đệ đối phó nam cực tiên ông thanh âm chấm thấp trong mắt l ó e lên phẫn hận c h i sắc đa bảo cũng là nhẹ gật đầu lần trước hai người dưới sự khinh thường bị tôn viên tự bạo linh bảo trọng thương sau đó đem hai người bọn họ t ự c phẩm tiên linh bảo đều đạt đi hại bọn hắn bị sư tôn khiển trách một chầu mặc dù sư tôn lại lần nữa ban thưởng cho bọn hắn một người một cái t ự c phẩm tiên tiên tiên linh bảo nhưng đoạt bảo mối thủ không thể không báo. bọn hắn không chỉ có muốn rửa sạch n ụ c nhã còn muốn phản cấp v ề tốt nhiên đăng mười phần tự tin hai vị sư đ i ệ t đối phó tôn viên khổng tiên liền giao cho ta cùng huyền đô sư đ i ệ t nghe nói như thế nam cực tiên ông không chỉ có không có cao hứng ngược lại sinh lòng không vui cái này nhiên đăng ủy vào xiển giáo phó giáo chủ thân phận há miệng sư đ i ệ t ngậm miệng sư đ i ệ t ra vẻ mình lợi hại cỡ nào cỡ nào cao cao tại thượng quả thực không biết xấu hổ xem như đã từng tử tiêu cùng ba ngàn khách mới vừa vặn tấn thăng t r u y n thánh quả thực mất mặt kỳ thật không ngừng hắn huyền đô cùng đa bảo còn có những người khác có chút bất mãn đố nhiên đang ra mặt g i ả vô cùng kinh、bỉ. bất quá bọn hắn mặc dù khó chịu nhưng lại không có nói ra bởi vì nguyên thủy thánh nhân cũng đã phân p h ó bọn hắn muốn xưng nhiên đ ă n g vì lao sư cho nên bọn hắn chỉ có thể đem bất mãn dằn xuống đáy lòng nhân tộc từ khi bị nữ hoa hóa giải thai họa ngầm về sau phục hy lần nữa đầu nhập vào nhân tộc phát triển bên trong mấy trăm năm đi qua nhân tộc tại phục hy dẫn đầu phát xuống dương cấp tốc nồng đậm nhân tộc khí vận bao phủ tại trần đô trên không mơ hồ có biến hóa chi thế nhưng là lại luôn cảm giác c h i n h lệnh một k i a thời cơ chậm chạp không bước ra một bước này cái này khiến nhân tộc trung chủ phục hy rất là buồn rầu bởi vì hắn cũng cảm ứng được điểm này hơn nữa cũng cảm giác được mình còn có một chuyện rất trọng yếu không làm trong linh hồn tối t â m chỉ dẫn chỉ muốn hắn làm xong cái này một chuyện cuối cùng liền có thể công đức viên mãn mà nhân tộc khí vận cũng có thể biến hóa nhưng mà nhưng thủy t r u n g lĩnh hội không thấu đến cùng là cái gì bực b ộ i phía dưới phục hy độc thân đi ra trần đô hóa thân thành một người bình thường hành tàu tại nhân tộc chi điện nhìn nhật n g u y ệ t kinh thiên cảm nộ nhân tộc sinh láo bệnh tử trải nghiệm lấy thiên địa lại đạo cuối cùng phục hy đi vào một đầu cực kỳ rộng lớn sông lớn bên cạnh nhìn xem c u ộ n trào mánh liệt nước sông dần dần lâm vào trong t r ầ m tư một ngày mười ngày trăm ngày bốn mùa giao thế bên trong trăm năm lạng yên mà qua nhưng mà phục hy như cũ xếp bằng ở bờ sông không núp đ í c h nhưng trong lòng thì suy nghĩ phân l o ạ n đến cùng là cái gì đây bác minh c h i hải ngay tại trong đạo trường nhắm mắt ngộ đạo côn bằng đ ỗ n g nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh cảm giác hai mắt đột nhiên mở ra trong mắt tràn đầy bất an cùng ngạc nhiên nghi ngờ chuyện gì xảy ra tấu chương xong chương hai trăm m ư ơ i bảy triệu y phiên trao đổi trân linh chương hai trăm m ư ơ i bảy triệu y phiên trao đổi trân linh t r ư ơ n g hai trăm mười bảy chiêu yêu phiên trao đổi chân linh côn bằng đúng lúc này một đạo lạnh lùng nói âm hưởng triệt tại côn bằng nguyên thần bên trong nhường thân thể rung động nữ hoa côn bằng sắc mặt biến hóa suy nghĩ phi tốc chuyển động suy nghĩ một vòng tốt như chính mình cũng không có có đắc tội qua nữ hoa trong lòng hàn tâm một chút phía dưới mới hiện thân trên mặt biển nhìn xem hư không mà đứng nữ hoa nghi ngờ nói không biết thánh nhân tới đây có gì chỉ giáo nữ hoa thần sắc bình tĩnh cùng ngươi làm cái giao dịch giao dịch côn bằng đầu tiên là xưng sở sau đó có chút cảnh giác nói không biết thánh nhân mong muốn trao đổi cái gì hà đô là thư nữ hoa từng chữ nói ra ân côn bằng biến sắc còn mời t h á n h nhân thứ l ỗ i này hai bảo cùng ta còn có tác dụng lớn sẽ không đổi đi nữ khí rất là kiên quyết hắn không nghĩ tới nữ hoa lại muốn cùng hắn trao đổi hà đồ l ạ c thư cái này hai bảo cũng không phải bình thường thực phẩm tiên tiên linh bảo không chỉ có lấy uy lực cực kỳ mạnh còn có thể dùng cho phụ trợ thôi diễn bói toán mặt khác này hai bảo còn là lúc trước đế tuấn sáng tạo cùng điều khiển chu thiên tinh đấu đại trận trận nhãn cùng chu thiên tinh đấu đại trận có mật không thể cắt liên hệ từ khi đạt được này hai bảo côn bằng liền một mực tại mượn nhờ bọn chúng đẩy ngược chu thiên tinh đấu đại trận trận pháp chỉ có điều không biết là trận này quá mức lần nào vẫn là côn bằng đối với trận pháp không có thiên phú số vạn năm trôi qua côn bằng cũng vẹn vẹn chỉ tìm hiểu không đến một phần vạn khoảng cách hoàn chỉnh tìm hiểu ra chu thiên tinh đấu đại trận kém cách xa và dặm giờ phút này nữ hoa mong muốn đổi đi côn bằng làm sao có thể bằng lòng nữ hoa thấy côn bằng tự tuyệt cũng không giận ngọc thủ k h a đ ả o một cây màu xanh biếc cây quạt nhỏ xuất hiện trong tay c h i ê u yêu phiên côn bằng kinh hô một tiếng một vệ cực độ vẻ khát vọng theo đáy mắt lóe lên liền biến mất nhưng trong nháy mắt lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh thánh nhân là định dùng bảo vật này cùng ta trao đổi hà đồ đổ lạc thư sao ngữ k h í rất là lạnh ngạn nhưng là giờ phút này côn bằng nhưng trong lòng thì có phần không bình tĩnh có thể nói là kích động và phần nếu như không là đối phương là thánh nhân hắn đã sớm động thủ tranh đoạt cái này chiêu yêu phiên quan hệ tự do của hắn hắn nhưng là tìm rất lâu từ khi vui yêu quyết chiến đế tuấn vất lạc côn bằng liền trên chiến trường tìm một lần bảo vật này nhưng cũng không có mảy may phát hiện về sau hắn lại đi thiên đình lục soát khẽ đạo cũng không tìm được nhưng hắn vẫn không có từ bỏ cái này vài vạn năm hắn nhiều lần rời đi bắc minh chi hải đi hồng hoang tìm kiếm nhưng đáng tiếc vẫn là không có cha được mày may manh mối không nghĩ tới là tại nữ hoa trong tay kỳ thật đây là côn bằng không biết cái này chiêu yêu phiên lai lịch nếu không đã sớm có thể đ o á n được chiêu yêu phiên vốn là nữ hoa tri vật là lúc trước cùng tề thiên bọn người từ tiên t i ê n hổ lô đảng bên trên tranh đoạt đoạt được lục hổ lô biến thành lúc trước phục hy gia nhập yêu tộc nữ hoa đem nó tặng cho phục hy chẳng biết tại sao tới đế tuấn trong tay không phải dùng chiêu yêu phiên đổi nói ngón tay ngọc điểm nhẹ một vệ linh quang theo chiêu yêu phiên bay ra bị nữ hoa nắm vào đầu ngón tay ngự khí bình thản nói ngươi hẳn phải biết cái này là cái gì sao nhìn xem nữ hoa trong tay linh quang côn bằng trong lòng lập tức trầm xuống nhưng vẫn là ôm may mắn nghi ngờ nói b ầ n đạo không biết thánh nhân không phải là muốn dùng cái này vật vô dụng đổi đi hà đồ lạc thư a vật vô dụng nữ hoa lập tức g ư ờ i tiếp lấy khuôn mặt nghiêm một chút đã vô dụng kia sẽ phá hủy a nói một cỗ pháp lực phun lên đầu ngón tay liền phải xóa đi điểm này linh quang chậm đã thấy thế, thế côn bằng con ngươi đột nhiên đột nhiên co lại vội vàng lớn tiếng q u á rừng thế nào suy nghĩ minh bạch thấy nữ hoa mặt lộ vẻ hí ngược hơn nữa nữ hoa nếu là thật sự muốn mạnh mẽ động thủ đoạn khoảng cách gần như thế hắn căn bản ngăn không được cũng trốn không thoát dù sao hiện tại là tại hồng hoang bên trong thánh nhân nhất nghiệm liền có thể giả quét toàn bộ hồng hoang lập tức một cô viên mãn vô khuyết thoải mái dễ chịu cảm giác theo linh hồn chuyển đến doanh côn bằng khó mà khống chế khí thức của mình khi thế cường đại trong nháy mắt bộc phát bao phủ toàn bộ bắc minh nước biển đều khuấy động ra vạn trượng song lớn rốt c ụ c thu hồi lại côn bằng đầy mặt hưng phấn như c h ú t được gánh nặng kỳ thật cũng không trách côn bằng thất thố thật sự là điểm này linh quang đối với hắn quá trọng yếu đây chính là hắn một tia chân linh nếu là bị người khác nắm giữ sinh tử của hắn cơ bản liền bị không khỏi chính hắn trừ phi hắn bằng lòng bỏ qua cái này tia chân linh nhưng không phải vạn bất đắc dĩ không ai sẽ bằng lòng bỏ qua dù sao chân linh nếu là có yếu cái kia sau thực lực đem cũng không cách nào tăng lên nữa một tơ một hào v ề phần hắn một k i a chân linh tại sao lại tại chiêu yêu phiên bên trong đó là bởi vì vu yêu trước khi quyết chiến bị đế tuấn cùng thái ớt bức bách bố trí vu yêu quyết chiến trước đế tuấn lấy ra chiêu yêu phiên cũng nhường yêu đình sở thuộc tất cả đều giao ra một k i a chân linh n h ậ p cờ cũng nói chỉ cần có chiêu yêu phiên không hủy cho dù bỏ mình cũng có hy vọng lần nữa phục sinh nghe được cái này yêu đình chi người nhất thời tất cả đều tự nguyện giao ra một k i a chân linh đây chính là tương đương với có hai cái mạng a nhưng là đối với cô bằng hắn đương nhiên không nguyện ý dù sao lấy thiên hạ của hắn thứ nhất cơ tốc cơ bản không sẽ v ấ lạc giao ra chân linh. vậy hắn thật liền không có tự do nhưng là lúc ấy đế tuấn cùng thái nhất tựa hồ sớm có chủ ý hai người một người hát mặt đỏ một người hát mặt đen thái nhất sớm dùng hôn đột chung phong tỏa tứ phương nhường côn bằng đã mất đi ưu thế tốc độ đế tuấn lại dùng đại đạo t h ế nguyên thể chờ yêu tộc thành vì thiên địa nhân vật chính liền bằng lòng trả về côn bằng cái này tia chân linh như thế phía dưới côn bằng mới bị ép đáp ứng đây cũng là vì sao cuối cùng vụ yêu quyết c h i ế n sau côn bằng trực tiếp thoát ly yêu đỉnh nguyên nhân trong lòng của hắn có hận đồng thời về sau vài vạn năm cũng một mực tại âm thầm tìm kiếm chiêu yêu phiên mong muốn đem chính mình chân linh thu hồi nếu bị hắn người lấy được hắn đồng dạng sẽ chịu người chế trụ đáng tiếc một mực không tìm được hiện tại mặc dù bị nữ hoa áp chế đã mất đi hà đồ lá thư nhưng chân linh trở về nhường côn bằng đối nữ hoa cũng không có hận kỳ thật cũng là không dám hận dù sao thực lực không bằng người t h á n h nhân a côn bằng nhị non một câu trong lòng đối với thành thánh chấp nghiệm cũng không biến mất dĩ nhiên không phải mong muốn đoạt một cái duy nhất còn chưa thành thánh t ề thiên hồng nông tử khí mà là ư u minh địa phủ âm phủ thánh vị lần trước bình tâm đạo tôn triệu tập đám người trấn áp ma thần tan n i ệ m thật là lấy ra ba đầu hồng nông tử khí xem như ban thưởng đương nhiên, c ô n bằng cũng không phải muốn lấy thân đi chấn áp ma thần tan niệm hắn là nhớ đạo tôn trong tay cái khắc hồng mông từ khí trước đó chân linh chưa toàn chỉ là suy nghĩ một chút hiện tại chân linh thai họa ngầm giải trừ là nên đi địa phủ thấy đạo tôn một mặt suy nghĩ chuyển động ở giữa c ô n bằng chưa có trở về đạo trường mà là hướng về huyết hải chi địa quỷ môn quan mà đi tấu chương xong chương hai trăm mười tám tâm ma nhập thể sánh vai thánh nhân chương hai trăm mười tám tâm ma nhập thể sánh vai thánh nhân chương hai trăm mười tám tâm ma nhập thể sánh vai thánh nhân đồ hà cùng hoàng hà tương giao bên bờ phục hy đã ở đây lĩnh hội mấy trăm năm nhưng mà trong minh minh cảm ứng một mực mơ hồ không rõ nhường hắn từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm cái này khiến phục hy có chút phập phồng thấp phồng lên hắn đã từ sư tôn khổng tên nơi đó biết được nhân tộc khí vận c h i tử sự t ì n h nhân tộc h ư n g suy hiện nay tất cả đều hệ ở trên người hắn hắn thân làm vị thứ nhất nhân tộc khí vận c h i tử nếu vô pháp công đức viên mãn ngưng tụ ra khí vận kim lòng là nhân tộc quật khởi đánh tốt cơ sở tia phía sau khí vận c h i tử liền sẽ chết yểu không cách nào xuất thế đến lúc đó nhân tộc liền sẽ lưu lạc làm bình thường chủng tộc, lại cũng vô vọng thiên địa nhân vật chính tri vị cho nên hắn muốn phải nhanh một chút tìm hiểu ra cuối cùng này thời cơ công đức viên mãn nhường trần đô trên không khí vận biển mây hoàn toàn biến hóa chỉ tiếc phục hy càng là vội vàng sao động tâm tính liền càng loạn cuối cùng liền khí tức cũng bắt đầu bất ổn không tốt t â m ma nhập thể âm thầm bảo hộ phục hy khổng tuyên thấy thế lập tức sinh lòng hãi nhiên hắn không nghĩ tới phục hy chấp nghiệm sâu như thế thế mà ra đời tâm ma việc này lớn rồi sớm biết liền không nói cho hắn khí vận chi từ chuyện sinh lòng hối hận khổng tuyên vội vàng phía dưới liền muốn sông ra đi nhưng mà bước chân dừng lại lại đột nhiên ngừng lại bởi vì một vệ kim quang theo phục hy nơi trái tim trung tâm bỗng nhiên bộc phát sau đó thể nội khí tức lập tức lại từ từ ổn định lại khí vận hộ thể không t i ê n lập tức cảm thấy bưng l ỏ n g thầm nghĩ mình quan tâm sẽ bị loạn quên khí vận cái này gốc dạ n g mà phục hy giờ phút này cũng đã nhận ra tự thân dị thường vội vàng dùng khí vận chi lực bảo vệ tâm thần đồng thời đình chỉ lĩnh hội nguy hiểm thật phục hy thở vào m ộ t hơi biết mình tâm cảnh loạn hiện tại trạng thái không thích hợp lại tiếp tục thang ộ thế là chậm dạy đứng dậy chuẩy về trước trấn đô trước người nước sông đ ỗ n g nhiên biến mạnh liệt lên mặt sông bị một cô vô hình chi lực tách ra lộ ra một đầu tĩnh mịch thông đạo ngay sau đó một cái toàn thân khiết trắng như ngọc long mã theo đáy sông chậm rãi đi ra ân âm thầm khổng tên u ánh mắt n g ư n g tụ nhìn chòng chọc vào long mã phần lưng nơi đó có một đồ một sách hai kiện pháp bảo đang phát tán ra bánh ánh bảo quang t i a là ta chính là đồ hà thần sông chuyên tới để hiến trí bảo tại n h â n tộc trung trụ. long mã đ ỗ n g nhiên mở miệng sau đó trên lưng một đồ một sách hướng thẳng đến phục hy bay đi cuối cùng lẳng lơ lửng tại trước mặt hà đồ l ạ thư phục hy vô ý thức thức t h ấ sau khi nói xong lại lập tức sửng sốt trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác kỳ quái ta làm sao biết cái tên này còn có cái này long mã tại sao phải tiễn hắn cái này hay bảo nghĩ đến cái này phục hy không khỏi hướng long mã nhìn lại muốn còn muốn hỏi chỉ có điều long mã chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa lắc đầu phục hy không có truy cứu mà là hướng phía đồ hà ủ quyển sau đó đem hà đ ổ lạc thư cầm trong tay chậm rãi mở ra bá lập tức vô số thần bí huyền ảo thần văn kim mang xông ra tràn vào phục hy mi tâm một vài bức thiên đ i ệ diễn biến vạn vật tạo ra Tinh t h ầ năm biến h u một mươi năm Phục trăm o n linh năm n thời gian giữa bất chi bất giác trôi qua phục hy lại không hề hay biết cho đến ngàn năm sau ông một đạo cự đại tiên tiên bắt quái đổ lấy phục hy làm trung tâm trầm trầm triển khai bao phủ vạn giảm thiên địa đổi hai cách ba chấn bốn tố năm khảm sáu cấn bảy khâu tám b ắ t quái tương sinh lại đối chỉ theo tiên tiên b ắ t quái đồ xoay c h ậ m chậm vô tận huyền ảo thiên địa t r í lý không ngừng bị diễn hóa mà ra sau một hồi lâu b ắ t quái đồ chậm rãi tắn đi phục hy cũng mở ra hai mắt ha ha ta đạo thành vậy phục hy tay cầm hà đồ lạc thư ngửa mặt lên trời cười to hắn rốt c ụ c tại minh nộ g sáng chế ra tiên thiên b ắ t quái bói toán phương pháp càn khôn trấn tuấn khảm cách cấn đổi phân biệt đối ứng tiên lôi gió nước lửa sơn trạch đem tinh thần biến n u y ễ n âm dương ngũ hành chờ một chút thiên địa t r í lý toàn bộ bao hàm trong đó có thể thôi diễn thiên lý nghèo do xét vật tính thấy rõ nhân sự mượn nhờ sao trời diễn hóa đến suy tính thiên t h a i khó có thể trợ nhân tộc su cắt thị hung nhân tộc đại hưng có hy và vậy kích động phục hy một khắc cũng không muốn nhiều trì hoãn thân hóa lưu quang hướng về trần đô b a y đi hắn phải nhanh một chút đem lúc trước tìm hiểu ra tiên thiên bắt quái b ó i toán phương p h á p t r u y ề n cho nhân tộc một đường phi nhanh trở lại trần đô phục hy lập tức công chúng nhiều nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh gọi tự mình đem tiên thiên bắt quái bòi toán phương phát triển cho bọn hắn sau đó không đến hơn trăm năm thời gian Thiên thiên bắt theo i ê n t sau đó xoay người đối mặt với đông đảo nhân tộc cất cao giọng nói ta nhân tộc tự xuất thế đến nay mặc dù trải qua gặp chắc trở nhưng đều chống đỡ đi qua bây giờ càng là trở thành cái này hồng hoàng thiên địa lại tộc thành phố nói qua thiên hành kiện nhân tộc lúc này lấy không ngừng vươn lên ta nhân tộc muốn một mực vươn lên hùng mạnh vĩnh viễn không ngừng nghỉ nhân tộc h ư n g thịnh vĩnh hằng bất hủ một câu cuối cùng phục hy cơ hồ là gầm thét mà ra đông đảo nhân tộc lập tức nhiệt huyết sôi trào thiên hành kiện nhân tộc không ngừng vươn lên nhân tộc vĩnh hằng bất hủ điên cuồng tiếng hô hoán dung khắp thiên địa t r ầ n đô trên không khí vận c h i lực cũng đang điên cuồng t ă n g v ọ n cho đến đạt tới một cái điểm tới hạn ngừng theo một đạo vang vọng cựu thiên tiếng long ngầm một đầu toàn thân tản ra lóa mắt kim quang thần long theo khí vận trong mây gạo thét mà ra dưới bụng sinh bốn trào tại phục hy trên không x là bốn t r ả o khí vận kim long làm ngưng tụ ra tự t r ả o nhân tộc liền sẽ thực sự trở thành thiên địa nhân vật chính theo khí vận kim long xuất hiện tất cả nhân tộc lập tức vui mừng như liên nhao nhao hướng phía phục í a p h hy q u ỳ lệ bài kiến trung chủ cũng đúng lúc này một đạo đạo mạc vô tình phiêu m i ể u đạo âm bỗng nhiên vang vọng ở trong thiên địa phục hy công đức viên mãn s ắ c mệnh là nhân tộc hạo bên trên thiên hoàng chứng được khí vận đạo quả bất tử bất d i ệ t sánh vai thánh nhân thiên hoàng tọa chấn hỏa vận động chấn áp nhân tộc khí vận nhân tộc không diện tộc họa không thể ra phục hy dẫn đường chỉ ầm ầm lập tức thiên k u n g tiếng sấm cuồn cuộn Vô vô cùng trong ậ n chốc lát phục hy trên thân đạo hạnh trong nháy mắt cực tốc kéo lên huyền tiên kim tiên thái ớt kim tiên đại la kim tiên sau đó tam thi tất trạm trực tiếp tăng vọt đến chuẩn thánh đại viên mãn nhưng mà khí tức vẫn không có đình chỉ còn đang nhanh chóng gia tăng anh. Cuối cùng t ạ đại i thiên soi mói, trư trên thân hoảng nhìn phục hy khí năng sợ tức lập ầ tầng, n nữa lên cao một tầng, cùng bọn hắn thấy qua thánh nhân tương xứng. cao qua l một thấy T.、Lập、tức chú ý một màn này đại năng tất cả đều ngược hút miệng khí lạnh nhân tộc lại có thánh nhân chiến lược đại năng bất quá còn tốt trước đó thiên đạo định ra nhân tộc không d i ệ t tộc họa thiên hoàng không thể ra họa vận động cái này khiến trong lòng bọn họ an tâm một chút nhưng đối với nhân tộc bọn hắn lại cũng không dám lại khinh thị nhân tộc quật khởi đã là thế không thể đỡ a tấu trương xong chương hai trăm m ư ơ i chín thể thiên nói bí ẩn thông tí viên hậu động chương hai trăm m ư ơ i chín t ề thiên nói bí ẩn thông tý viên hậu động t r ư ớ c 219 t ề thiên nói bí ẩn thông tý viên hậu động kỳ thật trước đó tại biết nhân tộc đem muốn trở thành thiên địa nhân vật chính lúc cũng không phải là không có chủng tộc khác đại năng k h n g phục có thậm chí đều dự định đối nhân tộc ra tay phá hư nhưng về sau thấy thánh nhân ngầm đồng ý còn phái ra môn hạ đệ tử tiến đến phụ trợ bọn hắn lúc này liền đem tiểu tâm tư thu vào không tiếp tục ngu đột xuất đi phá hư nếu không vậy thì là tìm cái chết một bên khác khoảng cách nhân tộc tổ địa không sa hỏa vận động bên trong tại phục hy công đức viên mắn lúc một đạo kim quan óng ánh bỗng nhiên từ đó xông ra rất nhanh liền tới tới trần đô trên không quan g mang tán đi một cái huyền hoàng s ắ c đại ấn lơ lửng giữa không trung bên trên tán phát lấy bảo khí cường đại mà nồng đậm vậy mà không kém gì t i ê n thiên trí bảo cái này khiến âm thầm vô số đại năng kích động lên nhưng mà vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt cũng đều âm thầm lắc đầu thở dài không có tiến đến tranh đoạt bởi vì chứng được khí vận đạo quả phục hy ở đằng kia bọn hắn coi như quả cũng đoạt không qua dù sao phục hy hiện tại có thể là có thánh nhân c h i lực đáng tiếc đây là nhân tộc chấn bảo vệ khí vận trí bảo a vô số đại năng thầm nghĩ đáng tiếc lộ ra vẻ thất vọng nhưng là chân ố này t ấ rất mấy t thành trên tức tại Trần thánh vọng vì về bọn nhanh biến nỗi người hắn ứng kinh khủng cũng ngay tại hướng n khác. khí h đau của lại Là đạo cười Bởi đi. mà cảm được Đô khí hay tức. trò có Lần này đô ể nhìn. Trần đ bên trong chính là bởi vì bỗng nhiên xuất hiện huyền hoàng sắc đại ấn xứng sở phục hy biến sắc thân hình loé lên liền xuất hiện tại đại ấn bên cạnh chỉ là không đợi hắn đem đại ấn thu lấy một đạo bàng bạc thánh uy bỗng nhiên giáng lâm đem hắn chấn áp ngay tại chỗ đồng thời một cái thánh lực n g ư n g tụ đại thủ từ thiên không rơi xuống hướng về đại ấn trộm tới ngươi dám phục hy trong nháy mắt giận dữ quanh thân pháp lực cầm v a n g của p h á t đem trấn áp hắn thánh uy phá vỡ sau đó một quyền mạnh mẽ hướng về thánh lực ngưng tụ đại thủ đánh tới phá cho ta bình theo một tiếng vang thật lớn thánh lực đại thủ cầm v a n g vỡ vụn nhưng vào đúng lúc này một đạo thanh quan g đột nhiên mà tới đem đại ấn trong nháy mắt cuốn đi cuối cùng rơi vào một bóng người trong tay thái thanh thánh nhân phục hy nhìn cách đó không xa đem đại ấn cướp đi thái thanh tức giận nói đem ta nhân tộc trấn áp khí vận trí bảo có tới nghe nói như thế thái thanh vẻ mặt bình thản lắc đầu nói ta là nhân giáo giáo chủ lẽ ra nên trưởng quản nhân tộc khí vận trí bảo đại sư minh nói đúng đúng lúc này một thân bạch bảo mặt mũi tràn đầy ngạo nghệ nguyên thủy từ trên trời giang xuống cười ha h à nói người nhân tộc thực lực không đủ không khỏi bị người cướp đi vẫn là ta tam thanh thay các người đảm bảo à các ngươi vô s ỉ phục hy lập tức khí sắc mặt đỏ lên hắn không nghĩ tới đường đường thánh nhân cư nhiên như thế không muốn mặt rõ ràng là muốn cướp bọn hắn nhân tộc chấn tộc trí bảo còn nói như thế đường hoàng quá vô s ỉ làm cản thấy phục hy lại dám đối bọn hắn nói năng lô mãng nguyên thủy lập tức giận dữ ngay cả bên cạnh thái thanh đáy mắt đều hiện lên một vệ xác ý dám đôi thánh nhân bất kính đáng chém nguyên thủy g i ậ n quát một tiếng lạnh thấu xương sát cơ trực tiếp bao phủ phục hy chú ta phục hy không sợ chút nào vậy thì đến chiến hắn không dám ngay tại phục hy vừa dứt lời thời điểm một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trên không trùng khinh thường nhìn xem nguyên thủy hắn cũng liền dám tranh đua ngựa lưỡi lời này vừa nói ra nguyên thủy trong nháy mắt thẹn quá hóa giận nội chừng lấy người tới tề thiên ngươi dám xem thường ta thấy nguyên thủy nhìn mình lom lom tề thiên lập tức lắc đầu là lỗi của ta ta phải coi trọng ngươi vậy ngươi động thủ đi chỉ có điều tề thiên nói áy náy lời nói ngữ khí lại là nửa điểm áy náy cũng không có chỉ là trêu chọc người nhìn xem mặt lộ vẻ t r e o tức tề thiên nguyên thủy tim lấp kín hắn đương nhiên sẽ không đối phục hy đ ộ n g thủ hiện tại phục hy không chỉ có là thiên địa xá mệnh nhân tộc thiên hoàng hơn nữa còn có khổng lồ công đức mang theo đối phục hy ra tay khẳng định sẽ sinh ra vô biên n g h i ệ p lực mặc dù chính hắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng hắn xiển giáo môn hạ đệ tử khẳng định phải gặp tử kiếp chỉ là không xuất thủ lại sẽ mất mặt nguyên thủy nhất thời có chút tiến thối lưng ỡ nan đúng lúc này thái thanh mở miệng tề thiên bảo vật này là chấn bảo vệ khí vận tri vật đặc ở nhân tộc vạn vớn mất nhân tộc sẽ có tổn thất to lớn ta hiện tại giút đảm bảo là vì nhân tật hơn nữa việc này là ta nhân giáo cùng nhân tộc sự t ì n h không có quan hệ gì với ngươi không quan hệ tề thiên kèm chút khí cười ta là nhân tộc thánh phụ ngươi nói không liên quan gì đến ta thái thanh không người là đồ đần cái này nhân tộc khí vận trí bảo cũng không chỉ là chấn bảo vệ khí vận đơn giản như vậy lời này vừa nói ra thái thanh sắc mặt biến hóa trong lòng có chút kinh nghi bất định chẳng lẽ tề thiên cũng biết khí vận trí bảo bí mật không nên a đây chính là khai thiên tích địa đến nay lần thứ nhất sinh ra khí vận trí bảo tại không ai luyện hóa trước đó không có khả năng có người biết bí ẩn trong đó ngay cả hắn cũng là theo bàn cổ trong truyền thừa biết được cái này tề thiên không có khả năng biết đến khẳng định là đang lừa hắn nhưng mà ý nghĩ này vừa ra tề thiên thanh âm vang lên lần nữa khí vận trí bảo không chỉ có thể chấn bảo vệ khí vận nắm này ấn người còn có thể hưởng nhân tộc một thành khí vận gia thân đồng thời còn có thể tùy ý bại miễn tam hoàng về sau tất cả nhân hoàng sư m i n h đi mau cái này nhân tộc khí vận trí bảo chúng ta nhất định đọc tới một thành chưa tới thiên địa nhân vật chính khí vận a còn có thể trưởng k h ô n g sau này nhân hoàng chỉ cần có bảo vật này hãn tây phương giáo lo gì không thịnh hành tỉnh táo tiếp dẫn k h é c quát một tiếng lắc đầu nói nhân tộc cùng tam thanh cùng nữ hoa còn có tề thiên quan hệ mất tiết h nếu như đi đoạn tuyệt đối sẽ bị bọn hắn vây công chúng ta đoạn không n ổ i a nói xong lời cuối cùng càng là thở dài nhắm hai mắt lại hiển nhiên là lựa chọn từ bỏ mà chuẩn đề nghe nói như thế trong đầu trong nháy mắt hiện lên bị bốn thánh cùng tề thiên vây công hình tượng lập tức sợ run cả người mặc dù không cam l ò n g nhưng cũng không lại kiên trì đi đọc bảo tham lam không thôi ngắm nhìn phương đông chuẩn đề oán h ậ n nói lần này liền nhìn các ngươi phương đông đấu tranh nội bộ tranh đi đánh đi tốt nhất đánh chết mấy cái nhìn các ngươi ngày sau còn thế nào liên thủ thái thanh bọn người không biết chuẩn đề trong bóng tối chú bọn hắn tại tề thiên đem khí vận trí bảo bí mật nói ra sau thái thanh thân thể rung động quắc khẽ nói bậy nói bạn thế thiên đừng muốn nói bậy tám lời nói nhưng trong lòng thì kinh sợ vô cùng cái này tề thiên thế mà thật biết khí vận trí bảo bí mật nhìn xem có chút thẹn quá thành giận thái thanh tề thiên lập tức cười nha cái này gấp thái thanh t h ậ m tư ngươi tính còn chưa đủ ổn à? ha ha lời này vừa nói ra thái thanh sắc mặt lập tức chìm xuống dưới nhìn xem đắc ý cười to thế thiên trong mắt lộ ra lạnh thấu xương sắc ý thế thiên cùng ta tam thanh đối n ị c h kết quả chỉ có chết vậy sao thế thiên mặt lộ vẻ khinh thường kim cô b ồ n g trực tiếp xuất hiện trong tay vậy thì thử một chút ta nói thể nội lực chi pháp tắc no g ngoe muốn động chuẩn bị vận dụng cái này một lần cuối cùng toàn lực cơ hội xuất thủ đương nhiên đó cũng không phải hắn không biết n ặ n nhẹ không để ý về sau an uy mà là lần này tới trước đó tiêu bị hắn đặt ở hoa quả sơn chi đỉnh thông tý viên hầu bản nguyên thạch có d ị động ra đời một đạo cực kỳ yếu ớt ý thức đây là thông tý viên hầu muốn xảy ra chuyện làm phát giác được một màn này lúc tề thiên lập tức kích động vui mừng như điên vô số năm chờ đợi rốt cục trở đến rốt cục có thể không cần lại chân tay co cóng cho nên hắn lần này thái độ rất là cường ngạnh đương nhiên trước đó cũng không mềm qua chỉ là khi đó phố hồ trương thanh thế chiếm đa số bản cung cũng muốn thử xem mà liên tại tề thiên muốn lúc đọc thủ một đạo mang theo vô tận hàn ý thanh lanh âm thanh bóng nhiên văng lên tấu chương xong chương hai trăm hai mươi đánh mặt không có chuyện của ta chương hai trăm hai mươi đánh mặt không có chuyện của ta chương hai trăm hai mươi đánh mặt không có chuyện của ta nữ hoa nhìn xem dáng người h i ể u điệu khuôn mặt thanh lanh nữ hoa chậm rãi từ trên trời r g xuống tam thanh lập tức mắt lộ ra ngưng trọng mà tề thiên thì là lộ ra nụ cười đạo hữu lại không đến ta liền bị bọn hắn vây đánh nghe nói như thế nữ hoa trên mặt lộ ra một tia cởi khẽ lấy đạo hữu tri năng tại sao phải sợ bọn hắn vây công nói xong lường tam thanh một cái trong mắt lộ ra xem thường chi ý tam thanh lập tức giận dữ nhưng cuối cùng cũng không nói cái gì đối với vị này nữ hoa sư muội trải qua mấy lần tranh đấu bọn hắn tùy tiện không muốn đắc tội có món kia uy lực kinh khủng bảo kiếm thật không tốt đánh bất quá bọn hắn không muốn t r e o chọc nữ hoa nữ hoa cũng không có vương tha tính toán của bọn hắn chỉ thấy nữ hoa sắc mặt trầm xuống mắt lộ ra sát khi nói thái thanh giao ra nhân tộc khí vận trí bảo nếu không đừng trách ta đối ngươi không k h á c h khí vừa rồi tề thiên lời nói nữ hoa cũng nghe tới cái này khí vận trí bảo không chỉ có thể chấn áp nhân tộc khí vận còn có thể nhường người nắm giữ được hưởng một thành khí vận trọng yếu nhất là có thể tùy ý bại miễn tam hoàng về sau tất cả nhân hoàng trọng yếu như vậy t r í bảo làm sao có thể nhường thái thanh lấy đi trước đó thái thanh không chào hỏi tại nhân tộc lập xuống nhân giáo thành thánh cướp đi nàng ba thành nhân tộc khí vận sự tình nàng còn không có tiêu tan đâu hiện tại lại muốn đánh nhân tộc chủ ý thật coi nàng nữ hoa tốt tính mà thái thanh thấy nữ hoa thế mà uy hiếp chính mình vẫn là ngay trước mặt mọi người sắp mặt lập tức chìm xuống dưới đây là không nghề mặt h ắ n a nữ hoa ta chính là b ả n cổ chính tông đạo tổ thủ đ ồ ngươi lại dám như thế nói chuyện cùng ta có biết trưởng ấu tô thi k h a n khách bàn cổ chính tông thủ đồ nữ hoa khinh thường cười một tiếng trào phúng nhìn qua thái、thanh. trong đôi mắt đẹp lóe ra lạnh thấu x ư ơ n g hà quang nể mặt ngươi ngươi là sư m i n h không nể mặt ngươi ngươi chẳng phải là cái gì hoa lời này vừa nói ra dường như sấm xét ở phía dưới nhân tộc cùng âm thầm nhìn chăm chú đại năng trong lòng n ổ v a n g gây nên một mảnh xôn xao quá cường thế ngay cả tề thiên cũng là giơ ngón tay cái lên đủ khí phách phong mang tất lộ a về phần thái thanh thì là có chút mộng sau đó liền g i ậ n tí m ặ t đây quả thực là tại ba ba đánh hắn mặt a lúc này nếu như lại lùi bước hắn mặt mũi cùng thánh nhân uy nghiêm đem không còn sót lại chút gì hiện tại đã không đơn thuần là khí vận trí bảo vấn đề tốt tốt t thái thanh tức đến xanh mét cả mặt mày giận quá thành cười xem ra hôm nay nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút ngươi nhường ngươi biết như thế nào tôn trọng sư t r ư ở n g hỗn độn một trận chiến vừa dứt lời liền thân hình loại lên trong nháy mắt biến mất tại hồng hoàng thế giới chính hợp ý ta nữ hoa cũng là nhẹ h ừ một tiếng đi theo tiến vào hỗn độn bên trong nàng đã sớm muốn hung ác đánh một trận cái này không muốn thể diện đại sư huynh mà nguyên thủy cùng thông tiên thấy thế lo lắng sư huynh có sai lầm cũng liền bận bịu đi theo cái này không có chuyện của ta tề thiên nhìn xem chỉ còn lại hắn cùng phục hy hai người nhất thời có chúc m ộ vừa mới không phải muốn cùng hắn động thủ khai chiến sao thế nào trong nháy mắt đều bị nữ o a cho dẫn đi thánh phụ làm sao chúng ta xử lý lúc này giống nhau có chút ngây người phục hy nhìn về phía mắt mang h ỏ i t h ă m đi đi hỗn độn t ế thiên lấy lại tinh thần thân hình chất động cũng hướng về hỗn độn mà đi khí vận trí bảo nhất định phải đợt lại phục hy thấy thế cũng đội vàng đ ổ i theo đợi đến mấy người toàn đều biến mất phía dưới trần đô bên trong đông đảo nhân tộc mới từ trong lúc k i ế p sợ lấy lại tinh thần vừa rồi thánh phụ thánh mẫu tam thanh thánh nhân xuất hiện thực sự quá để bọn hắn rung động bọn hắn đều không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ nghe được thánh mộ hung hăng đội thái thanh sau đó liền ướp chiến hôn đội đi cái này để bọn hắn không hiểu ra sao mà một bên khổng tuyên không cùng những n à y nhân tộc giải thích dí n g h ĩ thân hóa lưu quan g cũng hướng về hôn đội mà đi hắn cũng muốn đi theo hôn đội u a n chiến thánh nhân đại chiến vạn vạn năm không gặp a nếu có thể có một chút xíu linh mộ t i ê u thực lực của hắn đều sẽ có bay vọt về chất không ngừng khổng tuyên cái khác đại năng cũng không ít hướng về hôn đội t i ề đến chuẩn bị quan sát thánh nhân thủ đoạn hôn đội bên trong l à n tề thiên cùng phục hy đổi tới thời điểm đại chiến đã bắt đầu bất quá không phải thái thanh độc chiến nữ hoa mà là tam thanh hợp lực vây công nữ hoa thật sự là nữ hoa kiếm trong tay uy lực quá mạnh liền tiên thiên trí bảo đều kém xa tích t ắ p thái thanh một người không có nắm chắc thủ thắng c h ấ n chỉ thấy thái thanh giận quát một tiếng một cái to lớn vô cùng thái cực â m dương cá bỗng nhiên hiện hiện mang theo b ả n g bạc vĩ lực hướng về nữ hoa chấn áp mà xuống bá nguyên thủy thì là vung lên bàn cổ phiên tương đạo đủ để nát b ấ y chư thiên thời không hủy diệt khí nhận bụng phát ra trong khoảnh khắc xe rách hỗn nộn phóng tới nữ o a về phần thông thiên c ẩm ẩm sau một khắc thái thanh thái cửa cơm dương cá nguyên thủy hủy diệt khí nhận trực tiếp tầm vang vỡ vụn trôn vùi chỉ còn lại mấy ngàn nói thông tin h chu tiên kiếm khí cùng âm lưới đao kịch liệt va chạm lập tức bạo ngược năng lượng kinh khủng nguyện như gió lốc giống như sông hướng b ô n phía tiếng sấm c u ộ n cuộn kiếm khí tung hành vô tận hỗn độn đều kịch liệt chấn động lên mười mấy hơi thở sau kiếm khí âm lưới đao mới đồng thời mất diệt không hổ là hồng hoang thứ nhất s á t lục đại trận nữ hoa đôi mắt đẹp ngưng lại tán thưởng một tiếng một giây sau nghiêm s á t mặt đem hồng nông g thanh kiếm lơ lửng trước người tăng cường tiếp trong tay người n à o pháp quyết đánh vào trong kiếm hồng nông g và kiếm ra nữ hoa một tiếng quắc nhẹ hơn bạn nói kiếm khí màu tím đột nhiên xuất hiện ngọc thủ một chỉ đi vá trong chốc lát vạn đạo kiếm khí màu tím như là hồng l bất quá đa số kiếm khí đều là hướng về phía thông tin ê chu tiên kiếm trận mà đi ẩm ẩm tiếng va chạm to lớn vang vọng vô tận hỗn độn đều bị khủng bố năng lượng t r ô n bụi thái thanh cùng nguyên thủy hai người trực tiếp bị kiếm khí đánh bay trăm vật trượng khoe miệng chảy máu về phần thông tin ê mặc dù sắc mặt t r ắ n g bệnh nhưng vẫn là dựa vào cường đại chu tiên kiếm trận cản lại chu tiên kiếm trận cư nhiên như thế cường đại thế thiên trong mắt tinh quang l ó e lên đây là lần thứ nhất hắn thấy thông tin toàn lực thi triển chu tiên kiếm trận thế mà có thể cùng hỗn độn linh bảo miễn cưỡng chống lại lần trước hắn cùng thông tin chiến đấu thông tin mặc dù cũng là thế gia ch nhưng cũng không có sử dụng trận đồ uy lực không phải mạnh nhất lần này hắn mới xem như chân chính thấy cái này hồng hoang thứ nhất đại trận hoàn chỉnh uy lực hắn hiện tại lực chi pháp tắc lĩnh mộ hai thành tương đương với thánh nhân trung kỳ tại hắn trong cảm giác cũng nhiều lắm là cùng thông thiên chu tiên kiếm trận đấu ngang tay chu tiên kiếm trận danh bất hư truyền a một bên khác sư minh làm sao bây giờ bị đánh lui thổ huyết nguyên thủy truyền âm thái thanh đồng thời trong mắt lộ ra vô hạn bí khuất tiêu trưởng kiếm màu tím uy lực quá mạnh thực lực gần giống như hắn nữ hoa cầm trong tay kiếm này thực lực trận tăng gấp ba còn chưa hết quả thực chính là gian lận nếu không nhường ra kia nhân tộc khí vận trí bảo a ta chu tiên kiếm trận cũng có chút không chống nổi tấu chương xong chương hai trăm hai mươi mốt nữ hoa nguy làm tập kích bất ngờ chương hai trăm hai mươi mốt nữ hoa nguy làm tập kích bất ngờ chương hai trăm hai mươi mốt nữ hoa nguy làm tập kích bất ngờ thông tin ê thanh â m bên trong cũng có chút thoái ý hắn mặc dù t ố t chiến nhưng đối mặt nữ hoa kia trường kiếm màu tím hắn cũng rụt rè vừa mới nữ hoa công kích hắn xử suất toàn lực mới khó khăn lắm ngăn lại mà nhìn nữ hoa thần thái hiện nhiên còn chưa đem hết toàn lực căn bản không có phần thắng a nghe được nguyên thụy cùng thông tin truyền âm thái than vốn cho rằng đoạn thời gian gần nhất chính mình cùng nguyên thủy thông thiên thực lực thêm gần một bước ba người hợp lực đối mặt nữ hoa coi như không địch lại cũng sẽ không quá rơi xuống hạ phong nhưng kết quả lại là nhường hắn có chút t â m áp vẫn là đánh không lại công kích của hắn nữ hoa tiện tay liền có thể đánh tan quá đả kích người chỉ là hắn không cam lòng liền như vậy giao ra nhân tộc khí vận trí bảo trước đó huyền đô tranh đoạt thiên hoàng c h i sư thất bại hắn mặc dù mặt ngoài nhìn như không thèm để ý nhưng âm thầm lại là lợi dụng bản vương cái này khôi lôi đối phục hy ra tay chuẩn bị diệt phục hy phá hư nhân tộc thành vì thiên đ i ệ nhân vật chính cơ duyên Đến lúc đó, đội thanh chủng tộc khác hắn khả năng chiếm cứ càng nhiều khí vận không giống nhân tộc dạng này vẹn vẹn chiếm một thành đáng tiếc bàn vương cái này con cờ không có phát huy tác dụng liền bị nữ hoa bóc chết cho nên làm cảm ứ n g được nhân tộc khí vận trí bảo khi xuất hiện trên đời biết được bí ẩn trong đó thái thanh chức tiên cực tốc đã tìm đến cũng đem nó cướp được trong tay chỉ cần luyện hóa nhân tộc khí vận hắn liền có thể độc chiếm hai thành đồng thời còn có thể khống chế bãi miễn về sau nhân hoàng kia đến lúc đó chỉ cần làm sơ mưu đồ nhân tộc khí vận hắn sẽ được hưởng càng nhiều cho nên không tới tuyết cảnh hắn tuyệt sẽ không giao ra nhân tộc khí vận trí bảo đây chính là quan hệ tới hắn sau này thực lực tăng lên cùng huyền môn đại sư minh địa vị bất quá mong muốn bảo trụ khí vận trí bảo cũng không dễ dàng không chỉ có đánh bại nữ hoa còn có nơi xa kia thể thiên cùng phục hy cũng muốn chấn áp nghĩ đến cái này thái thanh trong mắt vẻ tàn nhẫn thoáng hiện đối với nguyên thủy cùng thông thiên truyền âm n ó i khí vận trí bảo không thể từ bỏ vận dụng một sợi khai thiên công đức thôi động tiên tiên trí bảo hợp lực chấn áp kia trường kiếm màu tím sau đó lại đối phó nữ o a không có kia trường kiếm màu tím chúng ta chấn áp nàng dễ như chở bàn tay về phần t h thiên cùng phục hy chờ chấn áp nữ o a lại đối phó bọn hắn khai thiên công、đức. nguyên thủy cùng thông thiên sắc mặt dây lắp biến có chút chân trờ đây chính là bọn hắn tam thanh theo bản cổ phụ thần nơi đó truyền thừa đến lớn nhất ỷ vào cùng nội tình không giống cái khác công đức sử dụng hết có thể lại góp nhặt khai thiên công đức thật là dùng một chút liền ít đi một chút thấy hai người do dự thái thanh trầm giọng nói có này khí vận trí bảo ngư đ ồ tốt nhân tộc khí vận chúng ta đem có thể được tới càng nhiều tam giáo tại nhân tộc lợi ích cũng biết tối đại hóa nghe nói như thế nguyên thủy cùng thông thiên ánh mắt nhất định gật đầu nói liền theo sư h u n h nói thiện tam thanh khai thông nhìn như rất dài nhưng kỳ thật chỉ là hô hơi thở ở giữa liền hạ quyết định nữ hoa đương nhiên cũng phát giác được ba người tại giao lưu bất quá cũng không hề để ý đối với mình trong tay hỗn độn linh bảo hồng mông thanh kiếm nàng có thể là có cực lớn lòng tin ba người bất luận làm cái gì đều không cải biến được kết cục nhưng mà khi thấy tam thanh trên thân mơ hồ tản ra huyền hoàng kim quang lúc nữ hoa sắc mặt lập tức thay đổi khai thiên công đức không tệ thái thanh ánh mắt lạnh như băng nói đã ngươi biết đây là khai thiên công đức cái kia hẳn là cũng tin tưởng ý lực của nó lấy khai thiên công đức ra chỉ tiên thiên trí bảo trong tay ngươi trường kiếm màu tím lợi hại hơn nữa cũng không có phần thắng không có nó ngươi căn bản không phải đối thủ của chúng ta thức thời một chút liền lập tức tối lui nếu không hôm nay liền c h ấ n áp người vạn vào năm bên cạnh nguyên thủy cùng thông thiên cũng là mắt lộ giả xác ý nhưng cũng không có lập tức đậu thủ nếu như có thể khiến cho nữ hoa chủ động lui bức kia không thể tốt hơn bọn hắn cũng không cần lãng phí khai thiên công đức mặc dù chỉ là một sợi nhưng cũng để bọn hắn thịt đau a mà nữ hoa nghe nói như thế trong lòng thầm hận không thôi nàng không nghĩ tới tam thanh cư nhiên như thế h ô n g á c đây chính là bản cổ đại thần khai thiên tích địa vô lượng công đức a có thể nhường tiên thiên trí bảo uy lực đạt được tăng lên cực lớn thậm chí có thể siêu việt bảo vật bản thân cực hạn nếu như tam thanh đem nó ra chỉ tiên thiên trong tay nàng hồng mông thanh kiếm thật đúng là không nhất định có thể ngăn cản nhưng mà nếu là cứ thế từ bỏ nàng cũng không cam chịu tâm nhân tộc thì tương đương với là con gái của nàng nàng không có khả năng nhìn xem nhân tộc lưu lạc làm thái thanh đồ chơi khi vận chí bảo nàng nhất định phải đoạt lại chỉ là tam thanh vận dụng khai thiên công đức nàng không có nắm chắc tất thắng nữ hoa đạo hữu ngay tại nữ hoa tiến thối lưỡng nan thời điểm một đạo truyền âm đ ô n g nhiên tại nàng nguyên thần bên trong vang lên không cần lo lắng đợi chút nữa ta sẽ giút người. người chưa hấp dẫn tam thanh bọn hắn lực chú ý ta sẽ tìm cơ ra tay nghe nói như thế nữ hoa trong lòng vui mừng bất quá trên mặt lại không có biểu lộ ra nhìn xem có chút đắc ý thái thanh nữ hoa lạnh hừ một tiếng liền coi như các ngươi có khai thiên công đức lại như thế nào trong tay của ta hồng mông thanh kiếm chưa hẳn liền sẽ thua bởi các ngươi tiêu quát một tiếng nữ hoa lần nữa vung lên hồng mông thanh kiếm hướng về tam thanh chém tới thấy thế tam thanh sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó coi trong lòng thầm mắng nữ nhân đ i ê n nhưng là đối mặt nữ hoa công kích cho dù là không bỏ cùng thì đau ba người hay là đem khai thiên công đức rót vào riêng phần mình trong tay tiên thiên trí bảo bên trong lập tức thái cử đồ trong chốc lát song phương công kích mạnh mẽ đụng vào nhau sinh ra kinh khủng dư âm năng lượng như, như sóng to gió lớn hướng bốn phía quét sạch mà đi khiến hỗn độn kịch liệt chấn động lên không chỉ có như thế ngay tiếp theo toàn bộ hồng hoang thế giới cũng gặp liên lụy nguyên bản trời trong gió nhẹ thiên không trong nháy mắt biến trời ưu ám sấm xét vang dội không ngừng bên hai t bất h h ế quá lúc này nữ hoa đã dần dần lộ vẻ mệt mỏi bởi vì tam thanh trong tay tiên thiên t h í bảo tại khai thiên công đức gia chỉ hạ đã không kém hơn hỗn độn linh bảo nàng hồng nông thanh kiếm đối phó biến cực kỳ gian nan bất quá nữ hoa cũng không rút đi vẫn tại điên cuồng công kích nhưng là theo thời gian trôi qua nữ hoa vẫn là dần dần rơi vào hạ phòng tình cảnh cũng biến thành càng ngày càng nguy hiểm thấy thế tam thanh lập tức mắt lộ ra hưng phấn trong tay công kích càng hung mạnh hơn dự định nhất cổ tác khí hoàn toàn đánh bại nữ hoa nhưng mà ngay tại ba người l ự c chú ý đặt ở nữ hoa trên thân lúc một sợi hỗn độn chi khí đã lặng yên không tiếng động đi tới thái thanh phía sau sau một khắc cái này sợi hỗn độn chi khí bỗng nhiên hóa thành một đạo bóng người một côn liền đem thái thanh đỉnh đầu tiên đ ị a huyền hoàng linh lung tháp đánh bay sau đó lại là một côn hướng về phía sau não mạnh mẽ n ệ xuống không tốt cảm thụ được sau lưng kia g ư ờ n g như ngưng tụ thành thực chất xác ý t hãy á i linh Biết thanh hồn lên. n lúc đều bước t r không i h h bảo n nghĩ ô n g kịp, chỉ c tới tể thiên cư nhiên như thế vô sỉ thừa dịp hắn cùng nữ hoa chiến đấu phân thần lúc vụ trộm lặn xuống phía sau hắn tập kích bất ngờ hắn vừa rồi hắn mặc dù hết sức tranh n ẽ nhưng vẫn là bị tề thiên một côn nện đứt chân trái hơn nữa càng làm cho hắn đoán hận là tề thiên một côn này bên trên ẩn chứa cực kỳ cường đại lực chi p h á p tắc đang đập đoạn hắn chân trái lúc lực chi p h á p tắc cũng lưu tại trên người hắn hắn vừa rồi thử dùng thánh lực khu trừ xuống không có nửa cái nguyên hội cái này lực chi p h á p tắc căn bản là không có cách tiêu tán nói cách khác hắn kế tiếp nửa cái nguyên hội đều muốn trở thành người t h ọ về phần trực tiếp đem chân chém tới trọng sinh vậy cũng khu trừ không song lực chi phát tắc bởi vì tề thiên một kích này không chỉ có tổn thương n g ư ờ t h ầ n liên quan nguyên thần cũng thương tổn tới cái này khiến thái thanh đại hận trong mắt lộ ra nồng đậm sắc cơ tề thiên ta muốn để ngươi dâu dài nhưng mà chẳng kịp chờ thái thanh nói xong tề thiên trực tiếp giơ kim cô bổng lần nữa nện xuống thái thanh câu nói kế tiếp lập tức bị đánh gãy n g ẹ n vẫn đem triệu hồi thái cực đồ trực tiếp cạn trước người vê anh nương theo lấy một tiếng vang thật lớn thái thanh chỉ cảm thấy một cố vô cùng kinh khủng lực lượng theo thái cực đồ bên trên chuyền đến cánh tay có chút run lên dưới chân càng là không bị khống chế lảo đảo lui nhanh trọn vẹn vạn tr bởi vì thái cực đồ có khai thiên công đức gia trì uy lực tăng gấp bội thái thanh cũng không bị thương tổn cái này khiến tề thiên nhìn khỏe miệng giật một cái tốt mẹ nó cứng rắn mai rùa lại đến bạo h ố n g một tiếng kim cô đ ổ n g bị hắn cơ lần nữa nện xuống vê anh phanh một côn tiếp một côn c u n g bạo lực lượng kinh khủng như mưa rơi rơi vào thái cực đồ bên trên chỉ có điều giờ phút này thái cực đồ có khai thiên công đức gia trì phòng ngự quá mạnh tề thiên công kích chỉ là nhường thái thanh không ngừng n ù i lại căn bản không có tạo thành hữu hiệu tổn thương nhưng tề thiên cũng không có để ý chỉ là tiếng trầm đánh tung đập đoạn Cái vậy muốn muốn phần trong tay cái khác cực phẩm tiên tiên linh bảo nhìn xem tề thiên đỉnh đầu nghiệp hỏa hương liên chân đạp diện thế hát liên thái thanh liền từ bỏ có cái này hai kiện đỉnh cấp phòng ngự linh bảo không cần thái cực đồ hắn căn bản là không phá nổi tựa như giờ phút này tề thiên không phá nổi hắn thái cực đồ như thế chỉ là nhường thái thanh phiền muộn cùng không hiểu là rõ ràng công không phá được phòng ngự của mình Cái nhưng à y tề t i h mà c nhưng cùng n ngừng công kích. c h hơi hơi nhưng mà... nhưng vào lúc này phía sau bỗng nhiên chuyển đến nguyên thủy cùng thông thiên lo lắng kinh hô sư huynh cẩn thận tránh mau thái thanh trong lòng lập tức run lên vừa muốn hành động một đạo kinh khủng trường kiếm màu tím bỗng nhiên phá vỡ hôn độn ra hiện tại hắn sau lưng suy nương theo lấy một đạo xé rách âm thanh thái cực đ ồ trực tiếp bị phá ra một cái hố sau một khắc trường kiếm màu tím trực tiếp quán xuyên thái thanh lồng ngực a thái thanh kêu t h ả m một tiếng máu tơi ư c u ồ n phún trên thân khí tức lập tức giảm nhiều bị thương thái cực đ ồ cũng rút vào thái thanh thể nội cơ hội tốt thế thiên ánh mắt lập tức sáng lên chết bạo hống bên trong kim cô bổng đã hướng về thái thanh đầu lâu mạnh mẽ nện xuống mắt thấy là phải đánh chung thái thanh thời khắc mấu chốt thiên đ i ệ huyền hoàng linh lung tháp đống nhiên xuất hiện đem thái thanh gắn vào trong đó làm tiếng va chạm to lớn vang lên thiên đ i ệ huyền hoàng linh lung tháp trực tiếp bị con ở trên đường liền linh quang ả m đạm lùi về thái thanh thể nội em đi kém một chút thê thiên giận mắng một tiếng mà lộ ra thân hình thái thanh lại làm i ệ n g phun máu tươi ngay cả thai m ũ i trong mắt cũng có máu tươi chảy ra đáng sợ c h i cực khí t ứ c trên thân cũng hề b h i tới cực hạn tề thiên t h ấ y thế đang muốn lần nữa bổ sung một côn hoàn toàn d i ệ t thái thanh một tòa tản ra kinh khủng sát phạt che trời đại trận ẩm vang rơi xuống đem thái thanh vây vào giữa chù tiên kiếm trận t h thiên ánh mắt khẽ biến vọt tới trước thân hình ngừng lại hắn mặc dù có lòng tin chống lại chu tiên kiếm trận nhưng tiên là không có khai thiên công đức ra chỉ thời điểm. hiện tại nếu là bị k h ố n nhập tăng cường chu tiên kiếm trận bên trong hắn muốn hoàn hảo không chút tổn hại đi ra vậy thì khó khăn cho nên tề thiên chỉ là đứng tại chu tiên kiếm trận bên ngoài ánh mắt lạnh thấu xương nhìn qua chu tiên kiếm trận bên trong bị thương thái thanh khai thiên công đức có hạn chu tiên kiếm trận không có khả năng một mực tồn tại không muốn b ấ t lạc một lần liền đem nhân tộc khí vận trí bảo giao ra nghe nói như thế khí tức giảm nhiều thái thanh sắc mặt lập tức biến âm trầm vô cùng nội chừng hai mắt vừa muốn nói gì đã thấy cầm trong tay hồng mông thanh kiếm nữ hoa cùng trước đó chưa động thủ phục hy cũng bỗng nhiên xuất hiện tại t cho nên này, Thái cứ o n n g việc nội tâm tràn đầy không c a m lỏng nhưng thái thanh cũng minh bạch lúc này đã không có lựa chọn nào khác chỉ có thể cắn răng đem còn không có t h e nóng nhân tộc khí vận trí bảo lộc ra thu này ta nhớ kỹ ngày khác sẽ làm hoàn trả giao ra khí vận trí bảo thái thanh nắm chặt hai tay trong mắt lóe ra vô tận l ử a giận nói xong câu đó trực tiếp cùng nguyên thủy cùng thông tin ê quay người rời đi hỗn độn cắt thướng bên thua đối với thái thanh bóng l ư n g hữu môi khinh thường tề thiên tiện tay đem nhân tộc khí vận trí bảo không động ấn ném cho một bên mắt lộ ra sốt ruột phục hy đây là nhân tộc khí vận trí bảo làm từ nhân tộc chính mình đảm bảo đa tạ thánh phụ phục hy lập tức kích động tiếp nhận nói lời cảm tạ sau đó lại đối nữ o a không người nói đa tạ thánh mẫu tương trợ thánh mẫu danh xưng liền miến đi nữ o a lắc đầu trong mắt lóe lên một vệ phức tạp nói khẽ bây giờ ngươi đã có thánh nhân thực lực đạo h ư u tương xứng liền có thể đúng đừng thánh phụ thánh mẫu đê ơ không tự nhiên t h ế thiên cũng là gật đầu phục hy mặc dù bây giờ là nhân tộc nhưng tiền thân thật là nữ hoa sư huynh cái này thánh phụ đê ơ hắn cũng cảm giác khó chịu cái này phục hy có chút khó khăn suy nghĩ một chút nói đạo h ư u danh sưng quá bất tính vẫn là gọi thánh nhân cùng đại t h á n h a ngươi tùy ý chỉ cần không phải thánh phụ thánh mẫu là được t h ế thiên không có xoắn suýt cái này khi vận trí bảo đã thu hồi về t r ư ớ hồng hoàng a nói xong quay người liền muốn rời khỏi bất quá nhưng lại lập tức n ừ n g lại quay đầu về nữ hoa cùng phục hy nói đúng rồi còn phải đi trước h ỏ a vận động một chuyến nơi đó còn có một việc cần giải quyết chuyện gì một vị lao bằng h ư u tề thiên cười thân bí không có làm nhiều giải thích theo sau đó xoay người hướng về hồng hoàng mà đi chỉ là vừa đi không bao xa lại lần nữa ngừng lại mặt lộ vẻ nghi ngờ nói người sao lại tới đây xảy ra chuyện gì sư tôn vừa đã tìm đến hôn đ ộ n khổng tuyên cũng phát hiện tề thiên vừa cần hồi đáp liền thấy phía sau nữ hoa cùng phục hy sắc mặt trực tiếp s ụ xuống tới chấm a chương hai trăm hai mươi hai trọng thương thái thanh tôn viên một trăm c bốn hai chương hợp nhất hai chương hai trăm hai mươi hai trọng thương thái thanh tôn viên một c h í m ư i bốn hai chương hợp nhất hai ân thế thiên lập tức nghi ngờ cái gì chậm nữ hoa cùng phục hy cũng là mắt lộ ra hiếu kỳ nhìn thánh nhân đánh nhau a khổng tuyên thốt ra lời này vừa nói ra phục hy lập tức khỏe miệng giật một cái nhà mình sư tôn lời nói này giống như thánh nhân là tựa như con khỉ làm nhìn khỉ làm xếp đâu vô ý thức liếc mắt bên cạnh nữ hoa quả nhiên nữ hoa đang đại mi hơi nhữu nhìn xem khổng tuyên ánh mắt bất t i ệ n ta không phải ý tứ kia khổng tiên cũng ý thức được mình có chút không ổn c ũ n g í t giải thích nói ta là muốn quan sát quan sát thánh nhân huyền ảo chiến đấu thủ đoạn nhìn xem có thể hay không có lĩnh ngộ vậy ngươi xác thực tới chậm tề thiên ngược không có cảm thấy khổng tiên nói có gì không ổn thánh nhân đại chiến đối khổng tiên xác thực có chỗ tốt vừa rồi hắn cũng quên mang lên khổng tiên chờ lần sau a hiện tại đi hỏa v â n động a nói xong dẫn đầu hướng về hồng hoang mà đi hồng hoang thế giới hỏa v â n động bên trong lúc đầu lớn nhỏ cỡ năm tay bản nguyên bất diệt linh hỏa bây giờ đã biến lớn gấp năm lần có thừa trên đó đang lơ lửng một đạo hư ả o thân ảnh chính là dùng không gian pháp tắc chi lực ngưng tụ mà ra hồng vân đối diện trấn nguyên tử đang lo lắng nhìn qua hồng vân đạo hình ta vừa rồi nói nhưng không có nửa phần giả nhân tộc tiên hoàng liền là lúc trước phục hy bây giờ đã có thánh nhân chiến l ự c lúc trước bức tử n g ư ơ i người thật là có hán nghe nói như thế hồng vân trong mắt cũng không có vẻ cựu hận bình tĩnh nói trấn nguyên minh chân chính phục hy sớm đã vẫn lạc tại vu yêu l ư ợ n g k i ế p hiện tại phục hy chỉ là chân linh truyền thế sớm đã không có trí nhớ kiếp trước tương đương với không có chút nào tương con n g ư i giữa chúng ta cũng không đoán nghe nói như thế trấn nguyên tử há to miệm cuối cùng cũng không nói thêm cái gì hồng vân không so đo đoạn nhân quả này cũng tốt dù sao hiện tại phục hy thực lực đã không phải là lúc trước hơn nữa còn có nữ hoa kia quan bất quá trấn nguyên tử nhìn xem hồng vân trầm giọng nói thiên địa đưa ngươi cái này hỏa vân động coi là nhân tộc trấn bảo vệ khí vận tri địa sau này nhân tộc tam hoàng đem vĩnh t r ú hỏa vân động đạo t r ư ờ n g của ngươi nếu không có nói đến đây dừng một chút n ữ khí lại trở nên lo lắng hơn nữa trên người ngươi còn có hồng mông t ử khí ta lo lắng nhân tộc tam hoàng sẽ gây bất lợi cho ngươi cướp đoạn hồng mông từ khí sẽ không hồng vân trên mặt cũng không có vẻ lo lắng cái này nhân tộc tam hoàng là đối nhân tộc có công lớn đức cống hiến lớn người sẽ không làm cướp đoạt sự t ì n h về phần cái này hỏa vận động ta vốn là không có ngốc mấy lần mất liền mất chờ ta khôi phục liền đi ngươi ngũ trang quan thường trú đang thuận tiện ngươi ta luận đạo ngươi nhìn xem sắc mặt hiền lành hồng vân c h ấ n nguyên tử tìm thấy bất đắc di thở dài đạo hình tính cách của ngươi đến sửa đổi một chút nếu không sau này vẫn là dễ dàng ăn thiệt t ỏ i a h ắ n cũng là phục cái này đều tương đương với chết qua một lần người thế nào một chút trí nhớ không có g i ả i bản tính vẫn là như thế ngây thơ a còn đại công đức cống hiến lớn người sẽ không làm cướp đoạt sự tỉnh cái này muốn để người ngoài nghe được còn không cười đến giục răng đạo huynh không cần phải lo lắng hồng vân lắc đầu an ủi cái này nhân tộc cùng tề thiên đạo hữu quan hệ mật thiết mà ta cùng tề thiên có minh ước tại sẽ không xảy ra chuyện ta ngươi trấn nguyên tử lập tức im lặng kém chút phát điên hắn thật muốn gõ mở hồng vân đầu nhìn xem bên trong đến cùng là thế nào lớn lên thật sự đem tất cả mọi người làm người tốt đúng không ông ngay tại trấn nguyên tử còn muốn nói điều gì lúc không gian bỗng nhiên chuyển đến t r ấ n động sau đó bốn đạo thân người trực tiếp xuất hiện tại hỏa vận động bên trong người nào trấn nguyên tử cùng hồng vân biến sắc trấn nguyên tử càng là vội vàng tế ra địa thư đem hai người mình bảo vệ bất quá làm thấy rõ người tới lúc hai người thần sắc khẽ buông lỏng hóa ra là tề thiên đạo hữu không biết lời con chưa dứt không gian lại là một cơn chấn động ngay sau đó ba đạo nhân ảnh đ ố i đ ô i nhau mà vào chính là nữ hoa phục hy cùng khổng tên u y ba người hồng vân nhìn xem không trung lơ lửng hồng vân hư ảnh nữ hoa trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc ngươi không chết gặp qua nữ hoa thánh nhân may mắn mà thôi hồng vân lúc này cũng chấn định lại đối với nữ hoa cung kính con người không có quá nhiều giải thích sau đó lại quay đầu đối với phục hy đánh chắp tay hiền lành cười nói vị này chắc hẳn chính là nhân tộc thiên hoàng phục hy a bần đạo hồng vân thấy qua đạo hữu sau này cùng chỗ hỏa vận động mong rằng đạo hữu chiếu cố nhiều hơn a cái này khiến trấn nguyên tử nhìn trong lòng thẳng n h ế t miệng mà lúc này phục hy cũng nhận được tề thiên truyền âm thế mới biết cái này hỏa vận động cư nhưng đã có chủ thấy hồng vân vẻ mặt hiền lành vội vàng ôm cử nói gặp qua hồng vân đạo hữu sau này ta nhân tộc có nhiều cái dày mong rằng đạo hữu chớ trách không có hồng vân lắc đầu vẻ mặt hiền lành c h i sắc nói tiếp ta hiện tại chỉ là mượn nhờ hỏa vận động bản nguyên bất diệt linh hỏa nghỉ ngơi chữa vết thương chờ khôi phục ta liền sẽ theo trấn nguyên huynh đi ngũ trang quan cái này hỏa vận động sau này chính là các ngươi nhân tộc nghe nói như thế phục hy trong lòng vui mừng không người nói tạng đạo hữu đại nghĩa phục hy đại nhân tộc nhiều cảm ơn đạo hữu không cần khả khí việc nhỏ mà thôi phục hy cùng hồng vân tại khách này khí bên cạnh nữ hoa thì là âm thầm dùng thánh nhân nguyên thần chăm chú nhìn chằm chằm hồng vân thấy vẻ mặt như thường không có chút nào k i ự u hận chi ý mới lặng yên thu hồi nguyên thần dù sao lúc trước bức tử hồng vân không chỉ là thái nhất côn bằng minh hạ còn có sư minh của nàng phục hy cứ việc phục hy đã vẫn lạc tại vũ yêu l ư ợ n tiếp hiện tại là chân linh truyền thế nhưng nữ o a cũng không xác định hồng vân phải chăng còn truy cứu đoạn nhân quả này nếu như hồng v Khiêu mặc kệ hồng vân thực lực bây giờ có thể hay không đối phục khi tạo thành uy hiếp nữ hoa đều sẽ đem nó trừ bỏ bất quá hiện tại xem ra hồng vân vẫn tương đối t h ứ c thời t ế thiên cũng không nhận thấy được nữ hoa động tác thấy hồng vân cùng phục h y chính mình liền thương lượng song hỏa vận động sự tỉnh hắn cũng liền không nói gì thêm nữa lần này tới mục đích đúng là vì cùng song phương giới thiệu lẫn nhau thuận tiện đem hỏa vận động thuộc về vấn đề hiệp thương chuyện bây giờ giải quyết hắn cũng không lại nhiều giữ lại lên tiếng chả hỏi liền dẫn khổng tiên rời đi hoa quả sơn còn không ít chuyện chờ lấy hắn đâu đến luyện chế thay thế định hải châu linh bảo còn có thông t í n viên hầu b à n g u y ê n thạch cũng nhanh s ắ p xuất thế hắn đến trong coi điểm có thể không thể xuất hiện ngoài ý m u ố n hồng hoàng thế giới hương thủy bên cạnh có một hương thị bộ lạc giờ phút này bộ lạc bên trong tất cả nhân tộc đều tại sợ mất mật nhìn qua nơi xa thiên cung nơi đó có mấy trăm đạo nhân ảnh hư không mà đứng những người này chia làm hai đợt người một phương bảy người một phương khác trọn vẹn mấy trăm song phương ngay tại dương cung bạt kiếm rằng co khi tức cường đại cùng s á c ý khoảng cách vô tận xa đều để hương thị bộ lạc nhân tộc cảm thấy linh hồn run dày về phần nguyên nhân là bởi vì song phương muốn cướp đoạt bọn hắn bộ lạc một cái vừa vừa xuất thế yêu dị h ả i nhi sở dĩ nói yêu dị là bởi vì cái này h ả i nhi đầu cực lớn hơn nữa bụng bên trái bộ vẫn là trong suốt từ bên ngoài có thể thấy rõ ràng bên trong dạ dày kinh khủng khiếp người nhưng mà chính là một cái quái thai như vậy thế mà đưa tới mấy trăm vị tiên thần đến tranh đoạt cái này khiến khương thị bộ lạc tộc nhân trăm mối vẫn không có cách giải tôn viên đưa ta linh bảo thà cho ngươi khỏi chết đúng lúc này một đạo tràn ngập sát ý thanh âm từ tiên không chuyển đến còn có không ít trào phúng hoa quả sơn liền tới một cái đại la kim tiền c ồn vọng muốn cùng g tam ta i ha ha ha. Chương chương ào tôn n hoàng h chi đoạt k g viên t khai quát một tiếng khinh thường nhìn qua tam giáo đệ tử chỉ có thể xính miệng lưới nhanh chóng hạ người vô năng một mình ta đủ để chấn áp các ngươi lời này vừa nói ra đối diện tam giáo đệ tử lập tức tức nổ tung giận mắng không thôi quá phết lối còn một người chấn áp bọn hắn tam giáo quả thực c ũ n g không còn giới hạn mà tôn viên sau lưng khương linh nhi cùng tam tiêu bọn người thì là mắt lộ ra sùng bái đại sư huynh uy vũ nghe nói như thế tôn viên trong mắt v ẻ n g ạ o nhiên càng lớn b ẽ nghĩa nhìn qua tam giáo đệ tử nhưng mà nhưng trong lòng thì hoảng một nhóm nếu như không phải sư tôn hạ tử mệnh lệnh nhất định phải đoạt được địa hoàng c h i sư nếu như không phải sau lưng còn có sư đệ sư mội nhìn xem không muốn mất mặt hắn đều muốn có cả đường chạy trước khi đến hắn coi là cũng chỉ có huyền đô nam cực tiên ông đa bảo ba người đâu mặc dù khó đối phó nhưng vẫn là có hy vọng chiến thắng nhưng không có nghĩ rằng thế mà có thêm một cái cái gì xiển giáo phó giáo chủ nhân đăng hơn nữa còn là c h u ẩ n thánh sơ kỳ cảnh giới cái này khiến hắn có chút luôn cuống nhưng mà hoàng mặc dù h o à n g nhưng tôn viên nhưng lại chưa sợ chiến lần này sư tôn không cho khổng tuyên giúp hắn ý tứ hắn cũng hiểu là muốn cho hắn mượn nhờ cơ hội lần này phá kén trọng sinh tấn thăng t r u y n thánh phá rồi lại lập đi xem ra muốn ra tuyệt chiêu đáng thương ta linh bảo a tôn viên trong lòng kêu gen trái tim đều có chút co giật đau muốn liều m á u mệnh tôn viên lần trước ngươi d ở trò lựa bịp bàn toán đoạt chúng ta linh bảo lần này nhất định phải để ngươi trả giá bằng máu lúc này nam cực tiên ông cùng đa bảo hai người đi ra nhìn xem tôn viên trong ánh mắt lộ ra hơi lạnh thấu xương cùng sắc cơ a d ở trò lựa bịp tôn viên khinh thường cười một tiếng khinh bị nói chỉ có kẻ y ế u mới có thể nói địch nhân d ở trò lựa bịp về phần linh bảo kia không gọi đoạn nói đến đây tôn viên lật tay lấy ra giành được bàn long trượng cùng hàng lợm hồ lô cố ý tung tung đắc ý nói là thuộc về bên thắng chiến lợi phẩm ha ha, ha. người nhìn xem tôn viên kia đắc ý biểu lộ còn cố ý khoe khoang theo bọn hắn cái này cướp đi linh bảo nam cực tiên ông cùng đa bảo phổi kém chút tức nổ tung nhưng mà không chờ bọn họ giận mắng lên tiếng tôn viên nhãn châu xoay động nói tiếp không phục có phải hay không dạng này đã các ngươi cảm thấy ta là dở trò lựa bịp thắng các ngươi vậy bây giờ ta liền cho các ngươi rửa sạch đ ụ c nhã cơ hội chúng ta hôm nay liền trước mặt nhiều người như vậy đến một trận đường đường chính, chính chiến í n h h c đấu nhìn xem rốt cuộc ai mới là cừng giả lời này vừa nói ra nam cực tiên ông cùng đa bảo còn không nói chuyện n h ư n đang dẫn đầu lên tiếng hai vị sư liệt chớ có chúng đôi phương k í c h tướng đồng loạt ra tay chấn áp bọn hắn địa hoàng sự t ì n h làm trọng nghe nói như thế đối diện tôn viên mỹ mắt lập tức nhảy một cái chỉ là không đợi hắn nói cái gì nam cực tiên ông lắc đầu cự tuyệt nói không được lần này chúng ta nhất định phải tự tay đánh bại hắn yên tâm chúng ta có lòng tin sẽ không lầm địa hoàng sự t ì n h không sai hắn nhất định phải giao cho chúng ta đa bảo cũng là nhẹ gật đầu các ngươi thấy hai người như thế không nề mặt mũi nhưng đang trong lòng giận dữ liền phải nổi giận nhưng không biết nghĩ tới điều gì lại đem lửa dẫn ép xuống lạnh đạt nói đã các ngươi có lòng tin vậy các ngươi tự tiện nói xong liền lui về sau một bước t h ế nhiên đăng thỏa hiệp nam cực tiên ông cùng đa bảo mịt mở n ế t miệng bọn hắn đã sớm đố i nhiên đăng kia cao bọn hắn nhất đằng thái độ khó chịu hiện tại thế mà còn muốn dạy bọn họ làm việc thật coi hâu ngươi lao sư chính mình là lao sư không tiếp tục để ý tới nhiên đăng hai người tế ra tiên tiên trí bảo bản nguyên h ư ảnh mắt lộ ra hàn quang nhìn về phía tôn viên tôn viên mặc dù ngươi khích tướng hung ác vụ về nhưng chúng ta đáp ứng、Tốt. tôn viên k h ỏ miệng khẽnh t không có để ý đối phương ngữ khí tổ long châu hóa thành chiến g á p mặc lên người đồng thời trong tay quang hoa lõi lên một cây như ý quân tiết cồn xuất hiện trong tay tới đi nhìn xem tôn viên trong tay như ý quân tiết cồn nam cực tiên ông cùng đa bảo hai người khỏe miệng giật một cái quá nhìn q u o n mắt cùng lần trước nổ bọn hắn cây kia giống nhau như lúc bất quá không phải bạo điệu sao thế nào lại xuất hiện trong lòng hai người hồ nghi n g đồng thời còn có cảnh giác như vậy còn phải phải cẩn thận tôn viên lập lại chiêu cũ lại tự bảo linh bảo tôn viên không biết trong lòng hai người suy nghĩ d ơ lên tràn ngập thủy chi pháp tắc như ý quân tiết cổng thân hình chất động dẫn đầu hướng về hai người phong đi phong ma côn pháp nương theo lấy quắt to một tiếng như ý quân tiên đ ồ n g đột nhiên hóa thành v ậ n trượng sau đó ẩm vang rơi đập nam cực tiên ông cùng đa bảo hai người thấy thế cũng không có tránh né mà là thao túng tiên tiên trí bảo hư ảnh chính diện nên kích đi lên vê anh tiếng va chạm to lớn vang vọng hư không năng lượng cường đại sóng xung kích tuân ra hướng bốn phía nhường không gian đều là một trận rung động tam giáo đệ tử cùng hoa quả sơn đệ tử cũng n h a u n h a u lui lại né tránh tôn viên ba người không có để ý những này một kích va chạm qua đi cơ hội không có chút nào dừng lại lần nữa thẳng hướng đối phương、ừ、ẩm ẩm vê anh chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gây cấn ngắn mùi hơi song phương liền giao thủ hơn ngàn chiêu hừ hừ đúng lúc này tôn viên đ ỗ n g nhiên thân thể rung động bị đa bảo vài đạo kiếm khí liên tục đánh trúng ngực mặc dù có tổ long châu biến thành chiến giáp ngăn cản nhưng vẫn là ngực khó chịu thân thể cũng bị lực lượng khổng lồ đánh lui mấy ngàn trượng đây chính là ngươi nói một người chấn áp chúng ta tam giáo đánh lui tôn viên đa bảo mặt lộ vẻ khinh thường nam cực tiên ông cũng là trên mặt chế nhạo nói nếu không ngươi lại tự bảo ngươi linh bảo thử xem có thể hay không làm bị thương chúng ta nghe được cái này dễ cận tôn viên cũng không có sinh khí ngược lại hướng về phía hai người cười một tiếng đã các ngươi đều nói vậy thì thử một chút nói xong trực tiếp một tay giơ lên như ý quân thiên b ồ n g liền phải ném ra đi nam cực tiên ông cùng đa bảo thấy thế lập tức giật n ả y mình vô ý thức vội vàng lui lại đồng thời đem tiên thiên trí bảo thân ảnh c à n trước người ha ha ha nhưng mà t ế thiên cũng không có ném ra linh bảo mà là chế nhạo nhìn qua hai người nợ nụ cười thấy thế nam cực tiên ông cùng đa bảo lập tức biết bị chơi sỏ khí xanh cả mặt đồng thời còn có xấu hổ giận dữ vừa mới đang chuẩn bị dưới tình huống hai người thế mà còn bị dọa lùi quá mất giết hẹn quá thành g i ậ n nam cực tiên ông cùng đa bảo nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa liên thủ hướng về tôn viên đánh tới tới tốt lắm tôn viên hét lớn một tiếng như ý quân thiết đồng rời khỏi tay b ả o cho ta nam cực tiên ông cùng đa bảo lập tức biến sắc mũi chân điểm một cái hư không ngừng g ọ t tới trước tư thế thân hình phi tóc lui về phía sau nhưng mà chỉ lui mấy chục trượng liền lại ngừng lại sắc mặt xanh xám nhìn xem tôn viên đem như ý đều gậy sắt thu về lại bị chơi sỏ hốn đản lần này hai người có chút khí cấp bại phôi liên tiếp hai lần trêu đùa bọn hắn rất đáng hận bất quá bọn hắn lại không thể không tránh lần trước bị tôn viên cướp đi cực phẩm tiên thiên linh bảo về sau bọn hắn sư tôn cũng không tiếp tục ban thưởng cực phẩm tiên thiên linh bảo chỉ cho bọn hắn một người một cái thượng phẩm tiên thiên phòng ngự linh bảo nếu như chỉ là đối mặt thượng phẩm tiên thiên linh bảo công kích phòng ngự vẫn được nhưng linh bảo tự bảo liền không ngăn được thật muốn bị linh bảo ở bên người tự bảo bọn hắn cũng phải bị thương nặng dù sao hai người tu vi thật sự mới đại la kim tiên sơ kỳ nhục thân quá yếu nam cực h u y n h không thể tiếp tục như vậy đa bảo đối với nam cực tiên ông truyền âm ngươi dùng bản cổ phiên phòng ngự phòng n g ừ a hắn tự bạo linh bảo ta dùng chu tiên kiếm trận công kích phối hợp nhanh chóng giải quyết hắn. nam cực tiên ông gật đầu sau đó dùng b à n cổ phiên hư ảnh bảo vệ hai người đa bảo thì là trực tiếp tế lên chu tiên kiếm trận quay trúng quanh tại hai người ngoài thân cực tốc phóng tới tôn viên